chương 217, ngao bình xuất quan chương 216, ngao bình xuất quan tiểu hữu chúng ta đi viện trợ ngươi ngươi thừa dịp cơ hội mau mau chạy đi triệu đại kẻ này thực sự ghê gớm xem ra xác thực khó đối phó ngươi sau khi đi ra ngoài sẽ liên lạc lại thiên hạ tu sĩ cùng thảo đòi này kẻ trộm chúng ta cái mạng này là ngươi cứu hiện tại liền đến báo đáp đủ tư tâm đẳng nhân dồn dập nói rằng từ linh quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy mỗi người bọn họ mang theo kiếm dĩ nhiên thẳng đến ra trận bên trong hoàn toàn là một bộ chịu chết dáng vẻ hắn không nói hai lời trực tiếp một bức giày tường đánh ra ngoài dựng thẳng ở mọi người trước người ẩm ẩm đủ tư tâm đang chiến ý giạt dào đây đột nhiên xuất hiện một bức tường chống đỡ đầu trực tiếp đục vào đau đến bọn họ liên tục gào thét khá lắm ngươi tốt bụng coi như lòng lang dạ thú đây chúng ta cũng là thật tâm cần giúp đỡ cho ngươi tiểu tử chiếm tiện nghi còn không mau mau mau chạy trốn ngược lại còn đánh chúng ta những lão nhân này nhà ngươi có hay không lòng công được ca thống kích quân đội bàn chuyện tiểu tử ngươi thật làm được ca mau đưa tường trên n ồ i chúng ta đi giúp ngươi đủ tư tâm đẳng nhân ông đầu đau đến ai nha ai nha gọi n h a răng nết miệng nói Này t đi. lời n đương n g h nói không h p này càng làm đủ tư tâm đẳng nhân phí đến hắc nói như thế nào tới chúng ta không phải chịu trách ta chúng ta là giúp ngươi ngươi đánh thắng được nhân g ra à ngươi liền cứng ngắc cậy mạnh cũng không muốn muốn chính mình sau này nhân sinh tiểu tử mau bỏ đi hạ xuống chúng ta đồng thời r ắ t tay không tin đánh không lại hắn đủ tư tâm đ ẳ n g nhân r ồ n r ậ p nói rằng nhưng mà tử linh cũng không lại phản ứng bọn họ hết sức chuyên chú cùng triệu đại kịch đấu lên tuy rằng tử linh thực lực cùng triệu đại so ra còn kém một cảnh giới nhỏ nhưng hắn thắng ở khí huyết dồi dào đồng thời lại kiêm pháp bảo các hạng bởi vậy sơ kỳ tiểu thế yếu càng đánh càng thế hòa cuối cùng dĩ nhiên mơ hồ chiếm t h ư ợ phong thế là càng đánh càng mạnh đánh cho trời long đất lở nước ngầm đều xông tới đem khu vực này dính được không tiếp tục chờ nữa tử linh đã dùng xích a o chém đức triệu đại thân thể mấy lần nhưng triệu đại giống như là có vĩnh càng năng lực tựa như bất kể như thế nào chém hắn đều có thể tại rất nhanh thời gian trong khôi phục đồng thời mượn cơ hội này trọng thương tử linh một lần tử linh là đánh cho mẹ vụ vụ đầu đầy là mồ hôi mà triệu đại cũng rất nhàn nhã p h ả n phất có dùng mãi không hết thực lực này rất không thích hợp vụ thân thức bao trùn khu vực này tử linh cấp tốc quan sát phát hiện vấn đề nằm ở chỗ triệu đại dưới chân dĩ nhiên quẩn quẩn không ngừng ở chuyện vận linh khí mà này cỗ linh khí thế cha hạ xuống nguyên là long lực lòng đất trong sân động b、e、phương pháp phá giải kỳ thực cũng rất đơn giản đó chính là đem ngao binh trước tiên cứu ra trận pháp này dĩ nhiên là phá đến thời điểm lại liên hợp ngao bính thu thập một triệu đại đây còn không phải là dễ dàng chuyện nhưng vấn đề là thứ linh hiện tại không thể phân thân nếu như chạy đi giải cứu ngao bính như vậy triệu đại tất nhiên sẽ cùng lên đến ngăn cản chính mình nghĩ tới đây Từ l i n hắc ánh m t nhìn về phía về bị h ặ t n g i tường đủ tư tâm đẳng nhân, lộ ra một lúng đủ nhân ra kia, cười, cái kia, cái kia. Đủ tư tâm đẳng nhân cỡ nào l u y ệ n lao lạc, từ ứ c liền nhìn ra t l i ngươi h nhất thời vui vẻ. Hắc! cái cười của, vui Tiểu nụ này n ý tứ tử vẻ. vừa nãy vẻ này trâu bỏ sức l ự c đ â y không phải không muốn chúng ta hỗ trợ sao? Không phải không trợ sao? muốn chúng ta chịu ú n g ta c h chết sao hô h ô vào lúc này nghĩ đến chúng ta vừa nãy phải giúp cho ngươi thời điểm ngươi không muốn hiện tại xin chúng ta đi chúng ta cũng không đi tới lao nhân ra chúng đều nợ nụ cười tứ linh lúng túng nói ta không phải mới vừa không nghĩ biện pháp mà để cho các ngươi tới không đầu không đôi u đánh cũng không phải chính là ở chịu chết sao bây giờ không phải là đủ tư tâm hỏi không phải tử linh lắc đầu nói có thể tưởng tượng đến biện pháp nghĩ được đủ tư tâm đ è ép ép tay ra hiệu đại gia cũng t r e o chọc được rồi bọn họ vốn là kẻ không sợ chết mới vừa rồi không có mục tiêu thời điểm đều có thể không sợ sinh tử muốn e m tử linh thay hạ xuống bây giờ như thế nào sẽ không dám lên đây tử linh vung tay lên đem vừa n ã y bức tường kia tường chệch ồ i đủ tư tâm chờ mấy trăm tên tu sĩ cấp cao bay tới nên làm gì đủ tư tâm thấp giọng hỏi có thể kiên trì nửa nén hương thời gian sao không cần đi tới vật lộn ngăn cản hành động của hắn là được rồi t h ứ linh hỏi còn gì nữa không đủ từ tâm hỏi không còn t h ứ linh hồi đáp nghe nói như thế một đám lao nhân ra rất là không nói gì liền này c h ú t lòng thành người yên tâm đi nói không chắc này nửa nén hương thời gian chúng ta cũng đã giải quyết này triệu đại tiểu quỷ đúng vậy hay là còn dùng không lên ngươi sao tất cả mọi người n ở nụ cười t h ứ linh nhưng nghiêm túc nói các ngươi tuyệt đối không nên b ư ớ c lên nguy hiểm đến tính mạng trọng điểm là ngăn cản hắn mà không phải đánh giết hắn một khi ngươi nghĩ đánh giết hắn hắn cũng có thể tìm tới cơ hội ngược lại giết ngươi vì để tránh cho không cần thiết thương vong kính xin đại gia cần phải cẩn thận vạn không thể cấp trên có chút ý nghĩa tiểu tử ngươi cũng giáo hấn lên chúng ta lão nhân ra đến rồi có điều ngươi nói chuyện đúng là rất có thành ý yên tâm đi chúng ta những lao già này tuy rằng không sợ chết nhưng là cũng không có nghĩa là sẽ chính mình muốn chết coi như muốn chết cũng phải bị chết có giá trị đối với người tộc có cống hiến mới phải ngươi đã tiểu tử nói ngăn cản nửa nén hương thời gian vậy chúng ta liền kéo nhiệm vụ của chúng ta chính là tại đây nửa nén hương thời gian trong không chết một người liền coi như thành công được đủ tư tâm đ ẳ n g nhân âm thầm thương nghị một lúc đem chiến trường tạm thời giao cho lão nhân ra sau t ử linh không có nửa điểm trần trờ bay lên trời cao hướng về giam giữ ngao bính sơn động chạy đi muốn chạy chạy đi đâu triệu đại biến s ắ c mặt hắn nhìn thấy t ử linh chạy gấp phương hướng liền biết đối phương đã đoán được sức mạnh của chính mình khởi nguồn cũng nhất định là muốn giải cứu ngao bính hỏng rồi chuyện tốt của mình liên liên vội vàng đứng lên truy đội mà đi nhưng mà ẩm ẩm ẩm vô số phép thuật cầu đánh c ố i bụi dĩ nhiên trực tiếp đem g i a không trung triệu đại cho mạnh mẽ đánh xuống đến đủ tư quỷ, n g i tâm đẳng nhân cười hh ả nói bọn họ hợp thành mấy đại trận từ nhiều góc độ đối với triệu đại triển khai công kích cùng phòng ngự nếu chỉ là ngăn cản triệu đại vậy thì không cần vật lộn đại gia không gây thương tổn được hắn cũng đừng để thương thế của hắn đây mới là kéo chữ quyết tinh túy các ngươi muốn chết triệu đại g i ậ n tí mặt nhưng cũng như c h ó cùng rất hết dậu làm sao cũng không tìm được chỗ đột phá chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi nói lý lẽ những lao nhân này nhà phổ biến chỉ là hóa thần cảnh cũng có mười mấy luyện h ư cảnh thì như đủ tư tâm thương tùng đạo trưởng bạch vân đạo nhân đặc nhân nhưng mặc dù mạnh như vậy một bút sức chiến đấu c ũ n g chỉ cần một triệu đại so với vẫn là tranh lệch rất nhiều không có nguyên nhân khác cũng là bởi vì triệu đại là hợp thể cảnh hơn nữa còn là hậu kỳ hợp thể cảnh đến nơi này cái cảnh giới dân số đã không hề chiếm cứ ưu thế nhưng nếu không có người cùng cảnh giới đi ra đơn đà độc đấu nhiều hơn nữa luyện hữ cảnh hóa thần cảnh. cũng tình lung tung. giết sẽ bị vô tình giết lung tung. Đủ tư t Đủ â một mấy người cũng r ràng bên i vậy hết sức khác từ linh bằng nhanh nhất tốc độ ở trên trời sắt cốc bầu trời ngang qua hắn nhìn lướt qua phía dưới lúc này chiến đấu đã tiến vào kết thúc tuy rằng thiên s á t cốc chống lại rất ngoan cường nhưng là không chịu nổi chính đạo trăm vạn tu sĩ tiến công ba vạn tên đệ tử chết chết thương thương đã không có mấy cái còn có thể đứng l i ê n ngay cả phó cốc chủ trung ngọc dung ngựa phong hai người cũng đều là thân thể tà n tạng hiển nhiên là bị c u ầ n đấu bây giờ bị bắt n g ụ ở còn một mặt không phục vẻ mặt đương nhiên chính đạo bên này cũng có không tiểu nhân nhỏ bé tổn thương gần một vạn người nằm trên đất có chữa bệnh tiểu đội chính đang khẩn cấp cứu trị từ hôm nay sau thiên sắc cốc sẽ bị xóa đi tên chỉ có điều từ linh cũng không có từ trong đám người tìm tới tặng tướng đức phùng lệ cốc hai người này quen thuộc nhất cho tới vật tư kho mấy người kia、yeah, hắn đúng là thấy được cũng lười để ý thẳng đến giam giữ long vương sân đ ậ u vào sân đ ậ u ngoại giới thực sự là dối loạn nơi này đều có thể nghe được động tĩnh ngao bính mở mắt ra phun ra một ngụm trọc khí con mắt nhìn chằm chằm thử linh ngươi là đến làm tròn lời hứa sau khi đi ra ngoài ngươi còn muốn giúp ta làm một chuyện thử linh nói rằng chuyện gì giết triệu đại ngao bính vừa nghe c ư ờ i l ạ n h l ạ n h nói thiên s á t cốc đem bản vương giam giữ ở đây ba n g h n năm ba n g h n năm a ngươi biết này ba n g h n năm ta là làm sao mà qua nội sao những kia giam giữ bản vương người mặc dù đã là chết rồi nhưng bọn họ đợi đợi con cháu vẫn còn triệu đại tên xúc sinh này càng là kế thừa di trí làm được so với hắn tiền bối càng quá đáng coi như ngươi không nói để ta hỗ trợ ta cũng sẽ không đông tha hắn được rồi mau chóng giải cứu ta ta cũng tốt mau chóng làm thịt cái kia tệ loại ngao bính đỏ cả đôi mắt lên không thể chờ đợi được nữa nói l i ê n tứ linh an vị địa một trận cái này trận có chút nan giải nhưng là không làm khó được tứ linh rất nhanh trong sơn động một trận tử quang n ẹ qua giam giữ cũng nghiền ép ngao bính ba ngàn năm lâu giải trật pháp rốt cục được t ờ i gian ha ha ha ha ha ha. ngao binh phát sinh càn rỡ cười to phảng phất đã đạt được tự do từ linh ôm lấy con kia tên là hát toàn phong chó con ra khỏi sân động để tránh khỏi bị núi đá ném đến tuy rằng núi đá này đối với hắn và hát toàn phong đều đã vô dụng nhưng không ném đến dù sao cũng hơn ném đến tốt sân đung đưa địa lắc chính đang quét sạch chiến trường chính đạo chúng đệ tử vừa nhìn đều lấy làm kinh hãi cho rằng thiên s á t cốc còn có cái gì hậu chiêu chỉ thấy bên trong thung lũng núi đá vỡ vụn dường như có cái gì đổ vật muốn từ dưới nền đất phun ra ngoài tựa như cái kia trấn cảm hầu như khiến người ta đứng không được gót chân bản vương rốt c u c xuất quan Ở ba, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn một cái thần long từ trong sơn động phóng lên trời ở giữa không trung bay lượn mấy vòng phảng phất ở hướng về mọi người tuyên n ư ỡ n g cao chính mình đạt được tự do giao giạt đắc ý vui sướng cực kỳ chuẩn bị chiến chết tiệt ngày này s á t cốc còn cất giấu đại s á t khí ma đạo không ngờ cùng yêu tộc cấu kết t r ờ i ạ này thần long đây không phải liền mất tích ba ngàn năm long vương nào g bính sao không nghĩ tới nó dĩ nhiên ở đây ta nhớ ra rồi thiên s á t cốc cũng là vừa vận thành lập ba ngàn năm lâu dài ông trời của ta nguyên lai thiên sắc cốc chính là yêu tộc sau l ư n g ủng hộ thế lực chẳng trách lớn lối như thế chẳng trách dám làm ra chuyện như vậy chúng ta nhân tộc đã bị yêu tộc thẩm thấu chỉ ít ma đạo đã hướng về yêu tộc thỏa hiệp quá ghê tởm quá ghê tởm ta vốn cho là đang ma hai đạo chỉ là nhân tộc bên trong mâu thuẫn không nghĩ tới thậm chí có ngoại bộ thế lực ở dinh l i ễ u gây xích mích ly rán phá hoại ổn định quả thực tội không thể xá chính đạo các đệ tử vừa giận vừa sợ lại khủng chỉ vừa hận dồn dập mang theo vũ khí chuẩn bị đem giữa không trung hả hê khoe khoang ngao bính cho đánh xuống ẩm vô số phép thuật cầu nện ở ngao bính trên người ngao bính hướng về dưới đáy vừa nhìn nhất thời giận g i hắn bị giam giam giữ ba ngàn năm bây giờ rốt cuộc đạt được tự do vốn chỉ là muốn ở giữa không trung nhảy một bản xoay quanh một hồi lấy này đến biểu thị chính mình kích động tâm tình có thể không duyên vô cớ lại gặp đến công kích đau cũng không phải rất đau dù sao ngao bính đã có hợp thể cảnh đại viên mãn thực lực chỉ kém một bước nhỏ liền có thể lên cấp độ k í c cảnh mà dưới đ ấ y những người công kích này tuy rằng nhân số đông đảo nhìn kỹ bên dưới lít nha lít nhít thậm chí có hơn triệu nhưng bọn họ thực lực tổng hợp cũng không mạnh thực lực cao nhất cũng chỉ bất quá làm ấy cái luyện hư thôi sau đó hóa thần cảnh nguyễn anh cảnh thậm chí kim đan cảnh chiếm đại đa số những người này bốn thật không là ngao bính khoác lác nếu là hắn tình nguyện muốn toàn bộ sát quang vẫn là rất dễ dàng cũng phí không mất bao nhiêu thời gian một người diệt một tổ con kiến đây còn không phải là đơn giản một bát nước sôi chuyện tình sao dưới đ ấ y những tu sĩ này ở ngao bính trong mắt hay cùng trong mắt người bình thường con kiến gần như thậm chí còn so với con kiến càng dễ dàng giết dù sao con kiến thể tích nhỏ muốn giấu vẫn là rất khó phát hiện khả nhân sẽ không giống nhau thật muốn giết không chỗ đ ộ t hình không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác giết con rồng này chết tiệt yêu tộc dám đem chủ ý đánh tới chúng ta nhân tộc trên địa bàn dựa vào nhân tộc tông môn sắc tử đang phát triển các ngươi yêu tộc thế lực đúng không nghĩ hay lắm ngày hôm nay nhất định phải tra rõ tiêu diệt xem ra các ngươi yêu tộc ở trên lần hai tộc chiến trường giáo hấn vẫn không c o i ăn đủ muốn nhắc lên lần thứ hai hai tộc cuộc chiến chúng ta nhân tộc tiếp tới cùng các tu sĩ quần tình đoán giận một tiếp theo một phép thuật ném mạnh đến giữa không t r u n g đánh ở ngao bính trên người ngao bính bị triệt để đánh nổi giận nó đỏ cả mắt nguyên bản tích góp nhiều năm tức giận vào đúng lúc này bạo phát ra nó đã không để ý người phía dưới đến tội cùng là thiên sát cốc đệ tử vẫn là chính đạo tông môn đệ tử Bây giống ờ bọn họ chính đang công kích chính mình, như kích đ vậy i với m ì h chính là phe địch. mà là nói, n đ á chết. Trưng 218, các thật Trưng 217, các thật phía thật phía Trưng tốt Trưng ngươi ngươi ngày Giống ở sau. sau. ba tiếng rồng gầm phẫn nộ thanh truyền khắp toàn bộ thung lũng dung chuyển trời đất song âm đem trăm vạn tu sĩ lay động đến không đứng thẳng được có thực lực hơi thấp tu sĩ thậm chí trực tiếp màng thai chấn động xuyên con mắt bị chấn động đến mức chảy ra huyết lệ đồng tử con ngươi vỡ vụn hai mắt ngủ long hương ở phía trên thung lũng xoay quanh ánh mắt hung h c nhìn chằm chằm phía dưới bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay đáng ghét nó quả nhiên là thiên sát cốc một phe đại gia còn đang chờ cái gì mau chóng đ ộ u thủ đem này ác long c h é m g i ế t hôm nay n h ắ c lên một hồi gió bão thế tất đem thay đổi sau trăm năm thế gian cách c ụ n h â n tộc yêu tộc tất nhiên sẽ một lần nữa khai chiến mà ma đạo cũng sẽ bị coi là nhân tộc phản bội mới sẽ bị quét sạch ừ ngày thật tốt còn đang phía sau đây các tu sĩ r ồ n dập nói rằng bọn họ đã quyết định long vương chính là khống chế thiên sát cốc hậu trường hấp thủ hơn nữa yêu tộc đã đem thế lực thẩm thấu đến nhân tộc bên trong thậm chí toàn bộ ma đạo cũng đã bị trở thành yêu tộc công cụ ma yêu tộc sau một bước khẳng định chính là muốn tìm chính đạo người một khi nhận một cái nào đó để ý cho rằng đây là chính xác vậy thì rất khó sửa lại bởi vì dòng suy nghĩ đã tạo thành đóng hoàn hắn bất kể như thế nào suy nghĩ luôn có thể tự b à o chữa liền không hề lỗ thủng có thể nói cứ việc ở người khác xem ra lý luận của hắn là không hề căn cứ nhưng hắn liền nhận thức cái này lý lẽ cứng nhắc hô hô một đạo tiếp theo một đạo phép thuật tiếp tục ném ra nệ ở ngao bính trên người bắt nạt long quá mức ngao bính triệt để n ổ i giận mở ra móng rồng đầy ngập hồng quang tản ra một luồng khí tức nguy hiểm ẩm cái tia hồng quang hiện một đường thẳng xì ra thậm chí có bài sơn đạo hải khí thế đến q u é tiếp ngang phong n qua, mạc đem một ít ốc, ú sông, đại thụ h t thể tê trô một tu tới hủy, không Những đi kia qua, mạng ném có cỏ. sĩ h thuật, càng bị trong nháy mắt phá hủy, như bẻ cánh khô. é p Tiếp trong mắt càng bị bẻ đó mục tiêu chính là trăm vạn tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này các tu sĩ đại thể bị sợ b ố i mặt bọn họ đều đã phát giác đó cũng không phải chính mình có khả năng ngăn cản được một khi bị quét chúng đó chính là bột miệng kết cục chỗ chết người nhất chính là bọn họ đã không chỗ có thể trốn này thẳng tắp đánh tới tốc độ cực nhanh không nói còn phạm vi cực lớn trong lúc nhất thời căn bản trốn không ra chết đi ngao bính trong mắt lập lòe tức giận s ắ c ý đang lúc này một đạo càng nhanh hơn bóng người xông thẳng đến đầu dòng bên dưới đối đầu mạnh mẽ chính là một cái tức quyền đem ngao bính cầm mạnh mẽ đánh t r i ế c tiêu bên trong xạ tuyến một cách tự nhiên cũng là l ệ c h rồi phương hướng hướng về giữa bầu trời vào tới vài con trùng hợp xem cuộc vui con quạ b ị này xạ tuyến quét qua ngay cả dễ m a u cũng không có phản phất từ đến không tồn tại tựa như ngươi làm gì ngao bính còn tưởng rằng là kẻ địch đã tiến công đến p h ô n g tồn tại vừa nghiêng đầu mới nhìn đến là tử linh lúc này mới bông xuống công kích tư thái nhưng vẫn là có chút không cao hứng gầm nhẹ nói bọn họ không phải kẻ địch bọn họ là chính đạo đồng minh t h ứ linh nói rằng ngao bính h i ế p híp mắt cười lạnh nói ngươi nếu nói chính đạo đồng minh vừa nay đang muốn giết chết ta đây ta cũng chỉ bất quá là phản kích mà thôi bất kể là làm người vẫn là làm yêu quái cũng không thể q u á thành thật bằng không đối phương mang theo côn đ ồ n g q u ă n g cục đã liền đến bắt nạt ngươi một hồi hiểu lầm ngươi không muốn sâu sắc thêm mâu thuẫn bằng không sự tình rất khó xử lý t h ứ linh tau mày nói hiểu lầm ngao bính cười nhạo nói ngươi vừa nay không nghe sao bọn họ trong miệm nói cái gì nói chúng ta long tộc đã, đã khống chế thiên sắt cốc thậm chí ma đạo chúng ta long tộc thực sự là có tài cán gì à làm được khâu đến ra như vậy trắng cử thật sự coi ma đạo là ăn cơm câu đây chúng ta long tộc như có bản lãnh này bản vương cũng không cho tới bị giam á p ở đây ba ngàn năm không được thoát vây rồi ngao bính trong lòng vốn là rất là bất t ứ c căm thức hơn nữa này c ố lửa nín dòng giã ba ngàn năm nói nó đối với người tộc không có sự thù hận khả năng sao bây giờ nghe được nhân tộc m ặ t khác là chúng nó long tộc đã không chế ma đạo những câu nói này truyền tới ngao bính trong hai quả thực là chuyện cười lớn đối với một mất đi ba ngàn năm tự do long vương mà nói không có so với lời này càng có có trào phúng ý nghĩa bản vương sẽ không chịu đựng có le co biêu danh nếu như bọn họ còn khiêu khích bản vương nhất định sẽ phản kích ngao bính lạnh lùng nói rằng từ linh quay đầu lại liếc mắt nhìn quả nhiên trăm vạn tu sĩ trải qua ngắn ngủi kinh hoàng hay bởi vì nguy cơ bị hóa giải bởi vậy đối với ngao bính sự thù hận sâu hơn bọn họ có loại sống sót sau hai nạn cảm giác nguyên nhân chính là như vậy mới có thể dũ phát muốn tiêu diệt long vương ngao bính chấm dứt hậu hoạn lần này bọn họ học thông minh đem khoảng cách kéo dài không còn là xạ tuyến có thể công kích được phạm vi đồng thời nhắc lên trật pháp chuẩn bị đấu võ chỉ có điều từ linh ở mặt trước chống đỡ còn không hiếu động tay thôi dù sao tử linh là lần này diệt trừ tiên h s á t cốc trọng yếu người lãnh đạo đồng thời vừa nãy lại đang mõm rồng dưới cứu đại gia bởi vậy các tu sĩ đối với hắn khá là kính trọng quyết định chờ hắn nói xong sau khi lại tiến hành công kích cũng không trễ ngược lại này lòng vương cũng chạy không thoát tử linh cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc vạn vạn không nghĩ tới để ngao bính xuất quan hiểu ý ở ngoài gây ra chuyện như vậy đến hắn cũng là rất bất đắc dĩ thở dài nói bất kể nói thế nào ngươi trước tiên tỉnh táo lại còn dư lại giao cho ta xử lý tình huống như thế kích động cũng không phải giải quyết sự tình biện pháp sẽ chỉ làm song phương mâu thuẫn tiến thêm một bước bản vương làm sao bình tĩnh bọn họ muốn giết bản vương bản vương cũng tự nhiên nên giết bọn họ ngao bính cả giận nói giết sau khi đây thứ linh hỏi không s a o đó a còn có thể thế nào ngao bính sửng sốt nói ngươi này đầu góc thật không biết ngươi làm sao làm tới long vương t ứ linh thở dài ngươi đem này trăm vạn tu sĩ tất cả đều giết thì lại làm sao bọn họ cố nhiên không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi không nên quên đừng nói nơi này là trăm vạn tu sĩ chính là chỉ có một người tu sĩ đó cũng là đại diện cho toàn bộ chính đạo ý chí người giết tu sĩ chính đạo chẳng khác nào phải không thừa nhận cái này đ ồ n minh trăm vạn tu sĩ tất cả đều chết ở trong tay ngươi ngươi cảm thấy chính đạo sẽ bỏ qua cho ngươi ngươi là long tộc c h i vương hành động của ngươi liền đại diện cho toàn bộ long tộc vì lẽ đó các ngươi long tộc sẽ gặp phải d i ệ t đính hai thương đến lúc đó toàn bộ yêu tộc cũng sẽ không đi ra thay các ngươi nói câu công đạo nói bởi vì diệt một long tộc là có thể làm cho cả chính đạo lựa g i ẫ n tắt chúng nó cớ sao mà không làm đây ngươi cũng đừng nói cho ta biết các ngươi long tộc đã thống nhất yêu tộc bên trong không có bất kỳ đối địch thế lực phát vừa đọc tức giận xính nhất thời nhanh chóng làm cho cả long tộc chịu tội ngươi cảm thấy thích hợp sao nếu như vẫn chưa thể đem sự tình nghĩ rõ ràng vậy ngươi liền động thủ đi t ừ linh nói như thế ngao bính trong lòng cả kinh nó bị lời nói này cho triệt để đệ tình vừa nay nó bị một khang tức giận mang theo thật sự là quá xúc động suýt chút nữa liền thật giết những tu sĩ、si、loài người kia nếu không phải từ linh đúng lúc ngăn cản hậu quả khó mà lường được đến lúc đó chính mình rõ ràng là một bị giam, giam giữ a m ba ngàn năm lâu dài người bị hại nhảy một cái trở thành ác độc nhất yêu l i ê n ngay cả này ba ngàn năm bị hủy khuất chỉ sợ cũng phải bị mọi người cho rằng đây là lẽ ra nên được ai muốn ý để một đại khai sát giới long vương ở nhân tộc trên địa bàn hoành hành đây ngày này sắc gốc làm đủ trò xấu chỉ sợ cũng phải bị nói thành là anh hùng t r ắ n g cử nuốt một cái ác long ba ngàn năm không cho nó đến ngoại giới xâm hại những này chỉ là n g ấ m lại liền cảm thấy rất đáng sợ ngao bính không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía tử linh nó rất muốn cảm tạ đối phương nhưng lời ra đến vẹn miệng lại nuốt trở vào ngao bính ngự lạnh một tiếng lại nói bản vương mới phải bị động một phương coi như bản vương đình chỉ công kích ngươi xem nhân tộc những tu sĩ kia bọn họ chịu dừng tay sao vòng kế tiếp tiến công đã chuẩn bị xong chỉ chờ ngươi tránh ra đây đang không có hóa giải trận này mâu thuẫn trước ta sẽ không để cho mở t ừ linh nghiêm mặt nói ngao bính kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn túi đầu trầm ngâm rất lâu được bản vương sẽ thấy tin ngươi một lần ngao bính bay mặt qua chỗ khác t ừ linh gật gật đầu trước tiên đem ngao bính giải quyết trở lại xử lý nhân tộc bên này vấn đề vừa thấy được t ừ linh lại đây các tu sĩ đều kích động lên chuẩn bị lần này nhất định phải đem này ác long giết chết từ lão hữu ngươi mau mau tránh ra chúng ta nhẫn lại thật ta biết ngươi vừa nãy sở di đứng ác long trước người nhất định là muốn vì chúng ta tranh thủ thời gian bại trận ngươi thực sự là nhân tộc khá lắm chúng ta lúc trước đều hiểu lầm ngươi yên tâm đi cho ngươi nỗ lực sẽ không hợp h í lần này chúng ta đồng thời hợp lực phải đem này ác long chém ở nơi này các tu sĩ đều rất là hưng phấn nói t ừ linh lại nghe một mặt khổ mặt vội vã xua tay ra hiệu đại gia trước tiên không nên động thủ tất cả mọi người rất mạnh hoặc có chút buồn bực nhìn hắn chư vị đều hiểu lầm nga bính cũng không phải kẻ địch của chúng ta mà là minh hữu t h linh nhìn quanh mọi người cao giọng nói rằng lời này vừa ra nhất thời ta qua cái gì một xe đ ố i chúng ta đậu thủ ý đồ đem chúng ta đều giết yêu tộc dĩ nhiên là minh hữu của chúng ta cái này không thể nào nếu như nó là yêu tộc cái kia vừa nay nó hầu như muốn giết chết chúng ta thì lại làm sao làm giải thích đây đúng vậy cái kia s ắ c ý chúng ta cũng đều là cảm nhận được nếu không phải từ đạo hữu ngươi đúng lúc ra tay chúng ta bây giờ p h ỏ n g chừng đã chết hơn phân nửa từ đạo hữu chúng ta đều rất cảm kích ngươi nhưng cảm kích về cảm kích ngươi cũng không thể nói mọ à nhân tộc làm sao có khả năng cùng yêu tộc là minhữu h đây quá hoang đường các tu sĩ dồn dập nói rằng tất cả mọi người không muốn tin tưởng yêu tộc sẽ có tốt bụng như vậy theo người tộc liên thủ đồng minh hữu hồ, hồ vừa nãy ngao binh muốn giết hết thẻ tu sĩ cũng đều là có con mắt cùng thấy đối với ngao binh như vậy nguy hiểm phân tử các tu sĩ cũng không muốn tín nhiệm nó thậm chí là bài xích mâu thuẫn tình nguyện tin tưởng đối phương là đối địch một phương như vậy cũng tốt đọc thủ từ linh nhưng lắc lắc đầu chinh trọng nói ta đồng ý bằng vào ta nhân cách sinh thể ngao binh đúng là chúng ta nhân tộc minh hữu chí ít vào hôm nay nó là chúng ta mặc dù có thể đến thiên sắc ốc cứu hơn ba trăm vị lao nhân nhà đồng thời diệt thiên sắc ốc long vương ngao binh không thể không kể công từ linh bằng nhanh nhất phương thức ngắn gọn nói rõ một hồi ngao bính bị giam á p ở trong sơn động ba ngàn năm cũng bị hấp thu long khí chuyện bây giờ đưa nó cứu ra cũng là vì chạy tới chiến trường đem cốc chủ triệu đại giết chết tư linh vốn tưởng rằng đem những n à y nói rõ các tu sĩ sẽ thông tình đ ặ i lý mặc dù không c h ọ n vẹn tín nhiệm ngao bính nhưng là nên để được rồi mới phải có một phần nhỏ tu sĩ cũng đúng là cảm thấy từ linh nói rất có lý nhưng phần lớn tu sĩ nhưng vẫn như cũ nắm giữ cực cao thái độ hoài nghi thậm chí càng thêm nổi giận lên ta còn là cảm thấy không thể nó một long vương bị giam cầm ở trong sơn động ba ngàn năm này ai sẽ tin tưởng a tám phần mười là biên ra một cố sự đến lựa gạt từ đạo hữu cũng chính là từ đạo hữu tuổi trẻ mới có thể được nó lựa gạt theo ta à ta đã sớm một búa t ử giết chết nó từ đạo hữu như ngươi vậy nói chắc như đ i n h đóng cột sẽ không phải là bị nó đầu đ ậ p đi không ta thậm chí cảm thấy từ linh cái tên này tâm cũng sớm đã bay tới yêu tộc bên kia đi tới và không hắn làm sao sẽ thay yêu tộc nói chuyện đây ngươi vừa nói như thế ta liền nhất thời rộng rãi sáng sủa chẳng trách vừa n ã y từ linh luân luận sẽ làm ta cảm thấy rất không đúng rất không thoải mái đây hừ hắn nhất định sẽ nói muốn ly tính phải tỉnh táo muốn từ nhiều góc độ nhiều quan điểm xuất phát đối xử vấn đề theo ta thời à hắn chính là đi theo địch bằng không ngôn luận theo chúng ta vì sao bất nhất đưa đây ở trái phải rõ ràng trước mặt vẫn như thế không hiểu chuyện ta xem hắn chính là cố ý ngôn luận cùng chúng ta bất nhất đưa không thống nhất vậy người này chính là xấu phe địch gian tế vừa nãy từ lòng trong miệng cứu chúng ta đây là đang diễn biệt đây đại gia có thể ngàn vạn không thể tin hai người bọn họ cái đồng thời d t đi các tu sĩ con mắt tàn bạo mà tập trung từ linh lúc này bọn họ đã đem từ linh coi là phe địch ẩm nhất thời mấy chục đạo pháp thuật cầu đánh vào từ linh trên người tuy rằng đây đối với từ linh mà nói không tạo được tổn thương gì nhưng tâm như n g lạnh l é o lại có hơn trăm nhiều phép thuật khoảng cách xa vượt đến từ linh không có né tránh nhưng phía sau ngao bính nhịn không được m õ m rồng thổi m ộ t hơi liền đem những pháp thuật này cho thổi tắt thực sự là một đám ngu xuẩn lại tự cho là đại biểu chính nghĩa gia hỏa liền thanh â m bất đồng cũng không cho phép tồn tại lại vẫn rào rạt đất ý các ngươi ngày thật tốt ở phía sau đây ngao bính cười lạnh nói vừa nghe lời này các tu sĩ càng là giận dữ một mình ngươi yêu tộc c ù n cái gì còn không thấy ngại cười nào chúng ta các người yêu tộc bên trong đã chia năm xẻ bảy hay là chức cố tựa hình dường như mình đi chúng ta nhân tộc thắng vô số lần thắng đã tê dần các tu sĩ lần thứ hai cầm lấy vũ khí vận thật phép thuật phải đem tử linh cùng ngao bính cùng giết chết ngao bính không sợ chút nào đang muốn muốn động thủ lúc này tử linh nhưng ngăn cản nó các vị đạo hữu hôm nay kẻ địch của chúng ta là thiên sát cốc cùng cốc chủ triệu đại tình huống khẩn cấp không có thời gian cố gắng giải thích chờ sự t ì n h sau khi kết thúc lại cho đại ra một câu trả lời đi tử linh một hơi nói xong liền lôi kéo ngao bính thẳng đến địa lao khu mà đi không thể thả bọn họ đi bọn họ nhất định là muốn đi gieo vạ lự giáo chủ để lao ra từ bọn họ song song chúng ta tông chủ lần này cần tao ương một triệu đại liền khó giải quyết còn muốn thêm vào từ linh cùng ngao bính chúng ta xem như là triệt để xong đời đi đi vào trợ rút trăm vạn tu sĩ ra sức truy đuổi mà đi bốn địa la khu từ linh cùng ngao bính chạy tới chiến trường lúc này chiến đấu đã tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn song phương đánh cho đều có chút mệt mỏi triệu đại vốn là thông rong đã không thấy cứ việc lữ tu phong đủ tư tâm đảng nhân cũng không phải đối thủ của hắn hắn thậm chí còn giết mấy cái nhưng ngao bính đã bị cứu ra hắn dựa vào khôi phục năng lực biến mất rồi đã không có năng lực hồi phục đánh như vậy xuống hắn sớm m u ộ n muốn t h u a bây giờ nhìn thấy từ linh cùng ngao binh xuất hiện triệu đại đồng tử con người né qua một vệ hoàng sợ c h ạ m đích liền muốn chạy trốn chương hai trăm m ư ơ i chín triệu đại cái chết chương hai trăm m ư ơ i tám triệu đại cái chết trốn chỗ nào hử vào lúc này muốn chạy trốn sợ không phải chậm đủ tư tâm đẳng nhân hợp thành trận pháp đem triệu đại vây quanh ở trong đó tuy rằng không giết được hắn nhưng là để hắn không thể nào đào tẩu từ linh chạy tới thời điểm liền nhìn thấy cách đó không xa trên đất đã có thêm mấy cỗ sát chết đều là ở vừa n ã y cùng triệu đại trong chiến đấu bất hạnh hy sinh lão nhân ra mấy người này tuy rằng từ linh cũng không t h ụ nhưng hắn trong lòng nhưng có loại không nói ra được khó chịu bởi vì hắn biết tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân cũng là bởi vì tới trễ nửa nén hương thời gian lúc này mới dẫn đến lão nhân ra chúng không kiên trì được hy sinh nếu như trễ n ữ a đến m à i bước e sợ còn có thể bị chết càng nhiều đủ tư tâm lão ra từ thương thế rất là nghiêm trọng từ linh vội vã r ắ c dịu lấy hắn rời đi tuyến đầu tiên xấu hổ nói là của ta vấn đề ta đã tới chậm làm sao biết chứ là chúng ta không có tuân thủ cam kết nguyên bản kế hoạch chỉ là kéo dài có thể đánh tới một nửa mấy người kia lão gia hỏa t ự a như phát điên xông lên là bọn hắn lỗ mãng người a cũng không thể quá tự trách đủ t ư tâm c h ấ n h n nói từ linh nơi nào sẽ không biết những kia cái lao nhân già sở dĩ xông lên là bởi vì trận pháp s ắ p không chống đỡ được chỉ có thể xông lên dùng thân thể đi chặn như trở lại c h ỉ vài bước còn có thể có nhiều hơn lão nhân g i à p h â n đấu với mình vừa nãy chạy tới thời điểm đủ tư tâm liền chuẩn bị đi tới là từ linh đúng lúc kéo hắn lại chuyện tiếp theo giao cho ta đi từ linh đứng lên nhiều hắn cũng không nói việc cấp bách chính là trước tiên giải quyết đi triệu đại càng kéo đến đã lâu lại càng dễ dàng gây chuyện hắn vọt tới tuyến đầu tiên trước hết để cho tất cả lão nhân ra lui ra chiến đấu vòng lúc này ngao bính cùng triệu đại đã chiến đấu ở cùng nhau nay một người một dòng vốn là lão cựu địch từ khi triệu đại leo lên cốc chủ bảo tọa sau khi vẫn tăng số nghiền ép ngao bính lao lực so với các đời cốc chủ càng ác liệt điều này làm cho ngao bính cảm thấy rất là phẫn nộ bây giờ ngao bính cuối cùng cũng coi như xuất quan thu mới hoặc ũ tất cả đều toán ở triệu đại trên người triệu đại tuy rằng cũng là hợp thể cảnh nhưng hắn cùng ngao bính xó、so、ra lại kém một cảnh giới nhỏ thêm vào mất đi năng lực hồi phục đồng thời lại đánh nhiều như vậy xa luân chiến thân thể đã mệt mỏi không chịu nổi càng làm a n h động ý lui không muốn đánh tiếp nữa bởi vậy cùng ngao bính giao thủ qua mấy vòng cũng đã xuất hiện xu hướng suy tàn hận không thể lập tức c h ắ p c á n h chạy trốn nhưng lại trốn không được bởi vậy càng đánh càng nôn nóng t â m thái dần dần mất rồi thân pháp cũng dần dần l a n g luật lên ngao bính ngươi không nên ép ta đây sao chả sao triệu đại giận dữ nói ngao bính một cái quấy đuôi đánh ở trên người hắn vui sướng cười to nói ngươi cũng có hôm nay nhiều nhiều hơn nữa cũng vô dụng hôm nay ngươi rồi cùng cho ngươi thiên s ắ t cốc vĩnh viễn biến mất ở thế gian này đi k i người h n quá đáng triệu đại đỏ cả về mắt ngươi cho rằng g i ế ta t các ngươi long tộc sẽ dễ chịu sao đừng quên lúc trước giam giữ kế hoạch của ngươi có thể cũng không phải chúng ta thiên s ắ t cốc làm thậm chí chúng ta thiên s ắ t cốc sở dĩ thành lập đều chỉ là vì trông coi ngươi thôi chân chính hậu trường hát thủ ngươi không đi tìm nhất định phải sống mái với ta ngươi cần gì chứ hắn vừa nói như thế nhất thời liền để ngao bính meo mắt lại đúng đấy hắn làm sao có thể quên ba ngàn năm trước mình bị một đám người tộc bẩy tu sĩ ẩu cảnh t ư ợ đây ngày đó sát cốc sơ đại cốc chủ chẳng qua là một người trong đó thôi còn rõ ràng không phải chiếm cứ vị trí chủ đạo ở ngao bính trong ấn tượng lúc đó phát hiệu lệnh là một mái tóc dài màu đỏ nam tử đứng chỗ cao lâm liệt không thể mạo phạm được ngươi nói cho ta biết hậu trường hắc thủ là ai hiện tại nơi nào ngao bính trong mắt lập l o ạ sự thù hận tuy rằng việc này đã qua ba ngàn năm thiên sát cốc đã chết rồi hai ba nhậm cốc chủ nhưng hắn biết vị tiêu mái tóc dài màu đỏ nam tử tuyệt không có chết chính mình một hợp thể cảnh đều có thể nhịn đến ba ngàn năm sau chớ nói chi là cái t i ê phát hiệu lệnh người khẳng định sống được càng lâu n g ư ơ i đáp ứng trước thả ta ta tự nhiên nói cho n g ư ơ i biết triệu đại nói rằng ngao bính nhất thời c h o mày c h ầ m tư hồi lâu cười lạnh nói ngươi cho rằng dùng phương pháp này bản v ư ơ n g là có thể bị lửa các ngươi nhân tộc đều là từ trong x ư ơ n g xem thường cái này xem thường cái kia tự cho là vạn vật linh trưởng cái khác đều là ăn tươi nuốt sống động vật loại này cao cao tại thượng tràn ngập vô c h i tư thái thật là gọi người buồn nôn nói r ố i ra vớt rồng đem triệu đại eo tóm chặt lấy mạnh mẽ sờ một cái giang g ắ c giang g i c eo cốt trực tiếp vỡ vụn triệu đại xanh cả mặt một đao đen vớt rồng chém nước ra sức tránh thoát nhưng điều này cũng vô dụng rất nhanh nao g bính luốt dòng lần thứ hai khôi phục mọc ra dê ta đối với ngươi không có nửa phần chỗ tốt ngươi cần phải biết triệu đại âm thanh khàn giọng nói giữ lại ngươi đối bản vương thì có chỗ tốt rồi nao g bính điểm như nói các ngươi thiên sắc gốc hành hạ bản vương dòng d ã ba ngàn năm tổ tiên tuy rằng chết rồi nhưng các ngươi hậu nhân kế thừa phần này sự nghiệp cũng tự nhiên nên các ngươi tới trả lại nói nao g bính liền chuẩn bị hạ sát thủ nó đã đối với triệu đại tung tới vấn đề không cảm giác hứng thú gì tuy rằng nó cũng rất mới biết năm đó rụ rỗ chính mình vào cục người là ai nhưng không cần thiết nóng lòng này nhất thật biết mái tóc dài màu đỏ nam nhân chỉ cần nhớ ký điểm này là được nhân tộc tuy rằng mạnh mẽ nhưng hợp thể cảnh cùng độ kiếp cảnh tu sĩ cũng chẳng có bao nhiêu hơn nữa lại giống như này rõ ràng đặc t h ủ không sợ không tìm được triệu đại trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng lúc này trăm vạn tu sĩ chạy tới đầy trời hgh á một mảnh che kín bầu trời thanh thế c u ầ n c u ộ n lữ t u phong mấy người cũng đều là n g ầ g đầu lên lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc các ngươi tới nơi này làm gì chẳng lẽ là thiên sắt gốc dương nhiệt đã bị toàn bộ thanh trừ mau mau rút l ư n mở nơi này vẫn như c ũ rất nguy hiểm không phải là các nguyên nên tới địa phương ở một bên quan chiến là tốt rồi ngàn vạn không thế tiến vào chiến cuộc lữ tu phong chờ tông chủ chúng dồn dập nhắc nhở nhưng mà các tu sĩ đã lên đầu cực kỳ kích động táo bạo căn bản nghe không vào khuyên can tông chủ chúng nhìn thấy ngươi chúng không có chuyện gì thật sự là quá tốt rồi chúng ta vội v à tới rồi chính là vì phòng ngừa từ linh làm phản mang theo cái k i a ác long đến làm hại các ngươi giết này ác long còn có từ linh hắn khẳng định đã sớm đi theo địch giết hắn các tu sĩ đâm thẳng đầu vào muốn tìm từ linh cùng nao bính phiền phức lữ tu phong chờ tông chủ chúng nghe được một mặt mờ mịt cái gì tứ linh cùng ngao bính sẽ làm hại chính mình không thể a ngao bính mặc dù là yêu tộc có thể tự nó xuất hiện sau khi liền đem triệu đại đánh cho liên tục bại lui kề bên tử vong tứ linh cũng sớm đã đem ngao bính bị giam áp một chuyện cáo chi bọn họ thậm chí toàn bộ long tộc ở ngoài thung lũng hiệp trợ cũng là ở trong kế hoạch hữu gia ngao bính cộng đồng đối phó triệu đại đây là tông chủ chúng đều đã biết được chuyện coi như tứ linh không nói chỉ nhìn ngao bính hành động cũng là vừa xem hiểu ngay chỉ cần nó đối phó triệu đại đó chính là tạm thời minh hữu nói cái gì không trọng yếu làm cái gì mới phải then chốt chờ chút các ngươi làm cái gì vậy mau ra đây có phải là có cái gì hiểu lầm chớ vào đi a quá nguy hiểm lữ tu phong đẳng nhân vội vã khuyên đã không còn kịp lít nha lít nhít tu sĩ tiến vào chiến trường quay về từ linh cùng ngao bính công kích thập tệ đương nhiên cũng có một phần nhỏ người không có quên y triệu đại không có buông tha hắn triệu đại sớm đã là thoi t h o á t bây giờ càng là không chống đỡ nổi càng bị hơn mười người nguyên anh cảnh tu sĩ liên hợp giết chết trên người t è m bị c ư ớ p sạch hết sạch các ngươi bảo vệ người bây giờ nhưng phải đến giết chết các ngươi ha ha, ha ha trước khi chết triệu đại phát sinh trâm trọc cười như vậy cũng tốt ta trên đường hoàng tuyển không cô quạng đừng làm đến quá m u ộ n để ta thật chờ triệu đại đã chết nguyên bản nên thu tràng nhưng trăm vạn tu sĩ có mục tiêu mới đó chính là t ử linh cùng ngao bính giết này một người một rồng ngao bính cố nhiên đáng ghét nhưng chân chính đáng trách người là t ử linh hắn dĩ nhiên thông đồng phe địch phản bội nhân tộc tội ác tài trời tội không thể xá chẳng trách liên minh chính đạo sẽ lấy phản bội nhân tộc tội truy nã hắn xem ra cũng không phải là bắn tên không đích nguyên lai、like、chúng ta đều trách van liên minh chính đạo ta nên hướng về liên minh chính đạo xin lỗi ừ chúng ta lúc trước bị từ linh lửa các tu sĩ r ồ n dập nói rằng tiếng gieo hò rung trời vô số đạo công kích nện ở từ linh cùng ngao bính trên người tuy rằng từ linh cùng ngao bính thực lực muốn xa xa cao hơn những tu sĩ này nhưng nhiều người như vậy công kích đồng loạt rơi xuống đồng thời kéo dài không ngừng dù là ai cũng không chịu được giống ba ngao bính liên thanh dòng gầm mấy lần muốn phẫn nộ phản kích nhưng mỗi lần đều bị từ linh kéo từ linh khắp cả người phát lệnh nhưng lúc này hắn cũng rất rõ ràng nếu là hoàn thủ đó chính là đ ụ n g quần tiến vào bùn vàng có lý nói cũng không rõ ràng hắn để ngao bính làm hết sức thu nhỏ thân thể thậm chí biến thành hình người sau đó dẫn đối phương tìm ra đường trước tiên thoát ra phạm vi công kích mới được thế nhưng trăm vạn tu sĩ khổng lồ cỡ nào số lượng một mảnh đen kịp lại há lại là có thể dễ dàng bỏ chạy bất luận từ linh chạy tới nơi nào đều có thể bị đuổi theo trước sau không thoát được cái này vây vòng ngươi mại làm phiền k ỳ làm gì vọt thẳng đi ra n g o à i a ngao binh tức giận đến không được nếu không phải từ linh lôi kéo nó không để cho mình tự ý hành động nơi nào còn kể bên nhiều như vậy đánh trực tiếp một luồng làm khí lao ra thật muốn chạy hợp thể cảnh tốc độ há lại là những n à y luyện hư cảnh hóa thần cảnh cùng nguyên anh cảnh xem được với ai dám phía trước chống đỡ đường trực tiếp đâm chết là được rồi t h linh nhưng là không đáp dẫn nó tiếp tục tìm đường gào gào b ả n vương còn không có được quá hủy khuất như thế ngao bính một bên chịu đòn một bên phát ra hoán i ệ m sớm biết như vậy bạn vương còn không bằng tiếp tục chờ ở trong sơn động bị khổ đây tài nghệ không bằng người thì thôi đánh không lại chính là đánh không lại nhưng bây giờ xảy ra chuyện gì ta đường đường long vương lại muốn kể bên những này tu sĩ cấp t h ấ p đánh vẫn chưa thể hoàn thủ vậy nếu không ta đưa ngươi về hang núi đi loại kia trận pháp ta cũng sẽ làm thử linh nói rằng cha bản vương đùa dẫn đây ngươi còn tưởng là thật à, này có thể làm trò không được à? ngao bính vội và nói g n một bên khác nhìn thấy từ linh bị các tu sĩ truy sát trái đột hữu đột nhưng dù là không ra được mắt thấy tình thế không ổn đủ tư tâm bọn người cũng lên làm gì làm gì tại sao người mình đánh nhau lữ tu phong Các người cũng còn lo lắng làm gì còn không mau mau ngăn cản bọn họ quá không ra gì chuyến tới yêu tộc bên kia không chắc chúng nó làm sao chuyện cười chúng ta đây nói chúng ta nhân tộc sẽ đấu tranh nội bộ làm nội chiến thị phi không phân uổng giết công thần không nên để trọt như vậy cho khôi hài lần thứ hai đã xảy ra tứ linh là người tộc hy vọng để hắn tiếp tục trưởng thành tất nhiên sẽ đối với nhân tộc có đại đại có ích đủ tư tâm chờ một đám lao nhân ra lớn tiếng nói trải qua ngần ấy đạo lữ tú phong đẳng nhân như vừa tỉnh giấc chiêm bao cũng đều xông lên trên khuyên can bọn thủ hạ được rồi được rồi được rồi, được rồi. ta cảm thấy t ử linh cũng không phải phản địch đại gia khả năng có cái gì hiểu lầm trước tiên yên t ĩ n h một chút ngồi xuống từ từ nói chuyện lại tiếp tục như thế sẽ chết người có chuyện cố gắng nói mà mọi việc cũng có thể thương lượng các người như vậy tiếp tục làm nhất định phải đem người đánh chết mới được sao lữ t u phong đẳng nhận khuyên ai biết các tu sĩ căn bản không nghe khuyên trái lại càng thêm c á o k ì n h lên chính là muốn giết chết t ử linh hắn nhất định là kẻ phản bội tông chủ ngài liền để chúng ta đại chiến thân thủ loại bỏ nhân tộc kẻ phản bội đi từ linh không chết chúng ta không thể dừng tay đúng các tu sĩ giết đỏ cả mắt rồi l ữ tu phong đẳng nhân lại bận bị khuyên bảo một trận nhìn thấy như vậy đủ tư tâm đẳng nhân vừa vội đến thẳng dầm chân nếu không phải này còn lao ra t ử vừa n ã y cùng triệu đại liều mạng rơi xuống một thân thương bất tiện hành động bọn họ cần phải tự mình tiến lên ngăn cản không thể các ngươi không muốn ôn ôn le le bạo lực chút lấy ra các ngươi tông chủ uy nghiêm đến thực sự là trời là rồi còn thể thống gì các ngươi là tông chủ không phải khuyên can mà làm ệ n h lệnh tất cả mọi người thu tay lại chuyện nhỏ này đều không làm nổi này trăm năm qua các ngươi là làm sao làm tông chủ đủ tư tâm đẳng nhân lớn tiếng quát lữ tu phong chờ một đám tông chủ thể hồ q u a n đ ỉ n h liền thái độ cửa n g ạ n h lên rất nhanh các đệ tử đã bị lính trở về từng người trận danh o q uy củ đứng thành đội ngũ nhưng dù cho như thế chúng đệ tử cũng đều là t r ợ n mắt nhìn hận không thể đem từ linh cùng ngao bính ă n tươi n u ố t sống từ linh cùng ngao bính thật không có chịu đến cái gì tính thực chất thương tổn chỉ có điều một người một d ò n g đều mặt lạnh không nói một lời hát toàn phong vào lúc này mới từ một cái chuồng chó bên trong khoan ra vừa nay nó thấy tình thế không ổn ngay lập tức sẽ giấu đi dù sao nó cũng chỉ là một luyện hư cảnh thôi nếu như theo ngao bính cạnh mạnh chống đỡ không được bao lâu cũng sẽ bị giết chết lúc này nguy cơ giải trừ thế là nó nhảy đến chủ nhân trong lồng ngực run lẩy bẩy một đám tông chủ tiến lên đón như thế nào các ngươi không có sao chứ những đệ tử này thật sự là quá không ra gì đây là một chuyện hiểu lầm k í n h xin hai vị cố gắng tha thứ không muốn cùng những đệ tử trẻ tuổi này chấp nhận bọn họ cũng không biết ngao bính long vương là của chúng ta minh h i ế u bất kể nói thế nào việc này đúng là đệ tử của chúng ta tạo thành sai lầm lớn chúng ta làm tông chủ muốn sâu sắc kiểm điểm sâu sắc nghĩ lại sau khi trở về lập tức trình đốn thay đổi tác phong việc không có thể làm cho chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh lữ tu phong đẳng nhân đầy mặt xấu hổ nói ngao bính xoa trong lồng ngực chó con trong lỗ mũi h ừ một tiếng tức giận bất bình nói các ngươi nói tới đúng là nhẹ nếu không phải bản vương ra dày thịt béo chống lại đánh sớm đã chết ở bên trong nếu không phải từ linh l i ề u mạng lôi kéo các ngươi những đệ tử này ít nhất chết một nửa chương hai trăm hai mươi phân kỳ chương hai trăm m ư ơ i chín phân kỳ ngao bính lời này vừa ra nhất thời liền đưa tới một ít tông chủ chúng bất mãn tham dự cứu viện hơn hai trăm n h à tông môn cũng không phải là hoàn toàn ý kiến thống nhất bọn họ đối với tử linh cũng vẫn không có biểu lộ ra bất mãn nhưng đối với long vương ngao bính vậy thì khó mà nói dù sao ngao bính là dị tộc huống hồ nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói vẫn là nhân tộc cứu nó bây giờ nhưng phát ra bực tức điều này làm cho tốt hơn một chút cái tông chủ nghe xong rất không thoải mái ngươi cái này gọi là nói cái gì ý tứ nói đúng là nếu không phải từ linh lôi kéo ngươi ngươi vừa nãy liền đại khai sát giới phải đem chúng ta nhân tộc trăm vạn tu sĩ tất cả đều không khác biệt giết sạch ngươi thực sự là thật là to gắn a vậy ngươi có bản lĩnh hiện tại liền động thủ đi đem những tu sĩ này tất cả đều giết nhìn h i hậu quả càng nghiêm trọng ở trước mặt chúng ta đùa bỡ cái gì gần đây yêu tộc chính là yêu tộc k h ô n g cách nào câu cứu thông, thật không phải nào n sao biết tại g ư ơ i Đừng đại, đem đưa đi đạo, tưởng rằng ngươi giết chết triệu đại, chúng ta liền cần phải cảm tạng ngươi, chưa hề đem ngươi đưa đi liên minh chính đạo, chính là chúng ta lớn nhất ban ơn. giết chết triệu ta ta chưa Ngươi phải cảm hề là không học được cảm ơn vẫn còn ở nơi này kỳ kỳ mèo mó tông chủ chúng dồn dập nói rằng ngao bính vừa nghe liền khí nợ nụ cười nó vốn là một tính khí táo bạo long tộc c h i vương nên phải khỏe mạnh bị nhân tộc đã lừa gạt đến làm quần đầu nhốt dòng giã ba ngàn năm trong lòng nín một bục lửa thật vất vả xuất quan lại bị một triệu người tộc trò công kích mấu chốt là vẫn chưa thể hoàn thủ nếu là như vậy ngược lại cũng thì thôi có thể một mực những tông chủ này chúng đều một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi ráng vẻ ngược lại chỉ trích nổi lên nó thật là làm cho nó vừa buồn cười vừa tức giận ta xin nhờ các ngươi làm rõ là của các ngươi tu sĩ không giải thích được đối với ta tiến công ngao bính thở phi phò nói b ả n vương đã trúng một trận đánh không nói các ngươi liền này thái độ không nờ g như thế theo để ý của các ngươi là b ả n vương đáng đời đã t r ú n g đánh một điểm đoán khí cũng có thể có có đúng hay không không chuyện này tất cả mọi người yên tĩnh một chút là các tu sĩ động thủ đánh ngươi cũng không phải chúng ngươi đừng đem khí rơi tại trên đầu chúng ta chúng ta còn có khuyên can công lao nếu không phải là chúng ta đúng lúc ngăn cản mâu thuẫn chỉ có thể càng sâu không chắc hiện tại sẽ náo thành hình dáng gì đây tông chủ chúng ngữ khí thả mềm n h ũ n mấy phần lúc này đủ tư tâm chờ lão nhân ra chạy tới hỏi rõ từ linh cùng ngao bính làm bị thương nơi nào xem ở bên cạnh mình không có mấy cái huynh đệ tốt đồng thời lại có từ linh kéo ngao bính liền không hề nổi giận nhưng điều này cũng không có nghĩa là nó đồng ý cho sắc m ặ tốt t thiên sắc cốc đã bị tiêu diệt triệu đại thân đã chết ngao bính cũng không có ở lại chỗ này lý do nó cùng từ linh nói lời từ biện liền dẫn h ắ toàn phong chuẩn bị rời đi đang lúc này các tu sĩ cùng số ít vài tên tông chủ lại không vui Chờ c đúng ngươi o đi có thể đi đây. n đến chuyến, tra, đúng, tuy h rằng bị giam giam giữ ba ngàn năm nhưng vẫn đang ở nhân tộc cảnh nội ai biết ngươi có hay không nghe trộm đến chúng ta dân tộc bí mật vạn nhất ngươi đem bí mật mang về yêu tộc vậy chúng ta dân tộc chẳng phải là liền nguy hiểm để cho an toàn đồng thời cũng là vì nhân tộc đại cục cân nhắc không thể thiếu mốn đoan đức ngươi ngươi nhẫn một hồi là tốt rồi các tu sĩ r ồ n dập nói rằng đồng thời ngăn cản đường đi cái gì ngao bính ánh mắt biến đổi triệt để trở mặt rồi là ý nói các ngươi nhân tộc còn muốn giam cầm bản vương đúng không không khí một hồi lạnh xuống toàn bộ thiên s á t cốc bao phủ một đám mây đen hàn lưu bây giờ ngao bính đã xuất đóng thiên s á t cốc đóng kín trận pháp cũng loại bỏ chỉ cần ngao bính một tiếng rồng gầm la lên khi tức chuyển tới yêu giới ngao quả n g một phái long tộc sẽ lập tức chạy tới nơi này đến trợ giúp chính mình nó cũng không hoàn toàn sợ sệt nhân tộc những tu sĩ này nếu nhân tộc thật muốn bức bách chính mình mặc dù từ linh cũng đứng ở phía đối lập ngao bính cũng phải xông rết ra đến loại kia bị nuốt tư vị nó thực sự không muốn lại chịu hơn nữa n h â n tộc đế yêu cầu thực sự hơi quá đáng nó đường đường năm vương năm lần bảy lượt bị n h â n tộc giam cầm đây coi là mấy cái ý tứ ba ngàn năm trước bị nhân tộc lừa dối đến đó c u ầ n ẩu đánh không lại còn chưa tính nó nhận nhưng hôm nay những người này tộc trong miệng nói cực kỳ văn minh lễ phép nhìn như công đạo khách quan hành động trên nhưng là một bộ muốn giam cầm bộ dáng của mình nay ai chịu nổi giải thích quyền tất cả đều ở nhân tộc trong tay bọn họ nói mình không nguy hiểm vậy thì không nguy hiểm bọn họ nói mình gặp nguy hiểm đây chẳng phải là cả đời cũng đừng muốn đi ra ngoài nữa Quy củ điều ề u là bọn họ định, t ộ muốn chính mình làm, muốn đâu chính Ngược lại, ngao bính không làm, muốn đánh được. đạo Ở ra lại lý? l i n đánh đi, ai sợ ai à. Nó mắt một cái từ linh, đã thấy từ linh chẳng biết lúc nào lên, không nở đứng ở phía bên mình. đi, đã đ cái thấy phía ai ai liếc biết i sợ à. lúc mắt một tử tử ề này làm cho ngao bính bao nhiêu cảm thấy một tia an lòng nghĩ thầm người bạn này không có bệnh nộp nhìn thấy ngao bính bộ dáng này các tu sĩ nhất thời cũng sốt sáng lên cảnh giới khí trang áp chế không phải có thể dễ dàng chống lại cũng có số ít tông chủ nhự nhữ mày chúng ta đương nhiên không phải ý này tất cả mọi người ham muốn hòa bình cho nên mới muốn ngồi xuống cố gắng đàn luận đem sự tình giải thích chúng ta cho ngươi đi một chuyến liên minh chính đạo hoặc sung tiêu kiếm phái cũng không phải nhất định phải qua ngươi toàn bộ trên đời này n h â n cùng yêu đều nhìn đây không thể săn bậy ngươi không cần sốt s á n g như vậy thả lỏng đại gia ngữ khí thả mềm nũng mấy phần bản vương nếu là cố ý không đi đây các ngươi là không phải mạnh mẽ hơn đem bản vương mang tới ngao bính cười lạnh nói ngao bính long vương khuyên ngươi không muốn khư khư cố chấp làm trái mọi người ý chí cái này hậu quả ngươi không gánh vắt được đại gia hòa bình thương nghị không cần đ ậ võ có thể ngươi nếu là cố ý bước lên chiến tranh cái kia đến thời điểm cục diện ai cũng không khống chế được ngươi vẫn là theo chúng ta đi một chuyến sung tiêu kiếm phái đi tông chủ chúng dồn dập nói rằng bầu không khí càng ngày càng sốt sắng cũng càng ngày càng có mang theo hiểm nghi đủ tư tâm không nhìn nổi đứng d ậ y nhìn chung quanh mọi người lạnh giọng nói rằng chư vị lão phu là người vô dụng vốn không muốn quản việc không đâu có thể các ngươi cũng đang tự dưng gây sự thực sự hơi quả đáng long vương nam bính nay một bị thiên sát cốc nhốt dòng dã ba ngàn năm đáng thương chi yêu nó ở đâu ra con đường đi đánh cắp nhân tộc cơ mật lẽ nào ngày đó sát cốc các đời cốc chủ sẽ đem bí mật nói cho nó nhân ra còn giúp giúp chúng ta đem triệu đại giết chết triệu đại thực lực ta nghĩ chư vị đều nhìn ở trong mắt nếu không có long vương ra tay e sợ mặc dù là t ử linh cũng sẽ bị đứa kia sống s ờ sờ dây dưa đến chết nó vốn đã là của chúng ta minh h i ế u các ngươi tự dưng công kích nó nó đến nay vẫn không có còn quá một lần tay các ngươi lại càng phát đạt được ý lại vẫn nghĩ ra biện pháp như thế lừa nó đi cái gì x u n g tiêu kiếm phái liên minh chính đạo thực sự là thiên đại trào phúng có các ngươi đối xử như thế minh h i ế u chúng ta thật vất v ả đoàn kết yêu giới long tộc người minh h i ế u này các ngươi nhất định phải giữ quan hệ l à ác liệt lao phu thật hoài nghi các ngươi ồn ào trong những người này có ma đạo gian tế lẫn vào trong đó không phải vậy làm sao sẽ gây xích mích lý rán chuyên làm phiền t r ư c đây sự tình c h u y ề n đi yêu tộc thì như thế nào đối xử chúng ta nhân tộc chính đạo không biết còn tưởng rằng chúng ta chính đạo làm việc so với kêu ma đạo càng ác liệt đây các ngươi mới vừa nói muốn đem nao g bính mang tới sung tiêu kiếm phái tiếp thu xét duyệt cùng điều tra vừa vặn lao phu chính là sung tiêu kiếm phái một người vô dụng phải đem nao g bính mang tới nơi này lao phu cái thứ nhất không đáp ứng cái này cũng là lao phu duy nhất có thể quyết định chuyện các ngươi yêu mang chạy đi đâu lao phu cũng không xem vào chỉ là khuyên các ngươi thiếu làm điểm ác thật sự cho rằng tất cả mọi người cùng yêu đều là kẻ ngu si không nhìn thấy đây lợi hại quan hệ rõ rõ ràng r à n g bày đừng cũng đừng đem ai làm kẻ ngu si mấy câu nói nói tới toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn kỹ lấy đủ tư tâm vạn vạn không nghĩ tới lao già này sẽ chủ động đứng ra nói chuyện không chỉ là hắn những lao nhân khác nhà chúng cũng r ồ n r ậ p đứng dậy biểu thị nhân tộc chính đạo không thể làm như vậy ở một đám lao nhân ra biểu s o n g thái sau sung tiêu kiếm phái giáo chủ lữ tu phong nhẹ nhàng ho khan một tiếng đứng dậy nghĩa chính từ nghiêm cất cao giọng nói t ể sư thúc là ta sung tiêu kiếm phái thế hệ trước trụ cột ở ta lúc còn trẻ Lão ngoài h â n ư ờ i càng c là dạy h ta rất nhiều đối nhân sự thế, cùng với tu thể ta thể một t nhiều nhân cùng luyện biện pháp. Có thể nói như vậy, cho nên phen pháp. cho h đối với Có có một cửu, có vậy, n hơn nửa công n h Thúc. cựu, có một Tề lao, g là o à Sư ra sung tiêu kiếm phái có thể phát triển cho tới bây giờ quy mô cũng là lấy tề sư thúc cầm đầu cái kia đồng lứa người t u tiên cộng đồng nỗ lực kết quả ở toàn bộ thế gian tề sư thúc cũng là biến nặng thành nhẹ nhàng nhân vật hắn kiến nghị không thể không coi trọng tề sư thúc ý chí chính là ta người giáo chủ này ý chí tề sư thúc quyết định chính là toàn bộ sung tiêu kiếm phái quyết định tề sư thúc thái độ liền lẽ gian lên là chính đạo thái độ chúng ta sung tiêu kiếm phái ủng hộ vô điều kiện tề sư thúc đương nhiên chúng ta cũng không cần biết những tông môn khác chỉ có điều đi đầu làm cái làm mẫu các ngươi nếu là nhất định phải cùng long tộc không q u a được vậy là các ngươi chuyện tình x u n g tiêu kiếm phái là một tu tiên nơi cũng không phải nếu nói xét duyệt nơi chúng ta cũng tuyệt không làm cái kia một bộ vì lẽ đó chúng ta cũng không tiếp thu phải đem nào g bính mang tới x u n g tiêu kiếm phái đề nghị mong rằng các ngươi khác n h ư u nơi khác nói xong lữ tú phong liền lui sang một bên lữ tú phong vừa nói xong ngoài hắn ra mấy cái đại tông môn cũng dồn dập tỏ thái độ biểu thị không muốn làm chuyện như vậy đại tông môn dẫn theo đầu bên trong loại nhỏ tông môn đâu còn dám kiên trì liền dẫn phát x í c hiệu h ứng đều dồn dập biểu thị không truy cứu nữa ngao bính vấn đề được rồi ngươi có thể đi rồi thử linh nhẹ giọng nói ngao bính vơi hắn nói tiếng cảm ơn lại quay đầu lại liếc nhìn mọi người thử lạnh một tiếng phất tay h á o liền rời đi thái độ gì t h ậ t là cũng là chúng ta nhân tộc hào phóng mới đưa nó thả sớm biết như vậy nên theo chân nó đánh nhau quả thật là yêu tộc đem ngông cuồng đều viết ở trên mặt mãi đến tận ngao bính thân ảnh biến mất ở chân trời tuyến thượng các tu sĩ、si、mới rất là bất mãn thảo l u lên đồng thời còn ở lại tại chỗ tử linh cũng gặp không ít dị dạng ánh mắt không còn nao g bính các tu sĩ tự nhiên đem tâm tình tất cả đều rơi vào tử linh trên người tuy rằng tử linh là lần này cứu viện kế hoạch công thần lớn nhất nhưng hắn cũng có tư thông với địch bán nhân tộc h i ể m nghi đặc biệt là vừa nãy tử linh có giữ gìn long vương ngao bính hành tích khiến người ta không thể không hoài nghi tử linh mặc dù là đại tim da mặt dày cũng không chịu được loại này đem mình làm kẻ địch đến ánh mắt hoài nghi huống chi nhân số đạt đến hơn triệu hắn có chút nạn lòng thai trí liền hắn liền đối với đủ tư tâm chờ lão nhân ra nói rằng chuyện chỗ này ta liền liền như vậy cáo tử đủ tư tâm cũng biết trong lòng hắn không cao h lôi kéo hắn nói hải tử hoan ước ngươi vẫn là cùng lao phu đi sung tiêu kiếm phái đi chỉ cần có lao phu ở chính đạo sẽ không quá làm khó dễ ngươi ta một người tự do quân rồi còn chưa phải thêm phiền phái từ linh khách k h í nói có thể ngươi nếu là một người ở bên ngoài khó tránh khỏi sẽ gặp phải vấn đề đến thời điểm lại nên làm cái gì bây giờ đủ từ tâm than thở lao giả ngươi cũng đừng quên bằng vào ta thực lực người bình thường có thể không gần được ta thân từ linh tiêu a a nói ngươi đem ta kéo đến sung tiêu kiếm phái khó mà nói vẫn là bảo vệ ta cho ngươi chu toàn đây cho ngươi tiểu từ bảo vệ bảo vệ lao phu ngươi còn không tình nguyện a đủ tư tâm lường một cái chờ ta ngày nào đó chết rồi ngàn năm qua tích góp một ít gia sản có thể tất cả đều về ngươi có nguyện ý hay không ngài vẫn là chính mình giữ đi chúc ngài sống lâu trăm tuổi từ linh chấp tay đủ tư trong lòng biết đạo đối phương không chịu lưu lại trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng vì là từ linh thở dài đồng thời cũng vì nhân tộc mà thở dài được rồi nếu như vậy lão phu cũng không lưu ngươi mau cút mau cút lao phu cũng không phải lại nghĩ nhìn thấy ngươi đủ tư lòng có chút thiếu kiên nhẫn phất phất tay cáo tử từ linh bay về hơn ba trăm vị lão nhân nhà chấp tay liền hóa thành một vệ ánh sáng biến mất ở phía chân trời thứ linh vừa đi các tu sĩ lại bất mãn tại sao có thể thả hắn đi tuy rằng nao g bính bị giam giam, giam giữ ba ngàn năm không có cơ hội đánh cắp nhân tộc cơ mật có thể từ linh đây chư vị cũng đừng quên hắn bị triệu đại nhận lệnh là trời sát cốc tầng quản lý càng thêm có hộ pháp thân phận cỡ nào cao quý hắn khẳng định từ lâu cùng triệu đại thông đồng g â y go g â y go để hắn chạy vậy phải làm sao bây giờ sau a hắn nhất định là chạy trốn tới yêu giới đi tới chúng ta nhân tộc nguy hiểm không thể để cho hắn đi xem lập tức thì có mấy ngàn tên tu sĩ bước lên mà đi hướng về từ linh phương hướng ly khai truy đuổi mà đi bốn thiên s á t cốc thanh lý công tác chỉ dùng ba ngày thời gian đã bị dọn sạch thiên s á t cốc là rất lớn nhưng chính đạo bên này người càng nhiều trăm vạn tu sĩ đều mang ba ngày mới chuyển xong đủ để có thể thấy được thiên s á t cốc to lớn hại kèm đương nhiên còn có một chút cửa ngầm sơn động đã ở tiến một bước thăm dò bên trong ngày thứ ba buổi chiều liên minh chính đạo khoan thai đến muộn làm gì làm gì đây là ma đạo hại kèm muốn chuyển cũng là chúng ta liên minh chính đạo mang đi thăm dò phòng quyên tặng cho cần trợ giúp người các người mang làm gì tư nút sao nói cho các ngươi đây là không hợp quy củ đều dừng lại cho ta lại c h u y ể n thì đừng trách lão phu không k h á c h k h í nhìn thấy trăm vạn tu sĩ còn đang k h ô n đồ liên minh chính đạo vài tiền trường lão rất tức tối cao giọng khuyên can các tu sĩ nghe xong lời này đều rất bất mãn khá lắm cứng ngắc vừa vạn thiên sát cốc thời điểm chưa thấy các ngươi liên minh chính đạo lộ diện hiện tại chưa của các ngươi cũng chạy đến tuyên bố nơi này kèm tất cả đều nên về các ngươi liên minh chính đạo đến c h u y ể n đây là cái gì kẻ cướp hành vi hơn nữa vừa bắt đầu liên minh chính đạo phải không đồng ý xuất binh tấn công thiên s ắ t cốc bọn họ sợ sệt đem ma đạo tội tàn nhẫn đồng thời cũng cảm thấy cứu một ít lao giả không có giá trị ngược lại lãng phí một số lớn tài nguyên bởi vậy từ linh mới lôi kéo các đại tô n g môn tập kết trăm vạn tu sĩ đem thiên s ắ t cốc đánh ngã hiện tại ngược lại tốt thiên s ắ t cốc ngã toàn bộ quá trình đánh giám chưa từng làm liên minh chính đạo đi ra đ o ạ tiền t từ đâu tới đạo lý như vậy chương 221, giao chiến chương 220, giao chiến các người cái này gọi là nói cái gì thiên sắc cốc là chúng ta hơn hai trăm nhà tô môn liên hợp đánh xuống nơi này ta vật vốn là nên về chúng ta tông môn quản lý các ngươi chuyện gì không làm hiện tại chạy đến tranh công ở đâu ra đạo lý thiếu dùng bài này đừng cho là ta chúng không biết các ngươi lúc trước nhưng là không muốn tấn công tiên sắc lốc tình nguyện để lão nhân gia chúng đều chết ở chỗ này để tâm độc ác hiện tại các ngươi đụng tới cho là chúng ta còn có thể đần độn tin các ngươi sao、Chập. các h c tu sĩ r ồ n dập chỉ trích lên nghe đến mấy câu này liên minh chính đạo vài tên các trưởng lão đều lộ ra kinh ngạc cùng tức giận biểu hiện di vãng liên minh chính đạo đi tới cái nào đều sẽ chịu đến lấy l i mà bọn họ cũng dinh quang đi tới chỗ nào liền chỉ huy nơi nào công tác lần này phụng mệnh đến thiên sát cốc hiện trường đến vốn cho là tự mình nói cái gì đối phương nhất định phải muốn nghe cái gì kết quả vạn b ạ n không nghĩ tới những n à y môn phái nhỏ các tu sĩ dĩ nhiên mỗi một người đều phản này dám phát sinh nghi vấn đến, đến rồi thực sự là lẽ nào có lý đó còn có vương pháp hay không có còn hay không một điểm đối với liên minh chính đạo tôn trọng các ngươi thực sự là làm càn chúng ta là liên minh chính đạo chúng ta là thượng cấp mời các ngươi làm rõ thân phận của chính mình thượng cấp mệnh lệnh gia cấp các ngươi hạ cấp dám không nghe theo gọi các ngươi thả xuống thì để xuống nơi nào tới phí lời nhiều như vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta liên minh chính đạo muốn những này rách rách dưới dưới còn không phải bởi vì phải quên tặng cho cần trợ giúp người vì lẽ đó chúng ta mới lòng từ bi đồng ý quản những này chuyện hư hỏng còn dám ở trước mặt chúng ta đùa bất h o n h ngươi món đồ gì vài tên trưởng lão nổi giận nói mắt thấy bầu không khí từ từ trở nên căng thẳng song phương cũng phải có đánh dấu hiệu lúc này lữ tu phong chờ một đám tông chủ chạy tới lỗ trưởng lão thất kính thất kính lữ tu phong vừa lên đến liền t ế u a a đối với cầm đầu người trưởng lão kia chắp tay cười nói chúng ta chính đang thanh lý chiến trường cướp đoạt thiên s á t cốc những năm gần đây m ổ hôi nước mắt nhân dân lật xem bên dưới thực sự là nhìn thấy mà giật mình á lỗ trưởng lão còn có liên minh chính đạo chư vị không biết các ngươi đến đây có gì chỉ r o đây tự nhiên là vì những n à y m ổ hôi nước mắt nhân dân mà tới lỗ trưởng lão nói rằng nha lữ tú phong nhữ mày lỗ trưởng lão suy nghĩ một chút trầm giọng nói ngươi vừa nay nhắc tới m ổ hôi nước mắt nhân dân này rất tốt bởi vì thiên s á t cốc sở dĩ tích lũy gộp lại nhiều như vậy tiền tài hại thèm phần lớn đều là từ dân chúng bình thường trong tay chóc xuống nếu biết số tiền này tại vật phẩm khởi nguồn vậy kế tiếp nên xử lý như thế nào cũng rất tốt làm thứ đâu tới đây liền để nó trở lại chạy đi đâu vừa vặn liên minh chính đạo có một quỹ chuyên môn dùng để đoạt lại tu tiên hạng người quyên tặng khoản tiền làm công đích hoạt động cái cơ hội bằng vàng này bên trong tiền sẽ một phần không lầm tất cả đều dùng làm quyên tặng dân chúng giúp các lao bách tính giải quyết sinh hoạt cần thiết chúng ta thành lập chuyên môn tiểu tổ dùng để giám sát những này khoản tiền chứng thực đúng chỗ tuyệt đối không cho phép có bất kỳ trung gian kiếm lời túi tiền riêng hành vi vì lẽ đó thiên sát cốc những món đồ này lẽ ra nên từ chúng ta liên minh chính đạo đến quản phân phát cho cần trợ giúp người ta nghe nói các ngươi đã ở đây vơ vét dòng giã ba ngày thực sự là khổ cực các ngươi chúng ta cố ý cho các ngươi mua chút nước còn có miễn phí bánh bao coi như là tạ ơn các ngươi nghe đến mấy câu này lữ tú phong đám người s á t mặt đều lạnh xuống thực sự là nói tới nói khoác không biết ngượng không chỉ có muốn hiện trường những ngày còn chưa dọn sạch lại thèm liền ngay cả này dòng giã ba ngày cướp đoạt vật tư cũng muốn cùng nhau lấy đi còn nói cái gì miễn phí nước cùng bánh bao coi như kha bốn chuyện này quả thật là đang cố ý kẻ đáng ghét như thế trắng trợn không kiếm rẻ trắng trợn phản phất đã đoán chừng lữ tú phong đẳng nhân không dám từ chối dựa vào cái gì thiên sát cốc là chúng ta đánh xuống làm sao chia tăng thời điểm liền đến phiên các ngươi muốn cấp cũng nên quy củ điểm đem hết t h ể đều cấp đi có phải là thật là bá đạo không hợp lý ta từ chối các tu sĩ r ồ n dập nói rằng bọn họ đương nhiên sẽ không đồng ý trước tiên không nói trước đánh thiên sát cốc là cỡ nào lao lực coi như ba ngày nay hạ xuống vì cướp đoạt những này g vật tư liền tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực đây là một bút bao nhiêu tài nguyên a trăm vạn tu sĩ cùng nhau dòng giã lục soát ba ngày mới dần dần thanh không thung lũng chứ hàng cứ như vậy vô duyên vô cớ tặng cho liên minh chính đạo ai sẽ đáp ứng nhìn thấy các tu sĩ oán giận dáng vẻ lỗ trưởng lão khe khẽ thở dài các ngươi những người này à thực sự là thật không có có tư tưởng giác ngộ ta lúc trước đã nói qua chúng ta cũng không phải sẽ đối này bút vật tư trung gian kiếm lời túi tiền riêng làm bầy x ú t sinh này hành vi mà là phải đem những n à y vật tư thông qua quỹ phân phát cho có yêu cầu dân chúng vì là dân chúng mưu điểm phúc lợi đây mới là chúng ta liên minh chính đạo chuyện nên làm chúng ta liên minh chính đạo nhưng là toàn tâm toàn ý nghĩ làm công lý vì là dân chúng phục vụ loại này tạng sống mạnh sống chúng ta đều đồng ý được có thể các ngươi thì sao trong miệng của các ngươi sẽ không có một câu ra dáng chỉ muốn đem những n à y vật tư tất cả đều luớt chỉ muốn chính mình không nghĩ tới dân chúng này thích hợp sao các ngươi a chính là thật không có giáo dưỡng xem ra liên minh chính đạo vẫn là quản được quá lỏng ra cho tới các ngươi khuyết thiếu tư tưởng giáo dưỡng liền chính đạo trụ cột nhất chuyện nên làm cũng không muốn đi làm nói tới toàn trường tu sĩ từng cái từng cái nghiến răng nghiến lợi n ắ m đấm n ắ m chặt rồi lại đành phải nhấn m ạ i lúc này lữ tú phong đứng dậy bành bạch đùng hắn đầu tiên là chống vỗ tay khẳng định nói được đây là rất tốt ý nghĩ lỗ t r ư n g lão cho ngươi cái này cách làm dĩ nhiên cùng ta có bất ngưu nhi hợp địa phương thực sự là duyên phận à. nha lỗ trưởng lao nhữ n g mày nói thế nào lữ tu phong cười nói ngươi mới vừa nói muốn đem thiên s á t cốc những ngày vật tư tất cả đều thông qua quỹ phương thức quyên tặng cho thế gian dân chúng để cùng khổ người cũng có thể trải qua ngày thật tốt ý nghĩ này thực sự là phi thường c a tụng ta tại sao phải như thế khen ngợi đây bởi vì ta cũng nghĩ đến điểm này khen ngươi chẳng khác nào khen ta chính mình kha kha bất kể là liên minh chính đạo hay là chúng ta những n à y chính đạo mỗi cái tô môn đều là toàn tâm toàn ý vì dân chúng nghĩ lỗ trưởng lão ngươi và ta đều là thiện lương hạng người nguyên nhân chính là như vậy cho nên mới phải nghĩ ra biện pháp như thế đến ta lữ t u phong rất là cảm k h á i nói lỗ trưởng lão sắc mặt nhất thời đen kịch lại nói như vậy các ngươi sung tiêu kiếm phái cũng có quỹ đương nhiên là có chúng ta chính đạo tông môn cơ bản từng nhà đều có phải biết chính đạo tông môn sở dĩ thành lập cũng không phải chính là vì giúp đỡ thiên hạng cứu tế thế gian sao quỹ chính là chuyên môn dùng để cứu trợ dân chúng làm sao có thể không có đây lữ tú phong chuyện đương nhiên nói nhưng chúng ta lỗ trưởng lão còn muốn lại nói lữ tu phong khoát tay h á o một cái kỳ thực ta cũng rất muốn đem những này tạng sống m ệ n sống tất cả đều bỏ xuống mặc kệ thế nhưng ta toàn tâm toàn ý vì bách tính suy nghĩ a là trách nhiệm tâm c u động giờ d ã y ở chúng ta đang hành động ta nghĩ mỗi một vị đệ tử mỗi một vị tu sĩ trong lòng đều là nghĩ như vậy đúng chúng ta chính là vì dân chúng mới đồng ý chịu khổ nhọc cam làm người hầu cái gì khổ ta cũng đồng ý được chỉ cần thế gian này có thể trở nên càng tốt hơn các tu sĩ r ồ n dập hò hét nói lỗ trưởng lão nghe được chứ chúng ta tư tưởng giác nộ có thể không có chút nào thấp chỉ có điều bình thường không thế nào yêu d ứ lời chỉ thích túi đầu làm điểm này còn phải với các ngươi liên minh chính đạo nhiều học một ít đây lữ tú phong cười nói lỗ trưởng lão hử lạnh một tiếng hắn đương nhiên không vui lạnh l u n g nói chúng ta liên minh chính đạo quỹ càng rộng lớn càng công bình càng có thể chứng thực đúng chỗ hơn nữa chúng ta liên minh chính đạo cũng càng đồng ý chịu khổ nhọc tạ sống mẹ ệ sống đồng thời toàn bộ ông đồn các ngươi cũng không cần khổ cực như vậy lời ấy sai rồi chúng ta biết liên minh chính đạo hiện nay chính đang toàn lực tấn công hồn điện nơi nào còn có thể đánh đạt được tâm tư quản cái này đây vẫn là giao cho chúng ta đi lữ tu phong cờ ư i cợt trật ngữ phong nhất chuyển chậm tiếng nói lại nói ngày này, này sắt cốc là chúng ta đánh xuống nếu chúng ta cũng có quỹ xử trí như thế nào này bút tiền tham ô tự nhiên cũng là từ chúng ta đi quyết định liên minh chính đạo vẫn là b ấ t đi tâm tư này đi toàn tâm tấn công hồn địa đi không phải vậy về tình về lý nói thế nào qua được đây tuy rằng vẫn là khách khí lời nói nhưng ngựa khi đã là hiện lộ ra uy nghiêm đáng sợ đều là ngàn năm cáo giả còn nói gì l i ề u trai ý tứ đã rất rõ ràng về tình về lý về công v ề tư liên minh chính đạo cũng không có bạch cấp đạo lý như cố ý muốn cướp chẳng khác nào là tiên chiến hơn hai trăm nhà chính đạo tâm môn liên hợp đồng thời phản điều này cũng có thể làm cho liên minh chính đạo không chịu nổi nghĩ tới đây lỗ trưởng lão còn làm cuối cùng giấy r u ộ n lạnh lùng nói giao cho các ngươi cũng không sao chỉ có điều các ngươi q u ý e sợ thiếu hụt người quản giáo chứ chúng ta liên minh chính đạo có thể phái ra một nhánh tiểu tổ đến phụ trách việc này làm sao có khả năng không quản giáo đây lữ tú phong lộ ra vẻ giật mình chuyện quan trọng như vậy chúng ta làm sao có khả năng không quản giáo đây các ngươi liên minh chính đạo bên trong có thể thành lập một nhánh quản giáo tiểu tổ vậy chúng ta những này to to nhỏ nhỏ tâm môn cũng có thể ở bên trong thành lập giám sát tiểu tổ a đây đều là với các người liên minh chính đạo học yên tâm đi chúng ta đều học được lỗ trưởng lao muốn nói lại tôi h ước đến đỏ cả mặt cuối cùng nói không ra lời chỉ được phẩy tay háo một cái hư l ệ n h nói đã như vậy vậy chuyện này chúng ta sẽ không quản đa tạ lỗ trưởng lão l ư a giải lữ tu phong tiếu a a nói những này tạng sống m ệ n h sống liền giao cho chúng ta các đại tông môn đến còn đi các người liền yên tâm chỉ để ý đối phó hồn điện cái này cũng là chúng ta năng lực liên minh chính đạo là một điểm hơi yếu cống hiến chính đạo t ấ t thắng lỗ trưởng lao ở ngôn từ giao chiến bên trong nếm mùi thất bại sau khi trở về tất nhiên sẽ bị chửi mắng một trận nghĩ đến những thứ này hậu quả lỗ trưởng lão liền tức g i ậ n đến cả người run nhưng hắn đã thua tự nhiên không tốt sẽ ở cái đề tài này trên làm thêm kéo dài suy nghĩ một chút hắn lại mở miệng nói rằng chúng ta lần này tới kỳ thực còn vì một chuyện khác k í n h xin các ngươi như thực chất bàn ằ n g h giao n h a lữ tú phong ngồi nghiêm chỉnh nói mời nói ta nghe nói là từ linh liên hiệp các ngươi đem thiên s á t cốc đạo diện cứu ra một đám danh túc người các loại thật sao lỗ trưởng lão nhàn nhạt hỏi đúng thế lữ tú phong thừa nhận các ngươi thực sự là lợi hại a lại cùng liên minh chính đạo tội phạm truy nã hợp tác thực sự là gan to bằng trời lỗ trưởng lão cười lành lạnh nói các ngươi có biết lúc trước hắn ở liên minh chính đạo tổng bộ nội cơn điên dĩ nhiên dẫn đến năm trăm tên đệ tử thương vong đồng thời phóng hỏa đốt sơn suýt chút nữa dẫn đến toàn bộ liên minh chính đạo tổng bộ hủy một trong bó đ ố c cứ như vậy người các ngươi dĩ nhiên tư thông thật không biết các ngươi những này chính đạo t ô n g môn là thế nào làm một điểm tư tưởng giác ngộ đều không có chúng ta cùng t ử linh cũng không thụ lữ t u phong trịnh trọng nói chỉ là từ, từ linh trong miệng cùng với hắn lấy ra tương ứng chứng cứ chứng minh chúng ta chính đạo hơn ba trăm vị danh túc bị giam áp ở chỗ này bị khổ hơn một trăm năm nhiều như vậy đã từng là nhân tộc phân đấu c không không、so、ũ vì lẽ đó chúng ta đều quyết định phải cứu liền hơn hai trăm nhà chính đạo tông môn liên hợp lại đi tới thiên sắc gốc quả nhiên có ngày hôm nay cục diện này toàn bộ quá trình thứ linh chỉ là đưa đến một dẫn đường tác dụng ta nghĩ chuyện này bất luận tới nơi nào cũng có thể có như thế lời giải thích lẽ nào liên minh chính đạo sẽ bởi vì chuyện này ma trách tội hai người bọn ta hơn trăm nhà tôm n môn cùng với hơn triệu tu sĩ sao chúng ta đã làm gì chuyện đây đơn giản là d i ệ t trừ ma đạo thiên sắc g ố c cứu gia nhân tộc hơn ba trăm vị danh túc đáng thương một mảnh cứu tế t â m a lữ t u phong rất là cảm khái nói lỗ trưởng lão nghe xong những câu nói này tức g i ậ n đến nổi trận lôi đình nhìn chằm chằm lữ t u phong cười lạnh nói lữ giáo chủ n g ư ơ i n à y chỉ cây dâu mà mang cây huệ bản lĩnh đúng là thật là lợi hại ai chúng ta liên minh chính đạo biết rồi chuyện này nhưng không có cứu rút chẳng phải là thành trong miệng ngươi không bằng cầm thú đương nhiên không có lữ tú phong v ộ i v ã n g h ĩ a chính từ nghiêm nói chính là rộng với luật người nghiêm với kỷ luật ta nói tới c h i tình không cứu không bằng cầm thú là chỉ chính mình mà cũng không phải là chỉ người khác lại nói các người liên minh chính đạo bây giờ đánh mạnh hồn điện nơi nào đánh đạt được thân đây những này ta có thể hiểu được đại gia cũng đều có thể hiểu được sẽ không nhiều nói h u y ê n thuyên lữ tú phong nói như thế tốt nhất không có lỗ trưởng lão hử lạnh nói hắn suy nghĩ một chút lại nói cái kia t ử linh người đâu đưa hắn mang ra tới gặp ta ta còn có việc muốn hỏi hắn thứ linh từ lâu rời đi thiên sắc cốc chẳng biết đi đâu lữ tú phong hồi đáp hắn không có ở các ngươi sung tiêu kiếm phái giữ lại lỗ trưởng lao hai mắt ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng thuyền không có lữ t u phong trịnh trọng nói chúng ta vốn là muốn giữ lại hắn nhưng hắn không chịu lưu lại cố ý phải đi thực lực của hắn có thể cùng triệu đại tiếp vài chiều có thể tưởng tượng được chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn muốn mạnh mẽ lưu cũng không giữ được ở đây trăm vạn tu sĩ ta nghĩ cũng có thể vì ta làm chứng nói lữ t u phong đưa mắt nhìn về phía mọi người đúng đây đúng đấy ta nhìn tận mắt từ linh rời đi còn có vài ngàn tên tu sĩ truy đổi mà đi nhưng đến nay còn không có về p h ò lỗ trưởng lao đứng vậy i c n tiểu a a nói tiểu dĩnh mất tích hai tháng này cha của nàng trương bách xuyên phó minh chủ vẫn rất là nhờ nhung như hôm nay sắt cốc đã diện cũng nên phụ nữ và viên chương hai trăm hai mươi hai im lặng là vàng chương hai trăm hai mươi mốt im lặng là vàng lời này vừa ra lữ tú phong bọn người là hai mặt nhìn nhau không tìm được manh mối trăm vạn tu sĩ cũng là từng người kinh ngạc tiểu dĩnh ai vậy nghe đều không có nghe nói qua danh tự này nhìn thấy bọn họ bộ dáng này lỗ trưởng lão cũng là nhự nhữ mày lại cười nói được rồi không muốn chơi nữa bà hí chúng ta liên minh chính đạo đã ở quỹ trên làm ra n h ư ợ n bộ các ngươi lẽ nào liền điểm ấy từ yêu cầu cũng không đáp ứng sao lại nói này tiểu dĩnh vốn là chúng ta liên minh chính đạo hộ đường chủ càng là trương bách xuyên phó minh chủ con cái Tiểu、dĩnh、mất tích 2 tháng Dĩnh là, là bây giờ thiên sát cốc vừa diện đủ tư tâm t h ở hơn ba trăm vị danh túc được cứu đi ra như vậy nguyên bản giam giữ ở chỗ này tiểu dĩnh cũng nên là hộ tống đồng thời cứu ra để trương phó minh chủ phụ nữ đoàn viên đồng thời cũng cho hắn một cơ hội nói xin lỗi a nói tới chỗ này lỗ trưởng lao sâu sắc thở dài làm như đối với trương phó minh chủ rất là kinh phục cũng rất là thương cảm nhưng là lữ tú phong càng ngày càng nghe được không có đầu mối tiểu dĩnh ta biết trương phó minh chủ con gái thế nhưng lần này thiên sát cốc hành trình ta cũng không có nhìn thấy nàng a nói quay đầu nhìn về phía những người khác các ngươi có thể thấy được trương tiểu dĩnh đạo hưu chưa thấy không ấn tượng ta ngược lại thật ra gặp thiên sát cốc tốt hơn một chút nữ tu sĩ chính là không biết người nào là nàng các tu sĩ dồn dập lắc đầu lỗ trưởng lao hít mắt lại chậm tiện tay một chiều giữa không trung xuất hiện một bộ to lớn mặt người như chính lỗ trưởng lão hử càng càng lạnh một tiếng cái kia từ linh ban đầu ở liên minh chính đạo luôn miệng nói ngày này sát trong cốc tiểu dĩnh còn bị giam giữ lắm làm sao hiện tại nhưng không có một bóng người nói hắn âm chầm ánh mắt đảo qua một đám tu sĩ lạnh lùng nói hẳn là các người đem tiểu d ĩ n h trở thành kẻ địch đem nàng tàn nhẫn sát hại hiện tại vừa sợ tội danh cho nên mới không dám thừa nhận chứ lữ t u phong suy nghĩ một chút phân phó nói lập khắc liền có người đi làm vạn nhất là từ linh nói dối đ â y một tên tông chủ nói rằng lỗ trưởng lao ánh mắt nhìn về phía lữ t u phong lạnh lùng hỏi lần này từ linh tìm n g ư ơ i coi là thật không có nói quá trương tiểu dĩnh ta thể với trời tuyệt không có nghe được trương tiểu dĩnh tên lữ t u phong giơ tay lên dựng thẳng lên ba ngón tay t r i n h trọng nói nếu thật sự có tiểu d ĩ n h cháu gái ta chỉ ít sẽ ngay lập tức tìm tới nàng đồng thời bảo vệ nàng chu toàn mà không phải giống như bây giờ người không thấy lỗ trưởng lao sắc mặt hơi chậm gật đầu nói xem ra từ linh cái tên này lựa thành quen thuộc khắp nơi nói dối đã không nhận do hắn theo như lời nói thật hay giả các đại tông chủ cùng các tu sĩ đều biểu hiện rất đồng ý sau đó gặp phải hắn ngàn vạn phải chú ý ban đầu ta vừa nhìn thấy hắn liền cảm thấy hắn rất không chính kinh vô căn cứ quả thế cũng còn tốt chưa cùng hắn thâm nhập giao lưu không phải vậy nhạ chọc cho một thân tao đây lần sau nếu để cho ta đụng vào hắn ta nhất định phải giết chết hắn không thể mọi người r ồ n r ậ p nói rằng nhưng cũng có tốt hơn một chút cái tông chủ trầm mặc không nói t h như hoàng chiếm đồng nhân trần tiên tôn tô vân đẳng nhật bốn bọn họ đều là mí môi vừa không có phản bác cũng k h ôi đội ngũ của chúng ta bên trong ra một ít kẻ phản bội đương nhiên cũng chỉ là số ít nhưng này t r u n g quy sẽ trở thành con sâu làm giàu nổi canh tất cả mọi người đang phê bình từ linh mấy người các ngươi tại sao không nói chuyện các ngươi trầm mặc chỉ sợ sẽ là bụng dạ khó lường không biết trong đấy lòng làm sao chửi bới chúng ta đây đúng hay không các ngươi nếu như cảm thấy từ linh là người tốt đều có thể lấy nói ra mà n ô n luận là tự do ai cũng sẽ không bởi vì nói lấy được tội mọi người đều là bằng hữu có ý kiến ngồi xuống cố gắng đ à m luận đây không phải tốt vô cùng sao đúng đấy đúng đấy có o a n khí ngàn vạn không thể giấu ở trong lòng muốn nói đi ra tông chủ chúng dồn dập nói rằng các tu sĩ ánh mắt tập trung quay tới tô vân đ á m người sắc mặt biến đổi liên tục tô vân trước hết phản ứng lại cười tủng tìm nói đại gia đây là nơi nào chỉ có điều vừa nãy chư vị cũng đã phát biểu lời và ngọc tiểu nữ t ử thực sự từ nghèo không nói ra được vài câu ra dáng không lại tiếp tục đến vì lẽ đó lắng nghe chư vị ý kiến cái này cũng là vô cùng tốt ta tin tưởng chiếm thúc đồng nhân đạo hữu còn có trần thiên tôn c h ờ tông chủ cũng đều là nghĩ như vậy đồng nhân là ba tuổi đứa nhỏ dáng dấp ánh mắt hắn bên trong lập lòe hết sạch không chút do dự chắp tay nói tô vân tỉ tỉ là nhất hiệu ta xác thực như vậy ta cũng giống vậy một người khác tông chủ nói rằng ta ta ta cũng giống vậy một người đàn ông trung niên cắn răng nói rằng nói xong liền xấu hổ dưới đất thấp rơi xuống đầu hắn bình thường cùng hoàng chiếm quan hệ tốt nhất nhưng trước mắt tình thế bức bách nếu không ràng buộc hắn ngược lại cũng cứng ngắc vừa tới để không có gì lo sợ nhưng hôm nay chồng coi to lớn t ô n g môn đồng thời trên có cha mẹ cần phụng dưỡng dưới có vợ con cần làm bạn hắn muốn cân nhắc những yếu tố này hừ quả nhiên hoàng chiếm chỉ h ừ lạnh một tiếng mặt lạnh không có dư thừa ngôn ngữ chiếm túc h vậy còn ngươi một tên tông chủ lĩnh chúng mà ra tiếu a a nói ngại là trầm mặc những người này bên trong địa vị tối cao người chúng ta cũng không phải là làm khó dễ ngại chỉ có điều muốn một câu trả lời hợp lý ngài tùy tiện nói hai câu là được chúng ta đoạn sẽ không làm khó ngại trầm mặc làm sao vậy im lặng là vàng ta cổ họng không thoải mái còn phải nói chuyện hoàng chiếm lạnh lùng nói ngài cổ họng không tốt ta xem ngài nói chuyện rất cứng rắn lặng à, trung khí mười phần so với tuổi trẻ người còn càng có khí phép đây tên này tông chủ cười nói nói đi ngươi nghĩ như thế nào hoàng chiếm lạnh n h ạ t nói không phải ta nghĩ như thế nào là chưng cầu ý của ngài thấy a tông chủ rất là thành khẩn nói rằng ở chỗ này ngài là lao tiền bối lời của ngài có p h â n lượng cho nên muốn hỏi một chút ngài đối với tử linh là thế nào đối xử ngươi nghĩ nghe nói thật đương nhiên vừa n ã y tất cả mọi người nói rồi nói thật lẽ nào ngài muốn nói lời nói dối hay sao hoàng chiếm cười lạnh gật đầu nói được đã như vậy vậy ta liền nói rồi tự do ngôn luận cứ nói đừng ngại tông chủ đ ư ợ một tiếng ngươi hỏi ta đối với tử linh là thế nào đối xử ta chỉ có thể như thực chất nói cho ngươi biết tử linh là một người rất tốt lần này càn quét thiên sắc l ố c hắn cũng là công lao lớn nhất hoàng chiếm lông này dâng lên cười lạnh nói các ngươi cũng không phải người mủ những này ta nghĩ các ngươi đều cũng là rõ ràng trong lòng về phần tại sao trận tròn mắt nói mỏ ta cũng không rõ ràng dù sao không phải là các ngươi con run trong bụng ta chỉ là đem ta thấy trong lòng ta suy nghĩ nói ra thôi tên này tông chủ sắc mặt lạnh xuống chiếm thúc ngài như vậy không quá thích hợp chứ làm sao không thích hợp hoàng chiếm lạnh nhạt nói ngài là có bối phận người là đức cao vọng t r ọ n g người nói như thế nào những câu nói này tất cả đều là một ít vô liêm sỉ ngôn luận đây tông chủ nói rằng làm sao liền vô liêm sỉ ngôn luận cơ chứ hoàng chiếm hỏi ngược lại đó còn cần phải nói tên ô n chuyện đương n g chủ hai h mở ra tay, i này ó i linh tử l m tông t lừa chủ ú gật ta l gật đầu than thở quả nhiên ngươi vừa nãy trầm mặc là có nguyên nhân ngươi chính là bụng dạ khó lường ngươi chính là để tâm bất lương ta rất thất vọng a chiếm thúc vậy cũng thực sự là xin lỗi hoàng chiếm a thanh hoàn toàn châm trọc cười nói người tông chủ kia khẽ thở dài chiếm thúc cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội đi dù sao ngài ở chúng ta trong lòng là hưu đức nhìn người khả năng người đã giả đầu góc lại hồ đồ đều là sẽ muốn một ít sẽ nói một ít chuyện kỳ quái ta cũng không phải không thể lý giải ngươi không phải t h á n h h i ể n thụ có thể không qua đây ngài chỉ cần biết rằng chính mình sai rồi đồng thời đem những n à y sai lầm sửa lại lại đây cũng không phải không thể tha thứ như vậy đi ngươi chỉ cần theo chúng ta nói ngươi chịu từ linh lợi bị từ linh nhưng thật ra là một đại ác nhân hắn phát ra chiến tranh tài phản bội nhân tộc sát hại đồng nghiệp như vậy lúc trước lời ngươi nói sẽ không giữ lời ngài cảm thấy thế nào tông chủ dùng thương lượng ngữ khí hỏi hoàng chiếm nhưng đổi sắc mặt phất tay h à o nói ta nói vừa ra làm sao cần đổi húng chi là che giấu lương tâm đổi các ngươi những người này thật là xấu thấu mới từ từ linh chỗ ấy đạt được điểm chỗ tốt ngược lại liền muốn vu hại hắn làm như vậy c à n g so với ma đạo còn ác liệt chúng ta chính đạo không bằng ma đạo người tông chủ kia con mắt lập lòe ánh sáng lạnh nói như vậy ngươi cũng là chuẩn bị phản bội chính đạo đi đầu quân ma đạo ta khi nào đã nói lời này hoàng chiếm lạnh lùng nói tự nhiên là căn cứ lời ngươi nói suy đoán mà tới tông chủ lơ đang nói ngươi nói chính đạo không bằng ma đạo vậy ngươi này tâm nhất định là càng hướng về ma đạo vì lẽ đó ngươi là chuẩn bị nương nhờ vào ma đạo hay hay a hồ thịnh a hồ thịnh tiểu tử ngươi hoàng chiếm không cầm được gật đầu bản lĩnh không m ấ y cái tận là một m chút đi đầu vô hại người chuyện có như ngươi vậy người tu tiên chính đạo mới có thể x a đoạn như vậy ta sa đoạn rõ ràng là ngươi đã tâm hướng về ma đạo mới có thể khắp nơi nói chính đạo không tốt tên là hồ thịnh tông chủ h một tiếng ngài cũng khỏi nói nhiều lời ở đây nhiều như vậy đều nhìn đây là ai x a đoạn đại gia trong lòng đều có mấy ngài à ngài vẫn là chuẩn bị thêm chuẩn bị nhìn làm sao chiêu đãi liên minh chính đạo hỏi c u n g đi hoàng chiếm n g ẩ n đầu nhìn lại quả nhiên thấy nhiều tông chủ cùng với trăm vạn tu sĩ đại đa số đều lộ ra căm t h ủ ánh mắt thật gọi người thất vọng một đám người ô hợp với các ngươi ở chung thực sự là lãng phí sinh mệnh hoàng chiếm xoay người rời đi trong n g á y mắt biến mất ở thiên sắt gốc hoàng chiếm mang đến những đệ tử kia chúng cũng đều là hai mặt nhìn nhau không biết nên làm gì mới tốt có đệ tử để lại nhưng phần lớn đệ tử đều lựa chọn theo rời đi các ngươi làm phi thường quyết định chính xác các ngươi đây là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng phải nhận được rất tốt t h ư ờ n g hồ thịnh vô vô những tia lưu lại các đệ tử chật đưa ánh mắt nhìn về phía đám tia trầm mặc người bên trong còn sót lại trần thiên tôn trần thiên tôn làm ộ t c tiêu càng khó thuần người không tôn lễ pháp làm theo ý mình không hề nhã nhặn có thể nói hơn nữa tu hành phép thuật càng lệ n h á t đám quanh thân c u ố n quanh lấy vài con màu đen pháp vân không biết còn tưởng rằng hắn là người trong ma đạo lúc này trần thiên tôn chắp hai tay sau lưng đứng ngạo nghệ ở chính mình tám ngàn tên đệ tử trước người bóng người vĩ đại hồ thịnh nhữu nhữ mày hắn xưa nay không thích trần thiên tôn này giả vờ giả vị tư thái bây giờ để hắn bắt được cơ hội đại diện cho liên minh chính đạo lỗi t r ư ở n g lão cùng với hơn hai trăm n h à tô n môn cùng trăm vạn tu sĩ quyền lực liền có thể cố gắng đối phó một chút trần thiên tôn xem ra ngươi là nhất q u ậ t c ư ờ n g hồ thịnh cười lạnh một tiếng liền phát khởi thế tiến công cho tới bây giờ ngươi đều đang còn chưa mở lời nói câu nào ngươi là không phải đối với chính đạo có cái gì thành kiến trần thiên tôn cặp kia màu đỏ sầm con mắt liếc hắn một cái không nói chuyện không nói lời nào liền đại biểu ngươi thừa nhận hồ thịnh cười nói chiếm t ú c không có nói sai ngươi thật sự rất sẽ trốn mũ bệnh tội danh trần thiên tôn lạnh nhật nói vì sao phải như vậy lẽ nào hội này khiến cho ngươi rất vui vẻ hồ thịnh đ i ề m như nói chiếm thúc chuyện đến nước này ngươi lại vẫn ở hô cái gì chiếm thúc hắn hoàng chiếm một trắng trận phản bội chính đạo d ẫ n thân vào ma đạo người ngươi gọi hắn chiếm thúc xem ra ngươi cũng là với hắn đồng nhất đường mặt hàng đúng đấy ta làm sao không nghĩ tới đây ngươi này thân g á n g vẻ cũng không phải chính là người trong ma đạo nói đi lén luyện công pháp ma đạo đã bao lâu hắn d u n g đùi đắc ý nói không ủng hộ các ngươi quan điểm chính là phản bội chính đạo là đạo lý này sao trần thiên tôn hỏi làm sao biết chứ chương ú n g ta t chỉ là ở r cầu hai n trăm n t hai m ư ờ i nói h ba b n quan lực. Hồ tin g h i m trình nói, chuyển có đ i ở ở đến chương hai trăm hai mươi hai bị quan tin chuyển đến trần thiên tôn đầu tiên là cười gằn tiện đa khinh thường nói ngươi người này thật là có thu cực kỳ mượn cơ hội này bài trừ dị kỷ nhưng một mực dơ đại nghĩa cờ xí cũng không e lệ ngươi cũng không nên nói lung tung a hồ thịnh rất là bất mãn nói ta không có nhớ lầm ngươi hồ thịnh chỉ là một hóa thần cảnh cỡ trung tâm ô môn tông chủ nhưng chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng càng trước sau làm cho mấy vị tông chủ khuất phục bây giờ đã bước đến trên đầu ta để đến, đến rồi ngươi mạnh khỏe đại vi phong trần thiên tôn trong đôi mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng l ộ n lẫy hồ thịnh nghĩa chính từ nghiêm nói ta đây cũng là đại biểu trăm vạn tu sĩ ở nói chuyện với ngươi hết t h ể không phục tùng người chính đạo tộc đương nhiên muốn đáng giá hoài nghi ngươi lại vẫn giam có nghi vấn chẳng lẽ ngươi cũng đúng chính đạo có điều bất mãn sao hắn đi tới trần thiên tôn phụ cận chứng hai mắt mặt sượt đi tới mũi đều sắp đối mặt biểu hiện hung á c muốn khí thế ép người k đột nhiên trần thiên tôn đưa tay bóp lấy hồ thịnh cái cổ ngươi hồ thịnh biến sắc mặt bởi vì hắn nhạy cảm cảm nhận được sắc ý không chờ hắn nói chuyện trần thiên tôn liền đã thi lực trước tiên bẻ gậy hồ thịnh cái cổ lại phá hủy hắn nguyên anh hồ thịnh chỉ là một hóa thần cảnh tu sĩ mà trần thiên tôn đã là luyện hư cảnh đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền có thể hợp thể cảnh khoảng cách gần như vậy nếu muốn giết một hồ thịnh vẫn là rất đơn giản rất nhanh chóng sự tình sắp tới liền tất cả mọi người chưa kịp phản ứng hồ thịnh cũng đã té quỵ trên đất con mắt còn trận tròn lên nhưng sinh cơ đã ở không thể l ị c h chuyển từ trần ngươi làm gì thật là to gan dám ngay ở trước mặt chúng ta trước mặt đem hồ thịnh giết ngươi bực này hành vi cùng ma đạo khác nhau ở chỗ nào dám giết đồng đạo quả thực bất chấp v ư ơ n g pháp liên minh chính đạo l ỗ trưởng lao ở đây có thể tận mắt chứng kiến cái này trần thiên tôn đã là nhập ma đạo đông đạo các tu sĩ vội vã xông tới dùng noi g bút làm vũ khí lữ tú phong mấy người cũng đều là lộ ra vẻ khiếp sợ đồng nhân tô vân đám người trên mặt né qua một vệ phức tạp nhưng nhiều hơn là phẫn nộ mấy như bài sơn đ ả o hải tư thế phải đem trần thiên tôn bao phủ lại trần thiên tôn lên tới giữa không trung quét mắt phía dưới khinh thường hư lạnh nói nhớ ta trần thiên tôn đường đường tám thước nam nhi quang minh lỗi lạc càng cùng bọn ngươi thông đồng làm vậy thật là có nhục ta một đời anh danh từ đây ta trần thiên tôn lui ra liên minh chính đạo chẳng muốn với các ngươi nhiều dài dòng dứt lời thân hình l o ạ lên liền biến mất rồi mà hắn mang đến cái kia tám ngàn tên đ ạ tử lại cũng không chút do dự theo rời đi hiện trường một cũng không lưu lại tập nã trần thiên tôn còn có hoàng chiếm hai người bọn họ là cá mẹ một lứa nhất định phải bắt để tránh khỏi gieo vạ thế gian đối với chính đạo danh dự ảnh hưởng không được cỡ này ác liệt hành vi thực sự là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy ôi hồ thịnh a hồ thịnh ngươi chết như thế nào đến không minh bạch cứ như vậy vô tội chết rồi đây một đám các tu sĩ đều rất phẫn nộ mà hồ thịnh cái kia hơn hai ngàn tên đệ từ chúng cũng đều là khóc sấm mướt lữ giáo chủ ngươi tại sao cũng không nói chuyện chuyện này không thể bỏ qua ngươi là chính đạo cự phách lại là lần này tiêu diệt thiên sát cốc người dẫn đầu vật ngươi tới nói mấy câu đi một tên i tông chủ trong mắt rưng rưng lớn tiếng nói rất hiển nhiên hắn cùng hồ thịnh quan hệ rất tốt lữ tú phong lộ ra vẻ khó khăn chắp tay nói trần thiên tôn hành vi xác thực rất ác liệt tạo thành khó có thể cứu vãn bi kịch ta lữ m ỗ người rất muốn nói vài câu nhưng lỗi trưởng lão cũng ở tại chỗ làm sao cũng không tới phiên ta lên tiếng liên minh chính đạo là chúng ta cộng đồng tổ chức ra chuyện như vậy thêm vào l ỗ trưởng lão tận mắt nhìn thấy như vậy tất cả sự tình cũng nên từ l ỗ trưởng lão đến chủ trì quyết đoán mới phải l ỗ trưởng lão ngài tới nói hai câu đi nói lữ tú phong lui về phía sau vài bước đem vị trí n h ư ờ n g ra lỗ trưởng lao sắc mặt lạnh lùng nhưng cũng không có từ chối đứng dậy lạnh lùng nói rằng chuyện vừa rồi đại gia nói vậy đều là nhìn ở trong mắt không cần ta nhiều lời s ử trí như thế nào đại gia trong lòng đều cũng có cân đòn như vậy trước hết đem trần thiền tôn cùng hoàng chiếm hai người này phản bội người bắt lại bọn họ tông môn cũng giao do liên minh chính đạo t ạ m quản chuyện này cũng nên cho chúng ta nhắc nhở một chút đó chính là tư tưởng giác nộ g phương diện này hay là muốn nắm chặt tuyệt không có thể lại xuất hiện tình huống như vậy loại này nguy hại chính đạo nguy hại nhân tộc kẻ phản bội nhất định phải nhiều đề phòng mặt khác các đạo hữu đại gia cũng nên lấy làm trả giá không muốn tái phạm như hoàng chiếm trần thiên tôn sai lầm như vậy một khi xuất hiện tất đáng trừng trị lỗ trưởng lão triển khai dài đến nửa canh giờ nói chuyện nghe được trăm vạn tu sĩ r ồ n r ậ p gật đầu thậm chí lệ nóng doanh t r ọ n g nghiễm nhiên là lên một đường rất có giáo dục ý nghĩa khóa lúc này vài tên đệ tử chen t á c h đ o à người n đem chiến tổn hại danh sách cùng thiên sát cốc nhân viên danh sách cùng nhau trình tới chiến tổn hại danh sách nhiều đến hơn bốn vài người tuy rằng nhân số nhiều như vậy nhưng lỗ trưởng lão nhưng là luyện hư cảnh tu sĩ một phen một trăm trang mỗi cái tên đều không có sai lầm rất nhanh c h í n tổn hại danh sách đã bị hắn xem xong rồi trọng điểm là ở nữ tu sĩ tên trên cũng c ò n tốt cũng không có tìm tới trương tiểu dĩnh tên lỗ trưởng lão thở phào nhẹ nhõm vốn là không muốn lại tiếp tục nhìn nhưng ánh mắt thoáng nhìn lại thấy được thiên sát cốc nhân viên danh sách thả xuống không xuống liền lại mở ra vốn không dự định từ trong tìm ra cái gì nhưng là ngay ở trước vài tờ hắn liền thấy được phó cốc chủ ngựa phong tân tiểu tiếp tên thình lình viết trương tiểu dĩnh tên lỗ trưởng lão chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa theo bản năng muốn thu về danh sách cũng bối rối lấy tìm một cơ hội đem tên này đốt ồ trương tiểu dĩnh tìm tới nàng một không có mắt đệ tử chỉ vào tên vui mừng hô nhất thời liền đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn lại đây lỗ trưởng lão nhìn tên đệ tử này một chút ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trong danh sách lúc này mới lộ ra bỗng nhiên tỉnh n g ộ biểu hiện ơ nguyên lai、like、ở đây kỳ quái d ĩ n h đường chủ làm sao thành p h ó cốc chủ tiểu tiếp tên đệ tử này vừa nghi hoặc nói trương tiểu dĩnh danh tự này cũng không phải hiếm thấy hay là t r ù n g tên lỗ trưởng lão nói liền muốn thu về danh sách đến cái kia xuống chút nữa lật lật nói không chắc có thể tìm tới dính đường chủ đây tên đệ tử này đề nghị lỗ trưởng lão mặt có chút vải bất trụ dưới con mắt mọi người hắn cũng chỉ đánh theo đề nghị này đi xuống lượt nhưng không có tìm được thứ hai trương tiểu dĩnh như vậy xem ra dĩnh đường chủ rơi vào thiên s á t cốc sau khi trở thành ngựa phong phó cốc chủ tiểu thiếp vậy thì nói x ô i được tên đệ t ử này suy từ nói lỗ trưởng lao n h ư u nhữ mày không vui nói ngươi cái này gọi là nói cái gì tiểu dĩnh là chúng ta liên minh chính đạo phó minh chủ con g á i gia phong tốt đẹp cái đang i ê u hồng từ nhỏ đã chịu cực kỳ tốt đẹp chính là giáo dục huống hồ nàng hay là chúng ta liên minh chính đạo hộ đường đường chủ luôn luôn lấy mình làm gương có cực cao nói đức tiêu chuẩn cùng tư tưởng giác ngộ nếu không nàng cũng không thể có thể trở thành là một tên đường chủ người như vậy làm sao có khả năng sẽ trở thành người trong ma đạo tiểu tiếp ta tin tưởng lấy tiểu dĩnh khí tiết nàng kiên quyết sẽ không được cỡ này vào nước tiểu dĩnh đứa nhỏ này ta từ nhỏ gặp mấy mặt đúng là cái có khí tiết người lữ tu phong cái thứ nhất gật đầu tán thưởng một câu đúng đây đúng đấy trưng ơ bách xuyên phó minh chủ cỡ nào nói đức cao thượng hắn dạy dỗ con g á i tất nhiên cũng là đạo đức trình độ cực cao người dù sao cha nào con n ấ y mà h ổ phụ không sinh q u y ề n nữ ta không tin tiểu dĩnh sẽ phản bội chính đạo dấn thân vào ma đạo đúng nàng nhưng là hộ đường đường chủ dùng chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được nàng có cực cao khí tiết cũng sẽ không dấn thân vào ma đạo chúng ta liên minh chính đạo một ít đệ tử khả năng tư tưởng giác nộ g còn chưa đủ cao thế nhưng thân cư y ế u chức tỉ như quản sự c h ấ p sự đường chủ hộ pháp cung phụng trưởng lão chờ chút cái kia đều là trải qua nghiêm ngặt tuyển chọn nghiêm ngặt xét duyệt có đầy đủ tư tưởng giác nộ g sau khi mới để mà tới bọn họ đều là dẫn đường ngọn đèn sáng là không thể nào không có khí tiết vị trí càng cao càng là có trách nhiệm tâm lòng dạ thiên hạ vô tư kính dân thật có thể nói là, là người tộc chính đạo tấm gương tiểu dĩnh là hộ đường đường chủ lại là trương phó minh chủ con gái ai làm phản nàng đều không thể làm phản vì lẽ đó tên này đơn nhất định là trùng tên thôi không cần đa tâm một đám tông chủ và các tu sĩ dặn dò nói rằng nghe được lỗ trưởng lão liên tục v ú t trồng dâu vui vẻ ra mặt rất là được lợi đang lúc này lúc trước tên đệ tử kia lại đề nghị chúng ta ở đây đ o á n m ò làm gì chứ vị kia ngựa phong phó cấp chủ hiện đang nhốt tại trong đ ị a lao đây đem hắn nói ra hỏi rõ rõ không được sao lỗ trưởng lão tròn dâu đều chặt đức miễn cưỡng cười nói thật sao ha ha ngươi nói đến có lý có lý liền dưới đáy các đệ tử liền đi công việc chuyện này con văn ý nghĩ của ngươi rất có ý tứ ngươi tên là gì nhỉ lỗ trưởng lão hòa hòa khí khí hỏi tên đệ tử này trên mặt vui vẻ vội và nói n về trưởng lão ta tên mang thông hiện nay là liên minh chính đạo một tên phổ thông đệ tử ngoại môn được rất tốt lỗ trưởng lão liếc hắn một cái gật đầu nói sau khi trở về ta sẽ c h ọ n dụng cho ngươi đa tạ lỗ trưởng lão mang thông rất là vui sướng rất nhanh ngựa phong liền bị tăng lên lúc này ngựa phong từ lâu không phải lúc trước đảm nhiệm phó cốc chủ chức lúc nạo khí quý công tử bộ dáng cả ngươi vết thương đầy dây nguyên bản hào hoa phú quý quần áo rách tả tơi nhốt tại trong địa lao ngâm ở bên trong nước cả người đều ướt nhẹp còn tản ra một luồng mùi hôi thối hai tay bị phản bó ở phía sau để các đệ tử cưỡng chế quỳ xuống lỗ trưởng lão cũng chắp hai tay sau lưng chậm rãi độ đến hắn phụ cận quan sát một lúc lúc này mới chậm rãi hỏi ngươi chính là ngày này sát cốc ngựa phong phó cấp chủ chính là ngựa phong cầm đầu rất là kiên cường nói tuy rằng lúc này đã mất phách nhưng bản tính không thay đổi vẫn như cũng khâm phục cho rằng chính đạo chẳng qua là run lên tập lấy nhiều khi ít thôi ngươi ngẩm đầu nhìn một chút cũng biết ta là ai lỗ trưởng lão chỉ mình nói rằng n g a phong nhữ mày ta làm sao biết ngươi là ai không phải một phá ông lão sao ngươi nói thẳng không được sao chính đạo người đều một thối đức hạnh giả vờ giả vịt lớn mật vị này chính là liên minh chính đạo lỗ trưởng lão hát cho phép ngươi làm cản lão nhân ra người có lời muốn hỏi ngươi ngươi tốt nhất thành thật một chút không cần nhiều được vô vị vị đắng một đám các đệ tử r ồ n dập q u á t lớn nói ngựa phong suy nghĩ một chút cười lạnh ơ lỗ trưởng lão à thất kính thất kính hai chúng ta cũng không có cái gì gặp nhau mấy ngày trước đây thiên sát cốc gặp nạn tựa hồ cũng chưa từng thấy các ngươi liên minh chính đạo có tham dự không biết ngươi tìm ta chuyện gì ta muốn hỏi ngươi Cho n g ư ơ i hơn mười người thị thiếp bên trong có một người gọi là trương tiểu dĩnh là cái gì lai lịch ta lỗ trưởng lão nhàn nhạt hỏi ha ha ha ha ha ha nghe thấy cái tên ngựa phong không nhịn được cười ha ha lên người cười cái gì lỗ trưởng lao nhũ mày trong lòng dâng lên một luồng rất không tường linh cảm bắt đầu hối hận muốn để cái đề tài này trương tiểu dĩnh là cái gì lai lịch ngươi hỏi ta làm cái gì không nên hỏi một chút các ngươi liên minh chính đạo sao ngựa phong cười to nói người có ý gì lỗ trưởng lão có chút nổi giận ừ thấm kia tiểu dĩnh đúng là ta tân thu thị、thiếp. nàng không phải là liên minh chính đạo trương bách xuyên con gái sao vẫn là cái gì hộ đường đường chủ nguyên nhân chính là như vậy chúng ta cảm thấy nàng còn có chút giá trị mới không có ngay lập tức giết nàng ngựa phong càng nói nụ cười trên mặt càng thịnh tuy rằng không giết nàng nhưng đãi nộ cũng không khá hơn chút nào nguyên bản phải đem nàng nhốt vào trong địa lao nhưng này vị tờ tiểu đại tỷ nhưng không chịu được cái này h oan ức liền chủ động hướng về ta cầu xin đó lấy hắn rất là cảm k h ả i nói một tháng này tới nay thực sự là trò gian chống c h ế t ta xem như là thường thấy bùi hoa có thể vẫn có một ít chiêu thức chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy thật gọi ta mở mang tầm mắt ngươi nói vậy lỗ trưởng l á o trận mắt nhìn tiểu dĩnh là một trải qua nghiêm ngặt huấn luyện cũng thông qua thử thách ưu tú nhân tài nàng xuất thân tốt đẹp gia đình cái đang l ê u hồng làm sao sẽ hướng về người như ngươi ma đạo nhân sĩ thỏa hiệp có thể thấy được ngươi là ở nói hưu nói vượng nàng ưu tú không ưu tú ta không biết ta chỉ biết một tháng này tới nay ta ngược lại thật ra trải qua thật thoải mái ngựa phong khẽ mỉm cười xính nhất thời miệng lưới nhanh chóng ngươi cho rằng như ngươi vậy vô tội chúng ta dính đường chủ chúng ta sẽ tin sao lỗ trưởng lão hử lạnh nói ơ nghĩ tới ngoại trừ trở lên những kia thấp kém chuyện tình bên ngoài nàng còn theo ta tiết lộ không ít liên quan với các người liên minh chính đạo bên trong sự t ì n h đây người nghĩ ngay sao ngựa phong lơ đang nói lỗ trưởng lão xứng sở theo bản năng hỏi t ỷ như đây t ỷ như quan hệ nam nữ hôn l o ạ n rồi quản sự trong lúc đó cấu kết với nhau rồi còn có q u ỹ truyện rồi lại có thêm liên quan với cha nàng cùng với vị kia đang minh chủ ngựa phong dung đùi u đắc ý nói vành ba ngựa phong đầu như quả dưa hấu tựa như nổ tung bị hạn chế lại pháp lực ngựa phong đầu này một nổ người đã chết rồi lỗ trưởng lão thu hồi trưởng đầu tiên là bình tức một hồi tâm tình chật chậm rãi nói rằng thực sự là hoàn toàn là nói vậy càng nói càng kỳ cục nếu để cho hắn quấy nhiêu nói tiếp không chắc sẽ v u tội bao nhiêu người đây hắn không đảm đương nội thật chư vị cũng s ợ tin được rồi đem hắn khiên xuống đi lập tức thì có đệ tử đem thi thể khiên xuống đi tùy tiện ném xem ra vẫn phải là tìm tới tử linh ngay mặt hỏi rõ ràng tiểu dĩnh tam tích mới phải lộ trưởng lao nói rằng đúng đấy lữ tú phong gật đầu vậy hắn ở nơi nào lộ trưởng lao hỏi lữ tú phong gật đầu có chút mờ mịt nói ba ngày trước tử linh cùng một ít tông chủ và dưới đáy các đệ tử có phân kỳ cùng xung đột bởi vậy hắn giận mà ra đi rồi Có chương ó hai trăm u y đ hai mươi bốn chương hai trăm hai mươi ba ba tên đệ tử tất cả đều bị tàn sát tin tức này vừa ra nhất thời tất cả mọi người đổi sắc mặt cái gì còn có việc này thứ linh thực sự là hơi quá đáng ta vốn cho là hắn chẳng qua là rơi vào ma đạo cùng yêu giới có thể vạn vạn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lạm sát kẻ vô tội đem truy đuổi mà đi các đệ tử tất cả đều giết chết hắn làm cái gì vậy hắn đây là hướng về toàn bộ chính đạo tuyên chiến bây giờ hắn đã là địch nhân của chúng ta không thể bỏ qua hắn sớm biết như vậy lúc trước sẽ không nên thả hắn đi các tu sĩ từng cái từng cái vô cùng phẫn nộ mà một ít tông chủ chúng nhưng h o ặ rồi bởi vì ba ngày trước bọn họ từng liên hợp lại bức bách long vương ngao bính cùng từ linh bây giờ truyền đến từ linh giết lung tung người tin tức điều này không khỏi làm cho người ngạc nhiên nghi ngờ có phải là đang trả thù nếu quả thực như vậy như vậy bọn họ những n à y tham dự quá bức bách hành động người liền nguy hiểm nghĩ đến đây tông chủ chúng liền không nhịn được run lên xem ra này từ linh xác thực đã làm phản chúng ta hay là muốn chuẩn bị sớm mới phải không thể để cho hắn chiếm tiên cơ cơ ta dự định lập tức trở về t ô n g môn chuẩn bị nên chiến ở địa bàn của mình ta cũng không tin không đối phó được một mình hắn tông chủ chúng lập tức cáo tử liền ngay cả còn dư lại những k i a thiên sắt gốc v ậ tư t cũng không cần lập tức đã đi hơn một nửa tô vân cười lạnh nói lúc trước như vậy đối xử từ đạo hữu hội này từ biết sợ hãi sớm biết như vậy cần gì phải lúc trước đây đỡ phải hiện tại lo lắng sợ hãi tô vân ngươi bất tranh cãi một tí lữ tu phong nhịu nhữ mày giữ nàng lại quả nhiên lỗ trưởng lao rất là bất man á n h mắt quật tới cũng còn tốt có lữ tu phong chống đỡ lỗ trưởng lão cũng không tiện nói thêm cái gì lỗ trưởng lão suy nghĩ một chút trầm giọng nói thật không nghĩ tới từ linh hành vi đã ác liệt đến mức độ như vậy hãn tàn nhận thương tổn chính đạo đồng nghiệp đủ để chứng minh người này đã phản bội chính đạo đây đã là chắc chắn chuyển thực chư vị đều là chính đạo trong t ô n g môn có mặt mùi thế lực lớn mong rằng đại gia chú ý nhiều hơn một khi phát hiện cái này ác tặc lập tức giết chết không cần luận tội không năng thủ d ư ớ i lưu tình đồng thời cũng phải đem cái này sự t ì n h chiêu cáo thiên hạ để toàn bộ trên đời này người đều biết hắn từ linh là một tội ác tài trời kẻ ác chỉ có như vậy mới có thể gây nên tất cả mọi người cảnh giác cũng vì chúng ta phát hiện cũng bắt giữ hắn cung cấp có lợi t r ợ giúp nói đúng thật là đáng sợ ta nguyên bản còn cảm thấy từ linh hay là bị h a n u ồ n g nhưng hôm nay xem ra là ta hiểu lầm đối với như vậy phản nhân tộc ngược lại đạo phân tử giống nhau nghiêm túc xử lý mọi người r ồ n r ậ p nói rằng liên lại t ả n đi một nhóm lớn đều về từ người n g tông môn đi chuẩn bị tô vân cùng lữ tú phong làm một đạo đi trên đường lữ giáo chủ thật không nghĩ tới ngươi cũng cùng liên minh chính đạo là cá mẹ một lứa ở từ linh gặp vô tội thời điểm dĩ nhiên không đứng ra giúp hắn nói chuyện tô vân rất tức tối nói trải qua thiên sát cốc một trận chiến sau khi tô vân cùng từ linh làm quen đồng thời cũng thành lập tương đối thâm hậu chiến hữu chuyện đồng thời nàng rất rõ ràng từ linh toàn bộ quá trình Cũng k tôi n g h vẫn rất thất vọng càng làm cho nàng thất vọng là làm khởi xướng người lữ tu phong dĩ nhiên toàn bộ hành trình không giúp từ linh nói quá bán câu nói ta xác thực không có giúp hắn nói nói chuyện nhưng ta cũng không có đã nói hắn nửa câu nói xấu lữ t u phong nhẹ nhàng thở dài nói vậy thì được rồi t ô v â n cười l ệ n h ta cho là chúng ta có nghĩa vụ giúp tử linh làm sáng tỏ gì đó còn có c h i ế m thúc trần thiên tôn bọn họ cũng là bị ép rời đi cũng không phải cái gì phản bội chính đạo lữ t u phong liếc nàng một chút vậy ta hỏi ngươi vừa nãy lỗi trưởng lao dựa thế vừa c á c ngươi nói ra đối với tử linh cái nhìn ngươi vì sao cái thứ nhất biểu thị chính mình tán đồng đại ra đối với tử linh cái nhìn chờ mặc chẳng qua là bởi vì người khác đoạt từ đây t ô v â n mặt đỏ lên nói không ra lời ta cũng không phải mượn chuyện này đến châm cho ngươi ngược lại ta rất có thể hiểu được cho ngươi cách làm đổi lại là ta ta cũng sẽ làm như thế lữ tú phong lạnh nhắm tình huống vừa rồi áp lực quá lớn nếu như dám nói không đồng ý đó chính là cùng chiếm thúc trần thiên tôn một cách cục tô h vân biểu hiện âm u nói đúng đấy lữ tú phong gật gật đầu ngươi cũng cảm nhận được áp lực vì lẽ đó không thể không tạm thời cúi đầu ta và ngươi có thể tranh lệch lớn đến chạy đi đâu đây hơn nữa ở đây trường hợp dưới giai điệu đã định ra đến, đến rồi ngươi coi như công khai phản đối cũng sẽ không thu được nhiều lắm chống đỡ chiếm thúc trần thiên tôn tăng nộ ngươi cũng là xem ở trong mắt không có cách nào a cuối cùng lữ tú phong sâu sắc thở dài lẽ nào cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm để từ linh áp giành vẫn lưng xuống sau tô h vân vành mắt đỏ lên đương nhiên không phải nhưng nhất định phải tìm cơ hội tốt lữ tu phong trầm giọng nói cái kêu ba ngàn tên đệ tử tuyệt đối không thể nào là từ linh làm ra cho tới là ai ta cũng không rõ ràng nói chung cẩn thận làm việc trước tiên bảo vệ tốt chính mình tông môn đi tô h vân dùng sức gật gật đầu hai người ở giao lộ mỗi người đi một ngả từng người về tông môn đi tới bốn rất nhanh từ linh tàn sát chính đạo ba ngàn tên đệ tử c h u y ệ n chuyển đến thế gian các nơi Giao. Một dù sao liên minh chính đạo đi đầu nói h ư u nói vượn là chuyện thường xảy ra nhưng bây giờ không cho phép ta không tin làm sao sẽ như vậy tàn bạo thật là chúng ta chính đạo không thậm chí là cả nhân tộc bại h o ạ i a c ẩ n thận t r a một chút tiểu tử này phát tài s ử nói không chắc hắn vốn là tôm môn còn có vài cái với hắn giống nhau bại h o ạ i đây đúng đấy nhất định là một ổ r ắ n chuột chúng ta chính đạo dĩ nhiên ra nhân vật như vậy thực sự là thật là đáng sợ nhất định phải nghiêm t r a khắp nơi tiếng bàn luận không ngừng cùng ngay buổi tối từ linh nguyên bản ở ngọc đỉnh cát, liền tuyên bố thanh mình, gọi ngọc đỉnh cát từ lúc mấy tháng trước đã cùng từ linh đoạn tuyệt lui tới bây giờ từ linh từ lâu cùng ngọc đỉnh c ắ t cắt đ ứ t liên hệ đồng thời ngọc đỉnh c ắ t còn cùng khắp nơi nghị luận như thế đồng dạng phỉ nhổ từ linh mạnh mẽ phê bình rất nhanh cùng ngọc đỉnh c ắ t kết minh vạn xà cùng chờ mấy cái tông môn thế lực cũng theo dạng vẽ tây bầu phát biểu gần như giống nhau thanh minh tuyên bố sớm cùng từ linh đoạn tuyệt tất cả lui tới khắp nơi lúc này mới không đem điều tra phương hướng đặt ở ngọc đỉnh c ắ c chờ mấy cái tông môn trên người rất nhanh lại tuân ra một loạt manh liệt liệu là liên quan với từ linh ở trên trời sắc cốc cùng long tộc tri vương n g o bính hợp tác từ linh đã sớm cùng yêu giới có câu thông một mình hắn tộc dĩ nhiên cùng long vương quan hệ mất tiết h khó mà tin nổi đây nhất định có cái gì người không nhận ra giao dịch nói là đồng thời hợp tác d i ệ t tiên s á t cốc trên thực tế là muốn liên thủ đem ở đây tu sĩ chính đạo tất cả đều một lưới bắt hết đi ta đoán là triệu đại giá cả không có đ à m luật lòng cho nên mới phải lâm thời thay đổi chủ ý nghe nói thiên s á t cốc một trận chiến sau các tu sĩ vốn định đem ngao bính lưu lại đưa đến sung tiêu kiếm phái hoặc liên minh chính đạo hỏi cung nhưng cũng bị tử linh cản lại hắn không nói chỉ đứng ở nơi đó cũng làm người ta chúng cảm nhận được áp lực một khi đấu võ tử linh nhất định sẽ giúp giúp long vương ngao bính tàn sát chúng ta nhân tộc thực sự là một cái liếc mắt l a n g a chúng ta nhân tộc hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực tài nguyên mới bồi dưỡng được hắn thực lực như vậy à kết quả đây bồi dưỡng bạch nhân làng kẻ vô ơn bản nghĩa đi ra thực sự là thiên đại trào phúng sau đó không muốn đem tài nguyên đưa lên đến môn phái nhỏ cùng không tín nhiệm đệ tử trên người nên đưa lên cho chúng ta chính mình tín nhiệm người tỉ như chúng ta tử nữ bọn họ phải nhiều thiếu tài nguyên liền cho bao nhiêu tài nguyên chí ít chúng ta có thể bảo đảm chúng ta tử nữ sẽ đền đáp nhân tộc đúng đấy ta tán thành tài nguyên nên để cho chúng ta như vậy tinh anh cùng với tinh anh đời sau ông trời của ta a lưu truyền một đoạn video các ngươi mau nhìn từ linh dĩ nhiên xưng hô long vương ngao bính vì là sùng vật thật là lớn khai nhan giới tuy rằng nhân tộc thu rồi long tộc c h i vương làm sùng vật đây là một món rất quang vinh chuyện nhưng phát sinh ở từ linh loại này làm phản người trên người ta cuối cùng cảm thấy quái chôn à o quái xem ra từ linh cũng không phải nương nhờ vào long tộc mà là thực lực quá mạnh thu rồi long vương làm sùng vật vậy lại như thế nào chuyện này chỉ có thể chứng minh hắn càng xa đoại yêu giới đúng đấy chúng ta không thể lấy thực lực bạn về mà là nếu bạn về lương tâm cùng trách nhiệm a từ linh thân là một người dĩ nhiên đi tới yêu giới còn ngụy trang thành một người bình thường tộc đây là không thể tha thứ sự thực lùng bắt tử linh tuyệt không có thể làm cho hắn chạy đến yêu giới đến lúc đó muốn bắt hắn liền khó khăn trong lúc nhất thời nhân tộc quần tình đ o á n giận mọi người đều biết tử linh rất lợi hại dù sao thu dồi long vương làm sù vật đồng thời lại cho là hắn càng ghê t ư ợ n g có thực lực như vậy dĩ nhiên không đền đáp nhân tộc mà là đi yêu giới đây chính là trần chuồng đi theo địch hành vi nói chung tử linh lần này danh tiếng xem như là triệt để xấu lại không người sẽ giúp hắn nói chuyện bốn thiên sắc cốc phụ cận một tòa trên núi tuyết tăng tướng đức bí mật ở giữa s ư n núi quan sát phía dưới thiên sắc cốc lúc này thiên sát cốc đã đã không có trận pháp bảo vệ bên trong tất cả có thể thấy rõ ràng trăm vạn tu sĩ đã rời đi chỉ có l ẻ loi tán tán mấy trăm tên tu sĩ còn đang vận chuyển còn dư lại vật tư thiên sát cốc chúng đệ tử đã chết sát chết chất đống ở ngoài cốc đều sắp thành vài tòa núi nhỏ đồi t h n g tường đức hít sâu một hơi trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải một tháng trước hắn bị phái đi nơi khác chấp hành nhiệm vụ thật vất vả nhiệm vụ kết thúc chuẩn bị trở về kết quả là nghe được long tộc ở đánh mạnh thiên sát cốc ban đầu nghe thấy cái tin tức thời điểm t h n g tường đức là rất mớ cười bởi vì lấy hắn nhìn trời sát cốc hiểu rõ l o n g tộc coi như tấn công vào đi tới cũng sẽ gặp phải rất tàn khốc đa kích liên tăng t ư ờ n g đức chạy đi muốn trở lại thiên s á t cốc tham dự cùng l o n g tộc chiến đấu có thể ở nửa đường trên hắn liền nghe đến chính đạo tập kết trăm vạn tu sĩ một lần tiến công thiên s á t cốc tin tức mà thiên s á t cốc cũng phòng thủ không được chưa tới một canh giờ kể cả triệu đại ở bên trong tất cả mọi người đều bị tàn sát nay một sấm xét giữa trời quang trực tiếp đem tặng t ư ờ n g đức cho chấn động tròn váng mà càng làm cho hắn không tưởng tượng nổi chính là lần này chính đạo mặc dù có thể tập kết nhiều tu sĩ như vậy hoàn toàn là từ linh ở khuyến khích theo tin tức không ngừng chuyển đến từ linh đích thực thực thực lực cũng dần dần bị tặng tướng đức biết có thể một mình đấu triệu đ ạ i bốn l i ê n ngay cả long vương nga bính cũng với hắn xưng ơ huynh gọi đệ căn cứ trở lên hai điểm không nghi ngờ chút nào từ linh thực lực ít nhất có một hợp thể cảnh tăng tướng đức cảm giác mình cả người đều đang run dậy hắn làm sao cũng không đồng ý tin tưởng lúc trước cái kia theo chính mình đến hậu sơn làm thủ lăng người ngốc tiểu tử không ngờ là hợp thể cảnh cự phách làm sao sẽ làm sao sẽ tăng tướng đức vẫn cho rằng mình là dẫn trước người cùng thế hệ coi như không phải chí ít hắn dẫn trước tử linh biết được tử linh đã ở trưởng thành nói thật t h n g tương đức nội tâm là rất vui mừng hai tháng trước hai người thật sự gặp được t h n g tương đức xác định đối phương chỉ có nguyên anh cảnh trong lòng rất là vui mừng cảm thấy đối phương vô vọng đổi tới chính mình nhưng là đang cố gắng đây là đáng giá khẳng định ở trên trời s á t cốc kỳ thấy hắn còn cùng t ứ linh một lần giao hảo quan hệ khôi phục được từ trước không nghĩ tới không nghĩ tới nay t ứ linh dĩ nhiên là hợp thể cảnh tu sĩ vẫn ẩn nút thực lực chân thật làm sao có khả năng a t h n g tương đức nằm trên mặt đất không cầm được đánh mặt đất trước sau không nghĩ ra rõ ràng ban đầu ở ngọc đỉnh cát thiên phú của chính mình cao hơn đối phương còn nhặt được quý hoa bảo điện chưa tới nửa năm thời gian cũng đã đến nguyên anh cảnh cất bước cực cao mà vào lúc ấy từ linh mới chỉ là một kim đan cảnh thôi khi đó đến bây giờ cẩn thận đếm xem cũng mới không tới thời gian mười năm làm sao có khả năng sẽ tăng lên đến nhanh như vậy tăng tướng đức cảm giác mình mở ra phần mềm hắc như tựa như hỏa tiện lên phía trên lụi đã rất nhanh nhưng là cùng từ linh so ra chính mình dĩ nhiên không phải là bất cứ cái gì tiếp đó lại có không ngừng tin tức chuyển tới nói từ linh cấu kết long tộc nói từ linh phản bội chính đạo nói từ linh tàn sát ba ngàn tên tu sĩ bốn tất cả sự tình đều nói đến nói chắc như đinh đồng cột dọc theo con đường này tăng t ư ơ n g đức chỉ nghe được tất cả mọi người đang nói chuyện này vô cùng náo động bất kể là trà quán tiệm cơm kể chuyện quán đầu đường đáp đài hát hi khúc cơ bản đều ở tán gâu chuyện này có thể nói là mọi người đều biết tăng t ư ơ n g đức biết tử linh không thể phiên thân liên quan với tử linh người này nhắn mát đã định điều mặc kệ hắn biển thủ làm nói chung ấn tượng đã sâu sắc khắc vào mọi người trong lòng muốn hoàn nguyên chân tướng của chuyện ít nhất đến hai ba thế hệ sau đó tăng tướng đức đối với vị lão bằng hữu này sự thù hận thoáng triệt tiêu một ít hắn quyết định không hề ở trên đường lưu lại bằng nhanh nhất tốc độ chạy về thiên sắc g ố c hắn cũng không dám v à o g ố c chỉ ở ngoài g ố c trên núi tuyết kiểm tra tình huống trong sơn g ố c người cũng không nhiều tăng tương đức là rất muốn trở lại trong s ơ n g ố c chỉ là những kia còn lại vật tư nếu là cẩm đối với hắn cá nhân mà nói đều là một bút chỗ tốt cực lớn hơn nữa hắn còn biết một ít bí đạo nếu là đem trong bí thất bảo b ố i lấy ra tất nhiên cũng có thể mang đến vô cùng tăng thêm cẩn thận nghĩ đến rất lâu tăng tương đức cuối cùng không có đi làm trong sơn cốc này hơn một trăm tên tu sĩ hắn hoàn toàn đúng phó đạt được nhưng không có cần thiết một khi thật làm chính hắn một thiên s á t cốc để lại chưa chết nhân vật tất nhiên sẽ bại lộ ở bên trong tầm mắt của mọi người kế sách hiện thời chỉ có thể thay hình đ ổ i dạng vứt bỏ t à n g tường đức thân phận này khác nhau hắn đường nghĩ đến hôm nay kết quả diện lại có hơn một nửa nguyên nhân là từ linh tạo thành t à n g tường đức trong lòng cũng rất phức tạp có thể từ linh thắng sao không hẳn bây giờ rơi vào thanh danh này lần này trận là từ linh trước đó nghĩ kỹ cũng thừa nhận sao tuyết sơn này trên một tiếng thở dài cũng cuối cùng cũng bị phong tuyết bao trùm chương hai trăm hai mươi lăm tỉnh thổ chất tông chương hai trăm hai mươi bốn tỉnh thổ chất tông thế gian các nơi chính đạo tô môn đều ở tuyên truyền từ linh tàn sát một chuyện cố sức chửi hắn phản bội nhân tộc duy chỉ có hoàng chiếm cùng trần thiên tôn chỗ ở tông môn sướng phản điều bọn họ không chỉ có không có mắng từ linh còn nói từ linh mới phải chính đạo đại anh hùng thế gian này bị bệnh chính đạo là người không giống người quỷ không giống quỷ đáng tiếc chính là hoàng chiếm cùng trần thiên tôn nói nói thật nhưng không có được quá to lớn truyền bá rất nhanh sẽ bị chặt đ ứ t truyền bá con đường liên minh chính đạo tuyên bố hoàng chiếm cùng trần thiên tôn cũng là hai người tộc bại hoại bọn họ cùng từ linh cùng mở r u n g ý đồ lật đổ chính đạo làm cho cả thế gian rơi và hỗn loạn tương mừng theo như lời nói cũng đều là tà tuyết mê hoặc người khác hoặc chúng tuyệt không có thể tin tưởng liền như vậy cấm chỉ ba người này tất cả sự tích truyền bá triệt triệt để, để định ể đ tính rất nhanh liên minh chính đạo điều tra chuyên tổ vào chú hoàng chiếm cùng trần thiên tôn hai người tô n g môn phải đem bọn họ bắt giữ lên có điều đã sớm n gửi được phong thanh hoàng chiếm cùng trần thiên tôn đã dắt tay bảo lộ chỉ còn lại có hai cái tô n g môn s á t tử lưu lại những kia cái đệ tử cũng đều bị liên minh chính đạo cho tiếp quản liên minh chính đạo đương nhiên không thể liền như vậy bỏ qua liền lỗi trưởng lao tự mình dẫn đội theo quy tích truy đổi mà đi bất chi bất giác đã đến vạn dặm ở ngoài phương tây có thể xác định chính là khoảng cách của song phương đang không ngừng thu nhỏ không ra mấy ngày nhất định có thể bắt được lần này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu lỗ trưởng lao nắm một cái trên đất đất nhẹ nhàng vào nát c ư ờ i lạnh nói bốn một bên khác xem ra hai người chúng ta là không đường có thể trốn hoàng chiếm lộ ra cười khổ trước mắt là một cái xuyên thẳng mây xanh s ơ n mạch cắt ngang tầm nhìn cao cao không thể với tới liền ngay cả không khí đều trở nên mỏng manh lên đối với liên minh chính đạo truy kích hai người từ lâu biết rồi bởi vậy lúc trước vừa về tới chính mình tô môn liền chuẩn bị rời đi đồng thời khai báo hậu sự đoạn đường này chạy trốn đã hao phí rất nhiều linh khí rồi lại không kịp bổ sung hơn nữa còn đã xảy ra nhiều lần chiến đấu đều là nửa đường có người t h a m mộ liên minh chính đạo kết xù treo giải thưởng muốn đem hai người bắt tuy rằng thắng chiến đấu nhưng là cả người vết thương đầy dây mệt mỏi không thể tả trước mắt tòa này núi cao thực sự là một chút nhìn không tới đỉnh cũng nhìn không thấy bờ giống như là một bức có cấp độ thường cao cứ như vậy chắn ngang ở phía trước diện hoàng chiếm xem như là một kiến thức rộng rãi n g i nhưng là chưa từng gặp cỡ này q u a n cảnh nếu như là bình thường muốn vượt qua này sân mạch một luồng làm khí liền lên đi tới coi như lật có điều đi cũng sẽ không có không sẽ b ấ trần kỳ không nguy hiểm, có thừa lực có thể hạ xuống. Nhưng bây giờ, nhưng là không xong giờ, bây hiểm, thừa thể hạ có lực có là ồ thiên tôn cười ha h a một con giày đặc t r ư ờ n g tóc đen đón gió bay lượn nếu có thể sau đó là giết hắn chúng mấy cái cũng coi như là bình sinh không tiếc liên lụy người a hoàng chiếm than thở chiếm thúc đây là nơi nào lựa chọn nói thật ra cũng là của ta quyết định trần thiên tôn cười nói ta không những không thích trái lại thật là cao hứng bởi vì ta đạo bất cô trên đường hoàng tuyển cũng không có quạng ha ha ha ha ha hoàng chiếm cũng là phong khoáng phát sinh cười to thời khắc này hai người đã siêu thoát rồi cười đối với sinh tử cong c o n c o n chỉ nghe giữa núi ba tiếng t r u n g vang chấn động tới tiên hạc mấy con một tên i lão tăng độ vân mà tới chỉ thấy hắn một tay khe chuyển phật châu một tay kia làm đơn trường lễ a di đà phật nói hai vị thí chủ từ nơi nào đến lại đi nơi nào đi hoàng chiếm cùng trần thiên tôn nội va đứng lên cũng trở về phật lễ liền đem chính mình tao nội chuyện nói ra thì ra là như vậy xem ra này cắt ngang c h i sơn trở ngại hai vị thí chủ thực sự là tội lỗi lao tăng thi lễ cười nói là chúng ta mệnh số như vậy mệnh t r ờ i khó trái chết ở chỗ này cũng là thiên ý hai người chúng ta đã tiếp nhận rồi hoàng chiếm liền vội và nói g n lao tăng nhưng cười nói vần tăng tuy là vào p h ậ t môn nhưng cũng biết đạo gia thường nói thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì là chó dơm cũng biết không còn nếu nói mệnh trời càng không cần khó trái run dế còn sống tạm bỡ huống hồ người tử chúng ta cũng muốn sống sót nhưng hướng về cái nào nơi đi đây này phá sơn đứt đoạn mất đường đi của chúng ta mặt sau truy binh lập tức liền muốn đổi đến trần thiên tôn có chút ảo nào nói lao tăng cười nói hai vị thí chủ một thân m ệ t mỏi sao không vào núi tính dưỡng đây thế gian không cách nào khoan dung hai vị hay là núi này có thể hoàng chiếm trong lòng hơi động sư phụ giả cái k i a truy binh phía sau đến nên làm gì hai vị chỉ để ý vào núi vần đạo thì sẽ liệu lý lao tăng nói hoàng chiếm cùng trần thiên tôn cũng là lớn hỉ vội vã luôn mãi cảm ơn liền dắt nhau đỡ hướng về c ắ t ngang c h i sơn đi vào đi mấy bước trần thiên tôn ngừng lại không nhịn được hỏi sư phụ giả ta nghị thỉnh giáo một vấn đề mới nói núi này cao cao không thể với tới ngài tại đây trong ngọn núi ở lại cũng biết có vượt qua đi biện pháp lao tăng cười nói sơn mặc dù cao cao không thể với tới nhưng nếu là ở lại lâu từng điểm từng điểm lên phía trên thăm giỏ tự có vượt qua đi ngày đó nói như vậy ngài đã bay qua trần thiên tôn vội và nói g n đúng thế lao tăng gật đầu sơn bên kia phong cảnh là như thế nào phong quang tú lệ đại hỷ đại bi một lời khó nói hết ta lao tăng thấp giọng nghiệm câu a di đà phật như thí chủ quả thực mới biết vẫn cần chính mình nghiên cứu cân nhắc leo đi tới liền tự có đáp án trần thiên tôn năm chiêu như có ngộ g a hai ngày sau ư phó chỉ s lỗ trưởng lão mang theo mấy ngàn tên đệ tử chạy tới các ngang chi sân trước đã thấy một lão hòa thượng đang ngồi quanh chân nhắm mắt đọc kinh lỗ trưởng lão hít mắt trên mặt né qua một vệ v ngạc nhiên nghi ngờ bởi vì hắn dĩ nhiên không nhìn ra trước mắt lao hòa thượng này sâu cả đến dường như là một người bình thường không có pháp lực nhưng này loại sôi chào mãnh liệt cảm giác nhưng chợt lóe lên trực giác nói cho hắn biết lao hòa thượng này thật không đơn giản lỗ trưởng lão không muốn gây chuyện tuy rằng liên minh chính đạo là thế gian kể đến hàng đầu thế lực lớn nhưng hắn biết thế gian này vẫn có rất nhiều thế lực là liên minh chính đạo không thể trêu chọc t ỷ như một tay thành lập liên minh chính đạo ngũ đại tô n g môn liên minh chính đạo gặp được cũng phải đi vòng đi vạn nhất lao hòa thượng này là một nhân vật rất giỏi vậy thì phiền phức lớn rồi việc cấp bách hay là t r ư ớ c vào núi siêu tâm mới phải lỗ trưởng lão ngẩm đầu nhìn này cắt ngang tri sơn lại ăn cả kinh vội vã ngừng lại tất cả mọi người dừng bước lao hòa thượng nơi này là nơi nào một tên thủ hạ hô to gọi nhỏ nói đây là phương tây cắt ngang c h i sơn lao tăng chậm rãi mở mắt ra từ trên mặt đất đứng thẳng lên thi lê nói lỗ trưởng lão b ậ t ă n g đã chờ đợi ở đây hai n g ư ờ i ngày chờ ta lỗ trưởng lão nhìn kỹ một chút hắn ngươi và ta t ố không quen biết dùng cái gì chờ ta muốn vì trước đây trải qua hoàng chiếm thí chủ c h â n thí chủ cầu xin tha mong rằng lỗ trưởng lão trở lại cùng liên minh chính đạo nói một tiếng thả hắn hai người một con đường x u ố n g đi lao tăng chuyển động p ậ t châu cảm khái nói cái này cũng là chính đạo tri p h ú ca nha lỗ trưởng lão cười lạnh nói như vậy là ngươi để cho chạy hai người kia tộc kẻ phản bội còn muốn thu nhận giúp đỡ bọn họ nếu là lỗ trưởng lão cố ý hiểu như vậy cũng không phải không được lao tăng rất là khách k h í nói thực sự là chuyện cười lỗ trưởng lão sắc mặt kéo xuống nghĩa chính từ nghiêm nói hai người kia tộc kẻ phản bội làm hết chuyện ác ý đồ phân liệt chính đạo ổn định rốt cục bị phát hiện bị chúng ta một đường dồn đến nơi này đang muốn đưa bọn họ hai người giải quyết tại chỗ mà ngươi nhưng phải che chở bọn họ ta xin hỏi ngươi, ngươi là người là yêu lỗ trưởng lão lớn tiếng chất vấn v ầ n đạo tự nhiên là người lao tăng làm cái đơn t r ư n g lễ tốt lắm nếu là người vậy ngươi thì không nên để cho chạy hai người kia lại càng không nên ngăn cản đường đi của chúng ta ngươi làm như vậy không khác là dung túng phạm tội ta nếu là nhân tâm chỉ một mình ngươi bao che tội ngươi chạy không được lỗ trưởng l ã o cất lên lao tăng cười nói liên minh chính đạo không khỏi thật là bá đạo chút bá đạo thì thế nào ngươi lao g i ả cút sang một bên không chờ lỗ trưởng l ã o nói chuyện một tên thủ hạ hiến vật quý tựa như tiến lên một cước đá vào lại bị lao tăng một tay nằm lấy vung ra tên này thủ hạ nổi giận quên đi lâm thường lui về phía sau lỗ trưởng lao cau mày nói hãn tố biết đã biết vị thủ hạ là táo bạo người b ì dưỡng dưỡng tính tính chỉ thấy lao tăng phía sau đột nhiên xuất hiện một bộ phó sắc thái sặc sỡ đồ họa có thiên thủ quan thế âm có trận mắt kim cương có phật bội ưng hoặc vui mừng hoặc thương xót hoặc hờ hững hoặc phẫn nộ tham sân si hoán tăng biết yêu bì cầu bất ác không thiếu gì cả tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ rồi liên tiếp lui về phía sau nhưng rất nhanh mọi người liền dừng lại bước chân bởi vì khi bọn họ ngẩng đầu nhìn những k i a đồ hoa lúc con mắt liền từ từ mê ly lộ ra thành kính mà tràn ngập tín ngưỡng ánh sáng lộng lẫy cuối cùng từng cái từng cái tất cả đều quỳ lệ trên đất nghiệm lên a di đà phật khoảng cách gần nhất lâm thường tự nhiên là chịu đến ảnh hưởng to lớn nhất hắn thậm chí lại rơi lời mặt vì chính mình đi qua cảm thấy thật sâu xương tội nhìn thấy những n à y lỗ trưởng l ã o trong lòng sởn cả tóc gáy đánh tới hoàn toàn tinh thần dùng để chống lại loại kia con mắt cùng tinh thần song trọng xâm nhập vì chống lại được hắn dùng chính mình toàn thân tâm đến phòng bị nếu lúc này lao tăng không nói vói vó đ lỗ trưởng lão là không có nửa điểm sức đối kháng cũng may lão tăng cũng không có làm như vậy một vòng bi quan hát sau khi lão tăng phía sau đồ họa biến mất rồi hắn lại niệm thanh a di đà phật toàn bộ thế giới thanh tịnh hạ xuống cũng không còn tinh thần xâm nhập tất cả khôi phục bình thường lâm thường chờ thêm ngàn tên đệ tử từng cái từng cái từ trong h o à n g hốt phục hồi tinh thần lại không nhịn được hai mắt r ơ i lệ đại bi đại hỉ che mặt khóc giống yêu tăng ngươi làm cái gì lỗ trưởng lão giận tí mật lớn tiếng quát lớn nói chỉ là phổ cập một chút phật học tri thức mở ra cánh cửa trí tuệ lao tăng cười cợt những người này Có lỗ ẽ sẽ bởi vì hôm n a trưởng l á o giận dữ b ầ n tăng nếu thật sự chỉ muốn đầu độc thì sẽ không để cho bọn họ thanh tình bao quát lỗ trưởng l á o ngại ở bên trong ngài cũng chống lại không được lao tăng bình tĩnh nói b ầ n tăng chỉ là làm một phổ cập gieo trí tuệ hạt giống cho tới loại này tử liệu sẽ có nảy mầm sinh trường liền dựa cả vào bọn họ người lỗ trưởng l á o trên mặt né qua một vệ kiên kỵ hắn biết đối phương cũng không có nói dối vừa nảy luồng tinh thần lực kỹ lưỡng người lao tăng này rõ ràng cho thấy nhường cũng không có đem mình làm cho rất khó chịu nếu lại hơi thêm khiến điểm lực chính mình tất nhiên trung chiêu đi cái nước mắt là điều chắc chắn như vậy vừa đến chính hắn một liên minh chính đạo trưởng lão còn có mặt mũi nào diện lại đảm nhiệm xuống bởi vậy có thể thấy được người lao tăng này là thủ hạ để lại chuyện nói như vậy ngươi là nhất định phải theo chúng ta liên minh chính đạo cùng với toàn bộ chính đạo không qua được đi lỗ trưởng lão điểm n h â nói n bần tăng chỉ là cứu hai cái cùng đường mặt lộ người lỗ trưởng lão ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây lao tăng nhẹ nhàng thở dài hai người bọn họ còn có vị kia từ linh thí chủ đến tột cùng vì sao bị truy nã bọn họ là có hay không thật sự phản bội nhân tộc ngươi là thật sự không biết sao lỗ trưởng lao muốn nói lại thôi cuối cùng nói không ra lời ngươi tốt nhất vẫn là cho một câu trả lời không phải vậy ta trở lại không có cách nào báo cáo kết quả lỗ trưởng lão hừ một tiếng chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt nói lẽ nào ta nói mình ở nửa đường nhìn thấy một l a o hòa thượng đem chúng ta tất cả đều c ả n lại ta sẽ trở lại ngươi nếu thật sự có lòng từ bi cũng nên thay ta suy nghĩ mới phải lỗ trưởng lão lo lắng rất đúng bật tăng cũng đã thay ngươi nghĩ rồi lao tăng cười nói nhà lỗ trưởng lao nhữ mày nói mau người sau khi trở về liền nói nơi này đã là tỉnh thổ chân tông địa giới lao tăng làm lễ nói tỉnh thổ chân tông nghe thế bốn chữ lỗ trưởng lao chấn động trong lòng lộ ra khó có thể tin biểu hiện đây là nhất trên đời này thần bí nhất một thế lực nó không thể so ngũ đại tông môn yếu cũng rất ít xuất thế nó là thế gian phật gia đầu mườn tỉnh thổ chân tông bốn chữ này đã chứng minh tất cả nó thường thường sẽ ở một cái nào đó thích hợp thời cơ xuất hiện hóa giải một lần lại một lần tai nạn nó tự do ở thế gian không tham dự chiến tranh không tham dự lợi ích cấu kết lúc trước ngũ đại tông môn liên thủ mới thành lập liên minh chính đạo vốn là m u ố n muốn kéo tịnh thổ chân tông nhập bọn lại bị huyền n g ô n tự tuyệt nó cũng không thuộc về chính đạo cũng không thuộc về ma đạo đương nhiên cũng không phải là yêu tộc nhưng nó như n g cùng mỗi cái bộ tộc có lôi tới nó sang chê kinh văn mỗi cái bộ tộc đều có thể xem lắng nghe được lợi đây là độc lập với thế ngoại một thế lực nhảy ra tam giới lục đạo không ở ngũ hành bên trong vạn vạn không nghĩ tới này cắt ngang c h i sơn càng thành tịnh thổ chân tông địa bàn nghĩ đến đây lỗ trưởng lao ra đầu liền tê dại một hồi cũng còn tốt chính mình mới vừa rồi không có quá thô lỗ Cũng còn tốt người lao tăng này tốt lao đại ủ khách khí, không không trách tội chính mình, nếu không thì, chính mình từ lâu là một bộ thi thể. cũng nếu tội từ một bộ lâu là đ sư vừa n ã y có bao nhiêu mạ o phạm chỗ đ ắ c tội kính x i n n g à i không lấy làm phiền lòng lỗ trưởng lão run giọng nói rằng không chỉ có ngữ khí liền ngay cả dùng từ đều kính cấn lên lao tăng vẫn như cũ rất k h á c h khí tiếu a a nói bần đạo còn muốn xin lôi đây mong rằng lỗ trưởng lão không muốn bị kính sợ chư vị truy đổi mười ngày tàu xe mệt nhọc cũng không công m à phản bần đạo trong lòng rất mức ý không đi à, không bằng xin mời chư vị đến bị tự ở lại hai ngày đi nói làm ra mời thủ thế lỗ trưởng lão liền vội vàng khoát tay nói bất tiện quái dày phật môn thanh tịnh chúng ta hay là muốn mau chóng đường về đem việc này báo cáo đi tới hắn suy nghĩ một chút lại không nhịn được nói đại sư ta có thể cuối cùng thỉnh giáo một vấn đề sao chương hai trăm hai mươi sáu nản lòng thoại trí chương hai trăm hai mươi năm nản lòng thoại trí bắt đầu đánh dấu quý hoa bảo điện ta đem nó ném cứ nói đừng ngại lao tăng cười nói này vô biên vô hạn cắt ngang c h i sơn lẽ nào tất cả đều là tịnh thổ chân tông địa bàn sao lỗ trưởng l ã o không nhịn được nói rằng mong rằng đại sư có thể báo cho như quả thực như vậy sau đó liên minh chính đạo tuyệt không vào giới nửa bước thiên địa này bao la ai có thể chiếm vì bản thân có đây cái gọi là địa bàn quá mức ba đạo chẳng qua là một cư trú vị trí thôi l ã o tăng vô tay cười nói nếu như hữu duyên này cắt ngang chi trong núi ngươi tùy ý có thể thấy được b ậ n tăng nếu như vô duyên liên minh chính đạo mặc dù đem tổng bộ đưa đến nơi này ngàn năm và năm cũng thấy không được b ậ n tăng ta trước đây nghe nói thế gian này các nơi đều có thể nhìn thấy tỉnh thổ trấn tông thật là như vậy lỗ trưởng lão lại hỏi lao tăng nhẹ nhàng thở dài Thế nhân điều khổ, ta Phật thể nhân khổ, môn điều điều có lỗ à là m mấy chính chọn cái. khả hơn năng lẽ độ đ Vì trưởng lão gật gật đầu liền không hỏi thêm nữa trạm đích chuẩn bị rời đi thế nhưng nhưng có hơn trăm tên đệ tử vẫn cứ đứng ở tại chỗ không n ú c đ í c h lâm thường các ngươi xảy ra chuyện gì đi a lỗ trưởng lão c a o mày nói lâm thường quay đầu lại liếc mắt nhìn nhưng là lắp lắp đầu sau đó dầm một tiếng trực tiếp quỷ trên mặt đất cái khác hơn một trăm n g ư ờ i cũng đều là học dạng tựa như quỳ xuống đại gia hai mắt lại tuân giá nước mắt đến lâm thường chắp tay trước ngực một mặt thành kính nước nở nói đại sư ta đồng ý vào p h ậ t môn k í n h xin ngài nhận lấy chúng ta đi đúng đấy ta cũng đồng ý vào p h ậ t môn trước hai ba trăm n ă m cảm giác ngơ ngơ ngác ngác không biết nguyên cớ bây giờ gặp phải thượng sư mở ra cánh cửa trí tuệ làm sao có thể bỏ qua mong rằng thượng sư nể tình muôn dân đều khổ thu dồi chúng ta đợi được chúng ta học tinh thâm phật pháp lại đi phổ cập thế nhân giải cứu thế nhân với thủy hỏa trong lúc đó những n à y quỹ các đệ tử cũng rồn dập phát sinh t h ậ cầu làm gì các ngươi làm gì lỗ trưởng lao giận tí mặt đây chính là hơn một trăm n g ư ờ i a lại không chịu trở về phải ở lại chỗ này làm hòa thượng này còn thể thống gì sự tình nếu như chuyển đi liên minh chính đạo mặt còn hướng về nơi nào đạt ta a di đạo phật lao tăng nhiệm thanh phật lỗ trưởng lao nhất thời bình tĩnh lại hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói đại sư cũng không phải là ta nói m ạ o phạm chỉ là những đệ tử này đều là chúng ta liên minh chính đạo tinh nguyện nếu là vào tịnh thổ trấn tông ta trở lại khó có thể báo cáo kết quả hơn nữa như thế nhân đều đi học phật thế gian này ai lại đi quản lý đây mong rằng đại sư ba o dung đem những đệ tử này thả lại để cho bọn họ theo ta trở lại lỗ trưởng lão ngươi vẫn không có rõ ràng bần đạo chỉ là cho bọn họ mở ra cánh cửa trí tuệ vẫn chưa đầu độc bọn họ lao tăng thi lên ó i bọn họ lúc này tinh thần là hoàn toàn tự chủ bần tăng không có điều khiển cũng không có cần phải điều khiển nghe nói như thế lỗ trưởng lão trong lòng thầm thận lao hòa thượng này nếu không phải hắn nhất định phải niệm cái gì kinh phật đại bi hát sao lại có nhiều người như vậy chịu tinh thần ảnh hưởng đây nhưng lại không thể nói rõ lỗ trưởng lão không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói đại sư hoàng chiếm cùng trần thiên tôn chúng ta liên minh chính đạo không truy cứu nữa có thể ngài cũng không có thể muốn chúng ta hơn một trăm tên đệ tử chứ này với để ý không hợp đây là bọn hắn nhân sinh giao lộ lựa chọn chúng ta phải làm tôn trọng mới phải lao tăng cười cợt ngầm đầu nhìn hướng về các đệ tử khác chúng nhẹ dọn g nói rằng nếu các ngươi còn có người muốn giữ lại học tập trí tuệ phương pháp đều có thể lưu lại chỉ để ý cố gắng lĩnh nộ g liền có thể còn dư lại chuyện b ầ n đạo thì sẽ xử lý sẽ không để cho các ngươi nhiều bận tâm các đệ tử hai mặt nhìn nhau cuối cùng ở l ỗ trưởng lao tức giận khuyên can trong tiếng lại còn có hơn ba trăm người đi ra đội ngũ theo lâm thường đảng nhân quý xuống mãi trước. Trước vẫn, vẫn đến tận đại sư ngài mở miệng ta mới an định tâm đại sư thu rồi ta đi ta muốn lãnh hội cánh cửa trí tuệ cuối cùng nhất sinh tham dò thế gian đích thực cùng những đệ tử này mỗi một người đều rất kích động chỉ có lỗi trưởng lao sát mặt một mảnh tái nhợt lỗ trưởng lão tổng cộng dẫn theo một ngàn tên đệ tử lần này trực tiếp bị tịnh thổ chân tông thu đi tới một nửa lỗ trưởng lão chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đều đang chảy máu hắn đã không dám tưởng tượng chính mình sau khi trở về sẽ gặp phải thế nào trách phạt đại sư ngươi không thể như vậy hắn cực kỳ tức giận nói a di đà phật lao tăng nhẹ g i ọ n g nói lỗ trưởng lão nếu có thì g i ờ t rãnh ngươi cũng phải làm nhiều phơ phất kinh phật dưỡng dưỡng tính t ì n h mở ra lòng từ bi nói không chắc một ngày nào đó ngươi cũng sẽ thay đổi chủ ý đến ngày đó và đạo nguyện làm ngươi tự mình bị ý mang ngươi hướng đi cánh cửa trí tuệ nói lao tăng từ trong lòng móc ra một quyển kinh phật đến hai tay đưa cho đi lỗ trưởng lão cầm kinh phật nghiến răng nghiến lợi rồi lại không dám trực tiếp không để mặt mũi dù sao nơi này là địa bàn của người ta hắn thì phải làm thế nào đây đây đừng xem hiện tại chỉ có lao tăng một người như muốn thật đánh nhau cái kia phía sau cắt ngang chi sơn không chắc chạy ra bao nhiêu hỏa thượng đến huống hồ lao tăng một người cũng đủ để đem ở đây tất cả mọi người dùng kinh phật cảm hóa đến lúc đó nói không chắc lỗ trưởng lao chính mình cũng trong hội trê từ đây dốc núi theo phật môn lỗ trưởng lao trong mắt tràn đầy kiên kỵ cuối cùng chỉ dầm chân mang theo còn dư lại năm trăm l i ê n đệ tử giận dữ rời đi hắn phải nhanh một chút chạy về liên minh chính đạo đem việc này báo cáo đi tới đem nổi tất cả đều vung cho tỉnh thổ chân tông bốn trong một rừng cây đi nhanh một đoạn lộ trình từ linh liếc về phía sau một cái cuối cùng cũng coi như đem bọn họ bỏ rơi phát hiện không có động tĩnh sau khi từ linh thở m ộ t hơi từ khi rời đi thiên s á t cốc sau khi hai ngày nay tới nay hắn liền luôn cảm thấy đi theo phía sau một nhóm người lớn không cần nghĩ nhất định là một số chính đạo đệ tử muốn truy đuổi mà đến đưa hắn bắt giữ trở lại tứ linh đương nhiên không muốn lại cùng chính đạo tông môn phát sinh bất kỳ g ớ c mắc nguyên bản hắn liên hệ sung tiêu k i ế m phái cùng với hai nhiều cái chính đạo tông môn tạo thành trăm vạn tu sĩ đại quân đều chỉ là vì cứu gia thiên s á t cốc cái kia bị nhốt hơn ba trăm vị lao nhân nhà m à thôi bây giờ ước nguyện ban đầu đã xong vậy hắn cũng không có lưu lại đi cần phải chính đạo phát triển đến một bước này đã bộc lộ ra rất lớn vấn đề tứ linh vừa bắt đầu còn tưởng rằng chỉ có liên minh chính đạo là cái này quỷ ráng vẻ những tông môn khác còn có thể vẫn duy trì thuần túy nếu như đúng là nếu như vậy hắn không ngại tiêu hao thêm hao chút thời gian cùng tinh lực tổ chức chính đạo mỗi cái tông môn đ e bây giờ n m từ linh đã thành thế gian chính đạo công địch chính đạo tôm môn liên minh chính đạo đều đứng ở hắn phía đối lập thậm chí khả năng cả dân tộc đều không tha cho hắn từ bỏ phải không muốn lại bận rộn nhưng cũng không phải không có cách nào cho liên minh chính đạo một chút giáo hấn cứ việc dân tộc đã không cho hắn không có nghĩa là hắn không có trở mình cơ hội đương nhiên bằng vào sức mạnh của một người là làm không tới điểm này kiếp trước tử linh cũng đã quen thuộc năm quyển đồ long thuật bên trong tất cả đều là ứng phó những ngày ác l o n g thực tiễn biện pháp ai là kẻ địch ai là bằng h ư u rõ rõ r à n g r à n g đoàn kết bằng h ư u của chính mình đối kháng cùng chung kẻ địch là có thể cấp tốc tạo thành một cơ bản b ả n liên minh chính đạo lại không ngừng đưa hắn một người vô hại chen ép còn có thiên tiên vạn vạn cái trầm mặc đại đa số hơn nữa t h linh trong tay còn có chiêu yêu phiên một hô và ứng chỉ bất quá hắn mệt mỏi t ừ linh không phải k i ế p t r ư ớ c vị kia viết xuống đồ long thuật năm quyển tác giả cũng xa xa không có hắn như vậy dân chúng lầm than khắp nơi khắp thành máu đơn giản vừa đọc cứu m u ô n dân lòng dạng không có ý nghĩa cứu được cuối cùng trận chiến cuối cùng cũng không phải t h u a chính mình cố gắng sinh sống tu luyện so cái gì đều cường đối với người tộc hết chính mình một phần lực là được đi theo phía sau cái kia mấy ngàn tên đệ tử t ừ linh cũng lớn có thể quay trở lại mạnh mẽ đánh bọn họ một trận nhưng suy nghĩ một chút không có ý nghĩa vì lẽ đó tăng số bỏ qua giống như là từ đây cùng chính đạo tách ra liên lạc tiếp đó h ắ n chuẩn bị trở về ngọc đỉnh các một chuyến đem tần xương tiếp đón đi sau đó sẽ tìm tới t ử vị tam tích còn có lúc trước lần thứ n h ấ t hạ sân lúc gặp phải cái k i a một đám yêu tinh t h như con n h í m tinh cây xuân con đ i t i n h lộc bà bà bốn cũng tìm tới chúng nó nếu như có yêu cầu trợ giúp địa phương cho chúng nó một chỗ an thân l i ê n t ứ linh hướng về ngọc đỉnh c á c một đường cực tốc bôn u ba mà đi dọc theo con đường này hắn cũng không có bất kỳ dừng lại không cần cũng biết liên minh chính đạo thậm chí những k i a đã từng đồng thời kể vai chiến đấu tô môn cũng đều đã đưa hắn cúc truy nã bảng mắt không gặp tâm không phiền ngược lại bọn họ lăn qua lộ lại cứ như vậy mấy câu nói đ ơ ngày này h trải n qua một nơi rất là náo nhiệt lại có mười vạn tên tu sĩ ở khí thế ngất trời lẫn nhau từ đấu tứ linh còn thấy được vài cái bóng người quen thuộc đều là ở liên minh chính đạo gặp phải người nhìn kỹ tứ linh nhất thời nợ nụ cười này dĩ nhiên là hồn điện tổng bộ nguyên lai、like、liên minh chính đạo đã đánh tới nơi này đồng thời đã đem kết giới mở ra hồn điện tổng bộ bại lộ đi ra to lớn hùng vĩ bên trong mang theo âm chấm s á t điệu này có chút mâu thuẫn nhưng lại đồng thời thành lập từ linh nguyên bản không muốn quản việc không đâu có thể đi xuống nhìn lướt qua đột nhiên xưng sở hắn ở hồn điện tầng trong nhất dĩ nhiên thấy được trương tiểu dĩnh trương tiểu dĩnh thật sự là quá nhận người phiền từ thiên s á t cốc bắt đầu liền lạnh đ sau đó trốn ra được còn trông mả thèm từ linh trong tay chiêu yêu phiên từ linh xem như là một tốt hơn người nòng tính nhưng vẫn là không nhị được liền một cước đưa nàng đạc vào hồn、điện. tùy ý nàng tự sinh tự d i ệ t vạn vạn không nghĩ tới nay hồn điện là liên minh chính đạo hiện nay tấn công đối tượng hồn điện thế lực t u y lớn nhưng liên minh chính đạo càng to lớn hơn hơn nữa hồn điện đã mất đi ma đạo cái này tiếp viện chỉ có thể bị động chịu đòn bây giờ đã đánh tới quê nhà trương tiểu dĩnh một cách tự nhiên cũng là lập tức sẽ được cứu thứ linh nhất thời vui vẻ đây thật là ma xui quỷ khiến a không được trương tiểu dĩnh cái miệng ăn mắm ăn muối này một khi bị liên minh chính đạo cứu ra ngoài nhất định sẽ ba kéo cái không để h ê n trong tay ta nắm giữ chiêu yêu phiên truyện không thể để cho bất luận người nào biết càng không thể chuyển tới yêu giới đi thứ linh ngươi mắt tức quyết nhất tốc tầng lên, liền định. Hắn bằng nhanh xông độ, Hô! nhất. vào trong hồn điện không tiếp ngươi nhất định phải chết buồn tiểu thư sau khi đi ra ngoài với da da của ngươi muốn mạng của ngươi tay ngươi nắm chiêu yêu phiên truyện ta muốn huyên náo khắp thiên hạ đ ề u biết nhìn ngươi còn trốn đi đâu trương tiểu dĩnh một bên tự mắng một bên nóng nhìn liên minh chính đạo mau chóng đánh vào đến đem chính mình cứu ra ngoài nàng thực sự chịu đủ lắm rồi hai tháng này tới nay chính mình từ một cao cao tại thượng liên minh chính đạo hộ đường đường chủ hai lần bị trở thành tù nhân lần thứ nhất cũng vẫn có thể tiếp thu ở trên trời s ắ t g ố c nàng cũng không có chịu đến không phải người lái ngộ trái lại ăn ở đều rất tốt cùng trong địa lao những lao nhân n ư ỡ n g tia nhà s o ra nàng thắng ngày thoải mái hơn nhiều nay có cái so sánh nguyên bản khô khan vô vị sinh hoạt cũng là trở nên nhiều chất lỏng nhiều mùi lên có thể lần thứ hai trương tiểu d ĩ n h thực sự không thể tiếp thu bởi vì chính mình dĩ nhiên là bị từ linh tên khôn kiếp này một c ư ớ c đạp tiến bảo vừa nghĩ tới tấm k i a hướng về phía chính mình mỉm cười mặt trương tiểu dĩnh liền hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương nàng vừa tiến vào hộn điện liền dâm lên cảm ứng chất pháp bị bắt nửa tháng này thời gian nàng chịu đến s này đây trước nghị cũng không dám nghĩ tới tất cả những thứ này đều do từ linh nếu như không phải từ linh nàng làm sao sẽ tao nộ i chuyện như vậy lúc này thân thể của nàng tâm linh của nàng đều nhận lấy khó có thể chữa trị vết thương nguyên bản nàng cho rằng chính mình muốn cả đ ờ i đợi ở chỗ này chết ở chỗ này có thể vạn vạn không nghĩ tới liên minh chính đạo tấn công vào làm đến cấp tốc như thế làm đến như vậy máy liệt là phụ thân nhất định là phụ thân nhận biết được vị trí của chính mình mang đội tới c ứ u mình vừa nghĩ tới đó trương tiểu dĩnh liền kích động đến muốn rơi lệ trong lòng nàng đã nghĩ được rồi sau khi đi ra ngoài m thứ linh che biệt mũi n tử cười ha hả nói kẻ thù gặp lại đặc biệt bỏ mắt chứ kiểu dính tấm tia tràn đầy ô huế khuôn mặt đều sắp muốn bóp méo cắn răng nghiến lợi nói thứ linh hay hay a ngươi còn có mặt mũi dám ở trước mặt của ta xuất hiện vừa vặn đi ngang qua đi vào nhìn một cái nhìn thấy ngươi không có chuyện gì ta rất bất ngờ t h linh cười nói làm sao ngươi ngóng t r o n g ta chết trương tiểu dĩnh cười lạnh ngươi ngóng t r o n g ta chết ta một mực không chết ta không những không chết còn muốn so với ngươi sống được càng lâu có đúng không chỉ mong ngươi có thể thực hiện ý nghĩ này từ linh cười cận liền đưa tay đưa ra ngoài bao trùm ở trương tiểu dĩnh trên c h á n hãn quyết định đem trương tiểu dĩnh trong đầu liên quan với chính mình những ký ức ấy tất cả đều xóa sạch s a n h xanh nhất định phải xóa đến sạch s a n h xanh không để lại dấu vết không thể để cho bất luận người nào lại tìm kiếm đi ra lại như kiếp trước chơi máy vi tính cắt bỏ thứ nào đó vẫn còn có thể từ thu về đứng ở giữa lần nữa khôi phục ngươi làm gì chương hai trăm hai mươi bảy chương, chương tiểu dĩnh cái chết chương hai trăm hai mươi sáu chương tiểu dĩnh cái chết t r ư ơ n g tiểu dĩnh tay cũng không có bị giảng buộc ngụ ở nàng phất tay đủ một hồi đem tử linh tay mở ra l i ê n ngươi cũng muốn làm bật ta ngươi làm món đồ gì ngươi cũng xứng nàng nghiến răng nghiến lợi làm như nhớ ra cái gì đó không thể tả hồi ức kích động đến cả người run r u dậy ngươi biết ta đây hơn nửa tháng tới nay gặp thống khổ sao ngươi đem ta một cước đạp đi vào lương tâm có thể an nếu không phải ngươi ham muốn chiêu yêu phiên còn muốn hái quả đào đem công lao tất cả đều n ắ m ở trên người mình lại sao chọc g i ậ n ta đây từ linh hát thanh không coi ngươi là t r ậ n giết xem như là ta nhân tử ta như muốn giết ngươi ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại sao nói như vậy ta còn phải cảm tạ ngươi chương thiểu dĩnh khi đến mặt mũi chẳng bệnh nói không cần nói đến như thế tuyệt đối tạo thành cục diện hôm nay tuy là ta cố ý hành động nhưng là là ngươi tính cách gây ra nói tới chỗ này từ linh khe khẽ thở dài ta đây là làm gì ngươi tính cách này nếu là có nửa điểm tỉnh lại tri tâm như thế nào sẽ là cái này tính phí đây trương tiểu dĩnh cười lạnh n g ư ơ i ít nói những này có không n g ư ơ i đơn giản là nhìn ta phụ thân mang binh giết tới muốn tới đây lấy lòng ta để tránh khỏi ta ở trước mặt phụ thân nói ngươi nói xấu đúng không nói cho ngươi biết thiếu dùng bài này ta không chỉ có phải nói cho phụ thân ta ngươi đối với ta làm những này chuyện xấu còn muốn thêm mắm giảm bối nói ngoa nói người điếm ô ta ngược lại ta đã đến tình trạng này không để ý nhiều nam nhân ta là không sao có thể ngươi sao ừ chỉ sợ ngươi n g a y lập tức sẽ gặp phải phụ thân ta chờ giết chậm hết thể đều chậm ngươi bây giờ coi như khóc lóc hướng về ta xin hà cũng không có ích chờ chết đi tứ linh ta muốn nhìn tận mắt ngươi chết không nơi tăng thân. Bắt ngươi sát chết cho chó ăn. Trương Tiểu nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt một trận muốn cuối khuôn nhìn ngươi không nơi ngươi ăn. Dĩnh nói xong cùng, điên cùng cho chó lời vẫn à là mẹo, điểm. hiện nhiên đã là hận tới cực điểm. Từ Linh đã Từ cực v rất bình tĩnh nhìn kỹ lấy nàng mãi đến tận nàng đem lời tất cả đều nói cũng là không có gì quá nhiều vẻ mặt thật giống như trương tiểu dĩnh nói rồi một đại thông đều không có tác dụng tựa như làm sao biết sợ trương tiểu dĩnh cười đặc ý sớm biết hôm nay ngươi cần gì phải lúc trước đây tứ linh chỉ là khẽ mỉm cười được rồi ngươi có thể cho ta mở trói trương tiểu dĩnh nếp đầu lên chuẩn bị rửa mặt một phen sau đó chờ đợi phụ thân đến đón mình nàng hiện tại cả người là bẩn thỉu mặc dù mình bị làm bẩn danh tiếng là không trốn mất nhưng nàng cũng không muốn ở trước mặt mọi người triển lộ ra này một bộ dơ bẩn hình tượng nàng trước sau đều nên duy trì mỹ mỹ hình tượng như cô công chúa nhỏ tiểu tiên nữ không không phải như nàng vốn là nên là tiểu công chúa tiểu tiên nữ trương tiểu dĩnh đã nghĩ được rồi nên làm sao hóa giải lần này hình tượng và danh dự nguy cơ làm liên minh chính đạo hộ đường, đường chủ đang thi hành trọng yếu sứ mệnh trên đường bị thiên sắt cốc chặt lại uy hiếp bắt cóc giam cầm tuy rằng gặp lớn như vậy biến cố nhưng nàng vẫn như c ũ bất khuất lòng mang cao xa gian khổ địa cùng kẻ địch chu toàn tác chiến trải qua tư tưởng trên truyền vào cùng quyết bảo càng là thành công s u ố i rục một tên trong đó đầu hàng phái cũng chính là tử linh rốt cục ở nàng anh minh lãnh đạo dưới sự chỉ huy hai người thành công trốn ra thiên sắc g ố c chuẩn bị hướng về liên minh chính đạo báo tin muốn giải cứu ra bị nhốt hơn ba trăm vị lao nhân nhà có thể ở nửa đường trên tử linh thay đổi lễ dĩ nhiên muốn một người độc chiếm thắng lợi trái cây càng sẽ đ ố i nàng lạnh lùng hạ sát thủ nguy nan thời khắc nàng nhanh trí hướng về trong sơn cốc chạy càng bất ngờ tìm được rồi một truyền tống môn một con đâm vào đi sau khi mới phát hiện nơi này là hồn điện tổng bộ liền nàng cựu thành công đánh vào kẻ địch bên trong này hơn nửa tháng tới nay không ngừng mà đem hồn điện tổng bộ hạt nhân cơ mật hướng ra phía ngoài chuyền điều này cũng vì là liên minh chính đạo thuận lợi mà triệt để bắt hồn điện tổng bộ lập được rất lớn công lao ở địch hậu công tác này hơn nửa tháng thời gian trong nàng cùng kẻ địch không ngừng chu toàn cuối cùng càng bảo vệ trong sạch của mình có thể nói là thận trọng c à n lớn trí dung song toàn địa Cảm trương h ấ y c u ố tiểu dinh trước đây nhìn chút danh nhân phỏng vấn giảng giải trải nghiệm của chính mình đều sẽ nhiều lần dùng đến một từ đó chính là cực khổ bọn họ luôn nói cực khổ là có giá trị cực khổ là người sinh nhất định phải trải qua cửa ải cực khổ dĩ nhiên trở thành thành công tu sĩ ngọn xứng đề tài nàng đã từng lén lút hỏi qua những ngày danh o nhân lấy được trả lời là ngươi n g ố c à không nói nhiều điểm cực khổ giá trị làm sao dao động dưới đ ấ y những đệ tử kia để cho bọn họ lầm tưởng có tăng lên trên không gian để cho bọn họ lầm tưởng cực khổ chỉ là một lúc chính mình sớm muộn có một ngày có thể đi ra ngoài đây đương nhiên tăng lên trên không gian hay là muốn cho nhưng cho bao nhiêu cũng không phải là bọn họ có thể quyết định được chúng ta c h u n g quy phải cho điểm được ăn nếu như người người ở gặp cực khổ thời điểm thẳng thắn nhẫn nhục chịu đựng chuyện gì cũng không ít ít liên minh chính đạo còn làm sao vận chuyển đến xuống chẳng lẽ những kia tạng sống mẹ sống đều phải chúng ta đến làm chi danh nhân cười cười nói nói liền rời đi chỉ để lại t r ư ơ n g tiểu dĩnh chầm tư nàng một quãng thời gian rất dài không quá có thể hiểu được những câu nói này cho tới bây giờ nàng dần dần đã hiểu t r ư ơ n g tiểu dĩnh hồi tưởng cuộc đời của chính mình cả đời này ngoại trừ hai tháng này tới nay thật giống thật không có được quá cái gì khổ nếu dựa vào cơ hội lần này cho mình nhân sinh lý lịch thêm trên một bút cực khổ cái kia sắp trở thành chính mình ngày sau tăng lên trên cầu thang vẫn thuận buồn xuôi gió không có gì thứ đáng xem chỉ cần gặp phải n ị c h cảnh cực khổ dàn vặt mới phải để tài câu chuyện t h tư nghĩ nghĩ ở địch hậu công tác này hơn nửa tháng thời gian trong nàng cùng kẻ địch không ngừng chu toàn cuối cùng vì bảo vệ một phần tuyệt mật tình báo không tiếp dĩ thân mạo hiểm rơi vào rồi kẻ địch tay liên bị rất lớn hình phạt tán g khốc trên thân thể thống khổ cùng với trên tinh thần giàn vặt đều không có tiêu diệt trong lòng nàng cái tia cháy lừng ngực niềm tin mỗi lần sắp không kiên trì được thời điểm nàng đều là sẽ ở trong lòng tự đủ chỉ cần liên minh chính đạo cuối cùng có thể đánh tan hồn điện cái kia tất cả hy sinh đều hẳn là đáng giá trương tiểu dĩnh nhẹ giọng ghi nhớ những n à y văn án nước mắt đều sắp muốn chảy xuống chính mình thật sự là quá vĩ đại nàng đều không dám tưởng tượng đã biết chút trải qua nói ra sau khi nên sẽ là cỡ nào khích lệ lòng người cỡ nào cổ vũ sĩ khí cỡ nào bị được chú ý mà từ linh nhưng là ánh mắt rất quái dị nhìn nàng ngươi xem ta xong rồi cái gì trương tiểu dĩnh có chút tức giận chợ phản ứng lại người lỗ thai đứt sao gọi ngươi cho ta cởi chói ngươi làm phiền cái gì đây ta còn muốn rửa mặt đây để cho người khác đi vào nhìn thấy ta đây cái dáng vẻ ta hình tượng toàn bộ phá hủy ngươi chịu đạt được chứ ngươi vừa nay nói tới chính mình trải qua văn án là thật lòng thứ linh rất là không nói gì hỏi làm sao vậy có cái gì vấn đề trương tiểu dĩnh lẽ thẳng khí hùng nói từ linh khe khẽ thở dài ngươi có thể nói vài câu tiếng người không muốn đem mình miêu tả đến như vậy vĩ đại còn đang thực sự cầu thị rất khó sao mắc mớ gì tới ngươi trương tiểu dĩnh nghiến răng nghiến lợi ta bị giam ở đây hơn nửa tháng làm sao ngươi biết ta nói tới không phải chân thực trải qua đây Ta、trương a t tiểu dĩnh chưa bao giờ nói dối nên là cái gì chính là cái gì lời này chính ngươi tin thử linh cười cợt nói nhảm gì đó nhanh cho ta mở trói trương tiểu dĩnh không nhịn được đây là ta cuối cùng đưa cho ngươi một lần cứu rỗi cơ hội như đem ta hầu hạ thư thái ta có thể cân nhắc sửa chữa văn án không đem ngươi làm những này xấu xí việc nói ra đương nhiên ngươi chiêu kia yêu p h i ề n hay là nên giao ra đây ta nếu không đáp ứng đây thử linh lạnh nhạt nói không đáp ứng trương tiểu dĩnh cười lạnh vậy cũng chớ trách ta không khắc phí ngươi người này cũng thực sự là kỳ quái rõ ràng vội vàng để van cầu ta tha ngươi nhưng chết sống cũng không chịu túi đầu nhận sai vậy ngươi tìm ta là vì cái gì nàng khinh bị nói ta không phải là hướng ngươi cầu xin thứ linh bình tĩnh nói n h a trương tiểu dĩnh có chút bất ngờ vậy ngươi nói một chút ngươi là tới làm gì ơ ta biết rồi ngươi rất rõ ràng chính mình sống không nổi nữa vì lẽ đó vội vàng đi tìm cái chết từ linh cười ha ha ngươi cũng quá tự tin quá đầu mặc dù là phụ thân ngươi cũng không nhất định đánh thắng được ta khoác l á trương tiểu dĩnh l ư ờ n một cái ngươi vây ở này hồn điện hơn nửa tháng khả năng còn không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì t ừ linh c h ậ m rãi nói rằng thiên sát cốc đã diệt triệu đại chết ở ta cùng long vương ngao bính liên thủ bên trong người cái kia đẹp trai phó cốc chủ tình nhân cũng bị xen cầm phòng chừng sẽ không để cho hắn sống rất lâu cái gì trương tiểu d ĩ n h trong mắt co r i ụ c lại c h ậ t cười lạnh nói cốc chủ triệu đại chết ở trong tay ngươi ngươi cảm thấy lời này ta sẽ tin tưởng có tin hay không đó là ngươi chuyện ta chỉ là tới nói cho ngươi biết một tiếng thôi t ừ linh thuận miệng nói trương tiểu d ĩ n h trong mắt có thêm một vệ kiên kỵ nàng biết tử linh khẳng định không đơn giản đồng thời đối phó thiên sát cốc kế hoạch cũng đã sớm đang chuẩn bị bởi vậy nàng đối với tử linh đã là tin b ả y phần được rồi ta đã biết thiên sắt cốc bị d i ệ t ngươi có thể lăn bớt ở chỗ này gây trở ngại tầm mắt của ta ta thấy ngươi liền cảm thấy buồn nôn trương tiểu dĩnh mặt lộ vẻ ghét bỏ vẻ chúng ta lần này có thể là một lần cuối cùng gặp mặt ngươi sẽ không lưu ta nhiều tán gẫu một lúc từ linh cười h í p mắt nói ngươi không phải mới vừa còn dặn dò ta muốn ta cho ngươi mở trói sao làm sao hội này từ không muốn nói liền muốn vươn tay ra a a trương tiểu dĩnh rít gào vài tiếng vội vã đánh từ linh tay ngươi không nên đụng ta ngươi cách ta xa một chút làm sao ngươi cũng biết sợ thứ linh không nhịn được cười nói trương tiểu dĩnh sắc mặt trắng bệnh tức đến nổ phổi nói ngươi đem ta đá phải địa phương quỷ quái này để ta chịu hơn nửa t h á n g khổ ta cả đời còn không có như vậy q u á đây lẽ nào như thế vẫn chưa đủ ngươi còn muốn muốn mạng của ta hay sao ta vừa bắt đầu xác thực không dự định muốn mạng của ngươi chỉ là muốn tiêu trừ trí nhớ của ngươi miễn cho ngươi nói lung tung thứ linh nghiêm mặt nói trương tiểu dĩnh sắc mặt từ bạch đến x a n h biết nói như vậy ngươi bây giờ là chuẩn bị giết ta ai cho ngươi như thế chống tự ta còn muốn nuốt ve tay của ta đây tứ linh khe khẽ thở dài trải qua lần này trò chuyện ta phát hiện bản tính của ngươi chắc là không biết thay đổi kỳ thực thế gian này trên đại đa số người hiền lành đọc chút sách dính dáng vẽ thư sinh liền cảm thấy được tất cả mọi người là có thể bị cứu rỗi bị giáo dục từ thiện cũng sẽ có nghĩ lại cũng sẽ có tự xét lại cũng sẽ hối cải để làm người mới vứt bỏ á c nghiệm một lòng hướng thiện những người lương thiện này sở dĩ sẽ như vậy cho rằng là bởi vì hắn chúng mình chính là làm như vậy bởi vậy bọn họ cảm thấy những kia làm chuyện xấu người cũng có thể làm được điều này khả nhân là rất phức tạp đồ vật những kia thâm căn cố đế ý nghĩ như thế nào khả năng dễ dàng n ổ được giang sơn dễ đổi bản tính khó rời khuyên thiện có tác dụng đâu người hiền lành đều là người khác nghĩ đến quá chịu tượng hóa thật giống vài câu l ờ i hay là có thể đem người cảm động đến khóc r ò n g r ò n g lôi kéo người ta hướng đi đường ngay nào có chuyện đơn giản như vậy đây thứ linh tự nhiên nói c à n khái ngươi đến cùng muốn nói cái gì trương tiểu dĩnh cực kỳ sợ sệt lớn tiếng reo lên thật không tiện gần nhất bị đánh đánh chung có chút nạn lòng thoải trí tứ linh xin lỗi cười cận ngươi khả năng còn không biết cứ việc ta thu thập thiên sắc cốc nhưng bởi vì một ít lợi ích lập trường vấn đề ta bị đá ra kết thúc trở thành chính đạo công địch vì lẽ đó này tâm tình à khó tránh khỏi là ủ dũ nói hết chút ủ dũ nói ngươi cũng có ngày hôm nay à. trương tiểu dĩnh nhất thời đạt được ý nàng không biết mình câu nói này triệt để đoạn tuyệt đường sống cũng là đáng đ ờ i người giống như ngươi nên bị xem là phản diện ví dụ ở trong lớp nhiều lần trích dẫn ngươi nói đến mức rất đúng thử linh gật gật đầu vì lẽ đó ngươi vẫn là đem ta thả cũng cho mình giảm thiểu một ít tội nghiệt trương tiểu dĩnh hừ một tiếng nói không chắc ta ngày nào đó tâm t ì n h tốt ở trước mặt phụ thân thay ngươi nói tốt vài câu liên minh chính đạo thì sẽ không truy cứu nữa ngươi là nhân tộc công địch như vậy ngươi là có thể tiếp tục sống chui lùi ở thế gian thiệt thòi ngươi còn muốn g i ế ta t đây ngươi nếu như g i ế ta t ngươi sau đó làm sao bây giờ đây ngươi khôi phục danh dự chuyện còn phải dựa vào trương tiểu dĩnh đắc ý nói nhưng câu nói này không có nói xong từ linh một cái tay hao kiếm đã đâm xuyên qua trương tiểu dĩnh kim đan nàng lộ ra khó có thể tin biểu hiện cúi đầu nhìn một chút bụng của chính mình lại ngẩng đầu nhìn từ linh theo bản năng bưng vết thương của chính mình lại d ỗ i ra tay đến muốn bấm từ linh cái cổ cuối cùng chỉ đem hắn đầy ra máu tơi ư không ngừng từ miệng vết thương dâng lên kim đan đã hủy đồng thời từ linh cắt nát trương tiểu dĩnh trong thân thể mạch máu trương tiểu dĩnh đã không sống nổi thân thể của nàng còn đang không ngừng c o c g ắ p con mắt cũng trận t r ỏ lên không hiểu từ linh tại sao phải giết mình từ linh không có nói nói chỉ là mặt không hề cảm xúc đứng lên thân hình lõe lên đã không thấy t â m hơi bốn cuối cùng hồn điện bị công phá hồn điện điện chủ cùng với vài vị tôn giả đều bị bắt làm tù binh những đệ tử kia cũng bị giết cái hơn nữa chỉ còn lại không tới một ngàn người vì trên mặt đất chờ đợi liên minh chính đạo xử trí lần này tổng chỉ huy liên minh chính đạo phó minh chủ trương bách xuyên cũng không có ngay lập tức xử trí hồn điện trên giới người các loại mà là đi thẳng tới ở giữa nhất nhưng chỉ có thấy được một bộ đã từ từ thi thể lệnh như băng Cái kia đúng là hắn con n gái, t r ư ơ quỳ xuống hai tay run run ôm lấy con gái của chính mình nguyên bản luôn luôn lấy bình tĩnh trừ danh hắn vào giờ phút này đầy mặt bi thống gắt gao cắn môi trong mắt hình như có lệ làm thế nào cũng nhỏ xuống không tới cố nén không cách nào nói nói bi thương phó minh chủ ngài muốn khóc sẽ khóc đi các anh em đều do khó chịu là chúng ta không còn dùng được nếu sớm một chút đánh vào nơi này đại tiểu thư nói không chắc sẽ không phải chết ta hận chính mình tại sao lại bị hồn điện đám xúc sinh này liên lụy ngụ ở ta hận a thân tín chúng một bên đi suy nghĩ lệ một bên xấu hổ nói trương bách xuyên từ đầu đến cuối không có mở miệng nói một câu hắn chỉ là ôm con gái của chính mình một lúc mặt không hề cảm xúc một lúc vừa tựa như không kèm được lộ r a thích cho đến nhưng rất nhanh lại khôi phục mặt không hề cảm xúc dù là ai đều nhìn ra được hắn là ở cố nén tâm tình của nội tâm một loại vĩ đại tình thương của cha từ trong mọi người trong lòng ư b chương ì n h h t của cha không nói gì. Thình thương của cha như núi. thương Vào giờ phó ú t Trương tượng, trong cất này, xuyên hình người lòng hạn Trương Bách cao. h ở mọi người trong lòng vô hạn độ p minh chủ thật sự là quá vĩ đại vĩ đại gia đình từ bỏ tiểu gia đình đây là cỡ nào lòng dạ nay không lập tức muốn tranh cử tân một lần đang minh chủ sao ta tuyệt đối sẽ bỏ phiếu cho hắn không ngừng một mình ta bỏ phiếu ta còn muốn phát động càng nhiều người để cho bọn họ đều biết t r ư ơ n g phó minh chủ chuyện tích tin tưởng bọn hắn cũng sẽ chịu đến tảng hóa vì vậy mà bỏ phiếu ủng hộ hắn đều không thể làm minh chủ thử hỏi ai còn có tư cách đây nếu như có thể để trương phó minh chủ lãnh đạo chúng ta liên minh chính đạo thật là là một loại thế nào phồn hoa cảnh tượng a mọi người đạo đức tiêu chuẩn cũng sẽ tùy theo mà tăng cao người phía dưới t h ấ p giọng nghị luận trương bách xuyên vẫn duy trì trầm mặc ô ộ nữ nhi s á t chết không tung tay phản phất như vậy là có thể cùng con gái không chia cách tựa như tình cảnh này càng là nhìn ra đại gia cực kỳ thay đổi sắc mặt ta nghĩ biết dĩ nhi là thế nào chết lại đang nơi này gặp thế nào đ á n h ngộ cha muốn điều tra rõ ràng cha cẩn thận một chữ cũng không có thể đổ vào trương bách xuyên âm thanh khàn, khàn nói là thủ hạ vội vã đi làm theo rất nhanh hồn điện tương quan ghi chép bị nhảy ra đến, đến rồi chương tiểu dĩnh này hơn nửa tháng ở hồn điện trải qua sự tình cũng rõ ràng mười mươi hiện ra đi ra thủ hạ cầm những n à y ghi chép không dám công khai mà là trước tiên cho trương bách xuyên liếc mắt nhìn phó minh chủ này những n à y ghi chép vẫn là đẻ xuống đi không phải vậy dĩnh đường chủ danh dự đây đều là con gái của ta trải qua tại sao phải che giấu không chỉ có không thể che giấu muốn đường đường chính chính chiêu cáo thiên hạ báo cho toàn bộ thế gian này ma đạo có bao nhiêu ác liệt con gái của ta chính là một đấm máu giáo hấn trương bách xuyên lạnh nhạt nói thủ hạ không dám c ã n nghịch để bảo đảm sự tình là thật lại tìm vài cái hồn điện đệ tử hỏi dò hỏi cung vừa vặn này vài tên đệ tử cũng đều là tham dự quá bắt nạt trương tiểu dĩnh liền liền đem sự t ì n h tất cả đều khai báo đi ra trương tiểu dĩnh ở hồn điện tang nộ bị rõ ràng mười mươi ghi lại trong danh sách chuẩn bị tiến hành chỉnh lý sau khi t i ể u ra sách thông cáo thiên hạ trương bách xuyên nghe những kinh nghiệm này c h ầ m rãi nhắm hai mắt lại ước chế không được nước mắt tuột xuống mà liên minh chính đạo các đệ tử đầu tiên là từng cái từng cái sắc mặt quái lạ trương tiểu dĩnh bị giam áp ở loại địa phương này hơn nửa tháng sẽ bị xỉ đục đây là không cần nói rõ đại gia cũng đều rõ ràng trong lòng chuyện tình. xem ở trương phó minh chủ ở trên tất cả mọi người không dám thảo luận cái đề tài này cũng không định đến trương phó minh chủ dĩ nhiên hoàn toàn không tránh hiểm nghi không để ý nữ nhi danh tiếng càng muốn đem những việc này trước mặt mọi người đọc lên đến hơn nữa còn phải ra khỏi sách chiêu cáo thiên hạ bọn họ rất không lý giải chuyện như vậy bốn chẳng lẽ không nên thiện ý biến mất sao đại gia rõ ràng trong lòng là một chuyện ngươi không đ ể cập tới người khác cũng đã biết trong lòng ngươi có kiên kỵ cũng sẽ không nói ra tổn thương lòng người có thể ngươi bây giờ chủ động nói ra còn muốn ra sách phản phất trở thành một cái người, người có thể nói chuyện không kiêng rẽ chút nào người chết vì là lớn khó tránh khỏi có chút không thích hợp đi có điều rất nhanh các đệ tử đều muốn minh bạch ơ đây chính là vĩ đại a đối với sự thật trần tướng không tránh không kỵ nói ra mới phải lớn nhất tôn trọng tuy rằng trương tiểu dĩnh gặp to lớn sỉ nhục cùng g i a n vặt nhưng khổ như thế khó cũng không phải là không có giá trị chí ít có thể gợi ý hậu nhân để cho bọn họ biết ma đạo là cỡ nào tàn khốc một loại đồ vật đồng thời cũng làm cho thế nhân biết được liên minh chính đạo đã từng có như thế một vị anh dũng chịu chết đường chủ tuy là một kẻ nữ lưu gặp sỉ nhục nhưng cũng lưu đạt được chân chính thuần khiết ở n h â n gian lúc trước còn có người đối với trương tiểu dĩnh hộ đường đường chủ thân phận cảm thấy nghi vấn cho rằng đây là mượn cha nàng trương bách xuyên ánh sáng hiện tại thế nhân dù sao cũng nên biết nàng trương tiểu dĩnh đường chủ cũng không phải dựa vào phụ thân có được mà là nàng vốn là nắm giữ cao như vậy vẫn còn phẩm đức cùng năng lực tuy nói phụ thân là phó minh chủ nhưng này có cái gì vấn đề đây trương bách xuyên có thể lên làm phó minh chủ nói do hắn tổng hợp năng lực cực cường giáo dưỡng ra tới con gái có thể kém đi nơi nào như vậy phụ thân như vậy con gái thế nào không khiến người ta nổi lòng tồn tính h á có thể không khiến người ta thay đổi sắc mặt h á có thể không khiến người ta rơi lệ ở đây rất nhiều đệ tử đều che mặt nước n ở lên tình cảnh này cũng bị trương bách xuyên thân tín chúng ghi lại trong danh sách chuẩn bị viết tiến vào trường tiểu d ĩ n h chuyện một lá thư bên trong trương tiểu d ĩ n h chuyện tình làm rõ sau khi đã đến phần kết công tác lúc này hồn điện tất cả mọi người chết chết bắt bắt tất cả đều quỳ trên mặt đất cùng đ ợ i xử trí phó minh chủ những người này nên xử lý như thế nào một tên thân tín nhìn thấy trương bách xuyên bi thương biểu hiện hơi chậm liền thấp giọng hỏi trương bách xuyên trầm ngâm một lúc liền ôm lấy con gái của chính mình đi ra phía ngoài hôn điện một mực đồ vật tất cả đều mang đi hôn điện tất cả mọi người bao quát điện chủ ở bên trong không giữ lại ai hắn vừa đi một bên nhẹ giọng nói rằng phía sau vang lên một mảnh rết chóc thanh trương bách xuyên chỉ là mắt biết tai ngơ ôm con gái về tới xe ô tô trên rất nhanh hôn điện người tất cả đều bị xử trí thân tín chúng cũng đều lục tục trở về còn dư lại chuyển hàng công tác liền giao cho dưới đáy các đệ tử chỉ chưa một ít thân tín hoặc trưởng lao ở hiện trường đ ố c công mà trương bách xuyên đảm nhân thì lại vận chuyển trương tiểu dĩnh sát chết khởi hành về tới liên minh chính đạo toàn bộ đến cửa chỗ khẩu trương bách xuyên tự mình ôm con gái xuống xe lại lẽ loi leo núi hắn không có cơi mây đập gió mà là từng bước từng bước bước lên bậc thang hầu như các đệ tử cũng phải biết rồi việc này đến đây vây xem t r ư ơ n g phó minh chủ nén bi thường a mất đi tiểu dĩnh đường chủ chúng ta đều rất thương khổ ngài tuyệt đối không nên thương tâm quá độ hồi tưởng lại tiểu dĩnh đường chủ ngày xưa tiếng cười cười nói nói thật là khiến người ta thổn thức cảm khái tiểu dĩnh đường chủ tuy là nữ tử nhưng nàng năng lực rất mạnh dạy dỗ chúng ta rất nhiều rất nhiều tri thức bất kể là năng lực trên vẫn là người ngoại xử sự, sự phương diện nàng đều là một đáng giá học tập tấm gương ta sẽ vĩnh nhớ kỹ nàng chết tiệt hồn điện đưa ta tiểu dĩnh đường chủ ô ô ô. tiểu dĩnh đường chủ tốt như vậy một người bọn họ cũng nhẫn tâm xuống tay có còn lẽ trời hay không còn có vương pháp hay không các đệ tử dồn dập khóc l ó c hô đồng thời cũng khuyên bảo trương bách xuyên hy vọng có thể cùng cùng hắn trương bách xuyên nhưng làm ệ t m ỏ i lắc lắc đầu âm thanh khản khản nói chư vị thật là tốt ý ta người nào đó tâm lĩnh nay ta n g n g nỗi đau so với ta nghĩ t ư ợ n g bên trong càng thống khổ càng gian vặt càng tàn khốc càng xé rách nghe nói như thế các đệ tử đều đọc dung bọc tràn ngập đồng tình lại kính nể địa nhìn kỹ lấy trương bách xuyên chỉ nghe hắn cười khổ nói Ta trương mỗi một đời người mỗi đời vì là các h h chuyện nghiệp cúc cung thụy, những hay không thức chuyện í n cung tận năm gần từng món cũng người trung niên, tăng thê tăng đạo đây, được cúc có quả vài sai tới ta kết thê nữ, làm lầm, là ý i này ó thể trời là cao đệ ố i với đi. ta trừng phạt đ Các đệ tử sắc mặt cũng thay đổi tuyệt đối không nên nghĩ như vậy ngài vĩnh viễn là đúng ngài không có phạm vào bất kỳ sai chó này n ư ơ n g dưỡng ông trời tại sao phải như vậy đối xử một người tốt đây t r ư ơ n g phó minh chủ ngài thực sự là một khiến người ta kính trọng người a các đệ tử dồn dập k u ê n quả nhiên trương bách xuyên nghe xong những câu nói này sau khi biểu hiện hòa hoan mấy phần vô cùng cảm kích nói đa tại đại gia khuyên bảo tâm tình của ta thật giống khôi phục rất nhiều thế nhưng ánh mắt của hắn nhìn về phía nữ nhi trong ngực rất là động tình nói những năm gần đây ta vì chính đạo chuyên nghiệp không ngừng b u ồ n bà nhưng bỏ quên g i a đ ì n h yêu ta đi qua một năm chỉ cùng tiểu dĩnh thấy mấy mặt mà thôi hồi tưởng lại thực sự là hối lận a bây giờ tiểu dĩnh bất hạnh hy sinh ta vừa nghĩ tới sau này cũng không còn cách nào nhìn thấy tiểu dĩnh lòng ta phảng phất bị xé rách giống như đều là ta không được ta không có ở tiểu dĩnh khi còn sống chăm sóc thật tốt nàng bây giờ nàng chết rồi lại nói những thứ vô dụng này nghe tới thực sự là lớn lao trào phúng cũng mặc kệ nói thế nào nàng là con gái của ta ta hy vọng ta có thể cùng con gái một chỗ một lúc này chỉ sợ cũng là ta một cái cơ hội cuối cùng đi kính xin đại gia đồng ý ta đây cái không xứng c h ứ c phụ thân của thỉnh cầu nói trưng ơ bách xuyên quay về sâu sắc một túi mình nghiêng mình không ít cảm tính nữ đệ tử đã ở rơi lệ khóc đến trang đều bỏ ra mặc dù là nội tâm cứng rắn như sắc các nam đệ tử cũng đều từng cái từng cái cực kỳ thay đổi sắc mặt nổi lòng tột tính bọn họ chỉ có bằng cao thượng chú ý lễ nhìn theo một tràn ngập hối hận tràn ngập tự trách tràn ngập h y náy phụ thân của ông hắn vừa chết đi con gái tiến vào phó minh chủ sơn thực sự là một cái to lớn thật là tốt người a có như vậy phó minh chủ thật là chúng ta liên minh chính đạo chi may mắn ta trước đây còn luôn cảm thấy chứng phó minh chủ đối với nữ nhi chăm sóc có thể nói là ưu việt tới cực điểm bây giờ xem ra là ta quá hẹn hòi d ĩ n h đường chủ có thể có hôm nay dựa cả vào bản thân nàng nỗ lực ta thậm chí tin tưởng tại đây trong quá trình chứng phó minh chủ vì tránh hiểm nghi còn từng nhẹ nhàng chèn ép không để cho mình con gái tăng lên trên đến nhanh như vậy thậm chí còn có khả năng chủ động sơ viễn khoảng cách miễn cho người khác nói chuyển phiếm nhưng này vẫn cứ không chịu nổi dính đường chủ ưu tú t r ư c vị như lựa tiến t ự như đi lên trên liên để hắn và con gái của chính mình một chỗ một lúc đi lại như hắn nói tới như vậy đây là một lần cuối cùng một chỗ cơ hội hướng phía sau đúng chỉ có thể là một ngôi mộ mộ trên mộ bia viết ái nữ trương tiểu dĩnh đây là cỡ nào bi a i các đệ tử một bên khóc lóc nghị luận một bên c h ạ m đích rời đi để lại này thành tinh thiên địa bốn trong sân trưng ơ bách xuyên hồn bay phách lạc địa ôn con gái về tới trong nhà một ít t ạ p dịch mẹ chúng bọn nha hoàn tất cả đều chạy vội tới vây quanh trương tiểu dĩnh s á t chết lên tiếng thống khổ đại tiểu thư ngài bị chết thật thê thảm a ngài làm sao đã đi đây ta còn muốn lắng nghe ngài giáo hơn đây lần trước chúng ta đồng thời thả diều ngài còn nhớ sao ta vĩnh viễn cũng không quên được ngài dạy dỗ chuyện của ta mời ngài mau d ậ y đi ta còn muốn lại hầu hạ ngài đây ngài lần trước còn nói với ta muốn ăn sườn xào chua ngọt ta đều đã đã làm xong ngài ngài lên đ ế m một c á i à. toàn bộ sân đều là một mảnh âm ĩ trưng bách xuyên nhưng là cúi đầu như là một cái bẫy người ngoài hồn nhiên không có động tĩnh nhưng không ai có thể thấy hắn ở cố nén bi thống đợi được bọn người hầu đều khóc mấy vòng sau khi cũng khóc đến âm thanh khản sau khi một tên mẹ khóc lóc hỏi lao ra chúng ta là không phải nên cho đại tiểu thư làm tan sự chờ chút đã đi trương bách xuyên nói rằng tên này mẹ gào k h ó c nói lao ra ta biết ngài không nỡ đại tiểu thư nhưng như thế vẫn đặt cũng không t h ỏ a à ta cùng ngài như thế cũng rất không nỡ đại tiểu thư nhưng người này nhất tử vẫn là sớm chút mùa yên mà đẹp thật là tốt ta người nói đến mức rất đúng trương bách xuyên gật gật đầu các người đều đi ra ngoài trước đi để ta cùng tiểu d ĩ n h đơn độc nơi một lúc nói hắn ôn nhu giúp con gái làm theo tóc nhẹ giọng nói ta à chính là làm bạn nữ nhi thời gian quá ít đây là cơ hội cuối cùng mẹ cùng bọn người hầu đều rất thay đổi sắc mặt cũng rất nghe lời liền toàn bộ trong sân cũng chỉ còn sót lại trương bách xuyên cùng trương tiểu dĩnh bọn người hầu vừa ra đi trương bách xuyên liền cảnh giác nhìn lướt qua b ố n phía xác định không ai sau khi lập tức đem sân đánh tới mấy tầng trận pháp phòng ngừa nghe trộm phòng ngừa bị quan sát xác định không có gió hiểm sau khi trương bách xuyên liền đứng lên ánh mắt nhìn kỹ lấy nằm ở trên chăn đ ô n g t r ư ờ n g tiểu dĩnh lúc này hắn nơi nào còn có nửa p h ầ n b i thương tự trách cùng ônu càng đầy mặt lạnh lùng hồn như là cái đang nhìn một người xa l ạ c h ế t đ i t i ể u d ĩ n h c t i tiểu dĩnh, dĩnh ngươi lần này có thể cho ta ném được rồi mặt trương bách xuyên d ư ơ n g tay vớt nữ nhi mặt mũi một hồi so với một hồi trùng có điều cũng còn tốt ngươi chết như vậy cho ta tạo một phen thế nếu vi phụ thật có thể nhờ vào đó tranh cử thành công lên làm đang minh chủ vi phụ cũng nên cảm tạ ngươi mới phải có điều ngươi là chết như thế nào là bị ai g i ế t chết hai tháng này tới nay đến tột c ũ n g xảy ra chuyện gì cần phải theo ta bàn giao rõ ràng mới phải trương bách xuyên tự nói nói rằng hai tay hắn kết liễu mười mấy kỳ quá ấn sau đó nhấn ở trương tiểu dĩnh chắc trước vụ h ắ c tuyến hiện đầy trương tiểu dĩnh thân thể đưa nàng cả người đều quấn quân ở ngay sau đó một luồng hắc diễm từ trương tiểu dĩnh quanh thân bước lên này hắc diễm cũng không có hủy hoại trương tiểu dĩnh thân thể làm như đối với vật thể vô dụng mà là thiêu đốt linh hồn nếu như hồn điện điện chủ ở đây nhìn thấy tình cảnh này tất nhiên sẽ giật nảy cả mình bởi vì này càng là hồn điện hạch tâm nhất một công pháp mặc dù là hồn điện cũng tuyệt không dễ dàng vận dụng cấm kỵ phương pháp hắc hồn chương hai mươi chín hắc hồn thuật chương hai trăm hai mươi tám hắc hồn thuật hắc hồn chỉ nghe thấy danh tự này cũng đủ để biết đây là một cực kỳ tà ác mật pháp nguyên lý rất đơn giản tu tiên thế giới người bị chết Thân bởi vì người đã chết đi cái kia từng tiêm một phân tán tại thân thể các nơi linh thể cũng không dễ dàng tụ lại muốn đem linh thể hút ra đi ra duy nhất có hiệu biện pháp chính là ép Quá t r ì cho này thống khổ m dù là nói, hồn điện loại này chuyên môn đối với linh hồn hạ thủ ma đạo tâm môn đối với hát hồn thuật cũng là tránh không kịp đem liệt vào cấm thuật cấm chỉ bất luận người nào học tập quả nhiên trương tiểu dĩnh trong thân thể từng t i ê u một khí lưu màu đen dần dần lên phía trên trào tụ cuối cùng thành hình Á á á, á á á, ta tốt đau khổ một tàn khuyết không đầy đủ bóng đen có trương tiểu dĩnh đường v i ể n dương anh muốn u ố t đang phát ra tiếng kêu t h ế thảm cũng may trương bách xuyên sớm làm trận pháp không để cho âm thanh lan truyền ra ngoài người bên ngoài cho rằng người cha tốt ở làm bạn con gái của chính mình cuối cùng đoạn đường bên trong phụ thân thì tại gián ép nữ nhi mình linh hồn cuối cùng trương tiểu dĩnh trên người linh thể tất cả đều bị đánh lột g i đến, đến rồi ở đây phía trên thân thể tạo thành một đạo tàn phá linh hồn không hề chỉ là đường v i ể n mà có thể nhìn thấy hơn nửa khuôn mặt này hơn nửa khuôn mặt là dữ tợn mục nát có vết rách cái k i a hát hổn thuật còn hấp dẫn đến rồi vài con vong linh d ư ớ i nhúc ních sâu từ trong cổ họng leo ra tiến vào mũi lại từ một con trống rông trong hốc mắt b ò ra ngoài kinh khủng này một màn ai gặp được cũng phải sợ hãi ba phần một như hoa như ngọc đại cô nương bây giờ đã biến thành bộ dáng này linh hồn bị lớn như vậy dày vỏ loại này to lớn chuyển biến đổi hãi cũng đến phạm sợ hãi chưng bách xuyên cái này làm cha khe khẽ thở dài tiểu dĩnh thực sự là hoa n ư ngươi phụ thân p h ụ tiểu h thật là thống khổ. â n Trương Ta, ta t là dĩnh l i n hai hồn đ n n g bị h tay ầ n rách, n g p hư vô đầu tiếng kêu càng là thê thảm hoán hận nói phụ thân ngươi đứng nói chuyện không đau keo ngươi thật đúng là ta người cha tôi ta hy vọng đừng chờ ngươi sau đó chết rồi cũng bị người đối xử như thế nội thống khổ của ngươi cha ta cũng cảm động lấy ai có thể không yêu con gái của chính mình đây cha yêu à ngày xưa còn thương ngươi đau đến không đủ sao t r ư ơ n g bách xuyên thở dài nói đúng đúng đúng t r ư ơ n g tiểu dĩnh linh hồn chính đang ra chóc thì bong cũng là ngươi đứa nhỏ này mệnh không được cha ta à chuyên chạy đi cứu ngươi nhưng dù là như vậy một lúc ngươi làm sao đột nhiên chết rồi đây t r ư ơ n g bách xuyên lắc đầu nói t r ư ơ n g tiểu dĩnh khóc dòng nói chỉ thiếu một chút chỉ thiếu một chút các ngươi tại sao không nhanh nhanh tới rồi cứu ta nếu là cướp ở cái kia xúc sinh phía trước ta làm sao sẽ lưu lạc tới hôm nay mức độ như thế cái nào xúc sinh chương bách xuyên nhạy cảm bắt được điểm này t h ư linh t h ư linh trương tiểu dĩnh cắn răng nghiến lợi nói ra danh tự này thanh âm kia hàn triệt toàn bộ sân phản phất là đến từ đáy l ò n g nơi sâu xa nhất người u l y ề n rủa nguyên bản ta đã trốn ra thiên sắc cốc cũng bởi vì coi trọng hắn một cái bà bối bị hắn ném vào hồn điện gặp hơn nửa tháng xỉ đục hắn vì diệt miệng của ta muốn tiêu trừ trí nhớ của ta ta không chịu chỉ có điều mắng hắn vài câu hắn liền n h ẫ n tâm đem ta giết hóa ra là hắn trương bách xuyên con mắt h i p lại phụ thân ngài nhất định phải báo thủ cho ta a không để ta tự mình báo lại thủ trương tiểu dĩnh đầy mặt đều là khát vọng、người. trương b á tiểu dĩnh có ý riêng nói trương bách xuyên lắc lắc đầu càng gái nói cha cũng không phải toàn năng người này chết không thể phục sinh tiểu dinh a ngươi muốn thuận theo tự nhiên mới được trương tiểu dĩnh đờ ra một lúc cho tới báo thù một chuyện tiểu dinh a ngươi hãy yên tâm ta đây cái làm phụ thân nhất định sẽ giúp ngươi tuyết hận cái này cũng là cha ta duy nhất có thể giúp ngươi làm một chuyện cuối cùng trương bách xuyên c h ấ n ă n nói nhìn thấy đối phương giả bộ h ồ đồ trương tiểu dĩnh nợ nụ cười lạnh phụ thân ngài đây là đang hống ba tuổi đứa nhỏ đây ngài có thể hay không cứu ta chính ngài trong lòng không đếm sao lời này nói thế nào trương bách xuyên nhịu n h u mày có chút không vui nói người chết không thể phục sinh đây là đại gia nhận thức chung đạo lý ngươi bây giờ chẳng lẽ còn không chết như không chết cha ta đương nhiên có thể cứu n g ư ơ i không tiếp tiêu tốn bất kỳ đánh đổi có thể ngươi bây giờ đã chết ta còn để c h a cứu đây không phải làm khó dễ ngươi sao người a nhân tính cả đời cuối cùng sẽ chết ở vị này tính trên hiện tại thì không thể hiểu chuyện một hồi sao những năm này ta thực sự là chiều hư phụ thân ngài bớt ở chỗ này giả ngu đừng cho là ta không nhớ rõ ngài trong tay ngoại trừ này hát hồn còn có để người chết thức tình phép thuật đánh đổi chẳng qua là một người khác mệnh tôi h một mạng chống đỡ một mạng ta s á t chết còn chưa mục nát hoàn toàn có thể dùng trương tiểu d ĩ n h châm t r ọ c nợ nụ cười chẳng lẽ ở phụ thân trong mắt ngài nữ nhi một mạng còn chống đỡ không được núi này trên tùy tiện một đệ tử mệnh trương bách xuyên trầm mặc rất lâu ta thật không nghĩ tới chuyện nhỏ này ngài có thể suy nghĩ lâu như vậy thực sự là quá làm cho ta thất vọng rồi trương tiểu dính khuôn mặt bóp nhó lên ta nhưng là ngài con gái a ngài lẽ nào có thể thấy chết mà không cứu ngài đến tột u cùng là xảy ra chuyện gì không phải cha không cứu trưng ơ bách xuyên lắc lắc đầu trầm t r ọ n nói chỉ là ngươi chết ở hồn điện lúc đó ở đây mấy vạn tên đệ tử đều xem ở trong mắt hai ngày nay hạ xuống lại thông qua các loại con đường truyền bá mọi người đều biết ngươi đã chết chỗ chết người nhất chính là vừa n ã y trở lại trên núi dọc theo con đường này liên minh chính đạo hơn mười vạn người đều đã tận mắt nhìn ngươi là một m bộ tử thi dưới tình huống này nếu như mạo hiểm đem ngươi cứu sống người khác sẽ nghĩ như thế nào nhất định sẽ hoài nghi đến cấm kỹ thuật trên đường, đường liên minh chính đạo phó minh chủ dĩ nhiên dùng cấm kỹ thuật dùng đệ tử một mạng cứu mình nữ nhi một mạng đến lúc đó không chỉ có liền mạng ngươi vẫn như cũ không gánh nổi liền ngay cả cha phó minh chủ vị trí đều phải từ nhiệm a trương bách xuyên nói như thế trương tiểu dĩnh nghe xong càng tức giận phụ thân ngươi đem phó minh chủ vị trí nhìn ra so với ta còn nặng hơn từ nhiệm còn có thể đông sơn tái khởi trước tiên cứu ta mệnh quan trọng không được trương bách xuyên kiên quyết từ chối bây giờ trăm năm một lần tân minh chủ tranh cử đã lên nhập trình lửa x é lông mày ra đây cái thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút cẩn thận nữa ngàn vạn không thể g a n ử a điểm sai lầm cho cạnh chui chỗ chống, có công kích lý do của thủ tranh do đối khai ta. Này mấy lần công lý mấy bởi i hiện, mới lười biếng. ể thể u nếu Nguyên chống mạnh, không ra, khóa mình chủ trí, định.、Nguyên、nhân chính như vậy, không phần dẫn tăng ngờ này đương nửa ta bất trí, ta ta ra, có có gì đỡ b xảy vậy, là là vị vì vào lúc này những người kia muốn điên cùng căn ta chỉ cần tìm được nửa điểm có thể công kích chứng cứ sẽ nói ngoa một chút việc nhỏ là có thể để ta chống đỡ dẫn giảm nhiều chớ nói chi là vận dụng cấm kỵ thuật loại đại sự này càng là sẽ đem ta đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu ta không thể mạo hiểm như vậy nếu là bình thường bộ này minh chủ không giờ cũng sẽ không cầm cố bởi vì quả thật có cơ hội đông sơn tái khởi phong thanh vừa qua ta là có thể bị một lần nữa bắt đầu dùng nhưng lúc này đây ta đã đối với những k i a đối thủ cạnh tranh tạo thành rất lớn nguy hiểm một khi tử nhiệm có thể giữ được hay không mệnh đều là khắc nói con gái à, ngươi nếu là thật quan tâm cha là hơn vì là cha cân nhất một hai không muốn lại như thế tùy hứng đi xuống trưng ơ bách xuyên cuối cùng dùng gần như khẩn cầu tư thái nói rằng trương tiểu dĩnh nhất thời cũng lên nàng rất không cam tâm nói vậy ngươi đã cứu ta lập tức đem ta đưa đến ma đạo hoặc là yêu giới sinh hoạt chúng ta liên minh chính đạo không phải thường thường cùng này hai phe thế lực có kinh tế vãng l a i sao theo ta được biết bất kể là ma đạo vẫn là yêu giới đều cũng có một khối nhỏ không gian là cung cấp cho liên minh chính đạo cao t ầ n g thân thuộc người cứu sống ta sau khi đem ta đưa đến bên kia đi ngược lại nơi đó đã sớm tích chữ hoa không sòng tài nguyên ta cả đ ờ i chở ở nơi đó cũng được à việc này quá mạo hiểm trưng bách xuyên càng là kích động nói ngươi như còn sống đem ngươi đưa đến bên kia đi chúng ta đều có thể lấy dùng song phương học tập giao lưu cộng đồng tiến bộ lý do lừa gạt ngoài giới có thể ngươi bây giờ thân phận nhưng là một kẻ đã chết nếu rơi vào tay người phát hiện cho ngươi thân phận thực sự kiểm toán thuận chiều tới cái tiết cha ta sẽ phá hủy a đến lúc đó đông đảo trưởng lão mặt khác ba tên phó minh chủ cùng với một ít quản lý cao cấp tất cả đều làm lộ lôi trách nhiệm ở trên người ta ta nhưng là vạn kiếp bất phục không được cái này hiểm quá lớn tuyệt không có thể bốc lên trương bách xuyên liên tục khoát tay nói trương tiểu dĩnh ngây người như phóng rốt cục thẹn quá thành giận lên ngươi nói tới nói đi điều này cũng không được vậy cũng không được có ý gì phải không dự định cứu ta sao ôi trương bách xuyên tầng tầng một tiếng thở dài cha cũng muốn cứu ngươi nhưng bây giờ thật không làm nổi tiểu dĩnh a ngươi liền tiếp thu người chết không thể phục sinh quy luật đi có lúc tử vong ngược lại là một loại giải thoát đây vào lúc này chết rồi ngươi vẫn là đại gia trong lòng anh hùng có thể ngươi nếu là không chết bị người phát hiện vậy ngươi tất cả hành vi đều sẽ gặp phải nghi vấn cũng lật đổ ngươi ngẫm lại xem đáng giá sao đương nhiên chi số trương tiểu dĩnh vội và nói cùng sống sót so ra danh tiếng lại đáng là gì to lớn hơn nữa danh tiếng chết rồi lại không thể hưởng thụ ta xong rồi mà muốn đây ta muốn sống sót hưởng thụ danh tiếng nếu không làm được không muốn danh tiếng cũng phải sống sót trương i ngươi ể u khuyên Dĩnh không nghe A, sao làm sẽ đây? t Bách Xuyên than nói, tiểu h thở a n n ó Ta Ta sót. Trương t mặc muốn kệ. liền i sống dĩnh thái độ cũng ứ n rắn, quật cứng nói. thân, chuyện này liền giao cho ngươi, mặc kệ như thế nào, ngài g giao quật thế cho mặc c Phụ kệ không thể khí ta khí h k với ô nhịn g để ý. p ả i d được nữa mắng lên trương bách xuyên ngươi chính là làm như vậy phụ thân nói cho ngươi biết ngày hôm nay ngươi nhất định phải phục sinh ta nếu không thì ta liền đem các ngươi cái kia trong vòng chuyện hư hỏng tất cả đều chọc ra xem ai trước tiên xong nghe nói như thế trương bách xuyên sắc mặt nhất thời trở nên đông trầm ngươi đây là ý gì a lần này biết sợ trương tiểu dĩnh dương dương tự đắc xem ra lời này vẫn là rất có hiệu quả mà lập tức chọc vào cho ngươi đ a u điểm qua nhiều năm như vậy ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy ngài bộ dáng này đây trương bách xuyên trầm mặc không nói gì chỉ là con mắt một mực lập l ò cân nhắc nếu biết sợ vậy thì mau mau chiếu ta nói đi đem ta phục sinh trương tiểu dĩnh trong lòng một cao hưng phản phất linh hồn bị thiêu đốt mang đến thống khổ cũng không chi số nhấc lên hương cao thải liền nói nhanh lên một chút ta còn muốn mau chóng trở lại thân thể của chính mình đây để tránh khỏi thời gian lâu dài thân thể của ta bắt đầu mục nát ta cũng không thể tiếp thu trương bách xuyên còn chưa phải nói chuyện chỉ là yên lặng nhìn kỹ lấy nàng người xảy ra chuyện gì trương tiểu dính không nhịn được không chịu đồng ý đúng không được cái k i a đến thời điểm thì đừng trách ta đây cái làm nữ nhi không nói tình thân đem các ngươi chuyện tình tất cả đều chọc ra xem này liên minh chính đạo còn mặt mũi nào tích trữ ở thế gian ngươi là này đang đe dọa ra sao trương bách xuyên từ t ố nói uy hiếp không thể nói là ta đây là muốn phục sinh mà thôi trương tiểu dĩnh n ử ừ l ệ n h nói ngươi nếu không phải đồng ý vậy ta chỉ có thể thông qua biện pháp như thế phát tiết chính mình bất mãn ngươi đây cũng là các ngươi tự tìm trương bách xuyên không những không đội trái lại cười nói cha chỉ là rất tò mò nếu ta không đồng ý ngươi nên làm như thế nào mới có thể đem liên minh chính đạo những bí mật này t r ọ c ra đây phải biết ngươi mặc dù có thể đứng ở chỗ này nói chuyện có tự mình ý thức toàn bộ bởi vì hát hồn thuật nếu ta thu rồi này thuật ngươi liền không còn mở miệng cơ hội nói chuyện trương tiểu dĩnh đầu tiên là biến sắc mặt chật cười nói này liên minh chính đạo thậm chí toàn bộ thế gian đâu chỉ ngươi một người sẽ dùng hắc hồn phương pháp ngươi không cho ta mở miệng cơ hội nói chuyện luôn có người sẽ cho đến lúc đó ngươi e sợ đã làm tới minh chủ ta lại cho ngươi một đòn trí mạng so với ngươi bây giờ làm phó minh chủ lúc muốn đau đến nhiều tàn nhẫn nhiều lắm ha ha ha ha ha nói nàng c u ồ n g tiếu lên trưng ơ bách xuyên lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu mới nhẹ nhàng thở dài nói ta thật không nghĩ tới chính mình nhọc nhằn khổ sở nuôi con gái cho nhiều như vậy tài nguyên nâng đỡ ngươi thợ vị cuối cùng càng là một cái bạch nhát làng đánh tới ta đây cái làm phụ thân chủ ý đây thực sự là ta chương m ẫ người thất bại nhất một chuyện a ngươi ít nói phí lời t r ư ơ n g tiểu d ĩ n h triệt để không n h ị n được một câu nói có làm hay không không làm nói liền đều có thể lấy thu rồi hát h ồ n thuật ta cũng có thể miễn gặp linh hồn g i ả n vặt phần này tội chương hai trăm ba mươi h ồ n phi phát á n chương hai trăm hai mươi chín h ồ n phi phát tán t r ư ơ n g bách xuyên trầm mặt lại l ặ n g lặng mà nhìn kỹ lấy con gái của chính mình a a ba a a ba t r ư ơ n g tiểu d ĩ n h phát sinh tiếng kêu thế thảm cái kêu hát diễm giờ nào k h ắ c nào cũng đang t i ê u đốt linh hồn của nàng đây là nàng bình sinh chịu đựng to lớn nhất dàn vặt liền ngay cả chết rồi cũng không từng sống yên ổn nhiều nhịn một tức thời gian đều đủ để làm cho nàng hận không thể linh hồn liền như vậy mất đi muốn sống không được muốn chết cũng không thể quả thực là ở không kẽ hở địa ngục nhiều lần bị g i à n vặt âm thanh sắc bén mà thê thảm dường như muốn xuyên phá t r ậ n pháp để bảo đảm an toàn trương bách xuyên lại nhiều gây một tầng t r ậ n pháp tình cảnh này bất kể là ai thấy đều có thể phạm sợ hãi dù cho mắt thấy một người xa l ạ chịu bực này khổ tâm tư lại ác độc người cũng sẽ sinh ra lòng chắc ẩ n giúp nàng tịch diệt có thể trương bách xuyên cũng không động hợp tác toàn bộ hành trình mà không hề cảm xúc trả lại cho mình rót chẻ l í n rượu yên lặng trước trương tiểu dĩnh lúc này đã hiểu rõ ra nàng oán hận địa nhìn c h ầ m c h ầ m trương bách xuyên âm thanh thảm tuyệt ngươi là cố ý ngươi là cố ý ở để ta bị khổ thời gian kéo càng lâu ta nhận được khổ lại càng nặng trong lòng ngươi lại càng dễ chịu đúng hay không trương bách xuyên không có thừa nhận nhưng là không có phủ nhận chỉ thấy hắn lung lay chảy đến rượu trên mặt lộ ra một vệ nụ cười đến ta nữ nhin oan ngươi vừa nãy kiên cường sức l ự c đây làm sao vào lúc này liền không chịu được ta còn chờ nhìn ngươi con vịt chết mạch miệng quật cường đến cùng đây người a quá làm cho cha thất vọng rồi người tên xúc sinh này người tên xúc sinh này Tiểu chửi lên, muốn để này, biết, trương Tiểu ta toàn chửi để muốn Dĩnh lên, gầm bách xuyên không những không sợ trái lại cười sang sảng lên những bí mật này ngươi ở đâu ra cơ hội nói ra đây chờ xem một ngày nào đó linh hồn của ta sẽ lại một lần nữa bị người tìm kiếm đi ra dù cho chỉ có từng k i a một cơ hội đều đủ để cho ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh trương tiểu dĩnh cắn răng nghiến lợi nói vạn nhất ta ngay cả này từng k i a một cơ hội cũng không cho ngươi đây trương bách xuyên đột nhiên trầm dai nói có ý gì trương tiểu dĩnh s ứ n g sở một loại dự cảm không tốt từ đáy lòng đúc lên tuy rằng linh hồn của nàng đang bị thiếu đốt có thể loại kia rung động nhưng khiến nàng phát ra từ nội tâm lệnh giá trương bách xuyên nâng cảm suy tư nói vốn là ta còn không nghĩ tới nhưng là trải qua ngươi vừa nói như thế quả thật có nguy hiểm như vậy tồn tại nếu là lấy sau có người muốn chọn tật xấu của ta cũng không phải là không thể được đào cho ngươi phần mộ sử dụng hát hồn loại hình phép thuật đem ngươi linh hồn cứ gọi ra đến mà ngươi bây giờ nếu như hận này ta phạm là gây bất lợi cho ta bí mật ngươi tất cả đều sẽ lộ ra ngoài đến lúc đó s á c thực tương đương khó xử để ý như vậy có hay không một loại biện pháp nhất lao vĩnh giật để ta không hề bận tâm ngươi sao thật là có nếu là liền linh hồn của ngươi cùng nhau diệt ngươi khác còn làm sao mời ngươi sao như vậy ngươi ngày sau cũng miễn đi lại một lần nữa bị hát hồn thiêu đốt linh hồn thống khổ ngươi sẽ vĩnh viễn rơi vào hạ cám ngủ say linh hồn sẽ không còn tồn tại đây đối với ngươi tới nói cũng không không phải là một loại giải thoát nói tới chỗ này t r ư ơ n g b á c h xuyên con mắt càng ngày càng sáng t r ư ơ n g tiểu d ĩ n h thì lại cả người bắt đầu run rẩy nàng vạn vạn không nghĩ tới cha của chính mình dĩ nhiên như vậy ác độc phải đem linh hồn của nàng triệt để mất đi đây coi là cái gì ngày này dưới đáy nào có như vậy phụ thân nàng rất t ứ c giận oán hận trong lòng sâu hơn một tầng nhưng nhiều hơn vẫn là sợ sệt t r ư ơ n g tiểu d ĩ n h rất rõ ràng cha của chính mình là một nói được là làm được người nếu thật sự làm cho đối phương quyết định chủ ý như vậy đợi chờ mình sẽ là linh hồn mất đi đây là nàng vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận chuyện phụ thân ta biết sai rồi trương tiểu dĩnh vội vã cầu xin tha thứ ta nhất thời kích động nói ra một ít đả thương người ngữ ngài biết đến ta luôn luôn là cái tùy hứng đứa bé không hiểu chuyện đều là sẽ nói một ít không được điều cầu xin ngài nể tình chúng ta phụ nữ một hồi phần trên tha ta đây một hồi đi thứ nay về sau ngài nói cái gì chính là cái đó ngài hiện tại cảm thấy nguy hiểm quá lớn không thể cho đối thủ bất kỳ một tia cơ hội ta ngẫm nghĩ bên dưới cũng cảm thấy rất đúng ta thân là ngài con gái cũng có thể lấy đại cục làm trọng mới phải không phục sinh sẽ không phục sinh đi bộ thân thể này hỏng rồi sau đó đổi lại chính là liên để linh hồn của ta tạm thời a n g i ớ t đi n h ư sau đó thế cuộc ổn định ngài cảm thấy thích hợp sẽ đem ta gọi ra đến phục sinh đến lúc đó ta nhất định sẽ biến thành cái hiếu thuận hiệu chuyện con gái mỗi ngày hầu hạ lao nhân ra ngài trái phải tuyệt không lại giống như như bây giờ tùy hứng làm vậy phụ thân kính x i n ngài cho ta một cơ hội đi tha thứ ngài vô c h i con gái trương tiểu dĩnh cái k i a tung bay ở giữa không trung linh hồn dĩ nhiên quỳ xuống mang theo thành khẩn cùng thê từ nói trưng bách xuyên lại cười hiện tại biết sai rồi đáng tiếc chậm ngươi đã để ta nổi lên ý nghĩ lại nghĩ để ý niệm này diệt xuống cũng không đơn giản như vậy ta nhất định sẽ im miệng không nói trương tiểu dĩnh liền vội và nói g n để một bí mật vĩnh viễn bảo tồn được trực tiếp nhất biện pháp đó chính là người chết không mở miệng trương bách xuyên khe khẽ thở dài chỉ tiếp ngươi coi như là đã biến thành một kẻ đã chết dĩ nhiên cũng có thể mở miệng được còn nói thẳng muốn phá hủy ta ta có thể không để phòng sao ta chỉ là thuận miệng nói b ậ y ngài không muốn tin a trương tiểu dĩnh như âm thanh đều đang run dày ta cũng không phải ngươi con run trong bụng ta làm sao biết ngươi là khi theo khẩu nói b ệ n vẫn là thầm đâm đâm muốn trả thù trưng bách xuyên lạnh lùng nói trương tiểu dinh nói ngài nữ nhi tính cách ngài chẳng lẽ còn không rõ ràng sao chỉ là tùy hướng thôi cũng sẽ không đến thật sự huống hồ ngài vẫn là phụ thân ta đây cái làm nữ nhi như thế nào sẽ phá hủy ngài đây đôi này chuyện này đối với ta t ớ i nói cũng là cực kỳ bất lợi chậm hết thẻ đều chậm trương bách xuyên trong ánh mắt s ắ c ý đã không giấu được phụ thân ngài lẽ nào thật sự không để ý những năm gần đây chúng ta phụ nữ chuyện muốn tự tay đem ta giết trương tiểu dinh thê thảm thanh nhâm của bên trong mang theo chút khóc n ư c nở cha đây là đang giúp ngươi giải thoát trương bách xuyên nắm lấy nữ nhi linh hồn dùng sức kéo một cái chỉ ngay hoành một tiếng trương t i ể u dĩnh linh hồn vỡ vụn thành vô số mảnh giải rác ở không t r ú n g trên đất giống như là vỡ nát khối băng rất nhanh sẽ hòa tan p h ả n phất từ chưa từng tồn tại toàn bộ sân trong nháy mắt vắng vẻ không hề có một tiếng động cũng lại không nghe được lúc trước kêu lên thê lương t h á m thiết thanh vô cùng yên tĩnh yên tĩnh đến trương bách xuyên có chút không thích đứng trình độ hắn thu rồi hát h ồ n thuật đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ xóa đi dấu vết giải trừ trận pháp rồi mới hướng vẫn cư nằm trên đất con gái thi thể từng trận đờ ra một giọt nước mắt từ khỏe mắt lướ đây là hắn hiếm thấy cảm xúc t r i ể n lộ thùng thùng lúc này ngoài sân vang lên tiếng góc cửa đan g minh chủ cùng vài tên phó minh chủ cùng với đông đảo t r ư ở n g lão cung vụng cùng với liên minh chính đạo cao tầng đến đây an ủi p h u n g viếng trương bách xuyên cũng đứng dậy cùng mọi người gặp mặt trò chuyện đồng thời chuẩn bị mở nữ nhi t ă n g sự trương phó minh chủ người tuyệt đối không nên quá thương tâm người chết không thể phục sinh muốn trách cũng chỉ có thể quái hồn điện cái nhóm này xuất sinh quả thực chó lợn không bằng xem ra chúng ta đối với ma đạo đà kích sức mạnh còn chưa đủ đại tiểu dĩnh thực sự là ta nhìn lớn lên hải tử không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy nàng cũng đã vì nhân tộc vì chính đạo mà hy sinh phần này hy sinh là vĩ đại là có giá trị nhất định phải ghi khắc hạ xuống nàng là chúng ta học tập tấm gương thật hy vọng con gái của ta sau này như gặp không thể tránh khỏi nguy hiểm cũng có thể như tiểu dĩnh như thế vì là chính đạo là nhân tộc mà cao nguyện hy sinh không cùng tạ ác ma đạo thông đồng làm vậy liên minh chính đạo quản lý cao cấp chúng r ồ n dập cảm k h á i nói trương bách xuyên lau khỏe mắt nước mắt cùng đến đây phúng viếng các tân khách nói chuyện chiêu đãi tăng lễ trên trương bách xuyên rất có tâm tư thả con gái khi còn sống yêu hạch t m cùng với rất nhiều quý giá phụ nữ vật kỷ niệm sau đó khóc không ra tiếng trương phó minh chủ là thật yêu hắn con gái a đúng đấy từ nhỏ đã thương yêu rất nhiều dù sao cũng là con gái một tuy rằng đã đến cương triều trình độ nhưng này cũng không phải là không thể lý giải ôi vừa nghĩ tới trương phó minh chủ cùng con gái của hắn người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất ta liền không nhịn được đau lòng a chỉ mong hắn có thể mau chóng đi ra đau s ó t đi tuy rằng trương phó minh chủ nhiều lần biểu thị hắn cũng không phải một xứng chức phụ thân của không có tận cùng làm bạn nữ nhi trách nhiệm có thể giới gái nhìn của ta hắn chính là một tên người cha tốt chỉ có điều vì nhân tộc vì chính đạo phát triển không thể không làm ra lựa chọn cùng hy sinh thôi chỉ mong sau này chính đạo có thể tại trương phó minh chủ dẫn dắt đi hướng đi c à n g phồn v i n h hương thịnh ngày mai đi nhìn nguyên bản cái k i a vĩ đại thân thể lúc này lại có chút đơn bạc vô lực rất nhiều khách đều cảm khái không thôi một hồi phong quang vô hạn tăng lễ cử hành ba ngày gần như tất cả đệ tử đều đến đây phùng viếng sau khi trương tiểu dĩnh liền bị thích đáng an bài xù táng ở cuối cùng tống biệt trên trương bách xuyên cũng không nhịn được nữa luôn luôn chấn định bình tĩnh hắn càng khóc t h à n cái lệ người khóc lóc hô muốn đi theo con gái của chính mình vài tên đệ tử ngăn cản cho nên bọn họ khóc thành một đoạn. thực sự là người nghe được thương tâm thấy người rơi lệ trương tiểu dĩnh bị gia phong vì là liên minh chính đạo c u n g phụng là người người ta gọi là đại anh hùng tất cả mọi người rất kính nể nàng trong lúc nhất thời liên quan với trải nghiệm của nàng nàng ghi chép tuổi thơ của nàng bị sinh động như thật viết thành đủ loại thư tịch hoặc thông qua mọi người khẩu thuật truyền bá đi ra ngoài nhưng mà tiệc vui trong tàn trương tiểu dĩnh trôn cất không tới nửa tháng một ngày ban đêm nàng phân mộ càng bị người đạo quan tài bị người mở ra sát chết cũng không hề bị trốn đi vẫn là nằm ở trong quan tài thậm chí trương tiểu dĩnh những tia quý báu vật trôn theo cũng không có bị trốn đi vẫn như c ũ khỏe mạnh t ộ n phóng đ à o mộ kẻ trộm tựa hồ đối với những vàng bạc này khí tài cũng không cảm thấy hứng thú cũng đúng trương tiểu dĩnh bản thân không cảm thấy hứng thú cho tới đối phương hành động này đến tột c ù n g muốn làm gì tựa hồ vĩnh viễn là cái mê chỉ có điều đêm đó có một trách nhiệm đệ tử vừa v ẫ n nghe được độc tính khi hắn chạy tới thời điểm chỉ nghe có người cười lạnh một tiếng lòng độc gác phụ thân của dứt lời cái kêu đ à o mộ kẻ trộm liền đồng bình đã đi xa chuyện này mang đến ảnh hướng trái chiều rất lớn toàn bộ liên minh chính đạo đều chấn động thậm chí có người dám trộm trương tiểu dĩnh mộ trương tiểu dĩnh nhưng là liên minh chính đạo trước hộ đường đường chủ truy phong cung p h ụ n là nhân tộc vì là chính đạo lập được công lao han mã lừng l â y hy sinh chết đi nhân vật như vậy ngươi không kính trọng ngược lại cũng thì thôi lại vẫn dám đạo mộ thực sự l à lẽ nào có lý đó huống chi trương tiểu dĩnh còn có một phó minh chủ c h a đây là người nào an gan h ù n mật báo dám làm như thế trong lúc nhất thời liên minh chính đạo tiếng người huyên áo q u ầ n tình b á n g hắn giận mọi người đều la hét muốn tìm ra cái kia đào mộ người giúp đỡ nghiêm trị lấy giới hậu nhân tất cả mọi người cho rằng trương bách xuyên phó minh chủ sẽ nhờ đó giận tí mặt dù sao mình vừa mới chết đi con cái phần mộ lại bị người đ à o lớn như vậy x ỉ nhục h ả có thể không khiến người ta căm tức nổi giận có thể trương bách xuyên nhưng không có phát hỏa chí ít không có đại gia trong tưởng tượng như vậy lao ra biểu thị muốn truy xét được để chỉ thấy chính hắn có lấy đem s ẻ n g lại lần nữa an táng con gái sau đó khóc s ư ớ t nước nói ta biết ta cũng không phải một giấc thảo đòi hỉ phó minh chủ ta ở nơi này vị trí đã công tác mấy chục năm ánh mắt ta bên trong không cho phép h t cát ta là mọi người trong miệng tiết diện b ô tư không có tình người ta thường, thường sẽ bởi vì một chút chuyện nhỏ mà tóm chặt mấy người gái bím tóc giao trách nhiệm bọn họ cải chính mới thôi ta biết ta phải tội rất nhiều người những người này ở trong có người hận ta tận x ư ơ n g nhưng bắt ta cũng không có biện pháp chỉ có thể không ngừng muốn chút ám chiêu tới đối phó ta ý đồ một ngày nào đó có thể triệt để đem ta vấp ngã ta biết ta đều biết nhưng là các ngươi nếu thật sự có cái gì oán hận bất mãn đều có thể lấy hướng ta đến con gái của ta tiểu dĩnh nàng là nhân tộc anh hùng chính đạo tấm gương nàng vì trong lòng chính nghĩa hùng hồn chịu chết lừng lây xả thân cao thượng như vậy hành vi ngay cả ta cái này làm cha đều cảm thấy không bằng các ngươi những người này như còn có một chút điểm đối với chính đạo lương tri sẽ không nên đối với tiểu dĩnh nơi ngủ say ra tay bắt nạt một chết đi người lại coi là gì chứ hướng ta đến đây đi ta mới phải chính chủ a ai làm lấy chịu dù như thế nào các ngươi cũng không nên đem đoán khí rơi tại một chết đi hải tử trên người trưng ơ bách xuyên khóc đến nước mắt mông lung ngắm nhìn một phía khuôn mặt bi thống một đám các đệ tử cũng nghe được lòng chua suốt cực kỳ đây chính là làm người tốt kết c ụ c a không chỉ có chiêu một thân đoán khí còn bởi vậy dẫn đến con gái của chính mình xui xẻo chết rồi cũng không có thể sống yên ổn đây là cỡ nào cựu hận a đây là động lợi ích của người nào bánh gà tô a các đệ tử đều rất bi phẫn từng cái từng cái siết chặt nằm đ ấ m bọn họ đều hiểu c o i lợi này thường thường làm việc tốt sẽ bị thế đạo không cho lúc trước các đệ tử cũng không thể hoàn toàn xác nhận tấm này bách xuyên là nhất định thật là tốt người có thể trải qua lần này đào mộ sự kiện để đại gia minh bạch một chuyện chí ít người tốt sẽ không đào người khác nữ nhi phần mộ đào mộ người vô cùng ác độc tất nhiên là người xấu như vậy làm đối lập trương bách xuyên phó minh chủ cũng là tất nhiên là người tốt dựa theo cái này ăn khớp các đệ tử đối với trương bách xuyên chống đỡ dẫn vô hạn cất cao lên、tốt. các ngưng người xấu không phải nghĩ tất cả biện pháp cùng t r ư ơ n g phó minh chủ không qua được sao vậy chúng ta liền càng muốn chống đỡ hắn bốn trải qua này vài đổi phiên chuyện món sau khi trưng ơ bách xuyên cả người đều tràn đầy để tài tính cùng người cách bị lực đánh đầu thắng đó không gì cả nổi chống đỡ dẫn liền ngay cả đan g minh chủ danh tiếng đều bị hắn ép xuống các đệ tử đều đồng ý tin tưởng trưng ơ bách xuyên đã trải qua lớn như vậy nhân sinh bi kịch tất nhiên là ghét cái ác như kẻ thù như để hắn đảm nhiệm đan g minh chủ nhất định sẽ đả kích gấm vũ tội ác còn thế đạo một sáng sủa thật thiết cũng không lâu lắm ở môn người chú ý bên dưới trưng bách xuyên chính thức cho phép liên minh chính đạo đ a n minh chủ chức chương 231 b ư ớ c vào yêu tộc cảnh nội chương 230 b ư ớ c vào yêu tộc cảnh nội đối với liên minh chính đạo tầng quản lý thay đổi cùng với khoảng thời gian này phát sinh các loại chuyện hư hỏng từ linh đều cũng không có rất thâm nhập đi tìm hiểu cũng không có hứng thú biết từ thiên sát cốc rời đi sắp tới sau m ộ ư ơ i ngày hắn mới biết nguyên bản đi theo ở phía sau mình cái k i a ba ngàn tên đệ tử đều bị chết thảm mà nghi phạm nhắm thẳng vào từ linh đối với lần này từ linh cảm thấy phi thường không nói gì nhưng trong lúc nhất thời còn nói không rõ ràng nhất định đây cũng là một bút sổ sách lung tùng ghi vào trên người chính mình nhưng hắn giờ k h ắ c này cũng không tâm đi biện giải những kia hoan u ổ n g người của ngươi so với ngươi càng rõ ràng ngươi là bị hoan u ổ n g mà những kia không rõ chân tướng theo phất cờ họ r e o ăn quả dưa của chúng kỳ thực đối với chân tướng đến tột cùng là thế nào cũng không quan tâm bọn họ chỉ quan tâm này quả dưa mới mẹ không tươi kích thích không kích thích có thể hay không quét mới hạc gối chính mình cảm quan có hay không bị kích thích mà sản sinh vui sướng những này mới là trọng yếu nhất có câu nói bịa đặt một cái miệng bắt bỏ tin đồn chạy gãy chân cái này thế đạo đối với người tung tin đồn trừng phạt cường độ thật sự là nhỏ cho tới bịa đặt càng không có thành phẩm vì tuy tiện tiện một câu nói là có thể để một người danh dự bất đất bất kể là trả thù người kia vẫn là đơn thuần làm ác phương thức này đều quá dễ dàng ở trong môi trường này kỳ thực rất nhiều người trong miệng hô chống đỡ chân tướng kỳ thực ở trong bóng tối càng muốn làm một người tung tin đồn bởi vì bịa đặt không thành phẩm a cũng sẽ không chịu đến cái gì xử phạt còn có thể nhấc lên một làn sóng dư luận ngu người ngu mình bị thương cũng không phải chính mình cỡ sao mà không làm đây dùng chân nghĩ cũng biết hiện nay vu cáo tội nhiều như thế cùng trừng phạt cường độ không lớn có trực tiếp liên quan tứ linh đã từng nghiên cứu qua cái này tu tiên thế gian lịch sử Phát hiện tìm hiểu đến đương nhiên thời m i đại ế ở biến hóa thế đạo bất đồng cầm mấy ngàn năm trước luật pháp để giảng buộc người thời nay rất không hiện thực hơn nữa vu cáo phản tọa này giống nhau pháp cũng có rất lớn nhiên, tai hại rất dễ dàng khiến mọi người không dám lại báo cáo tội ác bởi vì luật pháp cũng là người đàn g quản không nhất định hoàn toàn không có đ o á n giả án sai tỷ như ngươi báo cáo một người mưu phản người này cũng đúng là dự định mưu phản có thể kết quả phá án làm sai rồi hoặc là nhận hối lộ cho rằng đây là vụ cáo không chỉ có đem mưu phản người thả còn đem ngươi bắt lại ca một tiếng đem ngươi cựu tộc tiêu diệt này đi đâu nhi nói toán đi lâu dài dĩ vãng còn ai dám mở miệng báo cáo tội ác đây bị cắn ngược một cái chết cũng không biết chết như thế nào hình phạt quá hà khắc sẽ làm toàn bộ thế đạo đều n g ậ ngạt hình phạt quá rộng rãi lại sẽ làm thế phong nhật hạ lòng người không hiền c từ linh cho rằng mấy ngàn năm trước tử sinh bản về chính rộng mãnh liệt một văn chính là đang giảng chuyện này từ linh cho rằng mấy ngàn năm trước đối với vu cáo tội trừng phạt rộng đối với bây giờ có lấy làm gương tác dụng mặc dù không thể làm vu cáo phản tọa cũng phải nghiêm túc xử lý mới phải như vậy lòng người mới hiền vì lẽ đó từ linh bác bỏ tin đồn hữu dụng không vô dụng mọi người đã nhận định hắn là chính đạo kẻ phản bội dư luận đã thành mang tính áp đảo gió bão vào lúc này nhảy ra bác bỏ tin đồn căn bản không ai sẽ tin tưởng coi như từ linh phí đi sức của chín châu hai h ổ cho mình thành công bác bỏ tin đồn cũng để liên minh chính đạo xin lỗi cũng vẫn như cũ sẽ có rất lớn một nhóm người cho rằng việc này không phải thật sự vì vậy trật tướng với bọn hắn mong muốn không phù hợp bọn họ đã tin tưởng từ linh là kẻ phản bội là sát nhân của ma cái ý niệm này thầm căn cố đế cái tội danh này còn đâu từ linh trên đầu rất thỏa đáng rất thích hợp tại sao phải hái được này tội danh n g ư ơ i nếu không phải tội nhân chúng ta nên đi mắng ai mặc dù biến thành người khác đi mắng cũng là rất cực khổ chuyện không được mắng n g ư ơ i mắng thói quen n g ư ơ i nên bị mắng n g ư ơ i nên là chính đạo kẻ phản bội chân tướng là cái gì đều không quan trọng quan trọng là cái này chân tướng muốn cho bọn họ thỏa mãn nếu không thỏa mãn vậy liền không phải chân tướng từ linh biết rõ điểm này bởi vậy tiêu hao thêm một phần tinh lực ở bác bỏ tin đồn mặt trên cũng không chịu vậy có không có biện pháp giải quyết đây có hơn nữa có vài loại trong đó biện pháp hữu hiệu nhất chính là chờ đợi thời gian Mắng n mắng cứ như này ờ i mắng xong vậy cùng liên minh chính đạo đối nghịch từ linh nói theo một ý nghĩa nào đó cũng sẽ bị tắm bạch mọi người sẽ bỗng nhiên tình ngộ ơ từ linh cùng liên minh chính đạo những người này so ra quả thực là đoá bạch liên hoa nguyên lai t ử linh trước đây làm ra những chuyện kia cũng không toán quá xấu nguyên lai ta trước đây còn trẻ vô c h i chửi đến quá đau gắt kỳ thực t ử linh như thế nào như thế nào c h ở chút loại hình t ử linh chuyện gì cũng không cần làm một cách tự nhiên đã bị tắm trắng mặc dù hắn vốn là rất trắng nhưng mọi người trong m i ệ n g hắn ai có thể hoàn toàn khống chế được rồi đó cái này nhìn như bình thường thực tế hoang đường thế gian t ử linh cũng mệt mỏi chẳng muốn nhiều làm dây dưa đừng nói hoan hưởng bị z ba nghìn người chính là hoan hưởng hắn đem trăm vạn tu sĩ tất cả đều biến thủ hắn cũng không nguyện đi ra giải thích lúc này h á n chính đang nhân tộc cùng yêu tộc biên giới bên trong vùng rừng r ầ m ngang qua biết được tội danh của chính mình sau khi từ linh hủy bỏ về ngọc đỉnh cắt dự định vào lúc này trở lại chỉ có thể hại ngọc đỉnh cắt vừa vặn từ linh có một đoạn thời gian không có nhìn thấy chính mình đại đệ tử t ừ vị t ừ vị cũng là số khổ yêu vốn là cái con nhím ở ngọc đỉnh cắt trên núi bị từ linh n đạt được liền dạy nó tu luyện nhập môn nay con nhím ngược lại cũng không chịu thua kém ngăn ngắn thời gian mấy năm cũng đã lên cấp đến hóa thần cảnh sau đó từ linh mấy quan từ vị phía trước sơn nhận hết tiền nhiệm trưởng giáo lâm trấn vân ước hiếp vì cho các đệ tử tranh thủ đến tương ứng quyền lợi không thể nhị được nữa phẫn m à ra chiến một phen đại chiến sau khi từ vị trọng thương đào tẩu từ đây không thấy bóng dáng cũng không ai biết nó đi nơi nào từ linh kỳ thực cũng không biết từ vị ở nơi nào chỉ có điều bởi vì có chiêu yêu phiên cảm ứng biết từ vị cũng chưa chết rất mơ hồ biết đối phương đại khái ở đầu cái phương hướng lúc trước từ linh quá bận bởi vậy đánh không xuất thân chỉ biết là từ vị còn sống đồng thời thương thế đã khôi phục đến gần đủ rồi trong lòng cũng là yên tâm bây giờ không chỗ có thể đi liền theo chiêu yêu phiên cảm ứng phân biệt phương hướng một đường đi tới hai tộc biên giới khoảng cách càng gần cảm ứng càng rõ ràng từ linh biết từ vị ngay ở không xa phía trước đột nhiên ẩm một tiếng pháo nổ từ linh dưới chân cành cây nổ bể ra đến không có người chống đỡ rớt xuống ngã xuống đất b ạ chưa c h kịp thân thể hoàn toàn quàng xuống từ linh mắt cá chân cũng đã quấn lấy một cái dây thừng bị đứng trồng ngược nhắc tới giữa không trung sau đó một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống đưa hắn chùm kín nhốt ở bên trong từ linh có chút bất ngờ những n à y cơ quan nhỏ tuy rằng cũng có pháp lực g i a t r ỉ bình thường kim đan cảnh tu sĩ là chạy không được nhưng đối với hắn mà nói quả thực là trò đùa ở hồ đồ bất quá hắn cũng không có ngay lập tức tranh thoát mà là lựa chọn yên lặng xem biến đổi cái này cũng là hắn một quán tác phong ha ha bắt được là tu sĩ nhân tộc xem ra thực lực rất thấp hẳn là không kim đàn cảnh tế bị nội đục an vị khẳng định rất tốt kỳ hì ta chừng mấy ngày không ăn cái thứ nhất để cho ta tới vài con yêu vật nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy tới có hổ có x ả có con báo còn có diều hâu chúng nó vây quanh tử linh nhiều lần quan sát n g ụ n nước đều sắp muốn chạy xuống các vị đại ca chuyện gì cũng từ từ ta chỉ là t r ư n g hợp đi ngang qua nơi này vô ý mạo phạm nếu là ngươi chúng muốn ăn ta có thể cho các ngươi cung cấp thư linh cười cợt nói rằng sau khi ngươi chết miệng ngươi trong túi gì đó không hoàn toàn là chúng ta cái kia con báo tinh liếm môi một cái tràn ra rất nhiều n g ũ nước ta khỏe ít ngày không nếm trải tiên vị n h ì làm sao cũng không có thể bông tha ngươi n g cái khác vài con yêu vật cũng là mắt nhìn chằm chằm hận không thể lập tức đưa nó bông ra nhấc lên l ử a trại bắt đầu thiêu đốt thư linh chậm rãi mở mắt ra nhìn một chút bầu trời diều hầu nhìn một chút con báo tinh hổ yêu cuối cùng đưa mắt chăm chú vào xà yêu trên người nay vài con yêu vật ở nơi này thế gian cố nhiên cũng có thể ăn nhưng k i ế p trước chịu đến giáo dục vẫn còn đang sâu sắc ảnh hưởng hắn phía trước vài con yêu hiển nhiên đều là bảo vệ đ ộ n vật không thể ăn chỉ có này x à không phải hơn nữa thịt rắn tiên vị ngon miệng rất là ăn ngon xa yêu bị hắn nhìn chăm chú đến cả người sợ hãi cảnh giác nói ngươi làm gì thế nhìn ngươi đẹp đẽ đây ha ha thư linh cười h i ế p mắt nói lũ yêu đem từ linh để xuống đang chuẩn bị muốn động thủ lúc này c h â m đã một đạo âm thanh uy nghiêm từ phía trên văng lên lũ yêu vừa nhìn vội vã quỳ xuống bái kiến ngô vương ngài ngài làm sao đến rồi lấy hổ yêu cầm đầu lũ yêu tất cả đều trục thủ liền ngay cả nguyên bản ở giữa không trung bay l ự a đương yêu lúc này cũng bay xuống thu hồi cánh rủ xuống đầu thành thật cực kỳ từ linh hơi kinh ngạc liền theo chúng nó ánh mắt nhìn chỉ thấy cái k i a lưng chừng núi sườn núi trên xuất hiện một nhóm l ớ n yêu cầm đầu một yêu vật càng là một cái con trà lớn chiếm giữ đỉnh núi rất là đáng sợ đi theo phía sau yêu lại cũng có hơn trăm đầu mỗi người thực lực không tầm t h ư ờ n g từ linh nhìn ra thấp nhất đều là nguyên anh cảnh phần lớn là hóa thần cảnh cao nhất đã là luyện hư cảnh sơ kỳ cũng chính là con trăn yêu bản vương đi ngang qua nơi đây nhìn thấy bên này náo nhiệt liền đã tới làm sao con ó gì không chăn yêu nhàn nhạt hỏi. cợt ũ n đông nhiên n g phun ê ra xà tìm đến liền đem từ linh quấn một cái dẫn tới phụ cận lũ yêu còn tưởng rằng nó muốn hưng dụng đã thấy con t h ă n yêu lắc lắc đầu bản vương không thể ăn hắn cũng không phải muốn cấp các người đến miệng gì đó chỉ có điều bản vương đột nhiên nhớ tới một tuyệt diệu tư tưởng nô vương mời nói Nô Vương nói với. tới đối đều là chúng ẳ n biến sao? Cái này ngược lại cũng g lẽ lại kế hoạch sao? có Cái đ cần cố gắng ta h chút. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ư lượng ơ n luận nào, g một t vô cũng không có điều kiện chống Chúng không kiện Nô Vương. điều đỡ ta rửa thai lắng nghe yêu vật chúng r ồ n dập nói rằng kế hoạch thật không có cái gì quá to lớn biến động chỉ có điều có thêm người này tộc liền sinh ra một k i a phản bội con chăn yêu cười lạnh đưa hắn mang tới đường chờ công phá cái k i a con nhím tinh tô n g môn lại đem trách nhiệm tất cả đều đẩy lên giá nhân tộc trên người con b ư ớ n kích động một hồi cánh là có thể gây nên vạn dặm ở ngoài một hồi báo tắt lớn hai tộc trong lúc đó chiến tranh nhìn như lớn lao không phải hai tộc tồn vong thai họa không thể gây nên trên thực tế muốn lợi ra hai tộc cuộc chiến khả năng vẹn vẹn chỉ cần một nho nhỏ lý do giá nhân tộc diện chúng ta yêu tộc một thông môn đây cũng là một không thể thích hợp hơn lý do chúng ta ở trong bóng tối gây xích mít một hai hoặc gió thổi l ử a lo gì không thể sâu sắc thêm mâu thuẫn đây đến lúc đó hai tộc tất nhiên lần thứ hai đối lập bạo phát chiến tranh còn xa sao đến lúc đó chúng ta liền có thể ở trong chiến tranh thu lợi hai tộc đánh cho c h ế t sống có thể không xem vào chỉ cần có thể trên tóc một bút tài lá tốt rồi con chăn yêu càng nói càng h ư vấn con mắt đều sáng lên lũ yêu nghe xong cũng đều là ánh mắt sáng lên được nhân tộc đáng chết dám diệt chúng ta yêu tộc tông môn nhất định phải diệt trừ nhân tộc nhân tộc làm gây nên thật sự là hơi q u á đáng lũ yêu r ồ n dập h ò hét con chăn yêu đi xuống liếc mắt một cái đối với hổ yêu chúng từ t ô nói các ngươi đã bản g tính kế hoạch cũng là duyên phận không ngại gia nhập chúng ta sau đó không thiếu được chỗ tốt của các ngươi hổ yêu mấy cái liếc mắt nhìn nhau lộ ra vẻ mừng rỡ như đ i ê n lập tức đồng ý liền con chăn yêu đội ngũ lại lớn mạnh mũi mang theo từ linh hướng về một chỗ tông môn mà đi t ứ linh bị trói lên không khỏi lộ ra lúng nụ cười chuyện này là sao ha tuy rằng con chăn yêu mới vừa nói có chút tán loạn nhưng hắn đã cơ bản nghe được sự tình m ạ n n g u ồ n nguyên lai、like, mãng x ả này xà một nhóm hơn trăm cái yêu muốn đi đối phó một tông môn vừa vặn m ư ợ n cơ hội này đem diệt yêu tộc tông môn nổi vung ra thân là nhân tộc từ linh trên người cứ như vậy bên trong mâu thuẫn liền diễn biến thành ngoại bộ mâu thuẫn ngoại tộc xâm nhập chuyện này tính chất nhưng là thay đổi chuyện như vậy đổi ở nhân tộc một tông môn diệt một cái khác tông môn kỳ thực cũng không tính là gì sự tỉnh rất thông thường thậm chí liên minh chính đạo cũng sẽ không quản cần phải là một yêu tộc thế lực chạy tới diệt nhân tộc tông môn chuyện này nhưng lớn rồi bây giờ cũng là đồng dạng đạo lý con chăn yêu muốn thông qua chuyện này gợi ra một vòng mới hai tộc cuộc chiến sau đó từ trong thu lợi bất kể là người l ạ i yêu luôn có đầu cơ phần tử muốn phát chiến tranh tài nhất then chốt chính là từ linh nghe được một rất hữu dụng thông tin thông điệp đó chính là cái này sắp bị diệt tông môn là một con nhím tinh mở hơn nữa vừa vặn mở không lâu bởi vì thế so sánh m á n h liệt bởi vậy đưa tới con chăn yêu bất mãn con nhím tinh bốn thứ linh không khỏi thấy buồn cười chuyện này là sao a chính mình chạy đến tìm đồ đệ kết quả gặp may đúng dịp ma xui quỷ khiến bị m a để từ linh đối hơi xúc động chính là chính mình trong lúc lơ đãng tiện tay giáo đồ đệ bây giờ không ngờ là khai tông lập phái từ linh có chút vui mừng lại có chút thưởng thức đã không thể chờ đợi được nữa muốn gặp từ vị bắt đầu đánh dấu quý hoa bảo điện ta đem nó ném chương mới nhất địa chỉ hở tờ tờ s chương hai trăm ba mươi hai vạn thu môn chương hai trăm ba mươi một vạn thu môn vạn t h ú môn đây cũng là từ vị sáng lập tông môn lấy từ ban đầu từ linh trao tặng nó vạn thú yêu đ i ệ n ý tứ cũng rất đơn giản hoan n g h ê n trên đời này bởi yêu bất luận cái nào bộ tộc chỉ cần có ý gia nhập như vậy vạn t h ú môn cửa lớn sẽ mở rộng yêu r i i có vạn tộc kỳ thực bên trong cũng có cực sâu mâu thuẫn cái này mâu thuẫn so với nhân tộc bên trong mâu thuẫn phải lớn hơn nhiều nhân tộc ở trên vạn năm trước may mắn có một tên quan cổ tuyệt kim người hoàng thống nhất m ô i cái địa vực bộ lạc ban bố sách đồng văn xe cùng quỹ chờ chút một loạt luật pháp bởi vậy mọi người bắt đầu nói lời nói tương tự nếp sống văn hóa gốc gác t dần dần ô nguyên g i á nhân g bắt chính là như vậy yếu ớt h â n tộc mới có thể ở lần lượt ngoại tộc xâm nhập bên trong tiếp tục sống sót đồng thời thế lực dĩ nhiên lớn mạnh nếu quả thật đánh nhau tòng nghiêm cách về mặt ý nghĩa mà nói yêu tộc cũng không phải nhân tộc đối thủ có thể yêu tộc sẽ không giống nhau Bởi vì chưa bao g lẽ, chư lẽ đó một không thông yêu giới các tộc nôn ngữ người bắt gặp một đám yêu vật cũng chỉ sẽ nghe thấy chúng nó ở gâu gâu gâu neo neo miêu buộc buộc gào gừ gào gừ chúng nó các nói cát nhân tộc nơi nào nghe hiệu được nhưng yêu tộc chúng lẫn nhau giao thiệp với sâu hơn cứ việc nói không ra đối phương bộ tộc ngôn ngữ nhưng là có thể biết nó ở biểu đạt gì đó tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp mấy năm gần đây yêu tộc cũng bắt đầu học tập nhân tộc văn hóa đem người tộc ngữ học được trở thành chúng nó yêu tộc tiếng nói chung như vậy cũng có thể thuận tiện giao lưu nhưng là vẫn không có đưa đến để yêu tộc bên trong đại nhất thống hiệu quả yêu tộc bên trong mâu thuẫn vẫn như cũ quá lớn chỉ cần văn hóa bất nhất thống yêu tộc cho rằng lẫn nhau không phải người một nhà c ầ u tộc cựu thị miêu tộc miêu tộc chuyên ăn thử tộc như vậy mâu thuẫn cũng không cách nào tránh khỏi bên trong mâu thuẫn một khi quá lớn liền muốn chuyển đến ngoại bộ mâu thuẫn đi tới vì lẽ đó yêu tộc mới có thể một lần lại một lần khiêu khích n h â n tộc sau đó đối nội bộ nói n h â n tộc ở biên giới làm loạn muốn làm hại yêu tộc thì như lần này mãng xà yêu chính là điển hình làm như vậy bên trong mâu thuẫn nguy hại tính là xa xa cao hơn ngoại bộ mâu thuẫn từ linh hồi tưởng lại kết trước nhiều như vậy cái phong kiến vương triều hầu như mỗi người đều là vòng mất với bên trong bộ mâu thuẫn tài nguyên phân phối không đều thổ địa diễn kịch giai cấp cố hóa tăng lên trên con đường bị giam đóng chờ chút nguyên nhân chỉ cần cho dưới đáy các lão bách tính một miếng cơm ăn để cho bọn họ an cư lạc nghiệp ai sẽ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng khởi nghĩa đây tài nguyên chỗ tốt đều bị địa chủ chúng các đạt quan quý nhân một tầng một tầng bóc lột sạch sẽ nông dân cơm đều ăn không d ậ y nổi quả thực là không khiến người ta sống liền cầm chén đập một cái không làm vì lẽ đó nổi lên lật ngược cũ vương triều một lần nữa phân phối tài nguyên sau đó vòng đi vòng lại cái này cũng là nếu nói lịch sử chu kỳ dẫn bất luận cái nào thời đại đều tránh không được chỉ có số rất ít phong kiến vương triều là vòng mất với ngoại bộ mâu thuẫn thì như tây tấn ma cha cứu kỹ cảm tây tấn diệt vong cũng là bắt nguồn từ với nổi danh bên trong mâu thuẫn tám vương c h i l o ạ n hết sạch của cải lúc này mới cho ngoại tộc xâm nhập cơ hội bởi yêu tộc bên trong phải không nhất thống là đúng lập là đối địch vì lẽ đó thường thường những kia đại tông môn chỉ t h i ê u thu b u ồ n tộc yêu c ầ u tộc tông môn chỉ treo c ầ u miêu tộc tông môn chỉ treo i ê u nhưng là cũng không phải là tất cả đều là bộ tộc này tuy rằng yêu tộc bên trong bất nhất thống nhưng là kết bệ kết đảng lẫn nhau thân cận kết minh lấy lẩn tránh nguy hiểm hoặc cộng đồng bắt nạt nhỏ yếu nếu như xà tộc cùng t ử tộc cũng rất thân cận vì lẽ đó chúng nó thường thường sẽ xuất hiện ở đồng nhất cái tộc lan g cùng bái rất thân gần vì lẽ đó chúng nó cũng thường ở đồng nhất cái tô n g môn con cáo cùng cầu cũng rất thân gần bốn chờ chút loại hình đến không xuể tùy ý tình huống như vậy tiếp tục phát triển yêu tộc đại nhất thống là ít khả năng chuyện lẫn nhau khoảng cách chỉ có thể càng kéo càng xa chia làm bất đồng đoàn thể nhỏ trận dung nhỏ lẫn nhau nghi kỵ lẫn nhau chống lại một khi một cái nào đó đoàn thể nhỏ sẽ ra chuyện một cái khác đoàn thể nhỏ chỉ có thể cao hứng mà không sẽ có bất kỳ môi hở răng l ạ n h nguy cơ ý thức liền từ vị là một người can đảm cử động hắn khai sáng vạn thu môn trên nguyên tắc hoan n ê n bất kỳ bộ tộc gia nhập tô môn một khi gia nhập chính là đồng môn sư huynh đệ nghiêm cấm lẫn nhau thương tổn cứ như vậy liền có hy vọng đánh vỡ yêu tộc nội bộ mâu thuẫn chi tranh để yêu tộc đoàn kết lại tuy rằng từ vị là ở nhân tộc trong tông môn trưởng thành chịu đựng c h i thức hệ thống cũng đều là nhân tộc cái kia một bộ nhưng nó dù sao cũng là cái yêu tộc hơn nữa đã trải qua ngọc đỉnh các c h i loạn sau nó đối với người tộc đã tương đối thất vọng rồi nếu nhân tộc không tha cho nó vậy nó cũng chỉ có thể trở lại yêu giới đem chính mình từ nhân tộc c h â ấy học được tri thức dùng ở yêu tộc trên từ vị một phen lòng tốt cũng không có để yêu giới cảm kích đầu tiên thân phận của nó liền bị nghi vấn thứ ừ vị là ở n â n lớn lên. Tuy rằng nó là nhận lấy nhân tộc t yếu từ vị khởi đầu nếu nói vạn thú môn cũng làm cho đoàn thể nhỏ san sát yêu tộc chúng cảm thấy rất là khó chịu cho rằng từ vị bộ này c á c h làm quả thực chính là ở phản l á o tổ tông lưu lại truyền thống nếu như từ vị vạn thú môn không có gì s x n g lớn cũng không bị gì then chốt chính là ở rất nhiều yêu tập một mực ăn no cái trò này dồn dập đến đây gia nhập tông môn đến nay vạn thú môn bên trong đã có vượt qua một trăm l o ạ i bất đồng tộc loại thậm chí từ vị còn dự định khiến loài người cũng có thể tự nguyện gia nhập có điều vội và với t ì n h thế bị khuyên căn ở vốn là vạn thú môn bộ này cách làm liền để yêu giới rất bất mãn nếu để cho nhân tộc gia nhập trong đó yêu giới e sợ sẽ lập tức cho rằng từ vị chính là nhân tộc phái tới làm bên trong mâu thuẫn gian tế cân nhắc đến điểm này từ vị chỉ có thể tạm thời các thiện liễu kế hoạch cứ việc như vậy vạn thú môn thành công vẫn còn đang yêu giới bên trong đưa tới sóng lớn mênh mông đầu tiên là phụ cận yêu tộc tông môn chúng bắt đầu các loại gây phiền phức quáy vạn thú môn vừa bắt đầu còn k h á c h khí đến lúc sau cũng không nhịn được bắt đầu giáng trả càng đánh càng dũng dĩ nhiên mượn cơ hội này tóm thâu phụ cận môn phái nhỏ chúng lại cho vạn thú môn tăng thêm sức chiến đấu sau đó chính là các nơi to to nhỏ nhỏ t ô n g môn thế lực đến đây gây sự y đồ hủy diệt vạn thú môn mang theo từ linh mãng xà này xà yêu chính là trong đó một nhánh thế lực ở nửa đường trên lục tục nghe xong những ngày r i ả n g giải từ linh đại khái cũng biết từ vị bây giờ đối mặt tình huống nghĩ thẩm chính mình vẫn đúng là đến đúng chỗ nửa ngày sau m ã n xà yêu một nhóm đi tới vạn thú môn vì không cho vạn thú môn phát hiện cái kế hoạch này mãng xà yêu còn cố ý cho tử linh bị kín mặt che giấu khí tức một khi bị vạn thú môn phát hiện trong đội ngũ còn có cá nhân tộc nhất định sẽ lập tức nghĩ tới đây sự kiện đến như vậy tình thế thăng cấp vạn thú môn có phòng bị rất có thể sẽ không đánh hoặc là trực tiếp vệ t binh đem kế hoạch này công bố với chúng đến lúc đó mãng xà yêu mất mặt liền ném quá độ người tốt nhất thành thật một chút chớ có lên tiếng bằng không bản vườn cái thứ nhất ca ngươi mãng xà yêu hung tận uy h i ế n nói biết rồi t ử linh trong lòng cười thầm mặt lộ vẻ khiết ý gật đầu liên tục rất tốt như vậy chí ít ngươi sẽ không ngày hôm nay chết ngươi nếu như số may chạy ra yêu giới nói không chắc còn có thể miễn với nhất từ đây k h e n chốt chính là ở ngươi có thể hay không chạy thoát mãng x à yêu hài lòng gật gật đầu liền về tới đội ngũ phía trước nhất bởi vì mới mở làm t ô n g môn vạn thú môn cửa c h ù a không tính là xa hoa ở bề ngoài trên thậm chí còn không bằng ngọc đ ỉ n h cắt nhưng từ linh có thể rất xa cảm nhận được này vạn thú môn bên trong mơ hồ cất dấu không ít cố rất mạnh k h í tức hô hô từng đạo từng đạo tiếng sẽ gió chuyển đến vạn thú môn hơn ba trăm tên đệ tử tất cả đều vào ra lang trùng hồ báo heo mã dây bò c à những thứ này đều là hắn lần thứ nhất hạ sơn thời điểm ở dưới chân núi một trong rừng cây nhỏ biết sau đó dẫn tới trên núi mặc dù mọi người cũng không nói nhưng rõ ràng có thể thấy c h ở, ở, ở ngọc đụng đ ư đỉnh bên trong các bộ cuộc chiến bên trong con ếch tinh Tử trở yêu đều ở trong bóng tối trợ giúp từ vị giúp nó chạy trốn sau khi mình cũng không có lựa chọn ở lại ngọc đỉnh cát theo không thấy không nghĩ tới cũng theo từ vị đến nơi này xây dựng tôm môn điều này làm cho t ử linh rất là mừng rỡ chư vị tới thế h u n g hăng không biết để làm gì từ vị đầu tiên là nhìn quanh liếc mắt nhìn cuối cùng nhưng đưa ánh mắt chăm chú vào t ử linh trên người n h u n h ữ n mày bởi vì nó luôn cảm thấy trên người của đối phương có một cô nó rất thân các khí tức nhưng lại không dám quá tùy tiện hỏi d ò chẳng lẽ cũng là con nhím bộ tộc sao con nhím mặc dù là ở nhân tộc bên kia cũng là tương đối hiếm thấy một loại động vật bởi vì nhỏ yếu chất thịt lại ngon ngon miệng thường thường bị người bắt giữ coi như đồ ăn vì lẽ đó tiến hóa đến hôm nay rằng g i c cả người đều là đông có cái nguy hiểm liền đông tay ở yêu giới bên trong con n h í m bộ tộc càng là rất không có thế lực tồn tại hoàn toàn bị biên duyên hóa mười vạn chỉ yêu bên trong có thể tìm tới một hai con con n h í m tinh coi như là không sai bởi vậy đối với con n h í m tinh từ vị là đặc biệt coi trọng cũng thân cận kỳ thực từ vĩ mô góc độ mà nói từ vị lòng này để ý đã nói rõ yêu tộc từ người ôm đoàn văn hóa đã thâm nhập đến trong xương thủy trong tiềm thức chính là như vậy cho rằng yêu tộc rất chú trọng tộc loại huyết thống điểm này cùng nhân tộc có rất rõ ràng khác nhau nhân tộc đều bị đồng hóa chỉ có bất đồng màu da nhưng nhân chủng đều là giống nhau hai con mắt một con m u i một cái miệm yêu tộc lại lớn không giống nhau t ừ vị là một triệu n h â n tộc c h i thức hệ thống yêu hơn nữa có ý thức chống cự yêu tộc ôm đoàn sưởi ấm hình thức nhưng thấy đến nghi tự đồng loại tự linh cũng không nhịn được lòng sinh thân cận nó còn như vậy chớ nói chi là những thứ khác yêu rất nhanh t ừ vị liền phát hiện chính mình cái này tiềm thức không nhịn được mặt đỏ lên có chút xấu hổ mang xà yêu cẩn thận quan sát một hồi t ừ vị lúc này mới kéo lấy khổng lồ t h â n rắn dịch chuyển về phía trước một chút, chậm rãi nói bản vương nghe nói nơi này có một nhân tộc phái tới gian tế ở đây khai tông lập phái vì lẽ đó bản vương cố ý lại đây điều tra một hai mang xà yêu vương ngươi đã không phải là cái thứ nhất dùng loại lý do này tìm đến cha yêu từ vị khẽ mỉm cười chắp tay nói ta nếu thật là nhân tộc phái tới gian tế lại sao như vậy trắng trận đây một mảnh trung thành tuyệt đối mong rằng yêu vương thông cảm muốn bản vương thông cảm tốt ngươi trước tiên chứng minh mình không phải là nhân tộc gian tế mãng xả yêu từ tốn nói không biết làm sao chứng minh từ vị câu mày hỏi rất đơn giản ngươi cũng không phải nhân tộc gian tế mãng xả yêu ung dung thông thả nói lời này vừa ra từ vị sắc mặt trở nên hơi khó coi làm sao không làm được mãng xả yêu khỏe mắt một tâm cười l ạ n h lạnh nói bản vương quả nhiên không có đón sai ngươi chính là nhân tộc giàn tế ngươi đối với người tộc không hạ thủ được chính là chứng minh tốt nhất thử lần này nhìn ngươi còn làm sao ngụy biện thực sự là nói hưu nói vựa từ vị lạnh lùng nói n h a mãng xả yêu nhữ mày cân nhắc nói vậy ngươi đúng là nói một chút ta làm sao nói hưu nói vựa nhân tộc cùng yêu tộc cố nhiên là đối lập nhưng trước mắt cũng không phải khai chiến thời gian ta lấy cái gì lý do đi giết đối phương một trăm con sinh mệnh từ vị nhìn chằm chằm nó từng chữ, từng chữ nói vẫn là nói y ê u vương vậy ta làm kẻ ngu si mượn cơ hội này thúc đẩy hai tộc mới chiến tranh đồng thời đem nổi tất cả đều l ắ p tại trên người ta ngươi phủi mông một cái l i ề n chạy để ta đi chịu đựng hai tộc cộng đồng l ử a giận trở thành trận chiến trường v ậ t hy sinh đúng không từ đạo hữu đây là nơi nào cũng không nên cho bản vương chủ mũ mãng xả yêu tiêu a a đạo trong lòng nhưng thầm mắng kẻ này phản ứng thật nhanh này đều có thể nhạy cảm ý thức được nó không khỏi hướng về bên cạnh liếp mắt một cái cũng còn tốt vừa nãy để lại tưởng tượng đem người này tộc b ị kín mặt còn che giấu khí tức không phải vậy nếu để cho từ vị thấy được hình dáng phòng t r ừ n g sẽ ngay lập tức nghĩ tới đây cái mưu kế vậy thì làm không công một hồi từ vị hít sâu một hơi trong lòng có chút lo lắng thân phận của nó rất mất cảm rất đặc thù thân là yêu tộc cũng đang nhân tộc lớn lên tiếp nhận rồi bên kia tri thức hệ thống hiện tại nhân tộc không tha cho nó yêu tộc cũng không tín nhiệm nó hai bên cũng hoài nghi nó là đối phương phái tới gián điệp thiên địa to lớn nơi nào mới phải dung thân địa phương đây từ vị không khỏi nghĩ niệm lên sư phụ của chính mình từ linh không biết hắn giờ có khỏe không chẳng lẽ còn không xuất quan sao cũng không biết sau này còn có thể hay không thể có gặp nhau tháng này chương hai trăm ba mươi ba đầu rắn chương hai trăm ba mươi hai đầu rắn x o n g phương vẫn còn đang đối lập hiện tại từ vị một phương đã rõ ràng đến cảm giác được mãng xà này xả yêu một nhóm chính là đến gây chuyện mà mãng xà yêu cũng rất rõ ràng từ vị không phải như chính mình tưởng tượng ra tốt như vậy lừa gạt từ vị đạo hữu hy vọng ngươi lấy ra một điểm thành ý đến chứng minh mình là chung với yêu tộc bằng không ngươi rất khó phục chúng a mãng xà yêu âm dương q u á i khí nói rằng ta nếu là nghe xong lời của ngươi thật đi giết người tộc gây ra thai họa nên do người nào chịu trách nhiệm đây cái t i ê mấy cái mạng người lẽ nào nên bị vô tội sát hại sao từ vị nói rằng mãng xả yêu cười lành lạnh nói nhân tộc tính mạng cũng không phải chính là để chúng ta đi giết sao nào có cái gì vô tội không vô tội ngươi đang ở đây trên đất giấm chết mấy con kiến ngươi sẽ cảm thấy chúng nó vô tội giấm liền đạp nó lại không thể bắt ngươi như thế nào ta từ nhỏ ở nhân tộc lớn lên từ vị đột nhiên nói rằng a lần này ngươi rốt cuộc thừa nhận ngươi là nhân tộc phái tới gian tế đi mãng xả yêu mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn cười nói từ vị lắc lắc đầu ta chưa bao giờ phủ nhận quá mình ở nhân tộc lớn lên truyền thực nhưng ta cũng không phải nhân tộc gian tế hai chuyện này không thể cơ đua cả nắm ngươi đang ở đây nhân tộc lớn lên rồi lại nói không phải là nhân tộc g i a n tế ai tin đây mãng xả yêu khinh thường nói có tin hay không là của ngươi chuyện nhưng ta vĩnh viễn sẽ thừa nhận mình là ở nhân tộc lớn lên này không có gì thật l à n g tránh l à g tránh sẽ chỉ làm người cảm thấy t r ỗ n dạng từ vị quang minh chính lại nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì mãng xả yêu nhịu nhữ mày rất là không vui nói rằng rất đơn giản chính là bởi vì ta thân là yêu tộc cũng đang nhân tộc bên trong lớn lên đối với này hai tộc ta đều có rất thâm hậu cảm tình từ vị bình tĩnh nói vì lẽ đó ta càng không thể tự dưng đi giết hại này hai tộc bất kỳ sinh mệnh mãng xả yêu nhất thời liền nợ nụ cười vậy nói như thế hai tộc như khai chiến người há lại là không muốn giúp người tộc người là nghe không hiểu nói sao ta sẽ không giết hại này hai tộc sinh mệnh bất kể là người l ạ i yêu hòa bình phát triển mới phải chính xác con đường từ vị nói rằng người không giúp người tộc cũng không giúp yêu tộc vậy ngươi chuẩn bị giúp a i mãng xà yêu bụng dạ khó lường nói từ vị đối với nó khẽ m ỉ m cười đừng nói bây giờ còn không khai chiến coi như là khai chiến lẽ nào nhất định phải tất cả sinh mệnh tất cả đều tích cực tham chiến không tham chiến người hoặc yêu liền đem lấy được tội sao ngươi này không khỏi cũng quá kẻ cướp ăn cướp mãng xà yêu n g h i mặt từ vị người thân là yêu tộc đương nhiên là muốn đứng yêu tộc lập trường cùng lợi ích đi suy nghĩ vấn đề giải quyết vấn đề ngày sau khai chiến giống như ngươi vậy yêu càng chỗ sung yếu ở phía trước nhất khích lệ phía sau tinh thần đây là ngươi làm yêu tộc trách nhiệm cũng là ngươi cần cho yêu tộc trả lại trả lại từ vị lông mày nĩu lại ta cũng không phải nhớ tới chính mình thiếu nợ yêu tộc món đồ gì ngươi l ờ i này là từ gì mà tới n g ư ơ i thân là yêu tộc cũng đang nhân tộc lớn lên cái này chẳng lẽ không phải một loại tội lỗi sao còn dám nói khoác không biết ngượng nói mình không nợ yêu tộc bất luận là đồ vật gì trên người, người chạy chính là yêu tộc máu như vậy ngươi chính là nợ yêu tộc mãng xà yêu lớn tiếng nói thực sự là hoang đường từ vị lạnh lùng nói một câu nói giết hay là không giết người ngay ở mấy trăm dặm ở ngoài lấy công lực của ngươi một canh giờ là có thể trở về chúng ta đều ở chờ đây mãng xà yêu thúc giục từ vị nểnh đầu nói ta nghĩ ta đã nói tới rất rõ ràng ta sẽ không l à m sát kẻ vô tội càng sẽ không bị ngươi nắm thương xứ ngươi như m u ố n giết chính mình đi giết không nên ở chỗ này xúi dục phạm tội nói như vậy chính là không đến nói chuyện mãng xà yêu hỏi từ vị n ở nụ cười lạnh các ngươi này trận chiến như là đến cố gắng đàm luận sao ta coi như đáp ứng rồi ngươi thật sự đi giết một trăm n g ư ờ i tộc ngươi cũng sẽ dùng những biện pháp khác đến làm khó dễ ta ta cần gì phải trên cho ngươi làm ngươi đúng là rất thông minh mãng xả yêu lạnh n h ạ t nói nói do đi các ngươi muốn làm gì từ vị lạnh giọng hỏi nguyên bản còn muốn lưu các ngươi một con đường sống có thể ngươi nhưng cũng không phối hợp vậy thì không có biện pháp mãng xả yêu khe khẽ thở dài các ngươi vạn thú môn thực sự không hợp yêu giới q u ý củ cứ thế biến mất đi nói nó vung tay lên dưới tay yêu vật chúng lập tức xông ra ngoài vạn thú môn cũng không chút nào h à n hồ đã sớm không kiềm chế được lúc này thấy đến mãng xà yêu một nhóm trước tiên đ ộ n g thủ liền cũng không nhịn được nữa cũng xông lên trên song phương c u ố n đấu ở cùng nhau sư tử cùng con gọc diều hâu cùng con gà yêu con góc con đít cùng xà yêu cậu yêu cùng yêu yêu chúng nó từng người từ đấu không chết không thôi tình hình trận chiến vô cùng mãnh liệt mà mãng xà yêu vương cũng cùng từ vị tiến hành rồi á c chiến từ vị ở ngọc đỉnh các thời điểm đã là hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ trải qua lần đó tử chiến bị trọng thương khoảng thời gian này một mực chữa thương chữa trị thân thể đồng thời cũng không có đã quên tu luyện tử linh cho nó vạn thú yêu điện vốn là càng tu luyện tới hậu kỳ thì hại. càng lợi hại. bởi vậy ở ngắn n g ủ i trữa thương thời gian bên trong từ vị thực lực có một lần tăng lên trên diện rộng dĩ nhiên đã là luyện hư cảnh tu sĩ sơ kỳ mà mãng xả yêu vương cũng là luyện hư cảnh tu sĩ hai con yêu thực lực tương đương mãng xả yêu đã hoàn toàn hóa hình thành bản thể thân thể khổng lồ gắt gao c u ố n quít lấy từ vị muốn để nó nghẹt thở mà chết mà từ vị đương nhiên cũng không phải ngồi không nó cũng hóa thành bản thể thân thể khổng lồ cả người l à đâm cái tiết như mũi kim giống như gai đâm vào mãng xả yêu vương huyết nhục cùng cốt tủy đâm vào đối phương cả người máu tươi chảy dòng tiêu thảm thiết không thôi nhưng từ vị cũng rất khó chịu mãng xà yêu vương căng lại lực lượng cực kỳ khuyết đại nếu không phải là có trên người những ngày đâm đầy nó thật là có điểm khiêng không được thật vất vả ra sức tranh thoát từ vị đem đầu một thấp từ trên lưng bắn ra thiên bách đạo trầm tuyến cắm đầy mãng xà yêu vương chính diện thậm chí còn có tận mấy cái đâm vào ánh mắt của đối phương đau đến nó hí kéo hí kéo gọi rào mãng xà yêu vương đột nhiên một cái vây đôi đôi rắn khổng lồ đột nhiên từ mặt bên quét tới từ vị chưa kịp phản ứng bị trực tiếp cuốn ở trên đất đôi rắn chấn động lại từ giữa không trung run dày lên hội tụ rất lớn sức mạnh ẩm ẩm phun ra một ngụm màu lớn đến cái này cũng chưa hết mãng xả yêu vương thừa cơ đem đ ô i rắn cuốn một cái triển trụ liêu t ử vị đưa nó nâng lên ngươi không phải bản vương đối thủ mãng xả yêu vương cười gần nói xem ra trên người ngươi còn có vết thương cũ nhiều lần ngươi đều không thể sử dụng toàn lực đúng không t ử vị không cầm được thổ hết mới vừa rồi bị đ ô i rắn nem đến thương tổn tới nội tạng mặc dù ngươi không có vết thương cũ ngươi cũng vẫn như cũ không phải là bản vương đối thủ mãng xả yêu vương liếc chéo nó hoàn toàn đắc ý nói ngươi mới bước vào luyện hư cảnh bao lâu à tuy rằng ngươi và ta đều là sơ kỳ nhưng bản về kinh nghiệm bản vương có thể vung ngươi thiên bách con phố ngươi nói ngươi cần gì chứ cố gắng nghe bản vương cũng không phải sẽ không có thai nạn này sao mãng xà yêu vương cười đến đặc biệt cắn rỡ nhìn thấy t ử vị mất đi năng lực phản kháng lại gặp được trên chiến trường vạn thú môn đã là một mảnh bại thế tuy rằng tạm thời vẫn không có nhìn thấy tử vong chiến tổn hại nhưng lại đánh như vậy xuống vạn thú môn yêu chết hết đã là điều chắc chắn thấy cảnh này m ạ n mãng xà yêu vương cười đến càng vui vẻ nó hướng về phía sau liếc mắt một cái nhìn một chút chính mình mang tới người bị mặt tiêu t ộ nghĩ thầm lần này mình thực sự là số may dĩ nhiên đụng phải cá nhân tộc lập tức liền đem sự tính tính chất làm lớn ra xem ra chính mình kế hoạch là nhất định sẽ thành công bốn đột nhiên mãng xả yêu vương mi đầu vừa nhữ cảm thấy có điểm không đúng bởi vì con mắt của nó vừa vặn cùng người bị mặt kia tộc tầm mắt đối mặt nó hầu như hoài nghi mình nhìn lầm bởi vì lúc này giờ khắc này người bị mặt kia tộc lúc trước hoảng sợ cùng sợ hai đã không thấy thay vào đó là một loại khó mà diễn tả bằng lời ý cười giống như làm miêu đùa con chuột như vậy thản nhiên tự đắc cao cấp thợ săn thường, thường lấy con mồi phương thức xuất hiện chẳng biết vì sao mãng xả yêu vương trong đầu nhớ lại một câu nói như vậy Bạch. một đạo đỏ đậm quang trực tiếp xuyên thấu n ó nguyên anh nguyên anh trực tiếp bị sự đả kích mang tính chất hủy d i ệ t ký rồi hí kéo m ã n g xả yêu vương phát ra tiếng kêu thang thanh đồng thời b u ô n g xuống từ vị chạm đích đột nhiên v u n g một cái công kích phía sau người bịt mặt tộc từ phía sau lưng đánh lén người chính là tử linh lúc này tay hắn nắm xích đao dù chưa hái được mặt nạ nhưng không ai có thể thấy hắn lại có một luồng không gì địch nổi khí thế người đáng chết tộc dĩ nhiên đánh lén bản vương mang xả yêu vương thừa dịp còn còn lại cuối cùng một hơi liệu mạng cũng phải đem tử linh cho đổi nhưng mà ở từ linh kiếp trước liền đã xảy ra nhiều lần thảm kịch cho rằng đem đầu rắn chém xà tự tử kết quả đầu rắn c không thể. Không thể. mắt mở thật to đầy mặt không thể tin được chính mình đường đường luyện hư cảnh tu sĩ dĩ nhiên sẽ bị đối phương vừa đối mặt cho dây cứ việc nhân tộc đầu tiên là đánh lén chính mình có thể cuối cùng một cách kia chém đầu của mình đây chính là chân thật k h a i kiếm nó căn bản cũng không có phản ứng lại trơ mắt nhìn mình thần rắn ngay ở cách đó không xa còn đang liên tục phun đầy máu nhưng mãng xà yêu vương đã không có biện pháp khôi phục lại nguyên anh đã hủy sinh cơ không ngừng trôi qua mà tàn dư sinh mệnh chỉ có thể làm như vậy chừng m ắ t mắt chờ đợi tử vong đến một khắc đó nó khí a người này tộc không phải là ở nửa đường trên tiện tay trộm tới sao làm sao sẽ lợi hại như vậy đến chết mãng xà yêu vương đâu không nghĩ ra chuyện này nó chỉ có thể ôm nỗi hận cuối cùng liếc mắt nhìn hồ yêu hoài nghi đối phương là cố ý đến h ã n hại nó hồ yêu x a yêu diều hâu chờ mấy cái trước hết bắt được từ linh yêu vật lúc này cũng đều trợn tròn mắt chúng nó vạn vạn không nghĩ tới giá nhân tộc dĩ nhiên như vậy hung tàn lúc trước chẳng lẽ là đang ẩn nút thực lực sao t h ư ợ n g tiên đây là hiểu lầm chúng ta chúng ta vô ý mạo phạm tha mạng a hồ yêu chờ vài tên yêu vật đều quỳ xuống từ linh nhưng không có cho chúng nó bất cứ cơ hội nào một đ a o c h é m tới yêu đầu rơi điện ngoài hắn ra yêu vật chúng thấy thế ý thức được việc lớn không tốt liền ngay cả dẫn đầu m ã xạ yêu vương đều chết ở trong tay của đối phương vậy còn đánh mông a thế là chúng nó đầy khắp núi đồi chạy trốn bất hảo bất hảo vạn thú môn cấu kết n h â n tộc muốn tiêu diệt chúng ta yêu giới n h â n tộc xông vào ta yêu giới tiến hành trắng trận phá hủy mang xả yêu vương càng gặp phải đánh lén vạn thú môn cùng n h â n tộc liên thủ tương lai không biết muốn chết bao nhiêu cái bộ tộc đây đại gia liên hợp lại trục xuất nhân tộc chúng nó không chỉ có chạy trốn còn muốn ven đường hô to ý đổ gây nên phụ cận yêu tộc chúng chú ý vạn thú môn lũ yêu nghe xong sắc mặt đều khó coi cái này gọi là chuyện gì giá nhân tộc rõ ràng là chính các người mang tới nơi này tới ít h í í t kẻ phản bộ chuyện nhưng phải đem nổi vung ra vạn thú môn trên người hơi quá đáng chỉ có t ử vị giật mình nó manh c h ả h người bị mặt kia tộc xem đặc biệt là tập trung trong tay đối phương xích đao đao này bốn nếu như không có nhớ lầm sư phụ của chính mình từ linh trong tay cũng có như vậy một cây đao tên là lưu quang tinh vẫn tuy rằng người bị mặt này tộc vẫn chưa lộ ra hình d ạ n g đến cũng không có tiết lộ nửa điểm khí thức nhưng là bằng này xích đao cũng đủ để cho t ử vị mơ tưởng việt vông kích động không thôi xin hỏi t ử vị đang muốn muốn đi vào tiết lời đã thấy người bị mặt kia tộc phóng lên trời một đường truy sát không tới nửa nén hương thời gian hết thể chạy trốn yêu tộc càng một đều không có bông tha tất cả đều ở xích trên đao để lại vết máu trong lúc nhất thời vạn thú môn lũ yêu đều bị hắn này thiết toàn quả quyết thủ đoạn gây kinh hãi chúng nó mỗi một người đều lộ ra vẻ cảnh giác tuy rằng giá nhân tộc nhìn qua là giúp vạn thú môn r ú t đ ố i thứ mãng xà yêu vương nhưng từ nơi này loại hành vi thượng h á n cũng không đáng giá để sướng không có thế lực kia sẽ thích kẻ phản bội nếu người bịt mặt này tộc hội phản bội mãng xà yêu vương như vậy hắn cũng sẽ phản bội vạn thú môn phản bội ở yêu tộc chúng xem ra đây chính là nhân tộc rất nguy một chút bởi vì nhân tộc là đại nhất thống tất cả mọi người ngoại trừ màu ra bên ngoài đều dài một dạng mà màu da cũng là cái k i a vài loại trận doanh cũng không nhiều dễ dàng đoàn kết cũng dễ dàng sản sinh phản bội một khi phản bội không tới thời khắc sống còn ngươi thậm chí hoàn toàn không thấy được yêu tộc sẽ không giống nhau cậu tộc là một thể con nào đó cậu chắc chắn sẽ không phản bội cậu tộc mà nhờ vào đến miêu tộc bởi vì con chó kia rất rõ ràng mặc dù dựa vào phản bội lấy được lợi nó ở miêu tộc sinh hoạt cũng sẽ không trải qua tốt đối phương toàn thể một miêu tộc căn bản không tha cho chính mình chính là bởi vì không giống chính là bởi vì ông đoàn sưởi ấm tầm quan trọng bởi vậy yêu giới một cái nào đó tộc thường thường cũng sẽ không phản bội bộ tộc này mà đi nhờ vào bộ tộc khác nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có phản bội cầu tộc cũng không phải một hoàn chỉnh toàn thể phân ra vô số trận doanh nhỏ một con chó từ nơi này trận doanh phản bội đến khác cái trận doanh cũng là chuyện thường xảy ra chí ít ở yêu tộc chúng xem ra người so với yêu thiện trở nên hơn nhiều bởi vậy vạn thú môn lũ yêu chúng đối với hắn cũng không tín nhiệm hoài nghi cái tên này sau đó phải làm ra chính là chúng nó người này là ngoại tộc tuy rằng trợ giúp chúng ta nhưng là không thể không phòng vị tiểu từ tâm tính thiện lương đối với người tộc thân mật khủng chỉ sẽ dễ tin đối phương ngươi đi ứng đối một hồi lộc bà bà nói khẽ với bên cạnh con nết tinh nói rằng con nết tinh gật gật đầu nó là người tương t r ả i một tung nhảy liền đi tới t ử vị bên người tiếu a a nói vị này nhân tộc đạo hữu đa tạ ngươi trợ giúp vạn t h ú môn chúng ta sẽ nhớ kỹ phần ân tình này thứ linh trầm mặc không nói chúng ta cũng rất muốn mời ngươi đang ở đây này ở lại chỉ có điều vừa nay đạo hữu đại khai sát giới chỉ sợ đưa tới cái khác yêu tộc chú ý vì đạo hữu an toàn vẫn là mau mau rời đi cho thỏa đáng nơi này dù sao cũng là yêu giới con nết tinh chắp tay nói chương hai trăm ba mươi bốn ở vạn thú môn ở tạm tháng ngày chương hai trăm ba mươi ba ở vạn thú môn ở tạm tháng ngày con ít tinh nói một chàng có thể từ linh chính là không nói chuyện chỉ là ánh mắt đảo qua vạn thú môn một đám yêu các loại n g qua một vệt vẻ tàn t ư ợ n g vị đạo hữu này ngươi có đang nghe ta nói chuyện sao con ít tinh hơi không kiên nhẫn hỏi người khác ở nói chuyện với ngươi nhưng g ư ơ i n cũng không đáp lại đây là một món rất không lệ phép chuyện huống hồ ở tu tiên thế giới nếu là một ít tính khí không tốt nói không chắc trực tiếp liền đấu võ đang nghe từ linh cởi cận ngươi nói tiếp nên nói cũng đã nói xong con đ ế t tinh khe khẽ thở dài tính x i n ngươi rời đi vạn thú môn để tránh khỏi dẫn đến hai tộc trong lúc đó mâu thuẫn xung đột bạo phát không cần thiết chiến tranh tình huống dưới mắt vạn thú môn lũ yêu chúng cũng đều hậu chi hậu giác rõ ràng mang xả yêu vương mang một nhân tộc đến đây hơn nữa còn che mặt cố ý che giấu nhân tộc khí tức mục đích là vì cái gì không cần nói cũng biết đơn giản chính là muốn gây ra hai tộc chiến tranh vừa nãy mang xả yêu vương chữ câu chữ câu cũng đều là hướng về phía muốn đánh nhau mà đến những tiêu thái quá điều kiện nó rất rõ ràng từ vị sẽ không đáp ứng vì lẽ đó chỉ là tìm cái lý do thôi cho tới giá nhân tộc vì sao lại đột nhiên giết ngược lại mãng x à yêu vương vậy thì không được biết rồi có lẽ là lương tâm phát hiện có lẽ là không muốn gánh vác n h ấ t lên hai tộc chiến tranh lo ngữ hay hoặc là nói đơn thuần là người tộc phản bội lòng đang quấy phá vì phản bội mà phản bội nghĩ rõ này vài điểm sau vạn thú môn nhất định phải cùng giá nhân tộc phân rõ giới hạn đánh là khẳng định đánh không lại vừa nay giá nhân tộc t r i ể n hiện ra sức mạnh thật là quá kinh khủng từ vị thua ở mãng x à yêu vương trong tay mà mãng x à yêu vương tại đây nhân tộc dưới tay vừa đối mặt đã bị dây trên lệch này dù là ai cũng nhìn ra được nhưng không để mặt mũi sau đó phải bị diệt chỉ sợ sẽ là vạn thú môn bởi vậy toàn bộ vạn thú môn kỳ thực không tình nguyện lắm cùng giá nhân tộc giao thiệp với lại cũng không muốn đắc tội rồi hắn ta không muốn cùng ngươi chúng là địch chỉ là ở trên đường trùng hợp bắt gặp chúng nó bị mạnh mẽ dẫn theo lại đây thứ linh trong lòng cười thầm giải thích một câu lúc này từ vị đã khôi phục lại khách khí nói vị đạo hữu này ta có một yêu cầu có đáng m ờ i nói thứ linh cười nói trong tay ngươi nắm giữ xích đao ta đã từng ở sư phụ của ta trong tay t ư n g thấy hay là hai cái tương tự đao kính xin đạo hữu lần thứ hai rút đao để ta nhìn qua từ vị chắp tay nói Quan đ qua sư phụ từ vị xương sở trật lộ ra vẻ mừng rỡ như liên liền vội vàng nên đón con ít tinh lộc bà bà cây xuân con nhiễm tinh cùng với thọ tinh chờ mấy cái cùng từ linh biết rõ yêu cũng đều là vội vã xuống tới thật không nghĩ tới là người a khá lắm ngươi ngay cả chúng ta đều lừa gạt đều bị ngươi sợ rồi con thưa ư ngươi ở n rằng g sau đó p ả i đối với chúng ta động thủ đây. Hắc. Cái kia động đây. v chúng Hắc. thủ mãng ta yêu xà ơ n đúng là không g gặp thật là m y đây, đây làm lại đem sao nửa ở đường trên ngươi bắt k huynh ô n g phải m ố n chết Thứ h sao. u ngọc đỉnh cắt từ b i ệ t sau thực sự là đã lâu không gặp ngươi là không biết ở ngươi bê quan đoạn thời gian đó bên trong chúng ta cùng từ vị huynh đệ ở ngọc đỉnh cắt chịu bao nhiêu chèn ép cùng lừa dối thật là chết lâm trưởng giáo thật là chẳng ra gì a lâu như vậy rồi cũng không biết lao già chết tiệt kia chứng thế nào rồi con ít tinh lũ yêu đều là dồn dập cảm khái chết rồi từ linh hồi đáp ta sau khi xuất quan biết rồi chuyện đã xảy ra liền đem lâm chấn vân cùng thủ hạ của hắn cùng với liên minh chính đạo cái kia hơn một trăm n g ư ờ i tất cả đều giết một cái nghe nói như thế lũ yêu đều là t h ở phào nhẹ nhõm vậy bây giờ ngọc đỉnh cắc là ai đang còn đây thần sương sư tỷ từ vị tò mò hỏi là lục vụ quan hắn là mới trưởng giáo chân nhân t h ứ linh hồi đáp nghe t h ế cái tên từ vị nhất thời yên tâm gật đầu nói cái kia càng tốt hơn lục sư thúc hữu lớp nhịn có thực lực càng có một phần trách nhiệm tâm khi hắn quản lý giới ngọc đỉnh cắc tất nhiên sẽ phồn vinh h ư n g thịnh đạt đến di vãng cũng không thể đạt tới độ cao có thể đi tứ linh thuận miệng nói một câu lũ yêu đem t ừ linh nên tiến vào vạn thú môn lại sai khiến một phần yêu thu thập chiến trường đem mãng xà yêu vương chờ yêu những thi thể tất cả đều xử lý xong vạn thú môn quy mô cũng không lớn dù sao cũng là mới thành lập cũng không có lần thứ hai sửa chữa lại mở rộng cứ việc vạn thú môn quy mô đã đạt đến mở rộng địa bộ liễu ba bốn trăm chỉ yêu lại tiếp tục như thế không ra mấy tháng nho nhỏ này vạn thú môn nhưng là ngụ ở không được tứ linh nói ra một câu như vậy từ vị gật đầu liên tục biểu thị nhớ rồi quay đầu lại liền chuẩn bị mở rộng lộc ba cười ha hà nói việc này bà bà ta cùng từ t i ể u tử nói rồi đến mấy lần hắn một câu nói cũng nghe không vào từ đạo hữu ngươi đã đến rồi còn cầm viết lên nhớ nghiễm nhiên là nghe lời học sinh lũ yêu đều nợ nụ cười từ vị quái xin lỗi nói hắn vốn là sư phụ của ta ta đây cái làm đệ tử đương nhiên nên nghe cho tới lúc trước không mở rộng hoàn toàn là bởi vì vấn đề kinh phí tạm thời không có mở rộng cần phải như đem kinh phí dùng đến nơi khác không làm những này sùng cửa lớn diện công trình hay là đối với tông môn càng có lợi từ linh gật, gật đầu người ý nghĩ này ngược lại không tệ nhưng là không thể quên cơ sở kiến thiết ở lại là sinh tồn gốc dễ nhân tộc còn coi trọng nhà rất nhiều người phân đấu cả đời đều tiêu vào nhà lên những k i a quanh năm ở tại giã ngoại yêu tộc chúng càng là người đối diện khái niệm có một loại ngóng trông vì lẽ đó môn đình mở rộng một chuyện không thể quên a chúng ta không cần như ngọc đỉnh c ắ t như vậy đại sung bề ngoài làm bốn tử công trình nhưng để mỗi cái đệ tử có chỗ ở là cơ bản nhất sự tỉnh t h ứ linh vừa nói từ vị cũng một bên nhớ lũ y ê u ở bên cạnh nghe cũng đều là âm thầm gật đầu nghị thầm không hổ là môn chủ sư phụ phó nói chuyện chính là có kiến giải một hồi liền nói đến trong tâm khảm đi tới những tia nguyên bản cũng không quen biết từ linh còn rất bài xích cũng hắn yêu, nhìn thấy hắn như vậy vì là mọi người nghĩ, rất thấy bài là mọi yêu, vậy đều vì dù ầ dần lần, n tượng.、Từ、linh tiện nhưng nào, cũng không nhiều kiến. d thay ớt Từ tay kết thể chỉ thế chỉ ra, đưa ra mấy đổi điểm đi đạo cái làm cấu cụ có vẽ quá ý kiến. Dù sao từ vị mới phải vạn thú môn môn chủ chính hắn một làm sư phó cũng không thể quá đoạt đồ đệ danh tiếng nếu như từ linh biểu hiện quá mắt sáng cái kia từ vị sau này còn làm thế nào môn chủ uy tín ở đâu từ vị nghe lời là một chuyện chính mình không sĩ diện lại là một chuyện khác mọi việc người không thể được đả lần tới miễn cho không cẩn thận đắc tội rồi người còn không biết là chuyện gì xảy ra thứ linh thậm chí cũng không quá đồng ý chỉ điểm chỉ là ngại có điều từ vị luôn mãi thỉnh cầu cho nên mới nói ra vài câu tương đối quan trọng điểm ở từ vị chờ yêu cùng đi t ư linh ở vạn thú môn tham quan một vòng cũng coi như là cùng tất cả các đệ tử đến rồi cái quen mặt nhi không đến nỗi lần sau gặp được còn tưởng rằng là địch lẻ vào sau khi từ vị liền chỉ lưu lại con biết t ì n h chờ mấy cái lẫn nhau biết do yêu cùng t ư linh cùng nhau ăn cơm nói chuyện t h i ế m thứ linh giảng thuật mình ở sau khi xuất quan gặp phải sự tình cũng không có nói được quá tỉ mỉ chỉ là nói đơn giản cái đại khái nhưng dù cho như thế từ vị trờ i yêu cũng nghe ra trong này ẩm ẩm sóng d ậ y các loại xoay ngược lại cùng với nhân tộc chính đạo đê tiện vô liêm sỉ quá ghê tởm chính đạo tại sao là bộ dáng này quả thứ quét mới ta b à quan thiệt thòi ta lúc trước còn tưởng rằng chỉ có ngọc đ ỉ n h các cùng liên minh chính đạo là như thế này đây không nghĩ tới toàn bộ chính đạo đều x a đoạn như vậy chính đạo còn có thể được gọi là chính đạo sao con b i ế t tinh trờ i yêu rồn rập mắng lên chỉ cần từ vị lộ ra suy tư vẻ nâng c ầ m nói chính đạo loạn như vậy nhân tộc ma đạo khẳng định có động tác lớn chẳng trách này gần nhất người trong ma đạo nhiều lần tiến vào yêu tập địa giới tựa hồ đang nói chuyện gì chuyện quan trọng nha thứ linh nhũ mày trải qua nó như thế vừa để tỉnh con ít tinh trở yêu cũng đều là dồn dập gật đầu biểu thị thật có việc này người trong ma đạo thường thường đến yêu giới đến sao thứ linh hỏi lộc ba ba là có tuổi đời nàng cười nói đâu chỉ là ma đạo chính đạo cũng thường đến đây nói là kinh tế mậu dịch văng lai chỉ cần muốn yêu hoàng ban tặng yêu bài liền có thể ở yêu giới hoành hành không có ngăn cản con ít tinh trầm giọng nói đúng rồi ta nhớ ra rồi hồi trước ta liền nghe đến một ít nghe đồn nói ma đạo muốn lật đổ chính đạo cô ý đến chúng ta yêu giới cùng yêu hoàng đặt thành hợp tác cái gì hợp tác thứ linh hỏi ổn định phía sau đ ừ n g đợi được đang ma hai đạo đánh nhau yêu tộc xâm nhập là chuyện p h i ề n thái con đít tinh cười nói đương nhiên tất cả những thứ này chỉ là nghe đồn chúng ta đều là rời xa yêu giới khu vực trung tâm yêu tin tức nguyên đều là chuyện t h ế m cũng không thể hoàn toàn coi là thật lộc b à b à khe khẽ thở dài ta xem tám chín phần mười là thật gần nhất luôn cảm giác loạn cực kỳ chúng ta nơi này cách nhân tộc biên giới rất gần có thể nhìn thấy động tĩnh không được bình thường t h ứ linh gật gật đầu thờ linh đại ca lúc này thọ tinh nhốn h ả y một cái đã tới ơ cái đầu cao lớn lên a càng ngày càng mặn mà thứ linh xoa xoa nàng núi đỏ cười nói thọ tinh nhất thời nhau mắt lại hiển nhiên rất hưởng thụ ồ thực lực vừa căng đây là hóa thần cảnh t h linh hơi có chút giật mình thọ tinh liền vội vàng gật đầu nói đến còn nên cảm tạ ngươi từ linh đại ca nếu không phải cho ngươi đan dược đại cứu ta ta ngay cả mệnh cũng không có nay thọ tinh cũng là tù linh lần thứ nhất hạ sơn lúc gặp phải lũ yêu một trong khi đó bị địch nhân t r ậ n pháp bốn phía đại hỏa này thọ tinh bị lửa bắn chúng bỏng hơn nửa người đều cháy rụi mắt thấy không sống được liền lũ yêu quyết định không cho nó bị khổ trực tiếp kết tính mạng là tù linh lúc mấu chốt đứng vậy đút nó một viên quý giá đan dược nhất thời kỳ tích đã xảy ra không chỉ có để thọ tinh thân thể khôi phục tàn dư dược hiệu càng làm cho thực lực của nó tăng mạnh từ vốn là kim đan cảnh trực tiếp nhảy một đại đoạn đến nguyên anh cảnh bây giờ gặp mặt lại không ngờ là hóa thần cảnh thật có thể nói là là tiến bộ thần tốc đáng tiếc đến hóa thần cảnh sau khi cái tia đan dược tàn dư dược hiệu đã dần dần không còn lại nghĩ muốn lên phía trên tu luyện rất khó thọ tinh đầu tiên là n h ữ n h ữ mày trận lại rất hài lòng nói bất quá ta đã rất thỏa mãn coi như cả đời không đến được luyện hư cảnh thì thế nào đây nếu không phải từ linh đại ca ta ngay cả nguyên anh cảnh đều khó mà lên cấp bây giờ cũng đã là hoa thần còn có cái gì không vừa lòng đây người có lòng này thái tiếp tục giữ vững tương lai còn có thể có tiến bộ không gian t ử linh cười nói thọ tinh dùng sức gật gật đầu sau hơn một tháng thời gian t ử linh liền ở vạn thú môn ở t ử vị mặc dù là ở nhân tộc lớn lên nhưng nó dù sao không có học được tinh túy nếu nói là nhân tộc tri thức đương nhiên vẫn là muốn t ử linh đến c h u y ể n thụ hắn một bên trợ giúp t ử vị quản lý t ô n g môn một bên đem một ít yêu tộc áp dụng công pháp dạy đi ra có t ử linh cái này hợp thể cảnh tu sĩ dạy học yêu tộc chúng có thể nói là làm ít mà hiệu quả nhiều ngăn ngắn thời gian một tháng liền nhìn thấy rõ ràng nâng lên không chỉ là ở về mặt thực lực càng nhiều là ở tinh khí t h ầ n trên yêu tộc đối với vạn thú môn quấy i dày cũng chưa ngừng lại khoảng thời gian này dĩ nhiên đến rồi mười đạo yêu muốn tiêu diệt vạn thú môn hoặc là d ở công phu sư tử v ạ n muốn thu bảo hộ phí mỗi lần đều là do t ử linh tự mình đứng ra một đau chém mười đạo yêu chính là mười đau Giết đến phụ cận yêu tộc chúng run dày đau lòng không dám lại khinh ý m ạ o phạm nguyên nhân chính là như vậy vạn thú môn triệt để thanh danh lan truyền lớn vang vọng yêu giới trong lúc nhất thời đến đây nhờ vạn yêu tộc nối liền không dứt từ ban đầu hơn ba trăm con yêu tăng vạn ọ t đến gần 2, con yêu. v thú môn đều sắp muốn không giúp được có điều từ vị ngược lại cũng chăm chỉ con ít tinh trở gây dựng sự nghiệp nguyên lão cũng đều hết sức giúp đỡ bởi vậy tuy rằng bận rộn nhưng là phong phú một đoạn này tất cả mọi người rất vui vẻ trong lúc này lại tới nữa rồi hai nhóm yêu nhưng đều bị từ linh cho rết lui đón lấy ngươi định làm như thế nào từ linh nhấp mục trà bây giờ vạn thú môn cũng coi như là c ấ t bước nhưng khiêu chiến cũng sẽ không ít ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao ngay xong lời này từ vị trong lòng cả kinh vội và nói sư phụ ngươi chuẩn bị rời đi sao ta không thể vĩnh viễn đợi ở chỗ này à trên thực tế ở đây ở hai tháng đã vượt qua mong muốn t ừ linh cười nói ngươi cũng không thể có thể vẫn nhị lại ta phải biết ngươi nhưng là môn chủ một môn phái lấy ra cho ngươi đảm đường cùng trách nhiệm đến cái kia người sư phụ kia ngươi đón lấy đi nơi nào t ừ vị không nhịn được hỏi giúp ngươi ổn định thế cuộc sau khi lặng lẽ về một chuyến ngọc đỉnh c ấ t đi nhìn lục vụ quan quản lý đến như thế nào thuận tiện đem t ầ n sương cho tiếp đón đi ra t ừ linh thuận miệng nói tư vị gật gật đầu vừa khổ cười một tiếng ta còn muốn có sư phụ ở ta còn có thể ung dung một quãng thời gian bây giờ sư phụ ngài rời đi ta còn thực sự không biết nên làm gì mới tốt trước đây cũng còn tốt vạn thú môn tuy rằng cũng bị người ghi nhớ nhưng đối với phe thế lực cũng không lớn miễn cưỡng có thể đối phó nhưng hôm nay vạn thú môn bắt đầu làm to lo nghĩ người đổi một nhóm lợi hại hơn gần nhất hai lần một kích sư phụ ngài cũng nhìn thấy thực lực rõ ràng không phải cùng phía trước mười lần một cấp độ sư phụ ngài nói nên làm gì ngài không thể cứ đi thẳng như thế đem ta vứt mặt kệ a từ vị rất là khẩn cầu nói từ linh cười mắng ta lại không nói lập tức đi ngươi cũng vẫn gấp lên không phải nói giúp ngươi ổn định thế của mà Hiện tại thảo tại luận một chương ú t n hai trăm ba mươi lăm chương hai trăm ba mươi bốn nửa ngày sau tứ linh cầm tràn ngập ba tờ giấy bản thảo người tụng tìm tiêu sái ra gian phòng xem hắn đem bản thảo đưa cho tử vị t càng càng càng càng bởi vì này bản thảo nói tới nội dung đối với yêu tập có thể nói là có một toàn bộ phương diện phân tích bị đánh ép nhược thế một phương đi đoàn kết đồng bạn cộng đồng đối phó bóc lột một phương tỷ như vạn thú môn c vạn thú môn h vào sổ một p mươi phần chúng nó muốn phân đi bảy phần một mươi còn lại ba phần một mươi cho vạn thú môn ngày đó thường kinh phí ở tình huống như vậy vạn thú môn áp lực là rất lớn mà toàn bộ yêu tộc không chỉ là vạn thú môn có áp lực như vậy có vô số bên trong loại nhỏ tông môn hoặc là nhược thế bộ tộc chính đang gặp đại tông môn hoặc đại tộc q u ò n áp bức cùng bóc lột thì như miêu tộc sẽ chết chết áp bách lại thử tộc năm gần đây miêu đã không thế nào ăn con chuột đó cũng không phải miêu sửa lại khẩu vị hoặc là có cái gì lòng từ bi mà là con chuột bộ tộc nhường ra rất lớn lợi ích mới đổi lấy không gian sinh tồn lan g không hề ăn dê cũng là dê tộc nhường ra đại lượng lợi ích mỗi một quãng thời gian còn muốn tiến vào hiến một ít dê trong tộc bộ nhỏ yếu thành viên đổi lấy hoàn cảnh lớn sinh tồn chờ chút mọi việc như thế thực sự nhiều lắm Từ viết táng linh văn đây bản thảo, h c đều là từ hiện thực lợi ích góc độ xuất phát t h a cứu lên là rất có phân tích nghiên cứu cần đương nhiên chỉ dựa vào đoàn kết khẳng định còn chưa đủ đoàn kết đại gia đồng thời còn muốn nâng lên thực lực của chính mình không chỉ có muốn nâng lên chính mình còn muốn tạo nên một loại h a m hở tiến lên bầu không khí như vậy liền có thể hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi lửa sinh sôi liên tục vẹn vẹn ba tờ giấy liền nhìn ra từ vị nhiệt huyết sôi trào trong đầu đã có minh sắc dòng suy nghĩ sư phụ ngài thực sự là quá thần kỳ từ vị đầy mặt sùng bài nói từ linh nhưng ngay cả vội vàng khoát tay nói đó cũng không phải ta n g u y ê n sang mà là đàng quê hương của ta có một vị van dội cổ kim lão nhân r a viết ra đồ long t h u ậ t ta rất xấu hổ đọc một lượt toàn bộ tiên cũng chỉ học được gia lông bây giờ sáng tác đi ra nếu như có thể đối với ngươi đưa đến trợ giúp đó chính là tốt đẹp quá trợ rút quá có trợ rút t ừ vị rất là kích động nếu như ta có thể sớm một chút biết những n à y biện pháp vạn thú môn làm sao có khả năng sẽ bị cả ngày ước hiếp yêu tộc cũng chắc chắn sẽ không là hiện tại bộ dáng này tiếp đó t ừ linh lại căn cứ yêu tộc đích tình thế tiến hành rồi thích hợp sửa chữa viết ra mấy thiên tương ứng đồ long thuật chỉ cần từ vị chiếu bản thảo trên dòng suy nghĩ kiên định niềm tin như vậy thắng lợi thì sẽ không q u á xa đêm hôm ấy t ừ linh cùng t ừ vị đang thảo luận yêu tộc đại thế con biết tinh chờ yêu ở bên n、e. bất hảo bất hảo lúc này một con trạm canh gác chi bay vào đầy mặt sợ hãi tê to làm sao vậy t ừ vị vội vã đứng lên có cường địch đột kích có cường địch đột kích trạm canh gác chim thanh â m của đều run dày nhìn thấy nó sợ sệt thành bộ dáng này t ừ vị cùng lũ yêu đều cảm thấy rất kinh ngạc bởi vì trạm canh gác chim là chuyên môn làm t r i n h s á t dùng trước đây đã thấy qua vô số đột kích cường địch có thể nói là thường thấy mưa gió còn chưa từng gặp nó có như thế hồn vía lên mây dáng vẻ đây là cỡ nào cường địch ta đại gia tâm đều rất nặng nề g h trước tiên không cần phải gấp gáp tỉnh táo lại nói cho chúng ta đối phương là cái gì bộ tộc thứ linh vẫn duy trì chấn định kiên chỉ hỏi là là long tộc trạm canh gác chim run g i ọ nói long tộc nghe nói như thế bao quát từ vị ở bên trong l ũ yêu tất cả đều dồn dập đổi sắc mặt mặc dù là ở nhân tộc thế gian cũng đều biết long tộc là phi thường cường hãn bộ tộc bị dân gian thậm chí cung đình sùng bái hoàng đế mặc quần áo còn bị s ư n g là long bào đây mà ở yêu giới long tộc uy danh thì càng là kinh khủng long tộc quản lý phạm chủ, là cả hải dương tộc sinh vật ở bên trong đại dương đại giang đại hà p h à m là có nước địa phương long tộc chính là trí cao vô thượng bá chủ long tộc í t cao vô thượng bá chủ long tộc thế lực phóng tầm mắt toàn bộ yêu giới đó cũng là số một số hai tồn tại hơn vạn cái bộ tộc đứng hàng đến tiến vào mười vị trí đầu đây là gần mấy ngàn năm đến trong long tộc bộ hỗn loạn không còn nhất thống vương bởi vậy nước ra vài cái phe phái không đủ đoàn kết lực liên kết giảm xuống rất nhiều thực lực tổng hợp đã lớn không bằng từ t r ư ớ c đích tình hôn g d ư ớ i vẫn như cũ có thể đi vào yêu giới m ộ ư ơ i vị trí đầu bộ tộc có thể tưởng tượng được thời kỳ cường thịnh long tộc nên là khủng bố bao nhiêu đúng long tộc xác thực suy sụp nhưng có câu nói thật tốt lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo long tộc suy sụp kém xa trước đây nhưng đó là ở đại lao cấp tu sĩ trong mắt như thế một quái vật khổng lộ bên trong tầng giới chót tu sĩ căn bổn không có tư cách nói này nói cái kia bỏ đá x u n giếng lại như hồng lâu ngậu bên trong cổ phụ hậu kỳ bị thua không có tiền thảm đến một nhóm nhưng này chỉ là tương đối vu bọn họ trước đây c ơ m ngon áo đẹp sinh hoạt mà nói trên thực tế cổ phụ lại chán nản cũng so với bình thường nhân gia tốt hơn nhiều đối với vạn thú môn mà nói long tộc vẫn là cực kỳ hung hăng một trong nháy mắt nói không chắc cũng có thể diệt tất cả mọi người húng chi hồi trước còn nghe nói bị tù vây ở nhân tộc ba ngàn năm lâu dài long vương nga bính một lần nữa về tới long tộc long tộc muốn tỉnh lại từ vị vạn vạn không nghĩ tới long tộc dĩ nhiên sẽ ở thời gian này điểm đến đây làm tập kích đây coi như là vạn thú môn khai tông tới nay gặp phải mạnh nhất c h i địch tại sao lại như vậy chưa từng nghe nói long tộc sẽ ước hiếp vô tội tông môn à, làm sao ngày hôm nay đột nhiên sửa lại tính tình chúng ta vạn t h ú môn theo chân chúng nó long tộc không thủ không đoán chúng nó dựa vào cái gì trắng trận công kích chúng ta đây chính là yêu giới nhất lựu long tộc sao thật là lớn khai nhàn giới ôi không cần quái g ợ chúng ta vẫn là suy nghĩ nhiều muốn nên làm sao đối mặt này vấn đề khó đi luôn luôn khá là chấn định connết tinh lộc bà bà cũng đều là sắc mặt trắng bệnh gấp đến độ như con kiến trên trào nóng đối phó một ít môn phái nhỏ bọn họ hay là còn có chu toàn không gian coi như đánh không lại cũng không cho tới lập tức toàn quân bị d i ệ t nhưng là cùng long tộc đối nghịch hoàn toàn không có đường sống lúc này từ vị đưa ánh mắt chuyển qua từ linh trên người mở miệng nhưng không phải xin hắn đứng ra giải quyết mà là lo l ắ n g nói sư phụ cửa sau nên vẫn không có bị băng bó vây có con tiểu đạo có thể hạ sơn ngươi đi trước đi đúng đấy từ linh huynh đệ ngươi đừng ở lại chỗ này khoảng thời gian này ngươi giúp chúng ta rất nhiều một tay chúng ta đều ghi vào trong lòng ngươi dạy sẽ chúng ta những k i a công pháp chúng ta cũng xác thực trở nên mạnh mẽ còn dư lại chuyện liền giao cho chúng ta xử lý đi không thể đem ngươi c ũ n g k é o xuống nước này dù sao cũng là vạn thú môn chuyện tuy rằng ngươi là từ vị tiểu tử sư phụ phó nhưng ngươi cùng vạn thú môn cũng không có cái gì lợi hại quan hệ không cần thiết đem tính mạng qua đời ở đó con hết tinh trời yêu dồn d ậ p khuyên bảo lên nhìn thấy bọn họ như vậy từ linh trong lòng ấm áp đứng dậy cười nói các ngươi thế nào cảm giác ta bãi bình không được chuyện này đây Đây chính là long tộc a nào giống lúc trước những k i a lính t ô m tướng cua tiểu miêu tiểu cầu con hết tinh tầng, tầng thở dài coi như ngươi đánh lui lần này lòng tộc xâm chiếm thì thế nào đây đắc tội sẽ là toàn bộ long tộc mà ngươi nhân tộc thân phận công kích long tộc càng l à tội thêm một bậc tính chất cũng thay đổi vô số yêu tộc thận không thể lập tức b ư ớ c lên hai tộc chiến tranh từ trong t h u lợi nhưng chúng ta vạn thú môn cũng không muốn chúng ta chỉ muốn hòa bình phát triển sáng tạo một hài hòa thế gian coi như không cách nào trở thành tiến cảnh nhưng ít ra cũng phải cho nước này sâu hừng hực thế gian hàng hạ nhiệt độ từ linh huynh đệ ngươi ở lại chỗ này cùng long tộc đánh nhau chỉ có thể đem tình huống tiến một bước chuyển biến xấu ta con nít nói chuyện thẳng cũng không phải là ta đổi ngươi đi chỉ có điều vì đại cục suy nghĩ cũng vì chính ngươi suy nghĩ còn chưa phải, phải ở lại chỗ này con h ế t tinh đầy mặt xoắn suýt nói lũ yêu r ồ n r ậ p gật đầu ha ha ha ha ha a i biết từ linh nghe xong bắt đầu cười lớn vô vô bờ vai của nó ngươi có phần này tâm là tốt có điều mọi người cũng không nên quá mức lo lắng nói không chắc này lòng tộc là tới tìm ta a tìm được ngươi rồi tại sao a long tộc nhưng là thế tới hung hăng a ta thấy chín cái thần lòng đây lũ yêu cùng chạm canh gác chim đều cảm thấy rất tò mò các ngươi không phải mới vừa nói hồi trước cái kia bị nhân tộc giam cầm ba ngàn năm lâu dài long vương nam bính về tới long tộc một lần nữa chấp trường sao từ linh nói rằng đúng đấy làm sao vậy con ế tinh t cảm thấy rất mệt hoặc từ linh xoa xoa m ũ i kha khá nói cũng là ta vừa tới thời điểm chỉ nói đ ạ i khái cũng không có nói đến mức rất tỉ mỉ bây giờ nói cho các ngươi nghe cho kỹ cái kia long vương nam bính trên thực tế là bị vây ở thiên sắc gốc mà thả nó ra tới người chính là ta lũ yêu tất cả đều trợn tròn mắt chúng nó vạn vạn không nghĩ tới sự tình vẫn còn có như vậy xoay chuyển tình thế được rồi không nên để cho long t ộ c các bằng hữu lợi lâu chúng ta đi ra ngoài trước gặp gỡ chúng nó đi từ linh đề nghị liền từ hắn mang đội lũ yêu theo đi ra sân môn quả nhiên sân môn ở ngoài giữa không trung bên trên chín cái thần long c h i n m cứ khí thế bất p h à m lại đem nửa bầu trời đều che đậy có một luồng cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh mẽ khiến người ta rất không thoải mái mà vạn thú môn hai ba ngàn tên đệ từ chúng tuy rằng đều rất sợ sệt nhưng không một không ở trận địa sẵn sàng đón quân địch rút ra vũ khí bố trí xong trận pháp chuẩn bị bất cứ lúc nào đấu võ so sánh với vạn thú môn bầu không khí căng thẳng long tộc bên kia liền có vẻ ung dung hơn nhiều chín cái thần long tất cả đều là luyện hư cảnh đại lão đừng nói chín con rồng chính là một con rồng cũng có thể đem này vạn thú môn cho diện nếu không phải nhận ý chỉ muốn tới tiếp đón người chúng nó mới sẽ không tới loại địa phương nhỏ này đồng thời chúng nó cũng rất tò mò vị t i a đối với long tộc có đại ân nhân loại vì sao lại cư ngụ ở nơi này từ vị t r i yêu vừa ra tới vài tên thủ hạ lập tức tiến lên đón nói rõ tình huống long tộc thực sự là bắt nạt yêu quá mức quá vô lễ cứ như vậy chiếm giữ ở giữa không t r ù n g cũng không hạ xuống đây là cái đạo lý gì muốn đánh liền đánh muốn cùng rồi cùng có thể một mực chúng nó cũng không phản ứng chúng ta đang đợi ai tựa như chúng ta tuy rằng nhỏ yếu nhưng là không phải có thể tùy ý xì đục long tộc làm như vậy còn có cơ bản lễ phép sao môn chủ ngài nói làm sao bây giờ bọn thủ hạ đều rất tức giận tư vị cùng con nít tinh trời yêu liếc tử linh một chút đều có chút lung túng tử linh nhẹ nhàng tàng h ắ n một cái nói rằng để cho ta tới theo chân chúng nó nói hai câu đi nói cách mọi người đi ra chính là hắn một cái thần long đột nhiên nói rằng nó thủy tùng lao long vương nga q u ả n g ở trên trời sát lối vào thung lũng gặp tử linh bởi vậy một chút liền nhận ra được cầm đầu thần long gật gật đầu chật mở miệng nói ngươi chính là tử linh các hạ sao là ta tử linh chắp tay cười cận không biết chư vị vì sao đến đây nay vạn thủ môn cũng ta rất có ngọn mờn vì lẽ đó ở đây ở tạm một quãng thời gian các ngươi như vậy khí thế hùng h ổ đúng là đem mọi người đều dọa sợ chín cái thần long liếc nhìn nhau trao đổi ý kiến không lâu lắm chúng nó liền hóa thành hình người hạ xuống nhất thời loại kia cảm giác ngột ngạt biến mất rồi lũ yêu trong lòng đều là t h ở phào nhẹ nhõm tại hạ ngao sơn vì là thú con thần long kia có chút ấ y này nói chúng ta thói quen long hình thái vì lẽ đó trong lúc nhất thời không có đổi vị trí suy nghĩ không nghĩ tới vạn thú môn chư vị xin hãy tha thứ nhưng mời các ngươi biết được chúng ta cũng không ác ý đạo này kiểm kỳ thực rất không thành ý cũng rất qua loa ai nấy đều thấy được đây chẳng qua là bị vướng bởi từ linh đích tình diện mà thôi long tộc lớn nhất đặc thù chính là ngạo chúng nó sẽ không so sánh chính mình càng nhỏ yếu bộ tộc xin lỗi chỉ có thể tôn trọng nhân vật càng mạnh mẽ hơn chúng nó đối với vạn thú môn cũng xác thực cũng không có cái gì ác ý bởi vì chúng nó hoàn toàn cũng không để ý vạn thú môn ý nghĩ hoảng sợ cũng tốt áp bức cũng tốt phẫn nộ cũng tốt thậm chí kính nể cũng tốt những này nhỏ yếu hạng người trong lòng nghĩ pháp tâm tình ở long tộc trong mắt đều là không trọng yếu không hề liếc mắt nhìn ngươi làm sao sẽ đối với ngươi sản sinh ác ý đây các ngươi tìm ta có chuyện gì không thứ linh nhữ nhữ mày hỏi là long vương ngao bính đại nhân phái chúng ta đi muốn mời ngài hôn hướng về l o n g c u n g một chuyến ngao sơn rất là hữu lệ nói ngài là chúng ta long tộc đại ân nhân nếu không phải ngài đem long vương ngao bính đại nhân thả ra nó bây giờ còn đang thiên sắc l ố c hoặc là nhân tộc liên minh chính đạo bị khổ chịu khổ đây dễ như ăn cháo thôi thứ linh nói nhưng đối với chúng ta long tộc ý nghĩa nhưng là rất lớn chúng ta long tộc muốn vĩnh viễn ghi khắc ngài vị này nhân tộc c ân nhân ngao sơn vội vàng nói quá khoa trương thứ linh cười nói không có chút nào chúng ta còn lo lắng ngài ghét bỏ lễ này nghỉ quy cách quá nhỏ ngao sơn chỉ vào một phương hướng nói t ừ linh theo ánh mắt của nó nhìn lại liền nhìn thấy cách đó không xa giữa không trùng càng bày đặt một căn phòng có cầu thang một tầng một tầng cửa hẳn dưới thẳng để địa diện t ừ linh nhìn một chút này giữa không trung nhà lại nhìn một chút này chín cái thần long khá lắm hắn xem như là thấy rõ đây là muốn cựu long kéo phòng a chương hai trăm ba mươi sáu chín nghìn tuổi chương hai trăm ba mươi lăm chín nghìn tuổi lớn như vậy phô trương t ừ linh sợ hết hồn lúc này vạn thú môn lũ yêu chúng cũng kịp phản ứng từng cái từng cái hút vào khí lạnh trời ơi này chuyện này chúng ta vị này từ sư tổ có mặt mũi lớn như vậy ta lúc trước còn tưởng rằng chúng ta môn chủ kính trọng hắn chỉ là bởi vì đối phương là sư phụ hơn nữa có giáo dục chi dạ đây không nghĩ tới thậm chí ngay cả lòng tộc cũng như vậy tôn kính yêu tộc chúng nghị luận sôi nổi chúng nó xem từ linh ánh mắt đều trở nên không giống với lúc trước cựu long kéo xe đây cũng là long tộc tiếp đón bình thường khách nhân cao nhất lễ nghi kỳ thực còn có c à n g cao hơn mười hai long kéo xe có điều đó là long vương chuyên dụng lễ nghi hoặc là n ê n tiếp yêu hoàng nhân hoàng rất hiển nhiên thừ linh cũng không có đạt đến cái kia tính chất long vương ngao bính coi như là muốn dùng mười hai long k é o xe vậy cũng xem như là đi quá giới hạn sẽ bị mạnh mẽ phê bình nguyên nhân chính là như vậy yêu tộc chúng mới cảm thấy kinh ngạc phải biết tử linh là nhân tộc a tại sao có thể chịu đến long tộc cao như thế long trọng lễ đ ạ i đây ngài là long tộc khách mời đây là long tộc phải làm ngao sơn nói rằng tử linh suy nghĩ một chút n â n c ầ m nói vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngao bính lần này đem ta xin mời đi qua là vì cái gì đương nhiên là xin ngươi đi qua tiểu tụ ấu chuyện cảm kích ngao sơn nói rằng tử linh không nói chuyện t h ư như cười mà không phải cười nhìn nó ngao sơn trong lòng cả kinh biết lời này không lừa được đối phương không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt thấp giọng nói long vương ngao bính đại nhân trở về ba tháng này một mực không ngừng nỗ lực đem chiếm vị trí không chịu rời đi ngụy long vương ngao giáp thành công đổi hiện tại long tộc đại thế đã định ngao bính đại nhân sẽ lại lên bảo t o ọ n vì lẽ đó c ô ý mời ngài tham gia nó đăng cơ đại đ i ệ n tính xin ngài cần phải nể nang mặt mũi những này ngược lại cũng không phải có ý định che giấu vốn là muốn ở nửa đường kiện lên cấp trên biết ngài dù sao việc quan hệ đến long tộc đại lễ nghi an bài tính xin ngài thứ lỗi ngao sơn nói như thế nó vừa nói như thế trong h linh nhất thời sẽ hiểu. sinh chính ứ Lão Long Vương Ngao Quảng, sinh chính tử. Quản tử t sẽ thời gian này long tộc không đầu lão long vương ngao quảng không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa đứng dậy quản lý long tộc nhưng nó dù sao lão tinh lực có hạn hơn nữa trọng tâm đều đặt ở tu luyện bên trên bởi vậy vô tâm quản lý t r u n g hợp vào lúc này con lớn nhất ngao giáp dục giàn dục dịch ở ngao giáp hoạt động dưới lôi kéo một nhóm lớn chống đỡ nó người vội vã với tình thế đồng thời bản thân lại không thế nào muốn quản lý liền lao long vương lui vị để ngao giáp leo lên đại bảo bây giờ ngao bính trở về trong long tộc bộ bầu không khí là vi diệu ở từ linh k i ế p trước có không ít như vậy ví dụ tỷ như nam tống cao tông hoàng đế triệu cấu chết sống không chịu đón về h a i thánh chính là đang lo lắng việc này ở triệu cấu trong bóng tối can thiệp không tiết hại chết nhạc phi đích tình hùng dưới rốt cục không để này cục diện lúng túng phát sinh mà minh triệu thổ một bảo c h i thần chu kỳ trấn hắn khá là may mắn bị bộ tộc ngoã lạt bộ tộc bắt làm tù binh một năm sau dĩ nhiên sống sót về tới hoàng cung lúc này đệ đệ của hắn chu kỳ ngọc đã vào chỗ làm hoàng đế một thời đại đồng thời tồn tại hai vị tuổi tác tương đối chính thống hoàng đế vậy khẳng định là một núi không thể chứa hai cọp bị giam lòng mấy năm sau khi thủ m ụ c bảo chiến thần phát huy phát động đoạt môn c h i biến giết chết đệ đệ của hắn chu kỳ ngọc một lần nữa làm tới hoàng đế thuận tiện còn giết chết vì là minh triều kéo dài tính mạng hai trăm năm vu k h ê m với thái bảo đương nhiên vị này ngao bính long vương cũng không có chu kỳ chấn như vậy vô năng chỉ có điều này một con rồng một người trải qua dù sao cũng hơi tương tự trùng đ i ệ p bộ phận nao g giáp trong lòng khẳng định không tha cho nó một lượng ngàn năm chính hắn một tân long vương nên phải khỏe mạnh dựa vào cái gì cũ long vương sắp tới liền muốn đem vị trí nhường lại cũng bởi vì ở lãnh đạo của chính mình dưới trong long tộc bộ xuất hiện mâu thuẫn thực lực lớn đại giảm xuống không được muốn ta long vương vị trí đời sau đi liền nao g giáp động sát tâm nao g bính cũng đương nhiên sẽ không ngồi c h ờ chết trong bóng tôi làm rất nhiều chuẩn bị cùng phản kích trải qua ba tháng bên trong đấu tranh rốt cục nao bính ở n ị c h cảnh bên trong tìm được rồi mấy cơ hội chiến thắng nao giáp đưa nó đổi đại thế ổn định sau khi ngao binh tự nhiên là muốn tổ chức một hồi trở lại vị trí cũ đăng cơ đại điện chiêu cáo toàn bộ yêu tộc thậm chí nhân tộc nói cho bọn họ biết chính mình trở về mình mới là đường đường chính chính long vương bây giờ long tộc chính là tích cực chuẩn bị mở đại sự này biết được từ linh lại cũng ở yêu giới bên trong ở lão long vương ngao quả n khuyên ngao bính liền để thủ hạ đến xin mời hóa ra là chuyện như thế à? từ linh sau khi nghe xong cười nói long tộc thực sự là quá khắc khí thịnh t ì n h không thể chối từ a kính xin từ đạo hữu theo chúng ta cùng đi thôi đừng làm cho long vương ngao bính đại nhân đợi lâu ngao sơn rất cung kính nói rằng được rồi nếu long tộc như vậy l ễ đ lãi ta muốn là đẩy nước thoát chuyện này quả là kỳ cục vừa vặn cũng mấy tháng không gặp n a o bính theo chân nó thấy một mặt đi tử h linh cười ha ha sau khi hắn đem từ vị kéo đến một bên biết đón lấy nên làm như thế nào sao tử h linh thấp giọng hỏi từ vị một mặt m ở mịt người ngốc nghé tử h linh cười hì hì chính cái thần long đi tới vạn thú môn điều này có ý vị gì nói rõ long tộc cùng vạn thú môn cùng thiện a người tiếp đó có thể kéo ra hổ nha không đúng là long bị xé lại kỳ Liền long nói cùng vạn môn quan tộc thú rất tốt, hệ đồng ã đạt đ hạng lại bạo phạm. mạnh thành không ít thỏa thuận. tộc túi Thừa thời phát triển, tu luyện, trở không như hộ mệnh những không khoảng này, dàng này, long cũng gian luyện, nên kêu giá bùa mau mau vậy, Cứ có cái cơm, áo dám mẽ. dễ dịp thời cũng đừng đã quên đoàn kết nhỏ yêu yêu tộc cứ như vậy vạn thú môn không chỉ có thời gian tờ dốc càng có thể cấp tốc lớn mạnh ta cũng sẽ ở long tộc ngưng lại trong lúc tận lực tác hợp một hồi để long tộc trở thành vạn thú môn chân chính bùa hộ mệnh sắc mặt đều kích động lên gật đầu liên tục cố gắng nỗ lực không nên để cho sư phụ thất vọng từ linh vô vô bờ vai của nó liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới theo trên bậc thang nhà từ cựu long lôi kéo b ê ngông n quần c u ộ n hướng về hải dương khu mà đi chỉ để lại một chỗ chấn động yêu rất nhanh từ vị liền đem chuyện này âm thầm thông qua dư luận lẫn lộn đại lực tuyên truyền đi ra ngoài trong lúc nhất thời phụ cận yêu tộc đều biết vạn thú môn vẫn còn có như vậy một mối liên hệ nguyên bản dục già dục dịch một ít bên trong loại cỡ lớn t ô n g môn cũng nhất thời xì、si、hơi quyết định yên lặng xem biến đổi từ vị cũng không có phụ lòng sư phó một phen giáo dục thừa dịp cái này cơ hội thở lấy hơi vội vã phát triển liên lạc đoàn kết nhỏ yếu rất nhanh vạn thú môn thực lực lớn tăng nhiều cường không tới một năm này dĩ nhiên đã nhiều đến hơn vạn tên đệ tử hơn trăm cái kích thước tông môn kết minh đương nhiên đây đã là nói sau bốn hải dương khu vực mặc dù cách vạn thú môn có vạn dặm xa nhưng long tộc tốc độ là cực nhanh không tới một ngày thời gian cũng đã đã tới hải dương quả thật là mênh mông vô bờ rất là đ ẹ mắt tuy rằng cùng tiếp trước không khác nhưng hắn rõ ràng cảm giác được vùng biển này sâu không lường được khắp nơi đều có cực kỳ khổng lồ khí tước xem ra yêu tộc rất nhiều ở long cung c ử a biển sớm có một nhóm luôn yêu chờ ở đây hai hàng dạ xoa cầm trong tay ba nhọn kích mà một con toàn thân bích lục con r ù a tinh con lấy cái đại s ắ t tử đang đứng ở đội ngũ phía trước nhất đầy mặt cười tùng tìm nhìn cựu l o n g chậm rãi hạ xuống thứ linh tử trong phòng đi ra vị này nói vậy chính là chúng ta long tộc đại ân nhân t h ứ linh tử đạo hữu chứ con r ù a tinh đầy mặt nụ cười tiến lên đón nó bước đi tư thế rất kỳ quái u ố n g một cái thân thể thấp bé khoe miệm một viên đại nốt rồi còn giữ khá dài tròn râu xem ra phiều giật lại buồn cười. thứ linh cùng nó nắm tay xin hỏi ngươi là cha ta đây một cao hưng liền đã quên tự giới thiệu mình thứ tội thứ tội con rủa tinh cười dạng dỡ vội vàng nói ta là cựu thiên thuế ở long cung đảm nhiệm thừa tướng trước là long vương trợ thủ cựu thiên thuế thứ linh không khỏi nhìn nhiều nó một chút phô trương thật lớn a m ở miệng tự xưng là cựu thiên thuế này không ngạo đến bầu trời nào có như thế tự giới thiệu mình không phải là báo họ tên sao làm như nhìn thấu từ linh nội tâm ý nghĩ uy thừa tướng vội vã giải thích từ linh đạo hữu ngài có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm bởi vì chúng ta này rùa biển bộ tộc tuổi thọ khá dài mặc dù không thế nào tu luyện cũng có thể sống trên tám chín ngàn tuổi bởi vậy bộ tộc này tộc trưởng đều sẽ bị gọi làm cựu thiên thuế không có ý khác nói như vậy ngươi chính là rùa biển bộ tộc tộc trưởng đi t h ứ linh cười nói uy thừa tướng dù bận vận đung dung dung tiếu a a nói ta mặc dù bất tài có điều nếu đã là lòng cung thừa tướng như vậy ở trong tộc địa vị tự nhiên là không sai tộc trưởng vị trí liền đến thiên ta nói lời nói này mặc dù tốt làm như ở khoe khoang nhưng tra cứu lên nhưng thật ra là lén lút vỗ một cái lòng tộc linh mọt làm tới lòng cung thừa tướng như vậy tộc trưởng một tộc vị trí liền chuyện đương nhiên quả nhiên lấy ngao sơn cầm đầu chín cái thần long đều lộ ra mấy phần ý cười đối với quy thừa tướng lời nói này rất là thỏa mãn từ linh đạo h ư u ta cùng với ngài thực sự là vừa gặp mà đã như quen cảm giác thân thiết vì lẽ đó nói tương đối nhiều đến thăm cùng ngài nói chuyện làm trễ lại chính sự xin mời đi đến vừa đi đi long vương ngao bính đại nhân đã ở lòng cung chờ đợi ngài quy thừa tướng nói liền đi phía trước dẫn đường đi vào lối vào sau là một cái thật dài sâu không thấy đáy đường cái thẳng chống đỡ đáy biển chúng ta làm sao xuống t ừ linh hỏi quy thừa tướng vỗ tay một cái nhất thời hậu ở hai bên mười mấy con màu đỏ đại long tôn đi ra chúng nó hình thể cùng ngựa không xê xích bao nhiêu đà một hai người hoàn toàn không là vấn đề mời tới tôn quy thừa tướng chỉ dẫn nói tứ linh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này mới mẹ chuyện liền liền t i ê u a a ở quy thừa tướng năm đỡ lên tôn lưng sau đó quy thừa tướng cùng chín cái thần long cũng đều từng người lên tôn lưng đại long tôn ở hải dương trong tộc chuyên môn phụ trách vận tải nhưng toàn bộ hải dương tộc phụ trách chuyển vận cũng không phải là chúng nó bộ tộc này dù biển con bạch tuộc thậm chí là cá kình căn cứ bất đồng công dụng cũng có thể làm phương tiện chuyên trở thật giống như kiếp trước ô tô motor xe chở hàng đều có từng người công dụ quy thừa tướng rất nhiệt tình giảng giải rất nhiều liên quan với hải dương bộ tộc truyền tình tứ linh hỏi cái gì chỉ cần không dính đến hạt nhân cơ mật nó cũng sẽ kiên trì giải đáp cựu thiên thuế quy thừa tướng chào ngài thay ta hướng về long vương đại nhân vân an dọc theo đường đi rất nhiều hải dương tộc cùng quy thừa tướng chào hỏi có thể thấy quy thừa tướng đức nhìn hơi cao dù sao tuổi thọ đã lâu nó có thể nhịn đi mấy lời yêu mà nó vẫn như cũ tồn tại mà tuổi trẻ tứ linh tồn tại thu hút rất nhiều yêu tộc cố ý đến đây quan sát chúng nó đều muốn nhìn một chút giải cứu long vương ngao bính nhân tộc đến tột cùng dung mạo ra sao có phải là ba đầu s á u tay chân đạp phong hỏa đội phiên bốn có thể thấy đến xem đi thật giống cùng người bình thường tộc cũng không cái gì khác nhau thường thường không có gì lạ không tìm được sáng điểm người như vậy tộc coi như là ở trên đường đi cũng sẽ không để yêu tộc nhìn nhiều xảy ra chuyện gì l i ê n hắn sao có thể cứu đạt được chúng ta long vương có người nói người này cùng long vương đều là hợp thể cảnh tu sĩ đây ta làm sao cái gì cũng không nhìn ra n g ư ờ i sao cắt có thể cho ngươi nhìn ra vậy còn đạt được yêu tộc chúng nghị luận sôi nổi Cũng có một chút cùng cùng tộc, cá tộc các cùng chủ gắn lớn, người thiện dương như Nhân Ngư, lợn biển nhiên nhiệt tình Linh một Mỹ tỉ hải heo, loài loại, dĩ Từ đại ộ độ n đánh tới bắt chuyện. Đối với lần này, từ Linh cũng không có kêu căng, g Đối đ thái phất phất hữu hảo. tới bắt Từ tay, rất với cười có kêu là long tôm tốc độ là cực nhanh không tới một nén hương thời gian cũng đã đã tới đáy biển l o n g cung vừa đến đáy biển bầu không khí nhất thời liền trang trọng nghiêm túc hơn nhiều nhưng ở này tốc trùng bên trong lại có một tia sung sướng bầu không khí dù sao cũng là long vương ngao bính một lần nữa đăng cơ rất nhiều yêu đầy mặt đều tràn ngập cao hứng cái tia vui sướng là giấu đều không giấu được cái kia long cung chập trùng liên miên kiến tạo ở đáy biển một chỗ tuyệt hảo vị trí phóng tầm mắt nhìn tràn đầy vàng son lộng lẫy không nhìn thấy đầu mặc dù là ở bên trong nước nhưng tử linh vẫn cứ nghe được nhạc cụ du dương thông qua nước biển lan truyền rất là dễ nghe đây là ốc biển thanh nhắm của quy thừa tướng giới thiệu thật là dễ nghe thử linh nhắm mắt lại hưởng thụ quy thừa tướng cười nói ngài nếu là yêu thích đến long cung sau khi ta lập tức cho ngài an bài một hồi ốc biển vũ hội tối ngày thỏa mãn ha ha khách theo chủ liền vậy làm phiền tử linh cũng không có chối tử dù sao mình lần này là khách ở nhân ra sân nhà trên nếu là cái gì an bài đều thoái thác vậy thì quá không nể mặt mũi huống hồ một hồi vũ hội mà thôi đối với long tộc mà nói cũng chỉ là việc nhỏ vậy thì xa hoa lãng phí một cái đến long cung lối vào cửa chính lại có đội danh dự rất là trang trọng mà long vương nao g bính trên người mặc một thân hoàng bảo chắp hai tay sau lưng ở cửa đổ bước tự có một phen trong thiên địa khí vưng ơ giả nhìn thấy bộ dáng này ai có thể tưởng tượng được nó ba tháng trước còn bị giam cầm ở trên trời sắt cốc đây có điều xem lao binh lúc này biểu hiện mặt mà ủ mày cho tựa hồ đang vì sự tình gì mà lo lắng vị này lại lên bảo tọa long vương cũng không như cái khác hải dương tộc như vậy vui vẻ tâm tình rất là trầm trọng ngao b ì n h minh đã lâu không gặp t ử linh xa xa c h ắ p tay thiếu a a nói người rốt cuộc đã tới ngao b ì n h ánh mắt sáng lên vội vã tiến lên liên tiếp nó bên chân chó con hát toàn phong cũng nhanh chóng nào h tới t ử linh trên người n g o ắ t n g o ắ t cái đôi cứ việc vừa bắt đầu hát toàn phong đối với t ử linh người này tộc rất không cảm bạo nhưng thiên sát cốc một trận chiến sau khi nó đã có rất lớn đổi mới cậu mà vốn là cùng người cùng thiện mấy ngày không gặp nó đều nhiệt tình như lửa chỉ hận không được dùng đến trên người, người đi chớ nói chi là ba tháng này không thấy k ha ha. hát c h động đ toàn phong hơi ể nhỏ ngạo kiểu không nói chuyện nhưng dùng nhiệt tình hành động thực tế chứng minh tất cả từ h linh chơi một lúc cậu liền đưa nó để xuống đứng dậy cười nói xem ra các ngươi nơi này thức ăn không sai ta rất chờ mong đón lấy ở đ â y sinh hoạt mời đến ngao bính liền ở mặt trước dẫn đường tiến vào lòng cung nơi sâu xa phôn vinh l o a mắt tự không cần nhiều lời chân trâu khảm nạm ở các nơi ánh đến thấp thoáng không nói ra được phục trang đẹp đẽ không nói ra được kim quang s á n lạ n g khiến người ta tục ũ n g làm cho người hỉ ngao bính một đường giới thiệu quy thừa tương cũng rất hiểu chuyện biết t ử linh yêu thích ốc biển thanh từ lâu an bài ốc biển vũ hội lão long vương ngao nghĩm cũng đi ra cảm tạ từ linh từ nó ngồi ở chủ vị mà từ linh cùng ngao bính thì lại ngồi ở hai hàng đầu dưới đệ nhất n ó m cái khác mấy nhóm đều là hải dương thủy tộc hạt nhân tỷ như quy thừa tường ngao sơn dạ xoa vương bảy màu sặc sỡ thủy mẫu vương hậu v v từ linh đạo hữu a tự thiên sắc cốc từ biệt sau thực sự là còn chưa kịp cảm tạ ngươi ngao nghiễm cảm k h á i nói ngươi sau đó tao nộ bản vương đã nghe nói thực sự là không khỏi làm người t h ố n thức a kiên trì làm chính mình cho rằng chính s á c chuyện không làm thương hại đến đại chúng lợi ích này không có gì hay t i ế n mới t h ừ linh cười nói ngươi thật là có rộng rãi lòng dạng a o nghiễm cảm là lộ ra mấy phần vẽ kích động nếu là người tộc đều có thể giống như ngươi nên tốt bao nhiêu nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy chiến tranh rồi nghe xong lời này t h ứ linh nhịu nhữ mày còn chưa kịp nói chuyện lao long vương lời ấy sai rồi một tiếng quyến rũ c ư ờ i khẽ từ bên người v ă n g lên t h ứ linh quay đầu nhìn lại nhưng là thủy mẫu vương h ậ u nước này mẫu vương h ậ u bảy m à u sạc sỡ khiến người ta hoa mắt mê mẩn làm như vì chăm sóc từ linh cảm xúc nàng còn hóa thành hình người ánh mắt nàng lớn môi đỏ l ệ n diễm không nói ra được quyến rũ câu người con sứa bộ tộc ở nhân loại trong nhận thức biết nhưng thật ra là có chút thần bí ở cạnh biển thấy không được muốn lặn xuống biển sâu khu mới có thể tình cờ nhìn thấy không thể nói là yếu nhưng là không nhìn ra cường nay hoàn toàn là hiểu lầm con sứa cũng chia bất đồng chủng loại có hay không làm hại có vi độc có kịch độc cũng c ó đụng vào người da rẻ liền chuẩn bị ă n tịch mà thủy mẫu vương hậu loại này bảy màu sạc sỡ thì lại vì là con sứa bộ tộc vương giả chỉ nhìn này màu vân liền biết rất không bình thường rồi đại tự n h i n giới càng là tươi đẹp đẹp đẽ gì đó thì càng cất giấu kịch độc hơn nữa con sứa bộ tộc ở sinh vật biển bên trong thật giống như tam quốc thời kỳ chỉ nhìn quá tam quốc diễn nghĩa đàm luận này đoạn cố sự đàm luận đại khái dẫn là lữ bố quan vũ trương phi triệu vân ma siêu hứa trừ điện vi trương liêu thái sử tử những này võ tướng ai hơn lợi hại như lại tưởng thật rồi mổ tam quốc này đoạn lịch sử đàm luận đề tài sẽ biến thành n h ậ dấu ở hậu trường thế gia như tân úc trần đăng trần quân Hoàng cấp, t bởi diễm đẳng nhân. Nước thế gia. Thế gia, c、so、vậy thủy mẫu vương hậu một nói chuyện ở đây lũ yêu ánh mắt tất cả đều xoay chuyển quá khứ liền ngay cả lão long vương cũng đều ngẩng đầu lên hơi run run không thể không cho ba phần mặt mũi khiêm tốn nói không biết bản vương lợi này có gì chỗ không ổn mong rằng thủy mẫu vương hậu vạch ra bản vương nhất định đuổi thủy mẫu vương hậu khẽ mỉm cười đầu tiên là nhìn t ử linh một chút t r ậ t đ ố i với ngao nghiễm nói rằng lao long vương ngài mới vừa nói nếu là người tộc tất cả đều là như t ử linh đạo hữu như vậy này hai tộc trong lúc đó thì sẽ không lại có thêm chiến tranh rồi lời này thực sự có sai lầm bất công này đây ta chỉ có thể đứng ra tới nói hai câu rồi mới nói ngao nghiễm vội và nói g n thủy mẫu vương hậu nghiêm m t nói theo ta được biết hai tộc trong lúc đó mâu thuẫn nhưng thật ra là yêu tộc bên này càng muốn phát động chiến tranh sau đó nhờ vào đó thu lợi n h â n tộc mặc dù đang trong chiến tranh biểu hiện cực kỳ hung tàn nhưng bọn họ bình thường nếu không bị gây xích mích thường thường hội an cư nhạc nghiệp trải qua cuộc sống của chính mình bởi vì bọn họ trên bản chất là không lọt mắt yêu tộc nếu không lọt mắt như vậy tự nhiên cũng sẽ không nhiều làm phản ứng bình thời sinh hoạt cũng không có gì gặp nhau hay là một số yêu tộc cảm thấy nhân tộc xem thường để chúng nó bị nhục vì lẽ đó thống hận lên vì lẽ đó ta cho rằng không phải là n h â n tộc nên tất cả đều là như từ linh đạo hữu như vậy lòng dạ chống trải người mà là ta chúng yêu tộc ứng với học tập từ linh đạo hữu lòng dạ ít đi tìm người tộc phiền p h ư c như vậy hai tộc trong lúc đó mâu thuẫn một cách tự nhiên liền dần dần hóa giải đương nhiên ta cũng không phải là đang nói yêu tộc muốn gánh vác toàn bộ trách nhiệm hai tộc trong lúc đó mâu thuẫn to lớn như thế nhân tộc cũng không thể tách rời quan hệ chỉ là một vị đứng yêu tộc lập trường đi phê bình nhân tộc mà không nhìn thẳng vào vấn đề của chính mình như vậy mâu thuẫn liền đem vĩnh viễn không cách nào giải quyết ngược lại cũng giống như nhau thủy mẫu vương hậu thanh nhân của vang vọng ở toàn bộ phòng khách hoàn toàn yên tĩnh liền ngay cả úc biển tấu nhạc cũng đình chỉ những này phụ trách diễn tấu mỹ nhân ngư chúng cứ việc rất là đơn thuần nhưng là có thể thấy trong đại sảnh bầu không khí rất vi diệu rất lão à không t ố long vương k h ô ngao b i nhiễm sắc mặt rất khó nhìn kỳ thật cũng không khó lý giải nó đường đường long vương đang chiêu đãi quý khách thời điểm nói một câu đã bị phụ tá chính mình yêu đội lên mười câu miệng trước tiên không nói đối phương lời này tránh đang không chính xác này đổi hay có thể tiếp thu mặt mũi còn hướng về nơi nào đặt mặc dù thủy mẫu vương hậu lời này là chính xác có thể tại đây loại trường hợp dưới nói ra là mấy cái ý tứ ý định để long tộc mất mặt đây chiếu cố từ linh người này tộc cảm xúc này yêu tộc cảm xúc đây vì lẽ đó lao long vương rất là bất mãn nhưng nó lại không tốt nổi giận dù sao đối phương là thủy mẫu vương hậu long tộc có thể ngồi chắc hải dương tộc vương giả bảo tọa hay là đối phương trong bóng tối chống đỡ đây mà ngao bính bị giam áp này ba ngàn năm trong long tộc bộ đấu tranh rất kịch liệt chia năm xẻ bảy thực lực từ lâu đại đại suy yếu bây giờ con s ứ bộ tộc còn đang chống đỡ long tộc này đã là cần cảm ơn một chuyện như đem sự tình làm căng đắc tội rồi con sứa bộ tộc chuyện đó nhưng là h ỏ n g bét quay đầu đi chống đỡ cái khác thực lực mạnh mẽ bộ tộc đồng thời mang đi một nhóm lớn hải dương tộc theo bây giờ long tộc cái này hậu quả nhất định là không chịu nổi không thể trở mặt chỉ ít vào lúc này tuyệt không có thể trở mặt thủy mẫu vương hậu sau khi nói xong mỉm cười hỏi thăm làm như không phát hiện bầu không khí chỗ không ổn loại này không khí ngột ngạt trầm mặc một quang thời gian rất dài từ linh thấy gần đủ rồi liền tay che miệng trầm thấp ho khan một tiếng nhất thời bầu không khí vì đó vừa chậm lão long vương cũng biết vào lúc này không thể g i n g coi thêm nữa trên mặt của nó một lần nữa có nụ cười đứng lên cảm k h á i nói thủy mẫu vương hậu nói rất có lia bất luận cái nào bộ tộc đều yêu thích đứng lập trường của chính mình trên thay mình nói chuyện đây là muốn không được bản vương sở dĩ sẽ phạm loại này sai lầm là bởi vì tuổi tác lớn hơn mà trường kỳ hình thành quen thuộc thay đổi không được nữa cứ việc trong lòng ý thức được như vậy không được có thể rất khó sửa lại lại đây vì lẽ đó mới cần đời kế tiếp đi đính chính bản vương tin tưởng tháng này g là một đời trội hơn một đời chậm rãi lần tốt bính nhi a nói qua lão long vương nhìn về phía con trai của chính mình nhi ở ngao bính liền vội vàng đứng lên nói lão long vương cười nói ngươi đang ở đây nhân tộc bị giam giam giữ ba ngàn năm chịu nhiều đau khổ tin tưởng trong lòng ngươi có cứng như sắt thép ý chí không thể xóa nhỏ từ ngươi dẫn dắt long tộc hướng đi độ cao mới là không thể thích hợp hơn rồi vì phụ không làm được sự tình chỉ có thể từ ngươi cùng với t ử chúng ta đ ợ i sau đi song song rồi bính nhi ngươi cần phải hào hào cùng thủy mẫu vương hậu cùng với đông đảo hải dương bộ tộc đồng thời hợp tác quản lý tốt này toàn bộ thủy tộc a hài nhi biết rồi ngao bính dùng sức gật gật đầu lão long vương lộ ra nụ cười thỏa mãn bưng chén rượu lên nói chén rượu này coi như là sớm chúc mừng sau này hải dương thủy tộc càng ngày càng tốt vừa vặn chúng ta tôn quý nhân tộc khách nhân ở này đến ít ít cụng ly vì là hải dương thủy tộc cụng ly làm đầu đắt tiền nhân tộc bằng hữu cụng ly hữu nghị lâu dài q uy thửa tương c h ờ một đám yêu tộc vội v à đứng lên r ồ n dập nâng chén chẻ chén lão long vương rất là hài lòng nhưng vẫn là cảm thấy bầu không khí không lúc trước tốt như vậy nó ánh mắt liếc nhìn phía dưới đã thấy mỹ nhân ngư chúng đều ngốc đứng nhất thời dương chén nói lo lắng làm gì tiếp theo tấu nhạc tiếp theo vũ liền tươi đẹp ốc biển âm lại văng lên tiếng cởi cười nói nói lại trở về bốn tiệc rượu sau khi kết thúc ở quy thừa tương cùng đi từ linh đi tới chỗ ở của chính mình long cung ngược lại cũng rất hào phóng an bài một gian rộng rãi gian nhà các loại trang sức cũng thiết kế tỉ mỉ rất phù hợp n h â n tộc thẩm mỹ ngoài cửa có hai cái mỹ nhân ngư bất cứ lúc nào chờ đợi dặn dò có thể nói phải tương đương t h i ệ chí từ linh tỉnh rồi tỉnh rượu vừa mới ngầm đầu liền nhìn thấy trong gương đồng chiếu ra một đạo nữ nhân bóng người chính là thủy mẫu vương hậu lúc này thủy mẫu vương hậu vẫn là trên b ế n hội này hóa hình sau khi dân tộc gián dấp nàng tự hồ rất hài lòng bộ dáng của mình ánh mắt không ở từ linh trên người mà là đang trong gương đồng khuôn mặt của chính mình cùng từ thái trên tuy r ằ n g hóa thành hình người nhưng thủy mẫu vương hậu một ít đặc thù vẫn là bảo lưu lại tỉ như bảy màu sặc sỡ tóc dài thẩm mỹ có lúc rất kỳ quái đồng dạng tạo hình như đặt ở trên người người khác dù cho người kia là khuynh quốc khuynh thành nữ tử cũng chỉ sẽ cho người cảm thấy tóc đầu sù dài không phải chủ lưu không ra ngô ra khoai nhưng để ở thủy mẫu vương hậu trên người tất cả liền có vẻ như vậy tự nhiên rồi dường như này bảy màu sặc sỡ vốn là vì là thủy mẫu vương hậu chế tạo tăng thêm hảo quang đẹp đẽ như vậy như vậy quyến rũ động lòng người ở quê hương của ta ngươi này tạo hình thị phi chủ lưu người họa tinh tuy rằng ngắn ngủi dẫn dắt một thời đại thủy triều nhưng c h u n g quy nhấn chìm ở bánh xe lịch sử c u ộ n c u ộ n bên dưới bị người quên lãng thứ linh một bên l a mặt một bên cười nói thủy mẫu vương hậu lừa một cái ngươi cứ việc nói thẳng ta quá hạn chứ vậy cũng không có ở trên thân thể ngươi vẫn là rất cứa nhìn thứ linh thành thực nói coi như ngươi sẽ nói chuyện thủy mẫu vương hậu khẽ mỉm cười ta đang muốn tìm cái thời gian cảm tạ ngươi không nghĩ tới chính ngươi nhưng đến rồi tử linh liếc mắt nhìn cửa lớn ngươi này tới phương thức cũng rất đặc biệt không thông báo ở ta quê hương n g ư ờ i cái này gọi là lén xông vào nhà dân một ít tôn trọng tự do khu vực thậm chí có thể trực tiếp nắm thương đem người đập chết trên một câu còn nói nhớ cảm tạ ta câu tiếp theo rồi lại đang đe dọa muốn đập chết ta ngươi người này à thực sự là nhạt méo vô tình thủy mẫu vương hậu hừ một tiếng ta ngược lại thật ra n g h ị thông x u ấ t báo có điều cửa này hai cái tiểu nha đầu căn bản không nhìn thấy ta trước đó thanh minh ta đi là cửa chính chỉ có điều ta có ẩn hình xuyên tường năng lực vừa lúc ở trước mặt ngươi bộc lộ tài năng nó cười t ù n tìm nói ai không biết đây tứ linh rất là không nói gì ẩn hình xuyên tường đây là một nguyên anh tu sĩ cũng có thể làm đến chuyện tình vậy thì có khác biệt những người khác biết cái này hai chiều là hậu thiên tu luyện mà đến mà ta sẽ này hai chiều là trời sinh tự mang bởi vì bày ra cho khách mời quan sát thủy mẫu vương hậu hoàn toàn tự hào nói thì ra là như vậy t ừ linh gật gật đầu còn không có hỏi ngươi đây ngươi muốn cảm tạ ta cái gì thủy mẫu vương hậu cảm thấy rất hứng thú nói đương nhiên là ngươi đang ở đây trên đến hội bên vực lẽ phải giúp ta giúp người tộc nói vài cầu công đạo nói tử linh khe khẽ thở dài nói thật này rất hiếm có đặc biệt là ở đây dạng đích tình hùng dưới lao long vương sắc mặt đều tối ngươi cũng là thật sự không sợ nói thật ra mà thôi yêu tộc vẫn không có lưu lạc tới các ngươi n h â n tộc chính đạo như vậy thủy mẫu vương hậu lạnh nhạt nói n h a thứ linh không quá nghe hiểu có ý gì thủy mẫu vương hậu khẽ mỉm cười chúng ta yêu tộc chí ít còn có thể tiếp thu nói thật đương nhiên trong lòng là chắc chắn sẽ không cao hứng đây là linh trí loại sinh vật trung tính chỉ có số rất ít có đại trí tuệ người sẽ đối với sắc bén phê bình rộng dài sáng sủa hoan hô cười to có thể các ngươi dân tộc sẽ không giống nhau nhân tộc chỉ thích nghe do nghe một khi nói rồi không tốt ngôn luận lập tức liền muốn trị tội của ngươi cũng chính là nếu nói bởi vì nói lấy được tội cái này tội không có đặc biệt tiêu chuẩn các ngươi nhân tộc còn có một câu nói ta đặc biệt yêu thích hình không cũng biết thì lại huy không lường được ta dám ở trường hợp này dưới tiếng người tộc thật là tốt nói công khai phê bình lão long vương bất công tính nhưng nếu là cùng dạng cảnh tượng đổi ở các ngươi nhân tộc ai dám nói lời tương tự đây vì lẽ đó ta mới nói các ngươi nhân tộc đã lưu lạc nhưng chúng ta yêu tộc vẫn không có thứ linh lâm vào đáng kể trầm ặ c làm sao chọc dẫn ngươi mất hứng thủy mẫu vương hậu hơi xót xa đầu nhìn kỹ lấy hỏi hắn làm sao biết chứ t ừ linh l ắ t đầu lời của ngươi rất có dẫn dắt tác dụng ta đã không nhịn được đang suy tư cái vấn đề này thủy mẫu vương hậu bưng miệng cười ngươi thật đúng là một quái nhân chương 238, t ừ linh ý đồ xấu chương 237, t ừ linh ý đồ xấu ta tại sao lại thành quái nhân cơ chứ t ừ linh cười cợt ngươi đang ở đây nhân tộc chính đạo tang nộ ta nhưng là đã nghe nói thủy mẫu vương hậu sóng mắt lưu truyền đối mặt như vậy vô hại cùng chỉ trích ngươi lại vẫn sẽ vì nhân tộc lợi ích mà cân nhắc cái này chẳng lẽ không phải quái nhân sao quê hương của ta còn nói quê hương của ngươi rồi có một gọi tào tháo người đã nói một câu danh ngôn hắn nói linh dạy ta phụ cha người trong thiên hạ chớ dạy người trong thiên hạ phụ ta mà ta cũng không phải tào tháo ta sâu bị một thân động một chút là muốn đ ồ thành t ắ c phong ta muốn với hắn ngược lại thủy mẫu vương hậu suy nghĩ một chút linh dạy người trong thiên hạ phụ ta chớ dạy ta phụ cha người trong thiên hạ không kém bao nhiêu đâu đương nhiên cũng không có thể quá chịu t h i ệ t từ linh lơ làm nói t h như cá thể bắt nạt đến trên đầu ta, ta nhất định phải đánh hắn nhưng nếu là quần thể lợi ích ta còn là sẽ thích hợp làm ra nhượng bộ thật không biết nên nói n g ư n gốc hay là nên nói ngươi lòng dạ trống trải thủy mẫu vương hậu nhẹ giọng cảm khai nói không cần ngươi nói ta cũng cảm thấy chính mình rất ngu tứ linh không để ý chút nào nợ nụ cười tứ linh cùng thủy mẫu vương hậu tuy rằng cho đến bây giờ chỉ là lần thứ hai gặp mặt tổng cộng thời gian vẫn chưa tới một canh giờ nhưng là rất chơi thân có một thấy như xưa cảm giác ngươi lần này đến long c u n g đến cũng biết là vì chuyện gì thủy mẫu vương hậu đột nhiên nợ nụ cười hỏi tứ linh nhữ mày nói cũng không phải chính là vì tham gia ngao bính lại lên đại bảo sao không phải vậy còn có chuyện gì nói ngươi ngốc ngươi còn đường không tin thủy mẫu vương hậu bưng miệng cười thùng thùng tứ linh đang muốn lại muốn truy hỏi cũng đang lúc này tiếng gõ cửa văng lên thư h u n h là ta ngao bính thanh âm của ở ngoài cửa văng lên tứ linh nhìn thủy mẫu vương hậu ngươi có muốn hay không tránh một chút ngươi cũng không phải ở kim ố c tàng t i ể u ta tại sao phải làm tránh nơi nào người không nhận ra rồi hả thủy mẫu vương hậu quyến rũ cười nói theo ngươi tứ linh lừa một cái tùy tiện nói mời đến ngao bính vừa tiện đến liền thấy được tứ linh phía sau thủy mẫu vương hậu nhất thời sửng s ố một chút gặp long vương điện hạ thủy mẫu vương hậu mỉm cười với thi lễ ngao bính vội vã đáp lễ con sứ bộ tộc ở hải dương thủy tộc bên trong địa vị cơ cao c mà trước mắt cái này vương hậu càng là ngay cả mình phụ thân của lão long vương cũng dám đối có thể thấy được cỡ nào sức lực chính mình leo lên đại bảo sau khi còn muốn dựa vào đối phương chống đỡ đây trước mắt tự nhiên là muốn k h á c h khí không thể để cho đối phương cảm giác mình là cuồng ngạo bất kham long Này năm giam giữ sinh Ngao Bình xong rất nhiều, thì như cân nhắc hơn giam liếm giữ thiệt, biết hoạt, học thì rất để cũng thu liếm tính của chính của ta đã cùng từ đạo hữu nói xong rồi điện hạ nếu ngài đã tới này ta sẽ không quay dối các ngươi đ à m luận xin được cáo lôi trước nói qua liên hóa thành bảy màu sặc sỡ con sứa loạn choa loạn t r o ạ n g ra từ linh nhà thật là khiến người ta nhìn không thấu a thứ linh cảm khai nói con sứa bộ tộc từ trước đến giờ thần bí đừng nói ngươi liền ngay cả chúng ta long tộc cũng không biết chúng nó bộ tộc đang suy nghĩ gì ngao bính thấp giọng nói thế nào nó không nói gì với ngươi chứ thứ linh n ế u mày nói chẳng lẽ có cái gì không thể nói sao đương nhiên không phải ngao bính vội vã ho khan thành cười nói chỉ có điều Thủy là m ẫ ngươi, ngươi nhưng là ân nhân cứu mạng của ta vì lẽ đó ngươi rất trọng yếu đem ngươi mời đã tới chỉ đến thế mà thôi còn đang cãi cọ đúng không thứ linh cười cợt trời ạ ta có thể xé cái gì ra a ngao bính bất đắc dĩ không phải vậy ngươi nói ta mời ngươi tới làm gì lẽ nào muốn thừa cơ gia hạ ngươi thứ linh không nói chuyện chỉ l ặ n g lặng nhìn nó ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng như vậy đi ngao bính mưng đầu rất là không nói gì ngươi cũng không muốn nghĩ ta ra hại ngươi ta có thể được đến chỗ tốt gì bây giờ long tộc đã là chia năm xẻ bảy vốn là thực lực lớn không bằng từ trước ta hiện tại nghĩ tới tất cả đều là một ít đem long tộc lực liên kết cùng với ẩn cư ở các nơi thần lòng chúng đều triệu tập lại đây tiến một bước tăng mạnh long tộc thực lực hiện tại long tộc long tài héo tàn a tuy nói nơi này là long c u n g là long tộc địa bản nhưng nếu là g a hạ ngươi thế tất sẽ lên đại xung đột lấy thực lực của ngươi làm bất tử mười cái thần lòng ta đều không tin nói không chắc ngươi còn có thể toàn thân trở ra khắp toàn thân không chắc bao nhiêu bảo b ố i đây ở tình huống như vậy ta làm sao có khả năng đối địch với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt nếu là quan hệ với ngươi làm tốt đối với chúng ta long tộc chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu dù sao giữa chúng ta cũng không có xung đột lợi ích ngao bính nói tận tình quyết nhủ rất là thành khẩn từ linh nghe trong lòng cười thầm hãn đương n h i ê n biết ngao bính cũng không phải là có ý định làm hại chính mình chỉ có điều muốn thử một lần xem có thể hay không bức đối phương nói ra nói thật đến lần này đối phương mời chính mình tới tham gia đại điện khẳng định không ngừng ở bề ngoài đơn giản như vậy n g ư ơ i tốt nhất thành thật nói với ta bất luận chuyện gì chỉ cần hào h ả o thương lượng không có gì không thể đồng ý tứ linh hừ một tiếng nhưng ngươi nếu là giấu giấu diếm diếm chờ thật xảy ra chuyện gì ta nhưng là b ư ơ n g tay mặc kệ ngao bính vội vã cười làm lành nói chả ta đây không phải cố ý đến thương lượng với ngươi sao ta liền biết tiểu tử ngươi không có ý tốt tứ linh hướng về trên ghế ngồi xuống v ư n g chén rượu lên ngao bính cũng rất hiểu chuyện vội vã rót lời rượu đồng thời cũng cho mình rót một chén nói đi chuyện gì tứ linh nếm trải một ít khẩu rượu cười hít mắt nói các ngươi đã long tộc khách phí như vậy mà ta với ngươi lại có chiến hữu chuyện chỉ cần không quá phận không vi phạm nhân tộc lợi ích ta có thể giúp vẫn là tận lực xe bang ngao bính mịt mờ liếc mắt nhìn cửa lại thả ra một vòng pháp vân xác định không có nghe trộm sau khi lúc này mới thấp giọng hỏi tứ minh ngươi cảm thấy thủy mẫu vương hậu làm sao xinh đẹp quá tứ linh thành thực nói không phải nói cái này ngao bính lật ra cái đại b ạ c mắt không nói cái này nói cái nào a tứ linh rất b u ồ n b ự c ngao bính trầm ngâm một lúc lúc này mới thấp giọng nói ý của ta là ngươi cảm thấy nó phẩm tính làm sao nói thật không thấy được tứ linh lắc đầu nói ta mới nhận thức nó bao lâu à cho đến bây giờ mới hai mặt đây lần này cũng là chính nó đến nhà bái phỏng hàn huyên một ít có không cũng tiết lộ lần này ta đến long cùng đến không đơn giản như vậy ngao bính nói ta cũng không tín nhiệm nó bao quát toàn bộ con sứa bộ tộc theo ta được biết con sứa bộ tộc ở bên trong đại dương địa vị là khá cao các ngươi long tộc có thể tại hải dương trong tộc xưng bá có một nửa công lao này đ ầ y con sứa tộc làm đại biểu đại tộc đang ủng hộ chứ t h ứ linh cười nói chính là con sứa bộ tộc đối với long tộc trợ giúp là rất lớn ngao bính không phủ nhận vậy sao ngươi không tín nhiệm nó đây t h ừ linh hỏi ngao bính gai trọng dâu Cao mày nói ta đây có thể làm sao nói cho ngươi đây cảm giác là rất kỳ diệu nói chung bất kể là ta vẫn là phụ thân ta thậm chí là ca ca của ta ngao giáp đều nhìn không thấu chúng nó bộ tộc này đang trên đường tới ta cũng đã nghe nói ngươi thắng đạt được đấu tranh đem ngao giáp bởi thứ linh nói rằng đúng thế ngao bính gật đầu nói thật không tệ à mới ngăn ngắn ba tháng liền đem ngao giáp này ba ngàn năm bố trí cho toàn bộ đánh không còn thứ linh tán thưởng một câu dù sao ta cũng nên hơn một ngàn năm long vương danh chính ngôn thuận huống hồ ta khi đó chăm lo về nước các anh em đều ghi nhớ ta thật đây ngao bính hoàn toàn khoe c o n nói thật không là ta thổi nếu là ngao giáp có thể có ta một nửa có khả năng nó sẽ không cho tới làm cho hiện tại chúng bạn xa l á n h kết cục đem long tộc làm thành bộ dáng này chỉ trục xuất nó ta đều là niệm cặp tình huynh đệ vậy nó bị trục xuất tới nơi nào giữ lại thủy chung là cái gieo vạn thứ linh hỏi ngao bính xứng sở ngươi cũng không phải là muốn rực dây ta xong rồi đi ngao giáp chứ vậy cũng không đến nỗi đây là ngươi mình làm quyết định ta sẽ không làm q u ấ nhiễu cũng không có tư cách nhiễu từ linh lắc lắc đầu chỉ là ta cảm thấy nếu là trục xuất vậy nhất định phải nhiều thêm phòng bị không thể để cho nó có quay đầu trở lại cơ hội ngao bính cười ha ha ngươi đây hãy yên tâm nó bị giam cầm ở ta lòng tộc t r i n h phục c h i hải nếu không có ta đồng ý căn bản không khả năng thoát vây vậy thì tốt t h ứ linh gật gật đầu đón lấy hắn liếc chính đang cười to không ngừng ngao bính một chút hỏi ngươi nói nửa ngày vẫn là không theo ta nói rõ lần này mời ta đến l o n g c u n g đến tột cùng là vì cái gì ngao bính thu hồi nụ cười nâng cầm trầm ngâm nói ta nghiêm trọng hoài nghi có một cỗ tiềm tàng tại đây bên trong biển sâu ám lưu sẽ ở ta đăng cơ đại bảo ngày gây sự nhưng ta còn không thể xác định vì lẽ đó xin ngươi lại đây ép cái trận để ngừa vặt nhất tại sao phải đợi được đăng cơ đại bảo ngày động t h ủ đây thứ linh hỏi người n g ố c ca nga o bính h ừ một tiếng đây chính là một tượng trưng thắng này g ta nếu là đăng cơ thành công như vậy đối với long tộc tinh thần sẽ tăng mạnh nhưng ta nếu là chết ở đăng cơ đại điện dưới con mắt mọi người đối với long tộc uy tín cường độ sẽ giảm xuống rất nhiều đến lúc đó vẻ này ám lưu nhất định sẽ nổi lên mặt nước chiếm trước long tộc bá chủ địa vị nói đến phần sau nga o bính trong ánh mắt bắn ra ánh sáng lạnh hóa ra là như vậy a thứ linh cũng lớn khái nói được tư h u n h không chỉ là vì chúng ta còn vì long tộc vạn năm cơ nghiệp liền dựa cả vào ngươi ngao bính nắm chặt từ linh tay rất là thành khẩn nói ta lệ phí di chuyển nhưng là rất cao thứ linh lười biếng nói rằng ngao bính rất là khí của nói sau đó sau khi ngươi coi như là đem lòng cung đều dọn sạch ta cũng tuyệt không hai lời ngươi này nói nhưng là thật sự thứ linh con mắt nhất thời sáng lời ta nhưng là đường đường long vương vậy còn giả bộ ngao bính rất là ngạo khí nói tốt lắm thứ khác ta cũng không cần ta chỉ có coi trọng cái kia cắm ở lòng cung cách đó không xa định hải thần trâm ngươi có thể cho ta không t ứ linh cười hít mắt nói ngao bính trừng mắt nhìn đầu đung đưa đến cùng chống lắc t ự như vội văn nói những khác đều tốt nói nay định h ả i thần trâm cũng không thể cho ngươi tại sao thứ linh hỏi định h ả i thần trâm tên như ý nghĩa đây chính là phòng ngừa nước biển tràn lan dùng là ngao bính cười khổ nói chúng ta long tộc thật vất và chế tạo ra tới bảo vật nếu để cho ngươi lại muốn tìm rất nhiều yêu lực tài lực đi phòng ngừa nước biển máy liệt nhấn chìm bình nguyên rồi kỳ thực long tộc bây giờ thế yếu để nước biển tràn lan máy liệt chuyện này với các ngươi mới có lợi thứ linh thấp giọng nói nhà ngao bính nhất thời cảm hứng thú nói thế nào nói một chút coi các ngươi long tộc lợi hại nhất bản lĩnh là cái gì thứ linh cười nói Bố vì â vân n Ngao Bính không chậm chế chút nào nói.、Từ、Linh đồng ý nói, đúng, các người long nắm năng quản dương vốn người thiên nước biển tràn lan, nơi nhấn thi chút Từ tộc thi thủy tộc, trước. Từ trước, chậm chế hải khắp giữ vũ. vũ bố các lực, các là lý ý m bình nguyên, bất nguyên, kể lẽ à là bách tính vẫn là trên đất bằng yêu tộc, tính khổ không thể trên đất tạ. vẫn Vì l yêu đều đó khi đó các ngươi long tộc tồn tại ý nghĩa liền tăng cường rất nhiều địa vị cao bởi vì cần các ngươi khống chế nước biển để nó bình tĩnh lại nhưng bây giờ có định hại thần châm nước b i ể n s á c thực bình tĩnh lại có thể các ngươi long tộc tác dụng liền đại đại giảm bớt bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc cũng không tựa như từ trước như vậy cần các ngươi nếu là đem định hại thần châm cho rút hoặc là đối ngoại giới thuyết bị một cái nào đó đối địch thế lực cho trộm cứ như vậy nước b i ể n tràn lan nhiều địa thành họa các ngươi long tộc liền lại có phát huy tác dụng địa phương ẩn nút ở trong bóng tối nguồn thế lực kia tự nhiên cũng sẽ không dám đối với các ngươi dễ dàng đ ộ n g thủ tuy rằng c h i ê u này rất tổn hại nhưng thực rất hữu hiệu đối mặt bộ tộc sống còn đại sự không làm nhận tâm điểm làm sao có thể được nghe xong những n à y ngao bính chòng mắt hơi co g i t lại ngươi mới vừa rồi còn nói chỉ cần không uy hiếp được nhân tộc lợi ích ngươi nên đáp ứng giúp ta làm sao một cái chớp mắt ấy liền giúp ta ra một ít đối với người tộc bất lợi ý đồ xấu đây ngao bính rất là không nói gì nói nơi nào đối với người tộc bất lợi thứ linh s ữ n g sở ngao bính buông tay nói ngươi nói muốn g i ú p định hải thần t r â m để nước biển tràn lan nhiều địa t h à n h h o ạ n đây quả thật là đối với chúng ta long tộc có lợi có thể các ngươi nhân tộc đây phải biết yêu giới cũng không sợ cái gì nước lũ hải khiếu coi như sợ cũng sẽ không mang đến quá to lớn tổn thất kinh tế chân chính cảm thấy sợ hai chính là nhân tộc đến lúc đó bị thương sâu nhất nhất định là nhân tộc miệng ngươi khẩu nhiều tiếng nói sẽ không làm thương tổn nhân tộc lợi ích hội này tử nghĩ ý xấu không có lòng tốt à. ngao b ì n h nói qua nợ nụ cười từ linh cũng cười theo ngươi bị nhốt ba ngàn năm bây giờ mới ra đến đối ngoại giới có chỗ không biết ba ngàn năm trước nhân tộc sắc thực chiếm một nửa hải vực có thể trải qua nhiều lần hai tộc chiến tranh cục bộ nhân tộc từ lâu bưng tha cho tranh cướp hải dương tài nguyên bây giờ nhân tộc cùng hải vực gần nhất tự ly đều có gần năm trăm km đây ngươi như thế nào đi nữa y m vậy cũng y m không tới nhân tộc khu vực lời nói ngươi không cao hứng muốn y m đó c ũ ngao là yên yêu tộc. Tiên tộc. tâm đi, ta cân nhắc một chuyện, tất nhiên sẽ đem nhân tộc lợi ích cân nhắc nhân nhiên một đem tất lợi đi sẽ v à Ngao bính xem như là hoàn là tâu o sao à làm n phục tộc rồi. Đôi kia yêu b y giờ? Vạn nhất tạo nhất thành tình h ố n thương vong, ta đây trong lòng g ta đây l à mày sao m mà qua nổi phải đến phải đ â nói g a tao o Bính n mày t ừ linh lắc đầu nói vào lúc này chính là các người long tộc biểu hiện thời điểm chịu khó một điểm có cái nước biển c h à n lan l i ề n lập tức chạy tới n ê n khu vực ngừng lại nước biển cứ như vậy của mọi người yêu trước mặt lộ mặt thắng được gieo hỏ khen hay cùng yêu tâm còn sâu lo long tộc sẽ không h ư n g thì sao ngao bính nghĩ đi nghĩ lại vẫn là lắc đầu nói không được không được ngươi chiêu này thực sự quá tổn hại ta lương tâm trải qua không đi đúng vậy à ngươi lương tâm xác thực không qua được đợi được bị d i ệ t tộc thời điểm ngươi lương tâm liền không có trở ngại rồi thứ linh cười lạnh nói chương hai trăm ba mươi chín định h ả i thần trâm chương hai trăm ba mươi tám định h ả i thần trâm n g h e xong lời này ngao bính lại là yên lặng một hồi như thế nào suy nghĩ một chút thứ linh cười h í p mắt nói ngao bính cảnh giác liếc mắt nhìn hắn đừng cho là ta không biết ngươi đánh là cái gì chủ ý a ngươi chính là muốn cái kia định hại thần trâm những khác đều làm ở mẫm ta cũng không phủ nhận a tứ linh bông tay cười nói thoải mái thừa mái ngao h mình ậ vật n muốn ì đó, dù s cũng hơn giấu giấu giếm giếm tốt. Không được, chuyện can trước hơn Không này trọng không như tiện định, muốn tiên hướng về phụ thân giếm giếm hệ thể thế phụ dấu dấu quyết đại, làm tốt. ta tùy ta về bính á cáo o t h ư nói rằng được ngược lại không nóng lòng này nhất thời ta chờ ngươi tin tức tốt từ linh c h ư ớ c mắt nói ngao bính không có ở lâu rất nhanh sẽ cáo tử rời đi trực tiếp đi tới long cung phòng nghị sự lão long vương mấy cái thần l o n g quy thừa tương trở long tộc thành viên trọng yếu từ lâu chờ ở đây đàm luận đến thế nào hắn đồng ý sao lão long vương không thể chờ đợi được nữa hỏi ngao bính liền đem từ linh yêu cầu cùng với đối phương c â u tứ nói ra nghe được ngồi đầy vắng lặng tất cả mọi người trận to hai mắt khó có thể tưởng tượng l ô thai của chính mình đây là nhân tộc g i a ý đồ xấu một cái thần long đứng lên tính khí hỏa b ạ o n ó rất tức tối một khi chiếu hắn làm như vậy chúng ta long tộc danh tiếng nhưng là xấu cũng có khả năng đúng như hắn nói như vậy long tộc bị yêu g ơ i cái này thị trường cần thiết có lẽ sẽ kể bên điểm mắng nhưng chúng ta địa vị cũng sẽ tùy theo mà tăng cao ngao sơn trầm giọng nói trung tiện đánh g á m này thần long giận không nhịn nổi chúng ta long tộc là thần thánh xem thường với làm loại này vẻ lũ xu nịnh đê tiện vô liêm xỉ việc nhỏ người như thế tộc tác phong muốn kiên quyết đ ả kích ngăn chặn tuyệt không có thể làm cho tư tưởng của bọn họ xâm hại chúng ta long tộc cao quy truyền thống văn hóa ngao sĩ, ngươi tỉnh táo một chút lão long vương c a o mày nói tên là ngao sĩ thần long hít sâu một hơi giận dữ về tòa nhưng trong thần sắc hiển nhiên có thể thấy nó rất không dùng b v n h nhi ngươi cảm thấy t ử linh yêu cầu này như thế nào đây lão long vương suy nghĩ một chút hỏi ngao bình nói h ả i nhi không nghĩ ra biện pháp tốt hơn mong rằng phụ thân định đoạt lão long vương lắc lắc đầu ngươi lập tức liền muốn một lần nữa leo lên long vương vị trí sau đó long tộc sự vụ lớn nhỏ toàn bộ từ ngươi tới quản lý ngươi làm sao có thể dựa vào vi phụ thay ngươi nghĩ biện pháp đâu vi phụ có thể giúp ngươi nhất thời chẳng lẽ còn có thể quản ngươi một đời phụ thân ta biết sai rồi ngao binh cúi đầu có chút xấu hổ vi phụ biết ngươi bị nhân tộc nhốt ba ngàn năm áp lực trong lòng rất lớn bây giờ tuy là tự do nhưng còn lâu mới có được từ t r ư ớ c như vậy tự tin rồi lão long vương trong ánh mắt né qua một vệ t đau lòng lời này để ở đây chúng long đều âm thầm g ậ t đầu đúng vậy a ba ngàn năm trước ngao bính đó là cỡ nào hăng hái dẫn dắt long tộc khai thác danh giới triệt triệt để để xưng bá hải dương tộc nhưng hôm nay một không lớn không nhỏ quyết định đều phải xin chỉ thị phụ thân đây đúng là không đủ tự tin rồi có điều ngược lại cũng có thể hiểu được sự nghiệp trên thành công tốt nhất là thẳng tới mây xanh tuy có ngăn trở nhưng cũng không thể ngăn cản đi tới b ư ớ c tiến ở nơi này giai đoạn thật giống ngươi làm chuyện gì cũng rất thuận lợi giải quyết dễ dàng nhưng nếu là bị nghiêm trọng đặc kích sự nghiệp xuống dốc không h a n h đến lúc đó ngươi coi như là u ố n g n g ụ m nước đều sẽ sặc liên tục thất bại sẽ khiến người ta trong lòng cảm thấy rất lớn đủ rũ cùng thất bại đổi lại là bất luận người nào bất kỳ yêu bị giam giam giữ ba ngàn năm lâu dài thấy không được ánh mặt trời mặc dù khôi phục tự do này chỉ sợ cũng tại mọi thời khắc đều tràn đầy tự ti cùng lo lắng ngao bính bây giờ khôi phục lại bộ dáng này kỳ thực đã xem như là rất tốt rồi nói một chút cái nhìn của ngươi đi bính nhi bất luận đúng sai cũng có thể đồng thời thảo luận lão long vương ánh mắt hiền lành nói ánh mắt của mọi người đều tập trung ở ngao bính trên người ngao bính t r o n g mắt đầu tiên là ngắn ngủi né qua một vệ teo hẹp nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại dù sao nó làm qua long vương tâm lý tố chất rất mức cứng gắc ta cho rằng tứ linh yêu cầu cũng không quá đáng hơn nữa đề nghị của hắn trợ giúp long tộc nâng lên yêu giới địa vị cái biện pháp này ta là vô cùng tán đồng ngao bính mở miệng nói rằng lão long vương nợ nụ cười có thể ngươi không phải nói ngươi lúc đó thái độ là đ ú n g đưa do dự không quyết định sao này đương nhiên chỉ là làm ra cho hắn nhìn cứ việc trong lòng ta vô cùng tán thành có thể vì đọ sức cho long tộc tận lực tránh khỏi tổn thất tranh thủ lợi ích lớn nhất bất đắc dĩ mà thôi biện pháp ngao bính cũng cười may là tên kia ngây thơ cực kỳ cũng không có hoài nghi này làm được rất tốt ngươi sẽ làm một hợp lệ mà xuất sắc long vương lão long vương không cầm được gật đầu đa tạ phụ vương khích lệ ngao bính k i ê m tốn nói làm sao ngươi biết nhân gia không phải đang phối hợp ngươi diễn kịch đây quy thửa tương nhỏ giọng thầm thì được ngươi nói tiếp nói ngươi vì sao lại tán đồng từ linh nói tới nâng lên long tộc địa vị quan điểm đây lão long vương cảm thấy rất hứng thú nói cái khác thần long đều cũng dựng lên lỗ thai rất đơn giản bởi vì hắn nói tới đều là thật sự ngao bính biểu hiện nghiêm túc nói ba n g h n năm trước ta còn là long vương thời điểm cũng đã cảm thấy long tộc địa vị không giống từ trước nguyên nhân chính là ở mặt biển quá bình tĩnh không thai không h o ạ mà chúng ta long tộc trời sinh bị ban cho sức mạnh chính là bố vân thi vũ có hạn hán p ư ơ n g tiện hoa tiêu tới có hải khiếu địa p ư ơ n g liền ngừng lại m á n h liệt nước biển có thể từ khi 6.000 n ă m trước định hải thần châm bị đúc thành sử dụng sau khi chúng ta long tộc xác thực dùng ít sức không ít không hề như ngày xưa như vậy đông buôn tây bảo rồi chúng ta ăn giật chúng ta hưởng thụ định hải thần châm mang đến nhanh và tiện sinh hoạt khiến cho chúng ta triệt triệt để để vông lòng cảnh giác lười b i ế n đi l i ê n long tộc tầm quan trọng liền giảm xuống rất nhiều yêu giới phát hiện thật giống không cần long tộc hải dương cũng có thể yên tĩnh lại những đồng bào nhé đây là rất nguy hiểm tín hiệu vì lẽ đó ta rất tán đồng từ linh cái nhìn chỉ có điều hắn nói tới có chút quá mức cực đoan mạ đồng thời cũng là thiệt lương hai người này nhìn như xung đột kỳ thực cũng có thể vò hợp lại cùng nhau ngã mạn cũng không đại biểu sẽ bắt nạt người thiện lương cũng không có nghĩa là phải bị người ức hiếp nếu là đem hải vực thống trị quá tốt cái này cũng là một loại khuyết điểm cái này cũng là bị ngoại giới phủ nhận l o n g tộc có hay không nên tồn tại lý do như vậy chúng ta liền cải chính điểm này bọn họ không phải g h é t mặt biển quá bình tĩnh sao tốt lắm liền để b i ể n rộng mãnh liệt đứng lên đi hay là thật nên đáp ứng từ linh đem định hải thần châm mượn cùng hắn đi thử một chút xem hiệu quả để yêu giới lại một lần nữa thấy được chúng ta lòng tộc tầm quan trọng ngao bính càng nói càng kích động cái khác mấy cái thần long cũng rất kích động hiển nhiên lời nói này đến chúng nó tâm khảm bên trong đi tới chỉ có lao long vương nhạy cảm đã nhận ra một chữ mắt mượn ngao bính gật đầu nói đúng mượn nếu hắn muốn định hải thần trâm vậy thì cho hắn nhưng lại không thể hoàn toàn cho hắn ít đi định hải thần trâm nước biển sẽ mãnh liệt tràn lan vạn nhất không thể khống chúng ta còn có thể phải quay về vì lẽ đó chỉ có thể là mượn mặt khác còn có gây một ngoại ngạch điều kiện nói tới chỗ này ngao bính dừng một chút nhà mọi người lỗ thai cũng đều bị dựng lên cái này liền tạm thời không nói ta đi với hắn tự mình nói đi ngao bính ban cái cái nút liền ngao bính liền lại nhớ tới từ linh nơi ở nhanh như vậy liền thương lượng xong rồi hả từ linh chuẩn bị ngủ không thể làm gì khác hơn là đứng dậy chiêu đ á i không nhiều suy nghĩ một chút ta có thể chờ ngày mai lại trả lời chắc chắn đã thương thảo xong ta không thể chờ đợi được nữa muốn đem kết quả nói cho ngươi biết ngao bính nói rằng được vậy ngươi nói ta rửa thai lắng nghe từ linh cười nói ngươi muốn định h ả i thần trầm chúng ta long tộc có thể giao cho trong tay ngươi nhưng cũng không phải hoàn toàn cho ngươi mà là mượn ngao bính khai môn kiến sơn nói rằng từ linh trên mặt không có bất ngờ vẻ mặt nhưng vẫn là c ư ờ i hỏi tại sao vậy chứ vạn nhất thủy thế không khống chế được định hải thần trâm hay là muốn trả lại ngao bính nghiêm túc nói được ta đáp ứng ngươi từ linh gật đầu nói hắn vốn là muốn mượn định hải thần trâm chơi một chút khi còn bé xem qua tây du ký người phòng chừng đều có cái này tình cảm huống hồ rút định hải thần trâm để nước biển tràn lan đây thật ra là một thanh kiếm hai lưới dùng đến được có thể trợ giúp long tộc chấn chỉnh lại hùng vĩ dùng đến không được long tộc danh tiếng mất hết đồng thời đường ven biển cũng không cần ở lại sinh vật rồi tuy rằng bây giờ hải vực tất cả đều là yêu tộc lĩnh vực y ê m cũng là yêu tộc theo người tộc không quan hệ nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu từ linh liền nhất định phải dựa vào này hải thế sẽ đ ố i yêu tộc tiến hành đạt kích long tộc có thể cân nhắc đến nước biển tràn lan không khống chế được hậu quả điểm ấy để từ linh rất là thỏa mãn mặt khác ta còn muốn thêm một điều kiện ngao bính nói ra màn kịch quan trọng nha từ linh n ế u mày nói một chút coi định hải thần trâm dù sao cũng là cái món đồ trọng yếu nếu như ngươi thật sự ở sau đó đăng cơ đại đ i ệ trên đối với ta long tộc cung cấp trợ giút như vậy định hải thần trâm tự nhiên có thể m ư ợ ngươi nhưng là như phe địch chưa có tới tập vậy ngươi sẽ không có xuất lực vậy dĩ nhiên định h ả i thần c h â m sẽ không về ngươi ngao bính nói như thế là ý nói nếu như kẻ địch tập kích ta rút một chút này cây gậy liền về ta kẻ địch không được kích chúng ta làm không công một hồi này cây gậy sẽ không về ta đúng không thử linh cười nói ta chính là ý này ngao bính gật đầu nói thử linh một trận thấy b u ồ n c ư ờ i ngươi là không phải cảm thấy yêu cầu này rất không hợp lý ngao bính liền hỏi tử linh uống chén rượu cười nói đứng của góc độ ngươi để yêu cầu là hợp lý thế nhưng ngơi lời này a thực sự quá trẻ con quả thực là ở đầu động phạm nhân tội chuyện này làm sao nói ngao bính biến sắp mặt liền vội vàng hỏi định h ả i thần châm là các ngươi long tộc bà bối không muốn dễ dàng nhường lại vì lẽ đó ngươi muốn thêm một yêu cầu nếu là không có địch tấn công vậy này cây gậy liền bất quy ta từ linh uống rượu lơ lắm nói có thể từ ta góc độ xuất phát đây ta muốn cái này cây gậy vừa nghe ngươi vẫn còn có nhiều như vậy điều kiện vạn nhất không có địch tấn công đây vậy ta chẳng phải là bạch chờ mong một hồi ta nếu là thực sự mớn vậy nên làm sao đây vậy làm sao bây giờ đây ngao bính theo bản năng hỏi vậy ta liền chế tạo địch tấn công a t ừ linh thuận miệng nói ngươi không phải mới vừa nói chỉ cần địch tấn công đến, đến rồi ta giúp đỡ bận điệu định hải thần châm liền thuộc về ta sao khả đại khả tiểu một hồi địch tấn công ta nếu là bày ra một hồi cũng không phải không phải không thiết kế ra được ngao bính vào lúc này không cười được tứ h u n h chúng ta là bạn tốt ngươi không đến nỗi như thế chính ta có đúng hay không ta nếu là thật muốn làm như vậy thì sẽ không nói ra tứ linh nói rằng ngao bính thở phào nhẹ nhõm có thể như ngươi vậy thực sự không được a tứ linh khe khẽ thở dài ta thường, thường nghe quy thừa t ư n g nói ngươi ba ngàn năm trước là bực nào hăng hái cỡ nào tầm nhìn nhưng là từ thiên sắc cốc sau khi đi ra sao rất giống là bị bắt giam choáng váng tựa như dĩ nhiên nói tới ra câu nói như thế này đây ngao bính muốn nói lại thôi cuối cùng xấu hổ dưới đất thấp rơi xuống đầu ta ngược lại thật ra không đáng kể sẽ không ra hại ngươi nhưng người khác đây dựa vào lời nói của ngươi lỗ thủng muốn làm sao ngầm liền làm sao ngầm ngươi phòng không được thứ linh vô vô bờ vai của nó nói rằng ngao bính nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng sâu sắc làm vai trào từ h u n h lòng dạ chi trống trải không phải chúng ta có khả năng đợi đến là ta tự cho là thông minh suýt nữa bởi vậy đắc tội rồi tử h u n h thực sự là ta đầu góc bị hồ đồ rồi sau đó chú ý thêm là tốt rồi tử linh cười ha ha đợi dậy nó là của ta vấn đề ngao bính nghiêm túc nói nếu ta long tộc đã đáp ứng rồi mượn ngươi định hải thần trâm cần gì phải thêm những này không giải thích được yêu cầu đây thư h u n h chớ ngủ trước theo ta đi lấy định hải thần trâm đi hiện tại tử linh s ư n g sở đúng coi như là ta bồi tội rồi ngao bính lôi kéo tử linh cựu ra cửa một đường ra long cùng đáy biển ngang qua hơn mười dặm chỉ thấy đến cái kia cột trống ở đáy biển lớn vô cùng định hải thần trâm nó cứ như vậy cắm ở nơi đó n g n g đầu vừa nhìn càng nhìn không tới đầu ngươi muốn làm sao mang đi đây ngao bính hỏi từ linh trong lòng dâng lên một luồng rất mãnh liệt cảm giác nghĩ được trong tây du ký đích t ì n h lễ liền vờn quanh một vòng vô vô định hải thần c h â m thân thể cười nói tốt thì tốt đáng tiếc quá lâu chút Bạch. nay định hải thần c h â m giống như là thông linh tựa như dĩ nhiên rút nhỏ vòng nhỏ nữa chút, Bạch. Nhỏ nữa chút. Bạch. vẫn là quá lớn không cầm được vậy cuối cùng định hải thần trâm biến thành một cái châm kích thước bị từ linh giấu đến trong thai đi tới định hải thần trâm đây ngao bính trực tiếp trận tròn mắt nó còn chưa từng nghe nói chính mình định hải thần trâm có thể tùy ý c o dỗi kích thước biến hóa như thường ở đây a thứ linh chỉ chỉ lỗ thai của chính mình thiếu a a nói đây thật là quá thần kỳ ngao bính trận to hai mắt cầm lấy từ linh lỗ thai liền hướng bên trong nhìn nay định hải thần trâm có một vạn tam thiên năm trăm cân cứ như vậy bị ngươi bỏ vào trong thai đi tới kỳ thực ta cũng không thương như thế thả cũng không quen thuộc có điều vậy cũng là là của ta một làn sóng trào tình cảm rồi thứ linh cười hít mắt nói thực sự là không hiểu nổi ngươi ngao bính lắc lắc đầu cũng không có truy hỏi vốn cho là rút định hải thần châm sau đó đáy biển sẽ một trận lay động long cung bất ổn c h ờ dị tượng nhưng gần một canh giờ trôi qua nhưng vẫn là vô cùng bình tĩnh thứ linh đem cái này nghi hoặc nói cho nga o bính điều này là bởi vì chúng ta long tộc còn đang giữ gìn hải vực đồng thời thành thật nói cho ngươi đi n à y định hải thần châm ở chúng ta long tộc cũng không xem như là không thể mất đi b o bối ở trước mặt nó là quan trọng hơn còn có vài món đây ngao bính hoàn toàn đắc ý nói rất nhanh nó lại tràn ngập cảnh g i á c nói ta có thể nói cho ngươi à này định hải thần châm cho ngươi ngươi cũng đừng đánh cái khác bảo bối chủ ý chương hai trăm bốn mươi thời đại mới t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chín thời đại mới ngao bính cho rằng ở chính mình đăng cơ đại điện trên sẽ có yêu tộc tới quấy dối có thể sự thực cũng không có tất cả tiến trình cũng rất thuận lợi rốt cuộc ngao bính ở xa cách ba ngàn năm sau khi lại một lần nữa trở thành long tộc vương vì phòng ngừa bất ngờ t ứ linh còn cố ý ở long cung ở thêm ba ngày mãi đến tận thế c ủ a c ổn định lại lúc này mới cáo từ rời đi thực sự là đa tạ ngươi ngao bính n ắ m tay hắn rất là cảm kích nói rằng cảm ơn cái gì ta còn không giúp đỡ được việc đây liền ở đây ăn xong mấy ngày r ỗ i danh cơm còn đem các ngươi định hải thần châm cho kiếm lời đi rồi thứ linh cười ha ha không không không chính là bởi vì có sự tồn tại của ngươi ta mới cảm thấy an lòng a ngao bính nói rằng tứ linh vô vô bở vai của nó cười nói tự tin một điểm kỳ thực ngươi cũng rất lợi hại long tộc tương lai còn dựa vào ngươi đây nói qua ánh mắt của hắn nhìn về phía ngao bính phía sau quy thừa tương thủy mẫu vương hậu cùng với mấy ngày nay biết mấy cái hải dương tộc bằng hữu chúng nó đều sẽ là ngao bính khóa này thành viên trọng yếu thứ linh đạo hữu nhiều bảo trọng a quy thừa tương chắp tay cười nói tứ linh luôn cảm thấy cái tên này là cao thủ thâm tang bất lộ tuy rằng biết vâng lời dán vẻ nhưng mọi người đều biết híp híp mắt đều là quái v ậ t có cơ hội gặp lại thứ linh theo chân nó nắm tay thứ linh đạo hữu không theo ta nắm cái tay sao một đạo thanh âm quyến rũ vang lên chỉ thấy thủy mẫu vương h ậ u hóa thành hình người nhu nhu chủ động đưa tay đưa tới trải qua mấy ngày nay tiếp xúc t ứ linh phát hiện ngao bính cùng với toàn bộ lòng tộc hoài nghi nàng động cơ không tinh khiết là có nguyên nhân bởi vì liền ngay cả t ứ linh cũng xem không quá thấu nàng không rõ lắm nàng đang suy nghĩ gì mà chính mình một ít tâm tư lại bị nàng xem đến thấu t h ấ sao có thể không nằm đây hy vọng có cơ hội chúng ta còn có thể gặp mặt lại tiếp l n h l i đó lại cùng mấy tên khắc long cung thành viên trọng yếu bắt tay nói đừng sau khi từ linh liền từ quy thừa tương đưa tiễn vẫn cơi lại tôm hùm về tới trên mặt biển Chúng chắc như khi Thứ Linh nhanh, liền biển. liền trên tường ta từ tay, rất tới biết sau đi Hồi vậy bờ. đã một ấ y ngày ở Long Cung kinh nghiệm, tựa như ở tựa ự huyễn, chơi một trận bùa một đường ị n thần liền lần nữa đến trong h hải châm, thu hồi lại hai. Một đ vùng duyên hải mà đi quả nhiên mất đi định hải thần t r â m sau mặt biển đã không giống trước bình tĩnh như vậy thủy triều trứng rơi thế rất lớn tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ xuất hiện nước biển tràn lan đích tình huống có điều chuyện như vậy đối với long tộc là có lợi hơn nữa cạnh biển đã bị yêu tộc chiếm cứ cũng không phải là nhân tộc lãnh thổ bởi vậy từ linh cũng l ờ i nhiều lòng rất nhanh hắn đã đến trúng rượu chi môn chính đạo ngũ đại tông môn một trong cũng là chính đạo liên minh hậu trường mới thành lập người nay chúng rượu chi môn từ trước đến giờ biết điều không dễ dàng xuống núi chiêu thu đệ tử cơ bản lấy nữ sinh làm chủ cũng có một chút nam đệ tử tổng chiếm so với thực sự thật là ít ỏi tứ linh ở đáy biển long cung ấy ngày nay thủy mẫu vương hậu đã sớm đem hắn tra được rất rõ ràng cũng nói cho hắn biết một chuyện tần sương bị bắt được chúng rượu chi môn đến, đến rồi tứ linh lúc này liền muốn đi cứu người có điều thủy mẫu vương hậu nói cho hắn biết chúng rượu chi môn cũng không phải là vì trả thù tứ linh mà chỉ là đơn thuần coi trọng tần sương thiên phú bây giờ t ầ người s ư ơ n đã là trúng r u chi môn đệ tử thân chuyển, địa vị rất cao, hơn nữa hiển nhiên diện môn truyền, nữa muốn hướng về hạt nhân tầng quản đệ địa tử vị về là lý phương diện này phương dưỡng nàng. nàng hạt bồi Vì lẽ đó, nàng của mọi người hay cánh cửa là không hiểm cửa có nguy hiểm gì. Người là gì. bây giờ đi đón nàng nàng cũng chưa chắc sẽ đi theo nơi g ư đây người cũng không muốn nghĩ t r ú n g rượu chi môn là địa phương nào ngọc đỉnh c ấ p vậy là cái gì địa phương hai người này tài nguyên có thể so sánh sao ta khuyên người a làm thêm chú ý để ý chuẩn bị miễn cho đến thời điểm thất lạc cuối cùng thủy mẫu vương hậu ý tứ sâu xa nói thứ linh lẹn vào chúng rượu chi môn rất nhanh liền đi tìm tần sương thứ sư minh thần sương kinh hỉ cực kỳ trong con ngươi lập tức nước mênh mông một mảnh liền vội vàng tiến lên ôm lấy hắn mấy tháng không gặp thứ linh có thể rõ ràng cảm giác được đối phương nhiệt tình ta mới biết ngươi bị dẫn tới nơi này trải qua có khỏe không thứ linh xoa xoa sợi tóc của nàng hỏi thần sương ngoan ngoãn địa điểm gật đầu lại lắc đầu mấy tháng này thời gian thần sương cũng không có bị không tốt đ á i ngộ nàng của mọi người hay cánh cửa thời gian một ngày chiếm được tài nguyên đều vượt qua ngọc đỉnh các đưa cho tổng hòa bởi vì nàng tiến bộ cực nhanh bởi vậy cũng nhận được chúng rượu chi môn thưởng thức địa vị tiến thêm một bước tăng cao Cho nên nàng rất thành thực phải nói mình ở sinh hoạt ở nơi này tất cả mạnh khỏe nhưng rất nhanh thần sương còn nói chính mình cũng không muốn đợi ở chỗ này bởi vì nàng là bị mạnh mẽ mang tới phương thức này rất không yêu thích ngoài ra ở đây không thấy được từ linh bởi vậy đã sớm muốn rời đi nàng lại lo lắng chính mình một khi rời đi từ linh tìm tới c h ú n g rượu chi môn nhưng cũng không có thể tìm tới chính mình hai người cứ như vậy bỏ qua vạn nhất xảy ra chuyện gì nhưng là bất hảo liên bọn nàng nàng chờ a các loại chờ a chờ rốt cuộc đã tới từ linh nhưng làm nàng sướng đến phát rồi rồi thử sư minh chúng ta cùng đi, đi. tần h sương hài lòng nói đi thứ linh s ư n g sở đi đâu đương nhiên là rời đi nơi này a tần h sương kéo cánh tay của hắn cho tới đi chỗ nào mà tạm thời còn không nghĩ tới nói chung từ sư huynh ngươi đi đâu vậy ta liền theo đi nơi nào b à y đặt c h ú n g rượu chi môn đãi ngộ tốt như vậy ngươi không đợi ở đây nhất định phải theo ta đi sao thứ linh bật cười nói tần h sương dùng sức lắc đầu nói ta mới không gì lạ không thèm khất đây ngươi khả năng không biết mấy tháng này xảy ra chuyện gì ta hiện tại có thể coi là được với là chuột chạy qua đường ngươi theo đi là sẽ bị khổ thứ linh liền đem chính mình kinh nghiệm nói ra nghe được tần sương từng trận kinh ngạc t ố t lên thỉnh thoảng còn giúp bận bịu chửi bới ai ai ai là cái không tiếp t ừ linh không khỏi vui vẻ dù sao có thể nghe được tần sương trong miệng nói ra thô tục đến thực sự rất không dễ dàng t ừ sư minh khoảng thời gian này ngươi thực sự là chịu khổ sớm biết như vậy ngươi thì không nên trợ giúp chính đạo tô n g môn tần sương ôm bờ vai của hắn nước mắt liên liên nói cũng còn tốt sự tình đều qua sau đó không cùng chính đạo giao thiệp với là được t ừ linh nói rằng tần sương n ừ n một tiếng vậy chúng ta đi không nên ở chỗ này dừng lại vạn nhất bị chúng rượu chi môn phát hiện nhưng là đã mượn ngươi còn muốn đi theo ta t ừ linh giật mình không phải vậy đây thần sương nhìn kỹ lấy hắn nghiêm túc cẩn thận nói t ừ linh kỳ thực đã sớm biết đối phương trong ánh mắt cất giấu một tia khắc đích t ì n h tố chỉ là quá khứ hắn làm bộ không nhìn thấy cũng có thể chống lại được nhưng lúc này đây đã trải qua các loại phản bội cùng đau khổ t ừ linh trong lòng mềm lún sẽ thấy cũng không chống đỡ được này vạn ngàn nhu t ì n h rồi được ta mang người đi t ừ linh nắm tay nàng tần sương mặt đỏ lên sau đó lấy r ũ khí mười ngón chặt khấu trừ lên bốn tử linh cùng tần sương hai người đều có một vài thứ còn đặt ở ngọc đỉnh các không có lấy ra thêm vào đều muốn về ngọc đỉnh các nhìn ở lục vụ quan quản lý dưới ngọc đỉnh các hôm nay là cái hình dáng gì liền t ứ linh liền trước đó truyền âm t r u y ề n đến lục vụ quan trong hai biểu thị chính mình nửa ngày sau thì sẽ bái phỏng sau đó một đường đi nhanh tránh được hết thẻ hai mắt sau khi lặng lẽ về tới ngọc đỉnh các lục vụ quan vẫn là như cũ một mạc đơn giản nhiều hơn mấy phần không giận mà hủy khí chất hắn xếp đặt vài bàn tiệc rượu còn chuyên môn làm cái t r ú c mừng biết đương nhiên tất cả những thứ này đều là ở bí mật đích tình huống dưới tổ chức t ứ linh vội vã gọi hắn rút lui đi lần này trở về chủ yếu là thu thập cũ đồ vật thứ yếu mới phải tới xem một chút tâm môn khiến cho lộ liễu như vậy ngược lại là có chút không thích hợp vạn nhất đem chính đạo liên minh người hấp dẫn đã tới đôi kia ngọc đỉnh các mà nói không thể nghi ngờ là một loại kết nạ n g ã l i mở khoảng thời gian này chính đạo liên minh không ít gây sự với ngươi chứ thừa linh cười nói cũng còn tốt cũng còn tốt lục vụ quan cười khổ nói nói đến ngươi đừng trách móc chúng ta dù sao không cách nào cùng chính đạo liên minh chống lại cho nên đối với bề ngoài thái ngọc đỉnh các với ngươi đã cắt đứt liên hệ cứ như vậy bảo vệ mọi người tính mạng đây là quyết định chính xác thừa linh gật đầu nói chỉ là hủy khuất người a lục vụ quan một mặt xấu hổ nói trước ừ Linh suy nghĩ một chút, nói nghĩ chút, suy một ằ n n g g ơ i thiết làm cảm m được đây có cần thiết cảm thấy tự trách, rất thấy tốt, tự không i giáo là lệ một trưởng hợp h nhân. â n Tiếp đó ở lục vụ quan cùng một đám trưởng lão cùng đi từ linh cùng tần sương tham quan ngọc đỉnh các biến hóa Sắp thực biến hóa rất lớn dọc theo đường đi rất nhiều đệ tử đều dồn dập chủ động chiêu nào chiêu nấy hô trưởng giáo chân nhân được thời lại thực sự là không giống với lúc trước ca ta nằm mơ cũng không nghĩ đến chúng ta gặp qua trên tốt như vậy sinh hoạt đừng nóng nổi chúng ta thật là tốt tháng ngày còn đang phía sau đây các đệ tử trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc đúng rồi làm sao chưa thấy tưởng văn nước b a o vui mừng cùng viên thanh đây tứ linh hỏi ba người này hẳn là mình ở ngọc đỉnh cát còn sót lại biết rõ người rồi sau đó hẳn là sẽ không lại về ngọc đỉnh cát hắn còn rất muốn gặp một lần bọn họ vậy thì thật là không khéo bọn họ à vừa v ẫ n đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ một chốc cũng không về được lục vụ quan nói rằng n h a tứ linh gật gật đầu chật lại hỏi ngươi đón lấy dự định làm sao chưa lý tông môn u đây lục vụ quan trị trọng nói đầu tiên muốn tôn trọng mỗi một cái đệ tử phát ra tiếng để cho bọn họ có chuyện có thể nói có oan có thể tố lâm trấn vân làm trường giáo thời điểm hắn liền yêu thích làm không bán hai giá ta thường thường nói với hắn không thể làm như vậy nhưng hắn không nghe hôm nay là thời đại mới đương nhiên không thể lại làm cái gì không bán hai giá chuyện này quả là là nói b ậ y thứ linh tán đồng gật gật đầu sau đó thì sao tiếp đó lục vụ quan liền giảng thuật làm sao quản lý tông môn để ngọc đỉnh các trở nên càng ngày càng tốt trọng điểm như sau số một cùng phụ cận tông môn thành lập hữu hảo đồng minh quan hệ tăng mạnh câu thông n u i tới thứ hai tăng mạnh các đệ tử thực lực tổng hợp để phòng ngừa sau đó xuất hiện bị những tông môn khác tấn công lên núi cảnh k h ố khó đệ tam xúc tiến phát triển kinh tế để các đệ tử đều dùng nổi đàn dược linh kiếm phụ triện đệ tứ quét sạch tù hoan đem lâm trấn vân làm trưởng giáo chân nhân thời kỳ bị đánh ép vô tội người tất cả đều thả cũng trả lại bọn họ thoát thiết đệ ngũ cũng là điểm trọng yếu nhất để bạn trong tông môn bộ ưu tú nhân tài thứ linh chỉ hơi trầm ngâm không có tỏ thái độ đột nhiên lúc này bất hảo bất hảo một tên đệ tử hoang mang hoảng loạn chạy tới gấp gáp hỏi chính đạo liên minh dẫn ba vạn tên tu sĩ hướng về ngọc đỉnh các mã đến, đến rồi nói phải bắt sống từ linh cái gì lục vụ quan hoàn toàn biến sắc tức giận nói tại sao lại như vậy bọn họ làm sao sẽ biết tử linh trở về chuyện chẳng lẽ có người để lộ bí mật ừ thực sự là trời là rồi một đám ăn cây táo rào cây xung gì đó dĩ nhiên cấu kết lên chính đạo liên minh đến rồi xem ra sau chuyện này muốn tiến hành một phen tư tưởng giáo dục mới được đón lấy hắn bỗng nhiên quay đầu lại đối với tử linh nói rằng ngươi yên tâm đi ta sẽ cùng chính đạo liên minh giao thiệp bọn họ hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi không cần tử linh nắm tần xương tay nhỏ thấp giọng hỏi đồ vật đều thu thập xong sao thần xương gật gật đầu chúng ta đi thôi tử linh nói rằng sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lục vụ quan vai lục vụ quan đang muốn lại muốn giữ lại đã thấy dốc tuyết từ linh cùng tần sương cứ như vậy biến mất rồi bốn toàn thư xong